t r ư ớ c g năm mươi sáu công lược tràn ngập phương viên trong phạm vi ngàn mét kim sắc h ỏ a diễm kéo dài vẹn vẹn ba giây liền triệt để biến mất tại h ỏ a diễm biến mất trong n y mắt hôi tận chúa tể vùng trong tay đ ạ i kiếm lập tức do t á p mưa rào bình thường kim sắc h ỏ a diễm kiếm khí hướng về lâm viễn bao trùng tới ta trang bị độ bền cùng pháp lực không có chút nào giảm bớt lại bị thương tổn nói cách khác ngọn lửa này trực tiếp nhằm vào huyết đ ụ c trước mắt kiếm khí này hẳn là cũng có đồng dạng hiệu quả bình thường một đoàn đội tới khiêu chiến cái này hôi tẫn lanh chúa chính xác cách làm là nuôi lớn lượng trị liệu kỹ năng cùng hồi máu d ự vật đồng thời tận khả năng mang lên như là sinh mệnh k í m tệ thế thân bé con loại này có thể miễn dịch trí mạng công kích hoặc là phục sinh đạo cụ đồng thời tận khả năng để cao tốc độ di chuyển dạng này mới có thể bảo chứng thắng lợi đồng thời không hội xuất hiện chiến đấu giảm quân số vừa rồi hôi tẫn chúa tệ bị ta công kích về sau ngoại trừ h ỏ a diễm trước tiên bộ phát sau đó dừng lại ba giây mới khởi xướng phán kích nhìn hắn bộ dáng không có thủ thương hẳn là miễn dịch thuần túy vật lý công kích nhưng là vật lý công kích bổ sung cứng ngắc cùng đánh lui hiệu quả sẽ không bị mi lâm viên thân hình du động tại trên bình đài như ẩn như hiện một bên né tránh hôi tẫn chúa tể cái k i a c u ầ n bạo kiếm khí đồng thời một bên hướng về hôi tẫn chúa tể tiếp cận đồng thời đại não cao tốc vận chuyển không ngừng phân tích trước mắt đ ị c h nhân mà trên thân vừa rồi nhận thương thế vậy tại cường đại thể chất cùng dược tề hiệu quả dưới khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu đối với lâm viên tới nói hôi tẫn chúa tể bất kể là k i ế p trước vẫn là k i ế p này hắn đều là cái thứ nhất trước tới khiêu chiến không có bất kỳ cái gì công lược muốn đánh rết trước mắt cái này cường đại đối thủ cũng chỉ có dựa vào chính hắn suy nghĩ đấu pháp như vậy thử một chút khí kình công kích cùng pháp thuật phân tích nơi này lâm v i ễ n đã đi tới hôi t ấ n chúa tể một mươi m trong vòng cái kêu phạm vi lớn bao trùm thức hỏa diễm không có bộc phát thay vào đó là càng thêm d à y đặc cùng góc độ xảo trá hỏa diễm kiếm khí bao trùm thức đà kích lâm v i ễ n mở ra vô địch sau đó liền làm một đợt bạo tạc c h u y ể n vận trong n g a y mắt số lượng nhiều đến đến mãi không hết k i ế m khí lôi đình hỏa diễm xưng ơ lệnh lấy lâm v i ễ n làm trung tâm bộc phát đều tinh chuẩn đánh vào hôi t ấ n chúa tể trên thân công kích vừa mới hoàn tất lâm viên đã liên tục xử suất chỉ xích thiên nai truyền thống thuật thoáng hiện các loại chuyển vị kỹ năng sau một khắc tại lâm viễn vừa vận di động đến một đợt thứ hai bao trùm thức kim sắc hỏa diễm bao trùm thức đả kích tiến đến lần này lại là không có đụng tới đã sớm chuẩn bị lâm viễn vô địch hiệu quả không là hoàn toàn vô dụng mặc dù chỉ giảm b ấ t một mươi tải hữu hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả nhưng là vậy không tệ liền là thời gian cùn đầu quá dài tác dụng không lớn khí kình công kích hiệu quả chỉ có năm mươi pháp thuật công kích hiệu quả còn lại sáu một m ư ờ i nhưng là hắn trên người có hỏa diễm hậu thuẫn vừa rồi công kích quá mức p h â n tán không có pha phòng nhưng là cứng ngắc hiệu quả y nguyên tồn tại hôi tân chúa tể không biết di động mà hắn hỏa diễm bao trùm thức công kích đại khái một toàn trường du tẩu lâm viễn tại đợt thứ hai bao trùm thức kim sắc h ỏ a d i ễ m biến mất về sau trong nháy mắt tích lũy l y khí vừa xải bước đến hôi tận chúa tể trước người mở ra hôi tận lanh chúa trên pháp trượng đặc kỹ pháp thuật chân lý cung cấp sử thi vũ khí tinh dạ phía trên kỹ năng trang sáng khinh thành kiếm khí h ỏ a diễm sấm c h ư ớ c mưa bão sưng ơ l ạ n h công kích tiếp tục không ngừng hoành kích lấy hôi tận chúa tể pháp lực hộ thuận phía trước một điểm đơn vị công kích lực độ đột nhiên lên cao rốt c u c kích phá hôi tận chúa tể phòng ngự đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng là thương hại kia cũng không rõ ràng lấy lâm viễn nhìn ra nhiều nhất thì tương đương với một người bình thường buộc bị mặt khác một người bình thường đánh một quyền nhận thương thế không sai bị lắm công kích tiếp tục đến thứ sáu giây trăng sáng k h u y ê n thành áp thủ hoàn tất bên trên bầu trời xuất hiện một vòng như khay ngọc bình thường trăng tròn cái này vòng trăng tròn xuất hiện trong nháy mắt liền tung xuống m ả n g lớn á n h trăng ngoại trừ vòng qua lâm viễn cái này phóng thích người trong nháy mắt bao phủ chung quanh ba trong phạm vi ngàn mét hết thảy hơi anh liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên không hổ là có k u y n thành tên cường đại võ kỹ tại ánh trăng tiêu tán về sau kim loại bình đài bên trên bị tạc ra từng cái sâu đạt mấy chút m m to lớn cái hố. cái này chút cái h ố phạm vi bao phủ ba ngàn m m bình thường nhân loại thành thị gặp loại đả kích này quả thực là thai hỏa ngập đầu mà xem như làn công kích này trung tâm gánh chịu tổn thương lớn nhất hôi tận chúa tể giờ phút này rốt cuộc thụ thương đợt thứ ba hỏa d i ễ m bộc phát phong thích song đại chiêu lâm viễn sớm đã lui xa xa quan sát đến hôi tận chúa tể giờ phút này tình huống vị này cực giống thiên sứ một dạng tồn tại thần tính sinh vật giờ phút này có chút đầy bụi đất trên người trên mặt chẳng những nhiều số lượng đông đạo thật sâu vết máu liền ngay cả cái kia cánh chim màu vàng bên trái vậy gây mất đ ư ợ cái mặc dù những thương thế này đang không ngừng khôi phục nhưng là giờ phút này hôi tận chúa tể nhìn cực kỳ chật vật có thể tạo thành tổn thương mặc dù tại hồi máu nhưng là không có ta chuyển vật nhanh lâm viễn làm ra cái kết luận này tại đợt thứ ba hỏa d i ễ m biến mất về sau phát khởi vòng thứ tư công kích mặc kệ là trí năng không cao nở bờ cờ, cờ vẫn là trí tuệ cực cao người chơi nó hình thức chiến đấu đều là tương đối cố định đối với một cái thành thục cao thủ tới nói chỉ cần không phải đối mặt loại kia có thể miếu sát mình tồn tại đều có thể thông qua không ngừng chiến đấu thăm dò rõ ràng đối phương xáo lộ sau đó từng cái nhằm vào cuối cùng lấy được thắng lợi Muốn trong chiến đấu một mực chiếm h tại, tại lâm viện thăm dò rõ ràng hôi tẫn chúa tể hình thức chiến đấu đối phương lại không có tiến bộ tình huống dưới mặc dù tiến triển chậm chạp nhưng là tại hai giờ về sau lâm viện rốt cục vẫn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối chiến đấu cũng đã tiến nhập hồi cuối giờ phút này hôi tẫn chúa tể cái tiệc cao lớn thân thể đã kinh biến đến mức rách tung tóe rất nhiều nơi thậm chí có thể trông thấy kỳ cốt cách cùng cái tiệc như ẩn như hiện nội tạng mặc dù hôi t ấ n chúa tể kiệt lực dùng kim sắc h ỏ a diễm chữa trị mình liền ngay cả cái k i a bao trùm thức h ỏ a diễm công kích đều không tại phong thích nhưng là điều này cũng không có gì tác dụng vẹn vẹn trì hoan dưới hắn chết thời gian mà thôi ba mươi phút về sau lâm viễn sử dụng bi khư m ộ ư ơ i bốn đang không ngừng tung hoành cắt chém kiếm khí phía dưới rốt cục triệt để đem hôi t ấ n chúa tể cho cắt thành mảnh vỡ nhìn như đã thành công đánh chết hôi t ấ n chúa tể nhưng là lâm viễn cũng không có bất luận cái gì phớt lờ hắn ngược lại trở nên càng thêm cảnh giác thân hình liên tục chất động rời xa hôi tận chúa tể cái kia tàn phá thi thể pham là thần tính sinh vật dù là chỉ là yếu nhất thần tính sinh vật đều là không thể coi thường nhất là tại lấy được thắng lợi về sau càng là không thể buông lỏng không phải n g ư ờ i rất có thể bị đối phương trước khi chết phản công cho một đợt mang đi đây là kiếp t r ư ớ c vô số nhân loại cao thủ lấy máu cùng nước mắt tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn không ra lâm viễn sở liệu tại hôi tận chúa tể triệt để tử vong về sau hắn cái kia tàn phá huyết nhục thế mà tại một cỗ tăng v ọ t kim sát hỏa diễm hạ tại độ ngưng tụ phục sinh với lại cái này trùng sinh hôi tận chúa tể cách ra so với trước đó muốn càng khủng bố hơn khi t ư c nó vừa mới phục sinh liền là một m cái bao trùm thức h ỏ a d i ễ m công kích phạm vi công kích trọn vẹn cao tới ba m m nếu không phải lâm viễn đã sớm chuẩn bị lui xa xa lần này liền phải bị thua thiệt xin hãy vượt chín trăm một mươi điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ cồn vờ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói dị tản d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương năm mươi bảy k ê u chiến thành công tại p h o n g thích ra cái này đợt phạm vi cực lớn bao trùm thức h ỏ a diễm trùng kích về sau vẫn đứng đứng ở chỗ không thể di động hôi tận chúa tể rốt c ụ c đ ộ n giờ g phút này thân hình hắn ngưng tụ đã không còn m ộ ư ơ i năm mi na thật lớn mà là càng tiếp cận với người bình thường hơn hai m thân cao cùng lâm viên trước đó chiến đấu qua cái t i a n dũng giả mộ trung cực khiêu chiến hình thức tử thần như thế thân hình c o lại tiểu hôi tận chúa tể hắn thực lực trở nên so với trước đó muốn càng thêm cường đại cơ hội là trong nháy mắt hôi tận chúa tể đã vượt qua mấy ngàn mét m khoảng cách đi tới lâm viên trước người trong tay đại kiếm một cái thuận thế chạm liền hướng về lâm viễn đầu vào đầu bộ tới không thể né tránh. cơ hội là trong n g a y mắt lâm viễn liền có phán đoán đối phương vừa rồi đột tiến tốc độ quá nhanh so với sử dụng chỉ xích thiên nhai lâm viễn tốc độ di chuyển còn nhanh hơn dưới loại tình huống này cùng đối phương so tốc độ không thể nghi ngờ là tự dứt lấy n ụ giờ phút này tốt nhất ứng đối phương pháp liền l à đứng thẳng ở chỗ chính diện nên kích đối mặt với hướng về đầu mình đập tới tới đại kiếm lâm viễn trực tiếp lấy tinh dại chống chọi sau đó trong tay trái quy khư chi kiếm thuận thế hướng về hôi tận chúa tể đưa tới làm cho chuẩn bị hướng về lâm viễn khởi xướng lần công kích thứ hai hôi tận chúa tể không thể không lâm thời biến chiêu ngăn cản được lâm viễn quy khư chi kiếm đây chính là hai đồng dạng tốc độ công kích d ư ớ i so với một tay muốn càng nhiều gấp đôi tần suất công kích dù là lâm viễn tốc độ di chuyển không kịp đối phương giờ phút này vậy vãn hồi không ít ưu thế k e n k e n keng ken. ấ p rút tiếng kim thiết chạm nhau vang lên trong nháy mắt lâm viễn đã cùng hôi tẫn chúa tể đối bính không biết bao nhiêu c h i ề u xung quanh không khí tất cả đều bị hai người lúc giao thủ vũ khí mang theo lực lượng khổng lồ đánh nổ khí lưu hôn loạn đến cực hạ n ta công kích đối phương đều không có trực tiếp mạch háng lựa chọn đón đỡ miễn dịch vật lý tổn thương hiệu quả biến mất trong chiến đấu lâm viễn trong lòng hiện ra loại này suy đoán một lần còn có thể nói là ngoài ý、muốn. nhưng là nhiều lần đối phương chỉ cần ngạnh kháng công kích mình liền có thể trái lại trọng thương lâm viễn cơ hội lại đều bị hôi tận chúa tể bỏ lỡ vậy liền rất đáng được nghiêm n ấ m vì t h a m dò lâm viễn trực tiếp hao tổn không trong cơ thể tất cả khí s ử suất quy khư kiếm pháp bên trong uy lực lớn nhất thứ mười bảy kiếm trong n g á y mắt cùng hôi tận chúa tể đ ố i bính hai chiêu lâm viễn thân hình tại trong n g á y mắt biến thành mấy ngàn đường cái bóng lại mỗi một cái bóng đều ngưng tụ sắc bén kiếm khí hôi tận chúa tể vừa mới vô ý thức chống lên hậu thuẫn chung quanh mấy ngàn đường cái bóng liền trong nháy mắt hướng về hắn đánh tới một cái bóng tiếp xúc hôi tận chúa tể hậu thuẫn lập tức phát sinh bạo tạc lại có vô số đạo mảnh tiểu kiếm khí tại lúc này nổ tung không ngừng trên người hôi tận chúa tể tung hoành cắt chém đạo này cái bóng tạo thành tổn thương có hạn nhưng là tiếp xuống lại có mấy ngàn đường cái bóng theo nhau mà tới đều trên người hôi tận chúa tể nổ tung tầng tầng tổn thương trùng điệp ứng tụ tại thời gian ngắn bộ phát trong nháy mắt đánh nát hôi tận chúa tể hậu thuẫn trực tiếp đánh vào trên người hắn như là trước kia lâm viễn loại này hỗn hợp khí kịch vật lý công kích vật lý công kích sẽ bị trực tiếp miễn dịch khí kịch cũng sẽ bị miễn dịch rơi một nửa cu nhưng bây giờ lâm viễn lại là có thể rõ ràng nhìn thấy đánh tan hôi tận chúa tể hộ thuẫn về sau cái kia chút còn sót lại k i ế m khí tại trong nháy mắt ở trên người hắn chém ra lít nha lít nhít vết thương hiện ra kim quan g huyết dịch tôn u trào r a tiếp nhận loại này tổn thương cho dù là thần tính sinh vật hôi tận chúa tể vậy trong nháy mắt trở nên suy yếu công kích tốc độ hình thức chiến đấu đều mạnh hơn nhưng là không có m i ễ n thương lại vậy không gì hơn cái này lâm viễn trong lòng nghĩ như vậy thân hình chất động một cái quy khư m ộ ư ơ i năm trực tiếp đem hôi tận chúa tể triệt để cắt thành huyết vụ lần này hôi tận chúa tể không có ở phục sinh hôi tận chúa tể khiêu chiến thành công một cái kim quang lừng lánh cái dương xuất hiện tại hôi t ấ n chúa thể tử vong địa phương tại n h ặ t cái dương trước đó lâm v i ễ n phát hiện một vấn đề trong tay mình trôi này tinh dạng đặc tính đằng sau thần hồn trị số tăng lên đại khái một trăm l i n điểm t à h ư u cái gọi là thần hồn chính là một thanh thần khí hạch tâm chỗ chỉ có có hoàn chỉnh thần hồn vũ khí mới có thể được xưng là thần khí nếu không tài chất không thể tốt hơn là cấp sử thi thôi mỗi một loại thần khí tiến giai phương pháp đều không hoàn toàn giống nhau có cần không ngừng quán chú chủ người tinh thần lực có cần đặc biệt năng lượng còn có thì cần muốn giết chóc ta trôi này truyền kỳ vũ khí tiến giai phương pháp liền là giết chóc hoặc là nói giết chóc thần tính sinh vật sao sau khi ra ngoài đánh giết một chút đừng trách vật thử một chút thì biết nghĩ tới đây lâm v i ễ n thu hồi trong tay tinh dạng mở ra đánh giết hôi t ậ n chúa tể rơi xuống bảo dương bảo dương mở ra đại bảo xuất hiện vật phẩm khoảng chừng hai mươi hai kiện nhiều trong đó màu tím trang bị năm kiện t r u y ề n kỳ vật liệu năm kiện t r u y ề n kỳ sách kỹ năng hai kiện t r u y ề n kỳ trang bị hai kiện t r u y ề n kỳ dược tê hai bình không biết vật phẩm ba kiện thư mời hai kiện đồ màu cam chuẩn bị một kiện trang bị cùng vật liệu không đáng giá nhất tới bị lâm viên tiện tay bỏ vào mình trong ba lô dược tê là lâm viên từng tại hôi tẫn lanh chúa bảo trong dương thấy qua á hai tấm thư mời một chương là quy khư chứng nhận còn có một chương thì là thông tin ê tháp thư mời so sánh với phổ thông thư mời thông tin ê tháp thư mời có một cái rất đại chỗ khác biệt cái k i a chính là chỉ cần sử dụng một lần liền vĩnh cựu hữu hiệu, hiệu thông tin ê tháp thư mời truyền kỳ đỏ nắm giữ thư mời có thể vào thông tin ê tháp bí cảnh sử dụng về sau vĩnh cựu có hiệu lực thông tin ê tháp lâm viễn kiếp trước đã từng đi qua lại bởi vì độ khó quá mức biến thái cho dù là ba trăm năm về sau hắn cũng là đối với cái này xin miễn thư cho kẻ bất tài bởi vậy hắn đối cái này bí cảnh giải trừ một cái siêu cấp khó ấn tượng vậy không coi là nhiều xử lý xong cái này chút lâm viễn bắt đầu t r a nhìn thấy trang bị cùng sách kỹ năng nếu là lục minh tuyết ở chỗ này tối thiểu có thể so sánh ta nhiều mở ra mười cái vật phẩm a lâm viễn nhìn lấy trong tay giải rác số trang bị nghĩ đến cái kia có siêu cấp điểm kim thủ thiên phú danh phủ kỳ thực â u hoàng ngụy tử mặc dù trong lòng có chút tiếc lối nhưng cũng không c ó đối tượng mình lựa chọn hối hận bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này lâm viễn từ trước tới giờ không từng thiếu trang bị hắn cách nào tinh giới bên trong cao thủ chân chính thiếu đồ vật lại là người khác không thể cho hắn cùng mang một cái vướng víu ở bên n g không bằng mình một thân một mình tiến lên với lại nhiều khi lâm viễn cũng không có dư lực có thể tại hắn đi nào nguy hiểm nơi trốn cam đoan lục minh tuyết t an toàn cũng tỉ như lần này cùng hôi t ấ n chúa tể chiến đấu cũng không đủ thực lực vậy xem tư cách đều không có với lại tại cao cấp bí cảnh bên trong loại tình huống này chỗ nào cũng có loại tình huống này không nếu như để cho lục minh tuyết tự hành trưởng thành tương lai nàng có thể trưởng thành đến cái gì độ cao vẫn là rất đáng để mong chờ còn nếu là nàng n ử a đường b ỏ mình lâm viễn cũng không lại bởi vì hôm nay lựa chọn mà tiếp cận nhân loại văn minh đau mất một thiên tài làm nhân loại bên trong mạnh nhất thiên tài tất cả thiên tài điểm cuối cùng lâm viễn một mực khắc sâu ghi nhớ lấy một cái đạo lý tại thiên tài tồn tại như cũng không đủ thực lực nếu không hiểu tự lượng chết vậy chẳng trách bất luận kẻ nào xin hãy vọt c h í trăm điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u ầ n v ở cảm ơn một thế giới phép thuật đầy h u y ề n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vàng ải ma sói ghi tản d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương năm ơ i t ậ n xâm lâm hệ liệt xong suy nghĩ chuyển động lâm viễn trong tay động tắc nhưng không có ngừng hai kiện truyền kỳ trang bị tất cả đều là đồ phòng ngự là hai cái như lúc như thế d i y vừa lúc đụng trở thành một đôi bí p h á p d i y truyền kỳ đỏ trang bị gia tăng tốc độ di chuyển ba trăm điểm lực phòng ngự vật lý ba trăm điểm bổ sung đặc kỹ lăng không hư đạp sử dụng về sau nhưng lâm thời đề cao tốc độ di chuyển ba trăm điểm vào hư không dạ ả m bước mà hai kiện sách kỹ năng một quyển là pháp thuật một quyển là v õ kỹ thần thánh tịnh hóa truyền kỳ đỏ bổ sung pháp lực sử dụng về sau có thể giải trừ trên thân chỗ có dị thường trạng thái cũng khôi phục nhất định thương thế kèm theo đỏ bát h ể tiếp tục thời gian ba giây đồng hồ tề thiên chất cương truyền kỳ đỏ bổ sung thi công sử dụng về sau có thể luyện thành tề thiên chân cương lâm thời đề cao công kích phòng ngự cùng dị thường trạng thái năng lực chống cự sử dụng trong lúc đó một mực tiếp tục đỏ bát h ể tiêu hao đại lượng khí cùng thể lực ngoại trừ trang bị cùng sách kỹ năng còn có ba kiện không biết vật phẩm theo thứ tự làm ộ t t r ư ơ n g ghim lên tới quyển g i a cựu trục một cái x u ấ t s ắ c một cái bị hào quang màu đỏ bao vây lấy hình thòi tinh thể đối cái này ba kiện vật phẩm lâm viễn dùng giám định thuật xem xét lần này vận khí không tệ hơn m ộ ư ơ i lần liền đem tất cả vật phẩm tin tức cho giám định ra quyển da cựu t r ụ là một tấm bản đồ bảo tàng nghe nói mở ra về sau sẽ ở tinh giới bên trong ngẫu nhiên hình thành một cái không cao hơn người sử dụng một vạn cây số ngẫu nhiên tọa độ nếu như dựa theo tọa độ này đào móc liền có thể đạt được thần bí ban t h ư ở n g loại này tàng bảo đồ lâm viễn trước kia đã từng đào móc qua cái này hoàn toàn là thuộc về ô hoàng chuyên môn cách chơi mặt trắng khả năng đào ra thần khí mặt đen cũng có thể đào ra đủ để miếu sát n g ư ờ i địch nhân thậm chí là tức tử tính chất độc tố quay đầu cho lục minh tuyết giúp ta đ à o lâm viễn lập tức nghĩ đến cái này bảo cầu tác dụng xúc xác cùng tàng bảo đồ là một loại, loại hình đồ vật chỉ là không có như vậy cực đoan xúc xác có sáu mặt hội căn cứ ngươi g a o động đ kém cỏi nhất cũng sẽ là một kiện truyền hưởng kỳ vật liệu tốt nhất khả năng cho tiếp cận cấp độ thần thoại cấp sử thi vật phẩm không nói cái này cũng là lục minh tuyết mà cái cuối cùng hình thoi tinh thể lại có điểm phức tạp tác dụng m ộ ư ơ i điểm rộng khắp thiên tinh truyền kỳ đỏ sinh ra tại cựu thiên t r i thượng nương theo lưu tinh giáng lâm phản bụi nhưng làm chế tạo trang bị vật liệu vậy nhưng làm cường hóa vật phẩm bảo thạch t ù y ý vật phẩm khảm nạm vật này đều có thể ngoài định mức đề cao toàn thuộc tính một trăm điểm ngoại trừ hắn thư giới thiệu hơi thở bên ngoài kỳ thật thiên tinh còn có một cái ẩn tàng tác dụng cái kia chính là ngoại trừ có thể khảm nạm tại trang bị bên trên bên ngoài. còn c là làm xong cái tiếp t này chút lâm viên mới đem được chú ý nhìn về phía cuối cùng một kiện màu cam trên trang bị cái này là một cái chiếc nhẫn toàn thân hiện lên hiện màu trắng bạc p hoa hoa đặc tính một đeo toàn thuộc tính gia tăng nhân vật đẳng cấp nhân với một một trăm linh điểm đặc tính hai đeo ngoài định mức gia tăng sáu trăm linh phòng ngự pháp vật lực năm mươi lực phòng ngự vật lý làm lạnh giảm bớt một mươi tám mp tốc độ khôi phục gia tăng một trăm tám mươi đặc tính ba khôi phục sử dụng về sau mỗi giây khôi phục mười phần trăm pháp lực giá trị cùng thương thế tiếp tục năm giây đặc tính bốn thủ hộ sử dụng về sau hình thành một cái nhưng hấp thu đại lượng tùy ý tổn thương kiên cố hậu thuẫn tiếp tục mười giây đặc tính năm không gian chiếc nhẫn bổ sung hai mươi bảy lập phút m không gian độc lập đặc tính sáu mẫn diệt kích phát mẫn diệt qua n mang tạo thành đồng đẳng với người sử dụng bảng lực công kích chân thực tổn thương cùng lâm v i ệ n trước đó đạt được tinh giản như thế có nhiều đến sáu đầu đặc tính công năng cực kỳ hoa lệ chỉ là lại không có thần hồn bởi vậy có thể thấy được cái này cấp sử thi vật phẩm tạm thời còn không có tấn thăng làm thần khí l ặ chất nhưng mà lấy hiện tại những công năng này đã đối lâm viễn trợ giúp cực lớn nhất là đặc tính sáu mẫn diện nếu là lâm viễn cùng hôi tận chúa tể đối chiến trước đó có loại này đặc tính có thể trực tiếp đối với hắn tạo thành chân thực tổn thương cái kia quá trình chiến đấu đem sẽ trở nên dị thường nhẹ nhõm bất quá bây giờ đạt được vậy không tính thua thiệt lâm viễn đem chiếc n h ậ n trang bị bên trên bắt đầu học tập mới được đến hai quyển chuyển kỳ cấp bậc sách kỹ năng cho đến ngày nay tại rất nhiều sách kỹ năng còn có lâm viễn bản thân giới thu hành trong cơ thể hắn khí cùng pháp lực so với ngay từ đầu đã sớm tăng trưởng không biết bao nhiêu nhưng dù là như thế hai quyển chuyển kỳ kỹ năng học hội về sau vẫn là cho lâm viễn mang đến có thể cảm giác được rõ ràng tiến bộ t h â n t h a n h tịnh hóa là giải trừ mặt trái trạng thái pháp t h u ậ t tạm thời không có cách nào thí nghiệm mà đối với mới học hội tề thiên c h â n cương lâm viễn đối nó lại là cực kỳ hài lòng đây là trực tiếp tăng cường thân thể bản thân kháng tính võ kỹ cho dù địch nhân là có coi nhẹ phòng ngự trực tiếp tạo thành chân thực tổn thương đặc tính đối thủ vậy không có khả năng trực tiếp vòng qua loại này phòng ngự cái này khiến lâm viễn sinh tồn năng lực lại tăng cường một đoạn xử lý xong lần này khiêu chiến hôi tẫn chúa tể tất cả thu hoạch lâm viễn tới gần trước khi đi cha sép vừa mới phát đưa cho hắn hệ thống tin tức chúc mừng ngươi trở thành hôi t ấ n chúa tể thu hoạch được hôi t ấ n chúa tể xưng hô có được này xưng hô phát động công kích đem sẽ đối với hôi t ấ n xâm lâm hệ liệt quái vật ngoài định mức tạo thành 10% t ổ n thương lại từ thu hoạch được này xưng hô lên cách mỗi 24 giờ đều đem hội thu hoạch được hôi t ấ n chúa tể bảo dương ba n thưởng hôi t ấ n chúa tể xưng hô tiếp tục thời gian 10 năm mỗi ngày hôi t ấ n chúa tể bảo trong dương bao hàm tinh tệ 1 0 ờ i ngàn ngẫu nhiên nhân diện x à bộ đồ hoặc là hôi t ấ n bộ đồ b ạ c kiện nếu như đồng thời còn là hôi tẫn lênh chúa đem hội khen thưởng thêm m ư ngàn điểm tích điểm cái này tiếp tục ban thưởng từ dai, nếu là cầm đủ 10 năm. Cái trước kia với sẽ so là một bút、so、t bảo o r đó n giờ dương tuân đồ vật t càng h ê phút này khoảng cách tể ước định rời đi hôi tẫn xâm lâm thời gian còn có hai ngày tại còn lại hai ngày thời gian bên trong lâm viễn dự định một mực tại hôi tẫn xâm lâm lợi cấp trước đó hai trận khổ chiến để lâm viễn khắc sâu ý thức được mình bây giờ xác thực đã là dẫn trước người chơi bình thường tốt mấy con phố nhưng là muốn tại cao cấp bí cảnh bên trong mở vô s o n g lại cũng vẫn là thiếu chút hỏa hậu bình thường công lược bí cảnh hình thức nên giống như là đánh xuyên qua ma vật xào huyệt như vậy gọn gàng mà linh hoạt mới đúng trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp miếu sắt nhân diện xà mẫu hoàng đó mới phù hợp lâm viễn thẩm mỹ xin hãy vội t 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ q u â vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương năm mươi chín rời đi hai ngày sau đó lâm viễn kết thúc lợ sau đó lâm viễn chuẩn bị rời đi hôi tẫn s â m lâm bí cảnh tại quá khứ trong vòng hai ngày lâm viễn lại đánh chết một lần hôi tẫn chi chủ cho dù là tại hiện tại loại này thăng một cấp cần điểm kinh nghiệm đã là một cái thiên văn sổ tự thời điểm đánh giết hôi tẫn chi chủ đạt được kết xù kinh nghiệm tăng thêm trước đó đánh giết hôi tẫn chúa tể ban thưởng điểm kinh nghiệm còn có đánh giết hôi tẫn s â m lâm bên trong phổ thông quái vật tích lũy kinh nghiệm lâm viễn vẫn là thuận lợi đem mình đẳng cấp lên tới lẻ o tám mươi ba đáng nhắc tới là tinh dạ thần hồn tính gộp lại giá trị đánh giết phổ thông quái vật là không gia tăng mà trước đó đánh giết hôi tẫn chúa tể loại này thần tính sinh vật lại là tăng lên th Cái này cho á i này c thấy, tinh muốn đem dù ạ thần, thần tính hồn là, là, là, là lâm viễn loại này siêu việt đẳng cấp hạn chế tồn tại nhưng là tại hiện tại cái này tinh giới vừa mới bắt đầu hơn một tháng thời điểm thần ma chiến trường cũng không phải hắn có thể đi sóng địa phương rời đi hôi tận xâm lâm về sau muốn làm gì lâm viện đã quy hoạch hoàn tất bất quá trước lúc này còn có một ít chuyện cần làm thân bí cửa hàng lâm viện nhớ tới mình còn có một lần tự chủ đổi mới cơ sẽ trả vô dụng lúc này sắp liền muốn rời khỏi về sau đoán chừng vậy không có r ả n h về tới đây từ hôi tận xâm lâm bí cảnh đi ra về sau lâm viện liền lựa chọn đổi mới trong ý thức biểu hiện màn sáng bên trong xuất hiện một ngàn kiện có thể mua sắm thương phẩm thương phẩm chủng loại phong phú giá cả cao có thấp, có, thấp nhất chỉ cần một cái tinh tệ đắt nhất thì là cần một trăm l i n tinh tệ cái này chút chủng loại phong phú thương phẩm bên trong ngoại trừ sách kỹ năng trang bị vật liệu thư mời bên ngoài còn có một số đặc thù vật phẩm liền ngay cả lâm viễn cũng không thể một chút nhìn ra lúc nào tới lịch lâm viễn ý thức tại một ngàn kiện vật phẩm phía trên nhanh chóng đào qua hắn chỉ có năm phút đồng hồ lựa chọn thời gian trong vòng năm phút hắn nhất định phải tại này một ngàn kiện vật phẩm chi bên trong tuyển chọn một kiện mình muốn đồ vật đối với mình biết vật phẩm lâm viễn trực tiếp lượt qua chỉ cường điệu xem xét những tự mình đó không biết đồ vật thẳng đến nhìn thấy một kiện đồ vật về sau hắn hai mắt t ỏ sáng lập tức quyết định liền là ngươi một trăm ngàn tinh tệ bị lấy đi một cái dùng hộp chứa vật phẩm xuất hiện ở lâm viễn trong ba lô. tại thần bí cửa hàng bên trong mỗi một kiện vật phẩm giá bán đều xa thấp hơn nhiều n ó giá trị thực tế trên cơ bản chẳng khác gì là phúc lợi mà lâm viễn vừa rồi mua được kiện vật phẩm này càng là kiếm lớn bất quá bây giờ còn không phải xử lý cái này thu hoạch thời điểm đem thần bí cửa hàng đổi mới cơ hội dùng rơi về sau lâm viễn liền đi vào kim loại bình đài bên trên chú quân trong đại doanh sau đó được đưa tới một tòa dùng để làm nhà kho cự lều vải lớn bên trong, trong trứng o n g t r đồng là trồng chất như núi vật tư tất cả đều là chú quân phương diện đào thải xuống tới quá độ trang bị bây giờ toàn bộ dùng để làm mời lâm viễn hỗ trợ nhiệm vụ thù lao lâm viễn đắc ý đem những trang bị này từng cái nhặt đương nhiên hắn trên mặt là không có biểu tình gì để cho người ta đoán không ra giờ phút này lâm viễn đến cùng suy nghĩ cái gì những trang bị này phần lớn là bạch bản cùng màu xanh lá thêm thuộc tính không nhiều nhưng là số lượng này quả thực không ít lâm viễn không cần đến kỹ liền phát hiện chừng năm ngàn kiện trở lên mà cái này chút đoán chừng vẫn là chú quân bên trong đào thải trang bị rất tiểu một bộ điểm dù sao đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ đem phía bên mình tài nguyên toàn bộ cho lâm viễn có thể lấy ra cũng chỉ là cùng muốn hắn chỗ làm sự tính giá trị bằng nhau thù lao mặc dù trước mắt những trang bị này thêm thuộc tính cũng không nhiều nhưng là nhiều đến năm ngàn kiện số lượng vậy không thể so với hai trăm kiện thử trang tích lũy thuộc tính phải kém đem những trang bị này toàn bộ bỏ vào thành trang bị bên trong về sau lâm viện thực lực đông nhiên tăng vọt một đoạn dùng cái gì mạnh lên chỉ có phất nhanh tâm tình không tệ lâm viện quay đầu đối một mực bồi ở bên người cười nhẹ nhàng nhìn xem mình mỹ nữ trẻ tuổi nói ngươi chính là phía chính phủ phái r a cùng ta liên lạc đại biểu cái này một thân thời thượng quần áo ngũ quan tỷ lệ ưu mỹ vẽ lấy nhàn nhạt chăn g dùng bất luận là thần sắc động tác vẫn là khí chất đều lộ ra một cô tinh xảo ý vị tóc dài mỹ nữ cười vươn tay tự nhiên hào phóng tự giới thiệu mình lâm tiên sinh n g à i khỏe chứ ta là từ cẩm thượng tá lâm viên tùy ý cùng nàng nắm tay đối với đối phương tại trong lòng bàn tay mình dùng n g ó n nút cô ý trượt dưới câu dẫn ý vị p h á n phất chưa tỉnh một bên hướng đại doanh đi ra ngoài vừa nói đem các ngươi chuẩn bị tư liệu đều cho ta đi ta thời gian đ a n g gấp từ cẩm chạy chậm đến đi theo lâm viễn bộ pháp là một cái từ nhỏ đã bị người chung quanh phục làm nữ thần mỹ nữ tới nói từ cẩm trong lòng là có chút không xóa lâm nhưng là làm một cái chuyên nghiệp tố chất tương đối cao quân đội nhân viên công tác khó chịu về khó chịu nhưng cũng không lại bởi vậy mà chỉ hoan chính sự quân đội phái nàng tới cùng lâm viễn tiếp xúc mặc dù có mỹ nhân kế dụng ý nhưng cũng không phải làm cái thuần túy bình hoa tới đem một cái nhìn không có chỗ đặc biệt gì máy tính bảng từ trong ba lô lấy ra từ cẩm đưa nó đưa cho lâm viễn nói khẽ trong này có chúng ta chính thức gần nhất quan c h ắ c đến một chút tư liệu n g ư ơ i trước tiên có thể nhìn xem, có vấn đề gì chờ ngươi xem hết lại nói lúc này lâm viễn cùng từ cẩm đã đi ra chu quân đại doanh thông qua liên lạc bí cảnh phía trên q u a n cầu truyền t h n g rời đi hôi tận xâm lâm bí cảnh xuất hiện ở nam sơn công viên cửa chính so sánh với một tháng trước kia hiện tại cái này nam sơn công viên cửa chính quả thực là có cách biệt một trời lúc đầu công viên đại môn bị săn bằng ngược lại xây dựng mảng lớn công sự phòng ngự bên trong đều có quân nhân đóng giữ thậm chí lâm viễn còn chứng kiến nghiên cứu khoa học cơ cấu hai cái chỉ ở bản tin thời sự bên trong xuất hiện qua mấy lần thầy giáo giả chính cầm một chút kỳ kỳ quái quái dụng cụ đôi cái k i a từ người cao mở rộng đến mấy trăm m m m hôi tẫn xâm lâm hệ liệt bí cảnh cửa vào cánh cổng ánh sáng tiến hành nghiên cứu trước mắt cửa công viên biến hóa lớn như vậy lâm viễn trước đó đậu ở chỗ này thay đi bộ xe tự nhiên là đã sớm không biết nơi nào đi bất quá không đợi lâm viễn xoắn suýt là cản cái xe rời đi cái này nam sơn tương đối bất việc còn làm mình chạy về đi tương đối nhanh đi theo lâm viễn bên cạnh từ cẩm đã lôi k é o hắn cười nói chúng ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị xe đưa ngươi đi ngơi nhà mới xe thể thao đã dừng ở ngơi nhà mới trong gaza đối ở đây lâm viễn vậy không cự tuyệt tùy ý từ cẩm lôi kéo mình ngồi lên một c ố nhìn không lắm thu hút màu đen xe con sau đó phía trước ba chiếc sau ba chiếc quân xa mở đường dưới hộ vệ d ọ theo đường cái h ư n về chủ thành khu mở đi ra lúc này lâm viễn đã bắt đầu nhìn lên máy tính bảng bên trong tư liệu xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u n vở cảm ơn chương 60, đại thế tại từ c ầ m cho lâm viễn cái này máy tính bảng bên trong tư liệu 10 điểm phong phú chẳng những co văn tự miêu tả còn có tới nguyên bộ hình ảnh nội dung cùng video giải thích có thể khiến cho đọc phần tài liệu này người có thể càng thêm rõ ràng sáng tỏ lý giải nội dung của nó từ tinh giới mở ra đến nay đã qua 38 t h i ê n trong khoảng thời gian này dò xét bên trong chúng ta phát hiện đã từng ở lại địa cầu từ hình tròn bị toàn bộ kéo ra thành mặt phẳng trải ra ở trên mặt đất mà kỳ tích là địa cầu chúng ta sinh thái hoàn cảnh cùng tình cầu bên trên không vệ tinh không căn ó vì này nhận nửa điểm ảnh hưởng. điểm c cứ vệ tinh dò xét phát hiện tại địa cầu chúng ta cương vực t r u n g quanh có năm cái văn minh khác bọn hắn cương vực cùng nhân loại chúng ta văn minh l ắ n g g i ệ n bị vô hình kết giới lẫn nhau ngăn cách khiến cho bao quát địa cầu ở bên trong tổng cộng sáu cái văn minh hoàn chỉnh giữ to lớn khí cùng trọng lực hoàn cảnh căn cứ thí nghiệm bất luận là sinh vật vẫn là máy móc đều có thể xuyên qua sáu cái văn minh ở giữa vô hình kết giới chỉ cần có thể thích h n g dị thưởng hoàn cảnh liền có thể tự nhiên tại văn minh khắc cương vực nội bộ sinh tồn bọn hắn cương vực láng giềng địa cầu bắc băng dương khu vực bởi vì nên văn minh sinh vật tất cả đều thân hình cao lớn thân thể cường trắng yêu quý chiến đấu cùng loại rượu đồ uống cùng chúng ta huyễn tưởng văn hóa bên trong cuồng chiến sĩ tương đối tiếp cận bởi vậy chúng ta xưng hô số một văn minh vì cuồng chiến văn minh nên văn minh xã hội khoa học kỹ thuật trình độ ước chừng tương đương với địa cầu khoa học kỹ thuật hơi nước thời đại sức sản xuất lạc hậu nhưng là bởi vì cá thể cường đại có thể đánh rơi không trung vệ tinh trước mắt cùng chúng ta ở vào tình trạng ràng co số hai văn minh cương vực láng giềng nguyên thái bình dương địa khu khoa học kỹ thuật trình độ cùng chúng ta tương đương thuộc v ề mới vừa đi ra tự thân hành tinh mẹ tham dò vũ trụ cấp độ bởi vì đều là viễn trình vệ tinh tiếp xúc cùng đạn đạo đối xạ đối phương cá thể chiến lược không rõ bởi vì hắn nhóm rất thích tại chiến lược vũ khí cùng vệ tinh phía trên khắc họa băng tinh đ ồ án bởi vậy chúng ta xưng hô số hai văn minh vì băng tinh văn minh số ba văn minh cá thể cương đại rất thích tự bạo khoa học kỹ thuật trình độ tương tự văn hóa phục hưng thời đại bởi vậy được xưng là tự bạo văn minh số bốn văn minh ma pháp đế quốc có am hiểu pháp thuật cao cấp pháp sư cùng cường hành ma pháp tạo vật thực lực chân thật không biết nhân chủng bộ dáng không biết số năm văn minh âm nhạc văn minh nên văn minh sinh vật trời sinh có thể thao túng s ó n g âm khoa học kỹ thuật trình độ không cao nhưng là tại âm nhạc nghệ thuật cùng cá nhân chiến đấu lực phương diện có đột xuất năng khiếu v ậ yêu y quý hòa bình là năm cái văn minh bên trong duy nhất nguyện ý cùng chúng ta tiến hành giao lưu văn minh lâm viên xem lấy tư liệu cùng hắn cái kia cũng sớm đã lan quên đến chỗ sâu trong óc ký ức từng cái xác minh một lần nữa quen thuộc lấy thời đại này giờ phút này một chút tình huống căn bản cùng cái này âm nhạc văn minh giao lưu tiến hành đến m nhìn đến đây lâm viễn đột nhiên hỏi bên cạnh một mực nhìn chăm chú lên hắn tử cầm tư cầm là người không trả lời ngay gọi điện thoại hỏi thăm một cái mới nói nửa tháng trước kia lẫn nhau trao đổi từ điện cùng một chút tình huống căn bản chúng ta song phương ước định tại một tháng về sau lẫn nhau điều động sứ giả viếng thăm đối phương văn minh nghiên cứu thảo luận hài hòa chủ tiến hòa bình phát triển khả năng lâm viễn nghe vậy cười lạnh một tiếng nói nếu như ta có quyền hạn ta hiện tại liền hướng âm nhạc văn minh trên lánh đ i ệ loại mấy cái cây ấ m tinh giới mở ra về sau một mực tại bb lấy hòa bình chính thức vậy không tại nhấc lên cái đề tài này mà là tại tổ kiến chính phủ Thế giới đồng thời. không ngừng kiến tạo mới vũ khí hạt nhân rất có từ hòa bình chuyển thành hạch đánh chai tính dứt lời lâm viễn vậy mặc kệ từ cầm phản ứng gì tiếp tục xem tư liệu tiếp xuống tư liệu là có liên quan tại nhân loại văn minh nội bộ một chút tin tức đầu tiên là bí cảnh tin tức tại nhân loại văn minh cương vực các nơi ngoại trừ sơn thành địa khu hôi tẫn xâm lâm hệ liệt bí cảnh bên ngoài trước mắt bị mọi người phát hiện cỡ lớn công cộng bí cảnh còn có nhiều đến một trăm ba mươi tám cái này chút bí cảnh bên trong có chút khó rời phụ căn bản vốn không thích hợp người mới sơ kỳ phát triển số lượng vì mười sáu cái khác bí cảnh thì là thích hợp nhân loại văn minh bên trong thực lực suy ngược người mới phát triển Trước mắt mà ngoại ó i loại văn minh nhân văn bên n o t r đã bị h à toàn n công thông quan bí cảnh có cái, đã biết bí cảnh bên trong, còn có 54 cái cùng chính biết t lược có cái, có cái chô bí bí đã công lược trừ ạ Ngoại n bên trong. g thái t r bí cảnh bên ngoài trước mắt địa cầu cương vực bên trong còn có bởi vì động thực vật d ị biến mà hình thành từng cái luyện cấp địa điểm những địa điểm này quá mức phân tán trước mắt còn không có bị thống kê song tất bởi vì công lược bí cảnh cùng với cái kia chút giá ngoại quái vật chiến đấu nhân loại văn minh bên trong vậy bởi vậy ra đời không ít siêu còn bạt tùy cao thủ ngoại trừ lâm viễn bên ngoài toàn cầu nghe tiếng cao thủ số lượng cộng lại vậy đã vượt qua hàng ngàn mà cái kia chút không có tiếng t â m gì hoặc là chỉ ở cái nào đó tiểu khu vực t r o n g có một chút nổi tiếng cao thủ càng là nhiều vô số kể đương nhiên những cao thủ này danh tiếng vô luận như thế nào đều là không sánh bằng lâm viễn lược qua cái kia một chuỗi d à i cao thủ danh sách lâm viễn ánh mắt trực tiếp nhảy tới phần tài liệu này cuối cùng đây là có liên quan tới lâm viễn bản thân tư liệu chứ một chút mọi người đều biết cơ sở tin tức thu nhận sử dụng nhiều nhất chính là nhân dân quần chúng còn có truyền thông mạng lưới cùng những thế giới kia các những cao thủ đối với lâm viễn một chút cái nhìn nhân dân quần chúng đường k í n h tương đối thống nhất phần lớn là coi lâm viễn là thành mục tiêu cùng thần tượng còn có không ít mỹ nữ la hét muốn cho lâm viễn sinh con tư liệu phía dưới liền có không ít những mỹ nữ kia nói lời này d i n suất cùng phỏng vấn video còn có phương thức liên lạc mà những cao thủ ý kiến thì là có chút không giống nhau dạng có coi lâm viễn là mục tiêu chuẩn bị cố gắng siêu việt vậy có hay không xem lâm viễn cho là mình mới làm mạnh nhất còn có hoàn toàn không thanh lâm viễn để vào mắt nói muốn tìm cơ sẽ dạy huấn lâm viễn đương nhiên cái này chút nói muốn giáo huấn lâm viễn người phương thức liên lạc vậy bám vào tư liệu đằng sau mà truyền thông mạng lưới liền tương đối không có giữ một bên đang điên cuồng thổi p h ò n g tuyên truyền lấy lâm viễn có bao nhiêu lợi hại hắn nhân sinh kinh lịch có bao nhiêu dốc lỏng một bên lại nhịn không được bắt q u á i không ngừng tại trên web sẽ tổ chức như là phóng nhãn toàn cầu ai có thể cùng lâm viễn một trận chiến l ự a số thế giới vị nào đại minh tinh hoặc là thiên kim đại tiểu thư cùng lâm viễn nhìn xứng nhất nếu như xương lâm viễn vì nhân loại đệ nhất cao thủ ngươi là có hay không tâm phục loại hình chủ đề tới hấp dẫn nhân dân quần chúng ánh mắt hết lần này tới lần khác mọi người thật đúng là an bộ này bình thường luyện cấp sau khi đều là tại như ong vỡ tổ thảo luận những câu chuyện này lâm viên đối bắt quái có chút im lặng nhưng cũng nhìn say sương ngon lành p h ả n phất những người kia không phải đang thảo luận hắn mà là lại nói một cái cùng hắn hoàn toàn không liên quan người như thế cũng chính là ở thời điểm này tư cẩm nhắc nhở lâm viên nói cục trưởng muốn nói chuyện với ngươi xin hãy vượt c h í ộ t m ư ơ điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân v ở cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g 61, t a không phải nói dỡn tư cẩm chính là chính thức nhân viên công tác trong miệng hắn cục trưởng tự nhiên là hắn người lãnh đạo trực tiếp trong chính phủ cao tầng nhân vật đối với vị trưởng cục này giờ phút này gọi điện thoại tới dụ ý lâm viễn cũng có một chút suy đoán mà chờ đối phương mở miệng về sau liền càng thêm ngồi vững lúc trước hắn suy đoán lâm viễn người nói hướng âm nhạc văn minh lĩnh địa bên trong loại cây nấm cũng chính là phóng thích vũ khí hạt nhân không phải nói đùa sao nếu như có thể xin người nói cho ta biết người nói như vậy lý do trong điện thoại chuyển đến một trận nghiêm túc nam bên trong âm đối phương đối lâm viễn lời nói cực kỳ trọng thị không chỉ là đối lâm viễn cái này trước mắt nhân loại văn minh bên trong cao thủ mạnh nhất một loại c o trọng vẫn là đối với nhân loại một loại phụ trách tại bây giờ cái này thiên địa đại biến thời đại nhân loại văn minh đối mặt tình huống cực kỳ phức tạp đối với chung quanh dị loại văn minh nhân loại văn minh từ sẽ không keo kiệt tại dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán liền ngay cả nhân loại văn minh nội bộ đấu tranh kẻ thất bại hạ tràng đều cực kỳ thê thảm động một tí mất đi thân gia tính mệnh như vậy đối mặt cái kia chút dị loại văn minh nếu là thất bại lại là loại kết cục nào văn minh cùng văn minh ở giữa không có có đạo đức pháp luật cùng trật tự ước thúc phe thất bại hạ tràng dùng bất luận cái gì h á cám ác liệt tư tưởng đi tưởng tượng đều có thể dò xét không gian đó danh giới cuối cùng bị văn minh khắc vĩnh viễn nô dịch hoặc là trực tiếp bị chủng tộc diệt tuyệt đối lâm viễn trả lời rất đơn giản ta không có nói dỡn nếu như có thể mời các ngươi trực tiếp cùng âm nhạc văn minh khai chiến tinh dối mở ra ý nghĩa liền là lấy chủng tộc lấy văn minh làm đơn vị tiến hành n mở cổ cuối cùng có thể thu hoạch được chiến thắng chỉ có một cái cho nên bất luận cái gì minh hữu bất luận cái gì hòa bình tại sinh tồn trước mặt đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dừng một chút lâm viễn chờ đối phương tiêu hóa một cái tiếp tục nói khống chế sóng âm yêu quý âm nhạc bằng vào ta kinh nghiệm nói một cách khác đối phương rất giỏi về mê hoặc lòng người suy nghĩ kỹ một chút nếu là sứ giả gặp mặt quá trình bên trong chúng ta vũ khí hạt nhân quyền hạn người sử dụng bị đối phương k h ô n g chế sau đó hướng chính chúng ta trên địa bàn ném mấy cái đạn hạt nhân kết quả mình lớn nói xong lâm viễn liền cúc điện thoại c h â n tướng sự tình liền là lâm viễn nói tới dạng này k i ế p trước âm nhạc văn minh tại cùng nhân loại văn minh tiếp xúc bên trong phái ra bọn hắn mạnh nhất tâm linh k h ô n g chế đại sư đ o à n đội trực tiếp đem nhân loại văn minh cao tầng k h ô n g chế rất lớn một bộ điểm ngay từ đầu đối phương không có biểu hiện ra cái gì dị dạng lấy hòa bình vì ngụy trang không ngừng dò xét nhân loại văn minh tình huống nội bộ cung cấp lấy nhân loại văn minh bên trong tiên tiến khoa học kỹ thuật thời gian nhoáng một cái đi qua ba năm song phương hợp tác vui vẻ nhìn bắt đầu không có bất cứ vấn đề gì nhưng là nhân loại văn minh bên trong cao tầng cơ bản đều bị đối phương tâm linh đại sư cho r i e o xuống bên trong nhân cách nhân loại văn minh kỹ thuật cũng bị đối phương toàn bộ đạt được đoạn thời gian kia lâm viễn say đắm ở nổi danh mang đến đủ loại vật chất cùng tinh thần hưởng thụ đối đ â y hết thể hoàn toàn không biết gì cả sau đó âm nhạc văn minh trực tiếp khống chế thao túng nhân loại cao tầng lấy chiến tranh toàn diện danh nghĩa sử dụng vũ khí hạt nhân hướng về chung quanh ngoại trừ âm nhạc văn minh mà khác bốn cái văn minh cương ngực trực tiếp cho trồng mấy vạn phát cây ấm trong n g á y mắt cho cái khác mấy cái văn minh tạo thành lượng lớn tổn thất khiến cho nhân loại văn minh một cái kéo ổn trọn vẹn bốn cái văn minh vượt qua hai trăm l i c sinh mệnh cửu hận mà âm nhạc văn minh thì là mang theo thu hoạch nên ngang rời đi ngồi xem nhân loại văn minh cùng cái khác bốn cái văn minh đánh nhau chết sống dưới loại tình huống này đối mặt trọn vẹn bốn cái văn minh điên cuồng tiến công nhân loại văn minh hữu tâm trả thù lại bất lực v ề thiên nếu không phải lâm viễn dẫn theo trong nhân tộc cao thủ ngăn cơn song g ữ nói không chừng không cần chờ đến ba trăm năm sau nhân loại liền đã bị đoạt diệt dù là như thế nhân loại văn minh vậy tại cái kia một trường hạo kiếp bên trong tổn thất vượt qua hai chính là bởi vì song phương tương lai có loại này thâm cựu đại hận cho nên lâm viễn mới sẽ trực tiếp đề nghị chính phủ thế giới cao tầng hướng âm nhạc văn minh cương vực loại cây nấm trên thực tế nếu không phải hiện tại lâm viễn còn không có phát d ụ c bắt đầu hắn sẽ trực tiếp tự mình đi một chuyến âm nhạc văn minh đem cho hủy diệt cũng chính là trải qua loại chuyện này nhân loại văn minh chính phủ thế giới về sau tiến hành thay máu mỗi một cái người lãnh đạo chẳng những có xuất sắc năng lực lãnh đạo cùng nhất định kiến thức chuyên nghiệp còn muốn cầu có nhất định cá nhân thực lực tối thiểu phải có sẽ không bị người tại trong tâm linh động tay chân còn không hề có cảm giác cơ bản nhất năng lực tự vệ Cùng、cục n g c trường nói chuyện kết thúc không đến bao lâu chở lâm viễn xe ngay tại một mảnh khu biệt thự phía trước dừng lại nơi này xanh h ó a cực d a i chung quanh còn có không ít súng ống đầy đủ hộ vệ trông coi cho lâm viễn biệt thự liền làm mảnh này khu biệt thự bên trong phong cảnh tốt nhất diện tích lớn nhất sửa sang cực kỳ có nhất phong cách một tòa biệt thự ở vào bờ sông chung quanh tươi tốt cây c ố i tách rời ra cái khác biệt thự khiến cho nơi này nhìn một cái liền làm cho người ta cảm thấy một loại độc lập với thế ưu tính cảm giác lâm viễn trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống xe đi vào biệt thự từ lâm viễn cùng cục t r ư ở n g gọi điện thoại thời điểm bắt đầu vẫn rất t i ê n t i n h từ cầm vẫy vội vàng đuổi theo lâm viễn bộ pháp tại tiến biệt thự trong khoảng thời gian ngắn giới thiệu với hắn lấy nơi này hết thảy căn biệt thự này có thể sử dụng diện tích có 1 ộ 0 phẩy k ô n g chia làm trên dưới hai tầng bổ sung bể bơi sân vận động còn có mặt cỏ tại chủ trong phòng ngủ mở ra cửa sổ s ắ t đất liền có thể nhìn thấy trường giang cùng sông ra làng phong cảnh biệt thự chúng ta an bài người định kỳ quét s ạ c nếu như ngài có cái gì ngoài định mức cần cũng có thể cùng ta sách mặt khác ở tại nơi này chung quanh đều là chúng ta sơn thành địa khu còn lâm viễn đều người, vậy không có ý kiến gật gật đầu đi theo từ cẩm tiến vào nhà để xe lập tức liền phát hiện một cố nhìn liền cực kỳ khốc miễn xe thể thao mặc dù gọi không ra xe này danh tự nhưng là không cần đoán liền biết rất đắt đương nhiên lâm viện đối xe thể thao không có gì đặc thù yêu thích nhìn qua một chút coi như để lâm viện tương đối ngạc nhiên sự tình là hắn trước kia giá trị năm mươi n g h n khối tiền mất tích thay đi bộ xe thế mà cũng bị bỏ vào cái này trong gaza cái này không thể không khiến lâm viện cảm thán còn thật là cẩn thận xem hết lâm viện đối từ cầm nói giúp ta chuẩn bị ăn chút gì tốt gọi ta ta nghỉ ngơi một lát dứt lời lâm viện đi trở về phòng ngủ chính xuất g a trước đó tại thần bí cửa hàng bên trong bỏ ra trọn vẹn một trăm ngàn tinh tệ mua sắm vật phẩm lấy ra đây là một cái hộp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 Vẹn vẹn tắm dựa tại dựa cái này n kim q u a gọi bên trong, là hoàng kim huyết mạch cũng không phải là cải biến một người bản chất ghen mà là lấy người sử dụng ghen làm cơ sở tiến hành ưu hóa khiến cho trở nên càng thêm cường đại Huyết mạch thủ một cao là nếu g trang o ạ i trừ không c đến g cuối lực cùng đang suy nghĩ thay đổi huyết mạch chẳng những có thân thể sụp đầu nguy hiểm còn mang ý nghĩa trước đó tại cái này huyết mạch phía trên đầu nhập rất nhiều tinh lực như vậy một ví lâm viên đối với cái này đã sớm muốn rất rõ ràng Hắn không chút do dự bóp nát khối này hình thoi tinh thạch, nhất thời hào hắn thân thể của hắn, thoáng thân. nát này mảng lớn quang vàng nóng trong xuống rộng toàn giữa dốc bót một từ tay trải do dự vào màu qua của đổ đã ở sau một khắc lâm viễn cảm nhận được toàn thân đều trở nên lửa nóng phảng phất tại thiếu đốt huyết dịch của hắn tại thể nội điên cuồng lưu động làn da vì vậy mà đỏ bừng cả người giống như là một cái bị đun sôi con tôn mặc dù giờ phút này lâm viễn từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu cực kỳ d o a người nhưng là bản thân hắn lại cũng không cảm thấy khó chịu thậm chí cảm thấy đến cực kỳ thư sướng thư sướng hận không thể là to tới phát tiết một chút loại kia loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu bất quá mười mấy phút liền đã triệt để kết thúc mà đợi đến d ị biến kết thúc lâm viễn bảng phía trên liền nhiều hơn một cái tên là hoàng kim huyết mạch đồ vật lúc này hoàng kim huyết mạch nó văn tự miêu tả vậy cùng lúc trước miêu tả có rất khác nhiều hoàng kim huyết mạch l và một cùng địa cầu nhân loại lâm viễn bản thân kết hợp ưu hóa mà thành một loại huyết mạch tăng cường thể chất lực lượng tinh thần tốc độ một trăm điểm tăng cường tuổi thọ m ộ ư ơ i năm bổ sung đặc tính mỗi sáu mươi phút đồng hồ tự động khôi phục trạng thái một phần trăm có thể tiêu hao đại lượng điểm kinh nghiệm tăng lên huyết mạch đẳng cấp theo văn chữ miêu tả phía trên đến xem tăng cường thuộc tính không coi là nhiều nhưng là tăng cường m ư ơ i năm tuổi thọ cái này cực kỳ hữu、dụng. nhất là mỗi sáu mươi phút đồng hồ tự động khôi phục đầy trạng thái một phần trăm có thể nói là cực kỳ hữu dụng có loại này đặc tính coi như lâm viễn bị đánh trị còn lại có một hơi cũng có thể tại một trăm giờ về sau trạng thái toàn mãn khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong mà gia tăng tuổi thọ cùng đặc tính vẫn là bây giờ cấp một huyết mạch hiệu quả nếu như về sau huyết mạch thăng cấp lên tới đẳng cấp cực cao ự c c cái k i a lại nên cường đại c ỡ nào nhìn văn tự miêu tả lâm viễn tiếp tục cảm thụ hoàng kim huyết mạch mang đến cho mình biến hóa tiếp trước lâm viễn có được là một loại khác không thua cái này hoàng kim huyết mạch tinh long huyết mạch mặc dù hai loại huyết mạch không giống nhau dạng nhưng là hắn biết do huyết mạch đối với một người ảnh hưởng cũng không chỉ là văn tự miêu tả cái k i a m ộ t chút xíu đầu tiên là năng lực kháng đòn tăng lên làn da trở nên càng có tính bền dẻo dù là lâm viễn tháo bỏ xuống trang bị không cần bất luận cái gì khí hoặc là phòng ngự pháp thuật bình thường lưỡi dao cũng là vẽ không phá hắn làn da loại này tăng cường là bất kể nhập giao diện t h u tính sau đó liền là tu luyện khí công góp nhặt pháp lực tốc độ tăng lên thật nhiều so với trước đó nhanh tối thiểu hải thành lại sau đó liền là lâm viễn phát hiện chính mình ngũ quan năng lực nhận biết tăng lên rất nhiều quan sát cái thế giới này trở nên càng thêm tinh tế nhập vi trừ cái đó ra liền là thể lực biến hóa lâm viễn có thể rõ ràng cảm giác được mình thể lực so với trước kia muốn càng thêm tràn đầy lâm viễn an cơm rồi đang lúc lâm viễn cảm giác hoàng kim huyết mạch mang cho mình đủ loại biến hóa lúc từ cẩm gõ cửa một cái thanh âm từ phòng ngủ chính bên ngoài chuyển đến ân lâm viễn trả lời một tiếng tiếp tục thể sẽ thân thể của mình một chút chỗ rất nhỏ cả biến một bên hướng về môn đi ra ngoài vừa mới mở cửa lâm viễn liền phát hiện từ cầm nhìn về phía mình ánh mắt sửng sốt tiếp theo có chút đỏ mặt ánh mắt vậy không tự giác rời xuống tinh xảo nữ thần khí tức tại trong nháy mắt hoàn toàn không có trở nên giống như là một cái thẹn t h ù n g khiếp đảm mối tình đầu thiếu nữ mặc dù ta biết ta rất đẹp trai nhưng là n g ư ờ i cái này vừa thấy đã yêu có phải hay không đã chậm một điểm chúng ta gặp mặt đến nay đã qua mấy giờ lâm viễn trêu chọc một câu cường hóa giác quan về sau hắn đã ngửi thấy đồ ăn hưng khí cũng không cần từ cầm dẫn đường liền mình hướng về nhà hàng đi tới ân huyết mạch ư hóa về sau ngũ quan có mảnh vi điều chỉnh trở nên đẹp trai hẳn là còn có một số mị hoặc hiệu quả không phải từ c ầ m dạng này từ nhỏ bị người c h u n g quanh bưng lấy nữ thần không hội trong nháy mắt biến thành như thế trên đường lâm viễn suy tư đợi đến lâm viễn đi ra một khoảng cách về sau tư cẩm mới hồi phục tinh thần lại muốn từ bản thân vừa rồi biểu hiện nàng sờ lên có chút nóng lên gương mặt trong lòng có chút ngượng ngủng ta vừa rồi là thế nào vì cái gì trong nháy mắt đó vậy mà cảm thấy hắn đẹp trai đơn giản giống như là ta tha thiết ước mơ loại kia nam nhân nhìn xem lâm viễn đã đi xa tư cẩm mới nhớ tới mình là dẫn hắn đi ăn cơm để lâm viễn một người đi loạn lạc đường đối nàng khó chịu đổi nàng đi cái kia nàng liền t h ẳ n rồi loại công việc này sai lầm sẽ để cho nàng đánh giá trên phạm vi lớn hạ xuống thăng chức tăng lương quang minh tiền đồ trong thời gian ngắn là không cần suy nghĩ thậm chí người nhà nàng đều hội chịu ảnh hưởng nhưng mà các loại từ cẩm đổi kịp lâm viễn về sau mới phát hiện hắn đã tại cạnh bàn ăn ngồi xuống phối hợp ngồi lên cơm cầm đồ ăn như gió cuốn má bắt đầu gặp từ cẩm t i ề n đến lâm viễn còn một bên ăn một bên dùng mơ hồ không rõ thanh n m nói cơm này đồ ăn ai làm hương vị còn rất khá thời gian thật dài không hảo ăn cơm xong ngươi thất thần làm gì cùng một chỗ ăn a không phải một hồi ta ăn hết lâm viễn cái này tùy tính biểu hiện để từ cẩm khoe miệm nh Nghĩ trong tình huống đối cái này nam nhân dùng mỹ nhân kế, nhưng thầm, chức cho thể tổ ta ta mặc xem mỹ có cái dù để đối là kế, vậy ừ vừa a sao nam rồi rồi. hồ đồ loại làm lốm là này mà mặt sẽ vì v nhân tâm động, nhất định thô tâm gặp góc đầu hồ đồ rồi. Vậy không tâm tình cho lâm viễn giới thiệu trên mặt b à n đồ ăn thế nhưng là nàng tỉ mỉ n ấ u nướng sử dụng da phức tạp hơn cùng tinh xào chương trình mọc lên một ngạt từ cẩm tại lâm viễn đối diện ngồi xuống bắt đầu dùng nhanh chóng mà không mất đi ưu nhã động tác ăn cơm mảy may không có phát giác được lâm viễn đã thanh cái kia nhàn nhạt mỹ hoặc năng lực cho cất vào tới mà liền tại lâm viễn cùng từ cẩm hai người nhìn nhau không nói gì ngồi đối diện lấy lúc ăn cơm đợi mới thành lập chính phủ thế giới trung tâm hành chính trong đại lâu toàn nhân loại cao tầng đại nhân vật cùng số lượng hơn ngàn tinh anh các nhân vật hội tụ vào một chỗ đang tiến hành một trận có quan hệ với nhân loại văn minh sinh tử tồn vong có quan hệ với lâm viễn hội nghị xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân vở cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương s á trang diện một độ m ư điểm xấu h làm như nhân loại thời nay văn minh bên trong được công nhận tuyệt đối cao thủ lâm viễn lời nói vẫn rất có phân lượng mặc dù người khác không tại trong chính phủ nhưng là những người quyết định tại làm một chút cực kỳ trọng yếu quyết định lúc lại là không thể nào không cân nhắc đến ý hắn gặp làm làm lần này hội nghị người chủ trì chính phủ thế giới mới l ầ người n lãnh đạo h á n g dọn một cái trong loa truyền xuất ra thanh em hấp dẫn tất cả cùng hội nhân viên đến từ nhân loại trong xã hội chính trị kinh tế văn hóa khoa học các loại các ngành các nghề tổ tinh anh thành trí kho nhân viên cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía vị kiện như nhân loại thời nay văn minh nguyên thủ chờ đợi hắn mở miệng Có q u a nguyên hệ với c ù n âm n h ạ thủ dứt lời hơi n g giao thao n h tác mấy lần âm tần thiết bị bên trong liền phát hình ra lâm viễn thanh âm nội dung rõ ràng là trước đó cùng vị cục trưởng kia trò chuyện nói tới ngữ đợi cho âm tần phát ra hoàn tất nguyên thủ tiếp tục nói tình huống chính là như vậy phía dưới mời mọi người nói thoải mái làm nhân loại văn minh bên trong đương kim cao thủ mạnh nhất bằng vào chúng ta đối với hắn qua lại sự tích cùng gần nhất trong khoảng thời gian này hành vi phân tích hắn không phải một cái l ô mắc người cho nên chúng ta có thể khẳng định nó lời nói tính chân thực âm nhạc văn minh không thể tin một vị nhà tâm lý học phát biểu ta trước đó đã nói muốn lấy nhất ác liệt nhất tư duy đi ước đoán đối phương các ngươi nhất định phải đối hòa bình ôm lấy huế y tưởng vị này nhân loại đệ nhất cao thủ đối trước mắt hôm nay đại biến về sau thế giới muốn so với chúng ta hiểu rõ càng nhiều a một cái khác tôn trọng hắc á m xâm lâm pháp tắc xã hội học nhà nhìn xem ngồi tại mình đối diện mấy người lệnh cười trào phúng nếu như chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử tự tiện cùng ôm lấy thiện ý âm nhạc văn minh trở mặt vạn nhất cuối cùng tự thực các quả đâu cuối cùng nhân loại văn minh bởi vì nhiều mặt gây thù hẳn tạo thành tổn thất to lớn lâm viễn tới phụ trách vẫn là người tới hiện tại chúng ta đối xung quanh tình huống cũng chỉ có cơ bản nhất hiểu rõ nếu là tùy tiện khai chiến trở thành công địch bị văn minh k h á c liên thủ tiến công chúng ta chống đỡ được thoáng qua ở giữa rộng đại trong phòng hợp làm cho túi bụi đối với lâm viễn trong lời nói để bọn hắn không muốn từ bỏ đối âm nhạc văn minh đề phòng điểm này không ai biểu thị dị nghị nhưng là đối với muốn đề phòng tới trình độ nào c nguyên hội nhân thủ cùng mấy cái có quyền nói chuyện nghị viên vậy tại trận này cãi lộn bên trong dần dần kiên định đung đưa không ngừng ý nghĩa đang lúc bọn hắn muốn tuyên bố mình quyết định mời mọi người biểu quyết thời điểm đã một lát hai cũng không thuyết phục được hay như vậy chúng ta mời lâm viễn vệ gia nhập trận này hội nghị a một mực ngồi ở trong góc chỉ là ngẫu phát biểu cái nhìn một thanh niên đột nhiên đề nghị so sánh với chung quanh cái kia chút đều là giải tây xem xét liền là tinh anh cách đắn mặc người thanh niên này lại là một bộ hưu nhàn cách đắn mặc thậm chí còn có chút lôi thôi lết thiết nhưng chính là như thế một cái có chút lôi thôi ế t h nhưng chính là như thế một cái có chút lôi thôi thanh niên l ờ i vừa nói ra toàn trường đ ỗ n g nhiên yên tĩnh ở đây chính đàn lão hồ ly tài chính cự ngạc tình trường cao thủ tâm lý đại sư nhà số học nhà vật lý học giờ khác này đều là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía cái kia lôi thôi lết thiết thanh niên đó là một cái dễ bán tiểu thuyết tác giả lấy sức tưởng tượng c h ứ danh đạt được rất nhiều độc giả yêu thích nhưng là bất luận tại kiến thức chuyên nghiệp vẫn là lịch duyệt xã hội iqf phương diện so với đang ngồi những người khác đều là có vẻ không bằng bởi vậy tại trong hội nghị cơ bản cũng là một cái tiểu trong suốt sở dĩ vậy đem hắn ra nhập trí kho bất quá là muốn tại cục diện tiến vào cục diện bế tắc thời điểm có thể mượn nhờ một cái đối phương cái kia sinh động sức tưởng tượng tới sinh ra mới nhìn vấn đề giải quyết vấn đề góc độ mà thôi nhưng là hắn lời mới vừa nói lại là để ở đây tất cả mọi người gương mặt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng n g ắ m lại vừa rồi bọn hắn tranh luận trong vòng nửa ngày cho tựa như là một đám có được cao cấp trình độ người lấy nước từ trên cao rơi xuống phải trang hội đập chết người vấn đề này tới triển khai thảo luận lợi dụng đủ loại công thức thay vào hoàn cảnh nhân tố đi tính toán đáp án lúc này đột nhiên có một cái người thành thật nói các ngươi không có xối qua mưa sao trang diện một lần hết sức khó xử bọn hắn ở chỗ này tranh luận đường này có ý nghĩa gì có vấn đề gì trực tiếp đến hỏi lâm viễn bản thân liền tốt lúc này ở đây tinh anh mới ý thức tới bọn hắn sở dĩ vô ý thức không để ý đến cái này giải quyết vấn đề mau lẹ nhất cũng là ổn thỏa nhất biện pháp bất quá là bởi vì chính mình đang sợ hãi sợ hãi lâm viễn có thể tùy ý hủy diện bọn hắn ở đây b Muốn muốn tìm thuần tuệ luận, nhờ này cùng trên này chi thức phía thảo chế loại loại tới hãi, tùy trí áp ở sợ khi i loại ế m một tâm được cân lý bằng. k chính phủ thế giới video điện thoại đánh tới từ cầm nơi này để hắn chuyển giao cho lâm viễn thời điểm hắn đã cơm nước xong xuôi đ a n g t ạ i nghe từ cầm cho hắn báo cáo chính thức hy vọng hắn làm một ít chuyện muốn hắn làm đều là một chút đi xử lý cái kia chút không ngừng công kích thành thị biến d ị động thực vật nội dung lâm viễn vừa lúc đối công việc này có chút bất mãn so sánh với cái kia khổng lồ lượng công việc trước đó đạt được năm ngàn kiện rác r ư i trang bị thù lao quả thực là không đủ không phải sao vừa định cầu nhau có thể nói lên lời nói người liền gọi điện thoại cho hắn tới không chờ đối phương mở miệng lâm viễn nói thẳng nguyên thủ ngươi tốt ta là lâm viễn ta đối cho các ngươi cho ta nhiệm vụ có chút ý kiến trước đó đưa cho ta thủ lao nhiều nhất để cho ta hoàn thành nhiệm vụ nội dung một p h ầ năm n muốn ta toàn bộ hoàn thành thậm chí đi điều tra dị tộc tình báo cũng không phải không được nhưng là cần muốn các ngươi thanh thủ lao cho ta bổ sung lâm viễn lời nói để nguyên thủ nội tâm có chút xấu hổ bàn giao cho lâm viễn đi làm những nội dung kia thế nhưng là đi qua hắn đồng ý hắn tự nhiên biết cái kia có chút nghiền ép giá rẻ sức lao động ý tứ bất quá l à một cái lao hồ ly hắn trên mặt lại là không có chút nào dị dạng Một b ê người lộ ra thiếu cũng biết chúng ta sắp làm quyết định liên quan đến cả nhân loại tương lai không thể có nửa điểm qua loa nếu như n g ư ơ i cung cấp không được đầy đủ chứng cứ để cho chúng ta tin tưởng người luận điểm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 nghe được nguyên thủ vấn đề này lâm v i ễ n trên mặt lộ ra một k i a giống như cười không phải cười như vậy hy vọng các ngươi không nên bị h ù đến nhàn nhạt nói một câu lâm v i ễ n quay đầu đối bên người từ cầm nói ta hy vọng ngươi phối hợp một chút ta làm tiếp xuống biểu hiện ra đương nhiên sự tình nói rõ trước cái này biểu hiện ra từ trình độ nào đó tới nói là đối ngươi một loại cực độ không tôn trọng ngươi có thể lựa chọn tự tuyển mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai lâm v i ễ n từ sẽ không đi ép buộc một cái có hoàn chỉnh quyền công dân lợi đồng loại nhất là tại dính đến danh giới cuối cùng thời điểm cho nên hiện tại cái này biểu hiện ra lâm viên tại trước khi bắt đầu trước chưng cầu từ cầm bản thân ý kiến từ cầm nhìn thoáng qua lâm viễn nhìn xem hắn lộ ra nghiêm túc ánh mắt biết hắn không có nói d ỡ n nhưng lại vậy không có chút nào cự tuyệt ý nghĩ tại đi vào lâm viễn bên người trước đó nàng liền đã làm tốt hết thể giác ngộ chỉ là không tôn trọng cũng không phải muốn nàng đi chết vậy không có như vậy để cho người ta khó xử tại từ cầm đáp ứng về sau lâm viễn đột nhiên mở miệng ngay trước từ cầm cũng làm lấy video trò chuyện đối diện cái kia hơn ngàn vị nhân loại tinh anh hỏi từ cầm người yêu ta sao lúc đầu bởi vì trước khi ăn cơm điểm này khúc nhạc dạo ngắn còn đối lâm viễn có chút tiểu khó chịu từ cầm tại hắm hỏi ra câu nói này thời điểm. trong n g á y mắt cảm thấy lòng tràn đầy tràn đầy vui vẻ vội vàng trả lời ra giờ phút này ở sâu trong nội tâm chân thật nhất ý nghĩ đương nhiên yêu n g ư ờ i ta thậm chí nguyện ý vì ngươi làm hết thảy từ c ầ m ngữ khí kích động lộ ra mãnh liệt yêu thương phản phất không phải cùng lâm viễn gặp mặt không bao lâu mà là đã thẩm mến nhiều năm một khi thổ lộ thanh mai c h ú c mã loại biến hóa này phát sinh ở ngắn ngủi mấy giây thời gian bị video trò chuyện đối diện hơn ngàn vị nhân loại tinh anh nhìn rõ ràng trong mọi người tâm chỗ sâu không tự g ắ á c dâng lên thấy lạnh cả người thân thể nhịn không được run bọn hắn có thể rất khẳng định nói với chính mình lâm viễn cùng từ cẩm hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt thậm chí tại trước đây không lâu đối lâm viễn không có cảm giác chút nào ngay cả bằng hữu cũng không tính nhưng là hiện tại từ cẩm lại là ngay trước tất cả mọi người mặt không hề cố kỵ không có chút nào e lệ cùng giả mạo nói nàng yêu lâm viễn nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì cái này bình thường sao rất hiển nhiên cái này không bình thường đợi đến lâm viễn giải trừ mị hoặc liền ngay cả từ cẩm mình hồi tưởng lại trước đó một mặt kia đều cảm giác được phía sau lưng mát lạnh chảy ra không ít mồ hôi lạnh lúc này từ cẩm mới giật mình minh mạch lâm đùa bỡn một người ý chí đây không thể nghi ngờ là đối một cái sinh mệnh tới nói lớn nhất miệt thị lâm viên đối từ cẩm có chút túi đầu biểu đạt t h ấ y n ấ y sau đó tiếp tục nói như các ngươi thấy ta loại này da lông cũng không tính mị hoặc năng lực đều có thể tùy tiện tù binh một vị nữ tính phương tâm để nàng vì ta phân đấu bên mình mà sắp cùng các ngươi gặp mặt âm nhạc văn minh sinh vật từng cái tinh thông nghệ thuật có thể thao túng sóng âm ta nghe qua các ngươi trong tư liệu cung cấp đến từ âm nhạc văn minh ca khúc rất có thể kéo theo kích phát sinh vật có tri khôn cảm xúc của mình bởi vậy đạt được bọn họ đều là tâm linh điều khiển đại sư kết luận mà như vậy a một đám tâm linh điều khiển đại sư lại là đổi tới cùng nhân loại chúng ta văn minh thiết lập quan hệ ngoại giao đằng sau một ít lời lâm viễn chưa hề nói nhưng là video trò chuyện một đầu khác chư vị nhân loại tinh anh lại là đã tự động não bổ ra mấy trăm loại ngờ vực vô căn cứ mà ngờ vực vô căn cứ liên một khi hình thành lại nhớ tới bọn hắn trước đó chỗ làm sự tình lập tức đều cảm thấy vô cùng nghĩ mà sợ đến lúc đó khống chế vũ khí hạt nhân hướng mình địa bàn ném chỉ sợ chỉ là vấn đề nhỏ hướng xung quanh văn minh ném cái kế hộ giữ chặt bao nhiều cự hận còn nếu là ẩn nhất một điểm lợi dụng khống chế chính phủ cao t ầ n g chế định đủ loại hạn chế dân chúng bình thường công lược bí cảnh chèn ép như là lâm viễn loại cao thủ này lại sẽ tạo thành bao nhiêu nhân loại nội bộ bên trong hao tổn chỉ phải suy nghĩ một chút những khả năng này bao quát nguyên thủ ở bên trong hơn ngàn người loại tinh anh tất cả đều là hận nghiến răng nghiến lợi các ngươi tùy ý ta đi làm việc nhớ kỹ ta thủ lao đối tại những người trước mắt này loại tinh anh phản ứng lâm viễn trong dự liệu hắn thậm chí biết các loại những người này kịp phản ứng chẳng những hội mười điểm để phòng âm nhạc văn minh chế định ra một hệ liệt nhằm vào cái văn minh này chiến lược còn sẽ nghĩ biện pháp chế ước hắn lâm viễn bởi vì, lấy lâm viễn bây giờ thực lực chính thức căn bản là không có cách khống chế bọn hắn cần làm một chút cái gì mới có thể yên tâm đối với cái này lâm viễn là không thèm để ý vẫn là câu nói kia nằm đâm lớn nói chuyện mới có tác dụng mắt thấy lâm viễn hướng bên ngoài biệt thự đi từ cẩm vội vàng đ u ổ i theo đi nói lâm viễn người muốn đi đâu à trời đã tối không nghỉ ngơi sao lâm viễn k h o á t khoác tay bước ra một bước chỉ xích thiên nai đã là đi rất xa căn cứ từ cẩm trước đó cung cấp tư liệu tại khoảng cách khu biệt thự ước chừng bốn mươi cây số vùng ngoại ô có một cái biến dị thử vương thân dài trên trăm mét m lại ra dày thịt béo tốc độ cực nhanh Bị đạn đ vẹn vẹn、e、này, này trước mắt nhân loại vũ khí thông thường không làm gì được hắn đã là đang chuẩn bị đại đương lượng vân bạo đạn thậm chí cân nhắc thanh vẫn còn phòng thí nghiệm giai đoạn pháo điện tử trở tới đây làm nó lúc này lâm viễn xuất hiện lại là để chính thức thấy được giải quyết cái này côn trùng có hại biện pháp trực tiếp liền thành con này biến dị thử vương tư liệu lẫn vào rất nhiều nhiệm vụ trong tư liệu giao cho lâm viễn bốn mươi cây số khoảng cách tại lâm viễn dưới chân thoáng qua tức thì chưa đến gần tư liệu tiêu ký địa điểm lâm viễn đã nghe được từng đợt oanh tạc â m thanh cùng bén nhọn thú giống lại tiến lên một khoảng cách liền có thể rõ ràng nhìn thấy một cái thân dài đã nhanh tiếp cận hai trăm l i n cao đại biến dị thử vương hai mắt hiện ra hồng quang đang cùng nằm khung máy bay chiến đấu dây dưa máy bay chiến đấu trên không trung không ngừng di động lần tránh lây biến dị t ử vương không ngừng từ d thỉnh thoảng có đạn đạo gào thét mà ra đánh vào con này to lớn biến dị thử vương trên thân có thể đủ san bằng mấy cây số phạm vi kiến trúc đạn đạo lại chỉ ở cái này thử vương trên thân nổ ra một chút cháy đen mặc dù loại công kích này để biến dị thử vương cảm thấy đau đớn nhưng là liền ngay cả huyết đ ụ c đều không t ố n thất bao nhiêu giờ phút này chiến đấu ở vào nghiêng về một bên yếu thế cái này nằm khung máy bay chiến đấu lại không có chút nào lui ra phía sau y tứ y nguyên không ngừng tại biến dị thử vương quanh người xoay quanh y đồ ngăn cản nó bước chân bởi vì tại sau này không đến năm km liền là một chỗ chừng trên vạn người ở lại thành trấn mặc dù giờ phút này những cư dân này đã tại bắt đầu rút lui nhưng lại là chưa đi xa nếu là cái này năm khung máy bay chiến đấu giờ phút này lui ra phía sau như vậy cái này trên vạn người hạ tràng tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào hơn một tháng liền từ phổ thông chuột đã tăng tới lớn như vậy con chuột này nếu là có trí tuệ tối thiểu cấp sử thi thiên p h ù hà lâm viên xuất ra quy khư chi kiếm cảm thán một câu ra tay lại là không có chút nào lưu t ì n h sau một khắc một đạo tiếp thiên ngay cả to lớn kiếm quan g vạch phá bầu trời vậy tránh đi cái kia năm khung máy bay chiến đấu trực tiếp chạm tại cái này biến dị thử vương trên thân xin hãy vượt c h í ộ t m ư ơ điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u ầ n vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 65, thanh tràng lâm viên kiếm quang phạm vi bao trùm không lớn nhìn thậm chí còn không có đạn đạo tới có lực sát thương nhưng là cái kêu biến dị thử vương lại là lấy nó bản năng trực giác đã nhận ra nguy hiểm qua trong giây lát biến dị thử vương từ bỏ cùng năm khung máy bay chiến đấu dây dưa hai chân trên mặt đất đạp một cái thân thể đã cưỡng ép sau nhảy giang giác một tiếng văng nhỏ lâm viên kiếm quang thất bại nghiêng nghiêng không có vào đại xuyên qua một đạo dốc núi từ một phía khác bay ra trên trăm mét m mới tiêu tán hầu như không còn lâm viễn đạo kiếm quang này phạm vi công kích s á t thực không bằng đạn đạo nhưng nếu là bản về đơn vị diện tích bên trong lực sát thương lại cũng không phải uy lực phân tán đạn đạo có thể so sánh v ớ i vừa mới né tránh một đạo kiếm quang biến dị thử vương còn chưa kịp có cái thứ hai động tác liền phát rác được bụng dưới mắt lạnh một cái nhân loại xuất hiện ở hắn to lớn trên thân thể hai thanh lợi khí đâm vào thân thể nó theo nhân loại kia chạy tại thân thể nó bên trên ném ra hai đạo thật dài vết thương máu chảy ồ ạt biến dị thử vương đau đớn không thôi dỗi ra hai cái máuốt trên người mình không ngừng đập muốn trụp chết trên thân con này đáng ghét tiểu c ô n t r ù n g nhưng là mỗi một lần công kích vậy đều bị lâm viễn sớm dự phán né tránh cuối cùng nó ngoại trừ thanh mình đánh mặt mũi bầm d ậ p vậy không có thu hoạch gì sau đó con này biến dị thử vương lại bắt đầu trên mặt đất kịch liệt lan lộn muốn nhờ vào đó để ép đâm chết lâm viễn nhưng lại vẫn là tốn công vô ích một phút đồng hồ về sau con này to lớn biến dị thử vương liền muốn là bị toàn bộ đặt tại lưới sắt bên trên ma sắt bình thường trên thân thể tất cả đều là tinh mịn đổ máu vết thương thân thể vậy bởi vì cùng mặt đất kịch liệt va chạm mà trở nên một mảnh sưng hết lần này tới lần khác lại bởi vì nó thân thể khổng lồ bên trong lần chứa tràn đầy sinh mệnh lực cái tia lít nha lít nhít chừng sâu hơn một mét đối với người bình thường loại tuyệt đối vết thương chí mạng ấn đối với nó、no、tới nói lại là d â u rịa tựa như là tướng đối với con người mà nói nho nhỏ chảy ra biến dị thử vương l ẹ b ẹ o một trăm tám mươi ba tụ khí chuẩn bị cho cái này biến dị thử vương tới cái lớn lâm viễn dành thời gian đối biến dị thử vương mất đi cái dám định thuật lập tức đạt được dạng này một chút bị cam sắc hoang mang bao vây lấy tin tức không phải sinh vật có chí k h ô n cùng sinh vật có chí k h ô n như thế có đẳng cấp chỉ là bọn hắn không có thanh trang bị cũng không có ba lô tương đối mà nói càng t h è m coi trọng thiên phú thiên phú quyết định bọn hắn trưởng thành hạn mức cao nhất cũng chính là cái gọi là mô bản mô bản đối ứng thiên phú đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm giã quái t r ắ n g tinh anh lục đầu mục lam lanh chúa tím b ộ t cam trước mắt con này biến dị thử vương giám định ra đến tin tức vì m à u cam liền đại biểu nó là bột mô bản liền xem như đồng dạng đẳng cấp so với g ã quái vậy muốn mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần còn có chuyên thuộc về mình mô bản chuyên môn năng lực liền xem như đồng dạng đẳng cấp người chơi nếu là trang bị kém điểm bản g thuộc tính cũng không sánh nổi loại này có được bột mô bản g quái vật đương nhiên lâm viễn là một ngoại lệ tu khí hoàn thành lâm viễn trong tay tinh dạng cùng quy khư chi kiếm đồng thời tách ra trói mắt q u a n hoa thân hình hắn di động nháy mắt sau đó kiếm khí từ lâm viễn trong tay nhanh chóng kích phát ra hình thành một đạo kiếm khí phong bạo hướng về biến dị thử vương quét sạch mà đi trong không khí suy suy rung động kiếm khí phong bạo trên người biến dị t ử vương vừa đi vừa về cắt chém mang đi mạng lớn huyết nhục đồng thời vậy kích phát con này t ử vương hùng tính nó toàn thân tách ra một đạo huyết sắc quan g mang v ỡ vụn thân thể bắt đầu chữa trị đỉnh lấy trên thân không ngừng sinh ra to lớn tổn thương hướng về lâm viễn điên cuồng đánh tới bất quá đây chỉ là phí công mặc dù biến dị thử vương mỗi một lần công kích tất cả đều là thanh thế kinh n g ư i nhưng là đánh không c h ú n g liền không có bất kỳ cái gì tác dụng trên mặt đất bị biến dị thử vương oanh ra từng cái hố sâu nhưng lại ngay cả lâm viễn góc áo đều không quật vào viêm bạo hỏa long quyện lôi bạo kiếm khí chạm đang không ngừng lấy quy khứ kiếm pháp đối biến dị thử vương điên cuồng chuyển vận thời điểm kiếm pháp thời gian cũ ấn độ thời gian ngắn ngủi lâm viễn vậy hội kiến cơ ném ra một hai cái pháp thuật đối biến dị thử vương tạo thành thành tấn tổn thương dưới loại tình huống này cứ việc biến dị thử vương ra dày thịt béo năng lực khôi phục cùng năng lực công kích thập phần cường đại nhưng lại vậy tại lâm viễn không ngừng công kích đến bắt đầu dần dần trở nên suy yếu toàn bộ quá trình chiến đấu tiến triển mười điểm thuận lợi từ đầu đến cuối con này biến dị thử vương đều không có thể cho lâm viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì nương theo lấy biến dị thử vương n g ã xuống lâm viễn thu hồi đao kiếm vậy không ngừng lại dẫm lên chỉ xích thiên n a i bộ pháp thân hình nhanh chóng đi xa g i ã quái cho kinh nghiệm mặc dù so với bí cảnh quái vật muốn phong phú rất nhiều lần nhưng là so sánh với bí cảnh quái vật vậy có cái khuyết điểm cái k i a chính là cho dù bột mô bản quái vật cũng là không hội b ạ o đồ vật trừ phi cái này g i ã quái bản thân liền có bảo tàng biến dị thử vương không có có trí tuệ ngoại trừ không ngừng thôn vệ những sinh vật khác tiến hóa bản năng lại thế nào hội cố ý đi thu thập bảo vật tự nhiên là không có gì chất béo đợi đến lâm viện đi một hồi lâu cái k i a t r ư ớ c đó từ khi lâm viện đến liền biến thành quần chúng vây xem năm khung máy bay chiến đấu cùng phía trên phi công cái này mới phản ứng được vội vàng thông qua tần số truyền tin đưa tin tổng bộ nơi này tình hu đợi đến cho tổng bộ báo cáo biến dị thử vương đã chết nhân dân quần chúng không có tổn thất to lớn về sau cái này nằm cái phi công lái máy bay chiến đấu trở về địa điểm xuất phát trên đường mới tại phụ cận t r o n g kinh nói chuyện nói chuyện vừa rồi cái kia chính là chúng ta trong nhân loại cao thủ mạnh nhất lâm v i ễ n sao ngay cả đạn đạo đều chỉ có thể đánh phá một khối da quái thú thế mà tại ngắn ngủi trong vòng ba phút liền bị đối phương chém dưa thái rau bình thường cho xử lý lúc nào chúng ta mới có thể lợi hại như vậy các loại lần này thay phiên nghỉ ngơi ta nhất định phải xin mở ra ta tòa này điều khiển đi bí cảnh soát soát kinh nghiệm thăng cấp ta cũng muốn biến mạnh như vậy a ngoại à y truyền ta hiện tại tra t hiện như Minh Bạch tra kịch truyền hình đùn mạng bên xem r n nào đặc công đội thành viên g o đặc đội đối mặt cảm thụ, l này không thể địch lại tồn tại. Chúng ta ngoại trừ h địch chúng ể lại tại, ngoại tồn ta t hô 666 cái gì đều không mấy được à. Ngoại trừ m vị này máy bay chiến đấu phi công rõ ràng minh bạch ở trên không thấy rõ ràng toàn bộ quá trình chiến đấu phụ cận cái kia thành trong chấn cư dân lại là nhìn không có rõ ràng như vậy bọn hắn chỉ xa xa nhìn thấy cái kia cự h u ộ t bự bị một đạo hồng quang dây dưa một lát sau đó như vậy bị cắt thành một đống máu thịt vụn đã chết đi mặc dù không rõ cái kia trong khoảng thời gian ngắn xảy ra chuyện gì nhưng lại vậy minh bạch mình tạm thời là được cứu tối thiểu sẽ không bị xem như quái thú đồ ăn mà liên tại hiện trường mọi người nghị luận â m ĩ thời điểm lâm viên đã đi tới khoảng cách vừa rồi đánh giết biến dị thử vương năm mươi lăm km bên ngoài một chỗ trong rừng rậm nơi này trước đó vốn là một chỗ phong cảnh khu được xưng là t r ă m g i ả m b i ế n trúc nhưng là hiện tại mảnh này t r ă m g i ả m b i ế n trúc cũng là bị lít nha lít nhít chừng người nắm đấm lớn ong mật chiếm lấy rồi bọn chúng ở chỗ này kiến trúc tổ hỏng nghiễm nhiên là chiếm núi là vua thành q u ầ n kết đội không ngừng đối nhân loại chung quanh còn có động vật khởi sướng tập kích hết lần này tới lần khác bọn chúng từng cái thân thể cứng rắn coi như bị viên đất thi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 Đông k i ra, ra khuấy khuấy cho t không không dù là tại như vậy ác liệt hoàn cảnh bên trong tại khoảng cách lâm viễn cùng con này cự hình quả đen chiến đấu khu vực cách đó không xa y nguyên có đến từ toàn thế giới các từng cái truyền thông máy bay trực thăng tại tiếp sóng lấy chiến đấu hình tượng trên thực tế loại tình huống này từ lâm viễn bắt đầu tiến hành thanh tràng hành vi ngày hôm sau cũng đã bắt đầu nhất là nhật bản bản một chút truyền thông giờ phút này càng là kích động vạn điểm đông kinh đài truyền hình tiếp sóng trên phi cơ trực thăng một cái mỹ nữ phóng viên một bên nhìn xem trên không chiến đấu kịch liệt hình tượng một bên cho xem tiếp sóng người xem kích động r ằ n g giải các vị khán giả mọi người b u ổ i c h i ề u tốt nơi này là đông kinh đài truyền hình ta là phụ trách hiện trường trực tiếp kết thành từ khi bốn mươi mốt thiên t r ư ớ c kia bắt đầu nhân loại chúng ta văn minh tri bên trong thiên hạ đệ nhất cao thủ lâm viễn lại bắt đầu toàn thế giới quét sạch cái này chút đối với nhân loại tạo thành to lớn nguy hại quái vật làm việc đây đã là hắn tiến hành thứ ba nghìn tám trăm năm mươi ba lần chiến đấu tại hắn tới đông kinh trước đó đã tuần tự quét sạch đ h â u á châu mỹ ốc sở c h â i lia địa khu bây giờ đi tới chúng ta nhật bản giờ phút này đang cùng lâm viễn tiến hành đối chiến là tạo thành c h í ít hai trăm ngàn người t ử v o n g to lớn quạ đen hình thái quái thú chẳng lành c h i thần nói đến đây trực tiếp màn ảnh rút ngắn rõ ràng cho tất cả người xem dương hiện lâm viễn cùng cái kia bị đông kinh mọi người xưng là chẳng lành chi thần quạ đen quá trình chiến đấu. giống nhau lâm viễn trước đó tiến hành qua chiến đấu bình thường quá trình chiến đấu hiện lên hiện nghiền ép thế thái cho dù là con quạ đen kia điên cồn u g p h ả n kích lại cũng bất quá là chỉ hoãn nó tử vong thời gian mà thôi một phút đồng hồ về sau quạ đen bị lâm viễn đánh nổ cái kia thân thể khổng lồ hóa thành mảnh vỡ trên bầu trời đồng kinh rơi ra một trận huyết đ ụ c c h i vũ lâm viễn đánh giết con quái vật này về sau không có chút nào dừng lại thân hình nhẹ nhàng rơi hướng về hạ một cái quái vật hoành hành địa phương nhanh chóng đi tới trên internet xem trực tiếp người xem điên cồn hô u t r ă nhất là nguyên chúng quốc địa khu khán giả càng là có chút cười trên nỗi đau của người khác đang chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo trước khi bắt đầu tại mưa đạn thượng bình luận đạo chúng ta lâm thần lòng mang thiên hạ tháng này dư thời gian liên chiến thế giới thanh trừ nào khi nhân loại thời nay khoa học kỹ thuật không thể tùy tiện ứng đối quái thú thật sự là để cho người ta bội phụ bất quá lâm thần quả nhiên vẫn là không thế nào ưa thích đ ô n g à, rõ ràng dọn dẹp h á châu khu vực về sau có thể lân cận đi đông kinh không nghĩ tới lại là kéo đến cuối cùng khám phá không nói toca nói không chừng là lâm thần cảm thấy nhật bản học sinh cấp ba có thể đi ra cứu vớt thế giới treo lên đánh hết thạy cũng không cần hắn trợ giút đâu chẳng lẽ lại lâm thần đi trước châu phi không đi châu mỹ cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc? dù sao châu phi đại tù trưởng thật sự là để cho người ta đồng tình cho nên lâm thần đang đợi mỹ kẻ lang thang đi ra trừ tận gốc hết thệ tạ ác đang đổi hướng chỗ tiếp theo địa điểm thời điểm lâm viễn nhàn rỗi nhàm chán vậy tại cầm điện thoại di động lên mạng tự nhiên là thấy được cái này chút mưa đạn thuận tiện nhấc lên bởi vì lâm viễn vì toàn thế giới nhân dân sinh mệnh kế an toàn khắp thế giới thanh trừ quái thú hành vi đạt được thế giới nhân dân rộng khắp tôn trọng lại thêm thực lực cường đại vì hoàn toàn xứng đáng nhân loại thứ nhất cho nên mọi người thân thiết xưng hô hắn là lâm thần các ngươi thật thú vị cuối cùng lâm viễn vậy chỉ phát ra cảm khái như thế đi qua hơn tháng thời gian lâm viễn một mực tại toàn thế giới thanh trừ nào đối với nhân loại tạo thành tổn thất to lớn quái thú hắn lựa chọn con đường tiến tới tự nhiên không phải là bởi vì cái gọi là địa khu kỳ thị mà là muốn tại thanh trừ côn trùng có hại đồng thời cầm xuống một chút bí cảnh thủ sát tiến hành toàn thế giới thanh lý làm việc là từ đối với toàn nhân loại bảo vệ nhưng là lâm viễn lại cũng không có vì thế chỉ h o a n thực lực mình tăng lên dự định đi qua nửa tháng bị lâm viễn cầm xuống thủ sát bí cảnh có ba mươi cái nếu là hắn không thừa dịp hiện tại cầm xuống như vậy chờ hắn thanh toàn thế giới thanh tràng về sau nói không chừng liền bị khác người chơi bắt lại phải biết tại nhân loại cái này đại tập trong cơ thể cũng không thiếu khuyết thiên tài mặc dù thẳng đến ba trăm năm sau đều không có cái khác thần cấp thiên phú tồn đang sinh ra nhưng là so với lâm viễn kém hơn một chút thiên tài nhân vật lại là chưa hề khuyết thiếu qua bị lâm viễn cầm xuống ba mươi cái bí cảnh thủ sát độ khó phần lớn cùng ma vật xào huyện tương đương mặc dù cho đồ vật tối đa cũng liền truyền kỳ nhưng là nhiều như vậy bí cảnh thủ sát vẫn là để lâm viễn kiếm bụn u rồi một bút đ ạ t được truyền kỳ trang bị chừng hơn hai mươi kiện liền ngay cả truyền kỳ cấp bậc sách kỹ năng đều tuân ra năm bản cái khác tử trang màu tím sách kỹ năng còn có truyền kỳ vật liệu càng là số lượng đông đạo nhiều không kể siết lại thêm trong khoảng thời gian này phía chính phủ cung cấp cho mình tương đương với 2.000 kiện màu tím trang bị 50.000 kiện rác rưởi trang bị lâm v i ễ n thực lực so trước trước đó đã là có bay vọt tính tiến bộ đổi tới hạ một cái địa khu nơi này là bờ biển lâm v i ễ n thu hồi điện thoại sau đó lấy ra tinh dạng cùng quy khư chi kiếm hướng về lần này mục tiêu một cái thân dài hơn 3 0 0 r ă m m to lớn thực nhân ngư phát khởi công kích ba phút về sau chiến đấu kết thúc lâm v i ễ n không có vội vã rời đi hắn nhìn một chút mình cá nhân bảng điểm kinh nghiệm đã đủ thăng cấp tại quá khứ hơn tháng trong thời gian lâm viện kinh lịch luân phiên chiến đấu Đạt được p càng càng bây giờ tại thăng cấp liền là một trăm cấp một trăm cấp đối với bất luận cái gì người chơi bất cứ sinh vật nào tới nói đều là một cái bay vọt cho nên thăng một cấp cần điểm kinh nghiệm phá lệ khổng lồ lâm viện cho tới hôm nay tích lũy đủ khoản này điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở ngài đã lên tới lẹ vẹo một trăm gia vị tăng lên thăng cấp từ không có bất kỳ cái gì nhắc nhở hệ thống lần này thế mà lần đầu tiên phát hệ thống nhắc nhở với lại so sánh với trước đó thăng cấp về sau trong khoảng thời gian ngắn tiếp kết thúc thăng cấp biến hóa lần này thăng cấp về sau trong cơ thể phun trào nhiệt lưu lại là phá lệ bền bỉ lâm viên có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình chính đang phát sinh lấy một loại trên bản chất biến hóa toàn thân mỗi một tế bào đều đang hoan hô đây là một loại so với lâm viên trước đó dung hợp hoàng kim huyết mạch còn muốn sảng khoái trải nghiệm mà đợi đến những biến hóa này kết thúc lâm viên phát hiện chính mình cá nhân bảng nhưng phân phối điểm thuộc tính cái k i a một cột gia tăng thế mà không phải bình thường thăng cấp năm điểm mà là khoảng chừng năm mươi điểm nhưng phân phối thuộc tính không chỉ có như thế tại lâm viên cá nhân bảng đẳng cấp cái t i ê một cột trong miêu tả vậy có một chút không giống bình thường địa phương xin hãy v ộ t chín điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân vở cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 67, trang bị đồng bộ xuất bình thường bảng thuộc tính nhân vật phía trên tại đẳng cấp đằng sau là không có bất kỳ cái gì ghi chú tin tức mà khi lâm viễn lên tới lẹ vẹo 1 ộ 6 l i ề n xuất hiện một chuỗi giải ghi chú tin tức đẳng cấp 100, cấp độ 1, t u ổ i thọ 20 năm Đối đê dưới tình huống bình thường trang bị kèm theo tinh thần thể chất lực lượng tốc độ cái này chút thuộc tính mặc dù có thể vì người chơi sử dụng nhưng đó là thuộc về trang bị lực lượng cùng người chơi bản thân không quan hệ nếu là mất đi trang bị hoặc là trang bị vỡ vụn liền đem hội mất đi cái này chút ngoài định mức thuộc tính tăng thêm từ đó làm cho thực lực trở nên cực thấp n ê n một cái đơn giản ví dụ đến thuyết minh cái này trang bị đồng bộ xuất tác dụng nhân loại bình thường đi qua học tập cùng rèn luyện có thể đạt tới mạnh nhất thể chất lực lượng tốc độ cùng tinh thần là ba mươi điểm cực kỳ cá c biệt đột xuất có thể cho nào đó hạng thuộc tính đạt tới năm mươi điểm trình độ học hội pháp lực hoặc là khí công có thể đề cao cái này hạn mức cao nhất nhưng là cuối cùng có mức cực h ạ n cái này cũng dẫn đến pháp lực hoặc là khí công luyện đến đằng sau càng ngày càng khó lấy tăng lên dù sao đây cũng là một loại lấy thân thể làm cơ sở lực lượng mà có trang bị đồng bộ suất liền có thể thanh mình trang bị kèm theo thuộc tính thông qua rèn luyện biến thành chân chính thuộc về mình bản thân lực lượng lại thêm trang bị lực lượng có thể cho một cái người chơi bản chất trở nên càng thêm cường đại tỉ như một cái người chơi trang bị bên trên kèm theo thể chất tổng thuộc tính là mười ngàn điểm tại trang bị đồng bộ suất vì mười phần trăm tình huống dưới liền có thể thông qua rèn luyện đem mình thể chất cho tăng lên tới nhiều nhất vì một nghìn điểm trình độ vượt xa trước đó thân vì nhân loại năm mươi điểm thể chất trời sinh hạn chế dưới loại tình huống này chỉ muốn kiên trì không ngừng rèn luyện liền có thể để nhân loại cuối cùng liền xem như không dựa vào trang bị cũng có thể trở nên cực kỳ cường đại mặc dù những cái này rèn luyện chuyển hóa quá trình nhất định là gian a n nhưng lại cũng là một cái ổn định mạnh lên phương pháp chính là bởi vì lên tới cao cấp về sau có đủ loại cường đại tăng thêm mặc dù mỗi một cấp tăng trưởng điểm thuộc tính không nhiều nhưng là mỗi một cái tinh giới người chơi đều cực kỳ nóng lòng tăng lên mình đẳng cấp cho dù là tại hậu kỳ thang một cấp cần điểm kinh nghiệm động một tí cần lấy năm đo lường tính đi góp nhặt thời điểm đều không có người từ bỏ rất tốt có thể rèn luyện lâm viễn nhìn lướt qua cá nhân bảng đem đóng lại sau đó cũng không cần chỉ xích thiên nhai bộ pháp nhanh chóng đi đường hắn trực tiếp một cái lặn xuống nước vào trong biển bắt đầu hướng về kế tiếp mắt nhanh chóng du động đi qua mặc dù bơi lội không có chỉ xích thiên ngay nhanh nhưng là tại lâm viễn cái kia cường đại thể phách ra chỉ dưới vẫn là tại hơn một giờ về sau đến thông suốt mắt lần này lâm viễn mục tiêu là một đầu trong biển bá chủ cá voi xanh cá voi xanh vốn là quái vật khổng lồ mà giờ khắp này thiên địa đại biến về sau dị biến vậy liền càng khủng bố hơn khi lâm viễn đến mắt về sau liền thấy một đầu thân dài vượt qua ngàn mét m ở, cự thú chính ở trong biển chơi đùa từng đạo dòng nước bị đầu này cá voi xanh cho phun ra trên mặt biển không tạo thành một đạo đủ có cao mấy trăm thước suối phun có lẽ là cảm giác được lâm viễn đến đầu này cá voi xanh đi lòng vòng đầu ánh mắt rời về phía lâm viễn chỉ như vậy một cái hơi tiểu động tác ngay tại mặt biển nhấc lên sóng lớn ngập trời so sánh với trước đó lâm v i ệ n đánh giết quái vật đầu này cá voi xanh ngược lại là không có chủ động đi làm cái gì nguy hại nhân loại sự t ì n h nó vẹn vẹn tại trong hải dương tự do tự tại sinh hoạt đói bụng liền săn mồi trong biển loài cá nhưng là cá voi xanh có phát ra tiếng thói quen nó tại nguyên bản mấy chục m é t m đại khi còn bé phát ra tần suất thấp suất thanh âm đã là đinh thai nhất cóc lúc này hình thể trưởng thành đến ngàn m é t m mỗi một lần phát ra tiếng uy lực của nó đều không thua một lần đại uy lực khu vực tính sóng âm vũ khí bởi vì nó gần nhất tại gần biển hoạt động bởi vậy tạo thành đại lượng sinh vật biển tử vong còn đã dẫn phát biển động khiến cho nhật bản vùng duyên hải mọi người sinh sản sinh hoạt đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn cho nên đầu này đáng thương siêu cự hình cá voi xanh cũng đã thành chính phủ thế giới định nghĩa bên trong côn trùng có hại một viên giúp cho thanh trừ lâm v i ễ n đến chuẩn bị trực tiếp bắt đầu chiến đấu không nghĩ tới còn không có xuất r a vũ khí khoảng cách lâm viễn cách đó không xa cái k i a cá voi xanh lại là hướng về phía lâm viễn phát ra nhẹ nhàng tiêu to tiêu to bên trong bao hàm rõ ràng vui sướng cảm xúc rõ ràng truyền đạt cho lâm viễn cá voi xanh đúng là đang nhẹ nhàng tiêu to nhưng là nó hình thể thật sự là quá mức to lớn phát ra âm thanh không thua gì tại vùng biển này dẫn nổ một viên thấp giọng đợn tạc đạn mặt biển trên phạm vi lớn chập trùng t ừ n g đạo dòng nước bị quáy nổ ra mấy trăm đạo của nước dưới loại tình huống này nếu không phải lâm viễn đ ổ i một người ở chỗ này cho dù là hàng không mẫu hạng chỉ sợ đều sẽ bị thoáng một cái cho c h ấ n thành mạnh vỡ đối mặt loại tình huống này lâm viễn n h ư mày hắn rõ ràng cảm giác được con này cá voi xanh cũng có ngậu n g mê mê trí tuệ tham dò tính đem tinh thần dò xét tới quả nhiên có thể cùng đầu này to lớn cá voi xanh giao lưu tình huống này để lâm viễn nhớ tới trước đó dọn dẹp sơn thành địa khu về sau đi đến tới gần ba thuộc địa khu tại hoán hoa khê bờ cùng một cái quần quận khung cảnh chiến đấu cái k i a quần quận tại thiên địa đại biến thời điểm sinh ra biến lĩnh dị trong vòng một đêm thanh trong vườn thú cái k h á c động vật đều cho xử lý thăng không ít cấp về sau thậm chí còn chuẩn ra vườn mét thú chiếm cứ một mảnh dòng suối cả ngày bắt trong khe nước nào biến dị cá lớn cũng ăn chung quanh cây trúc làm thức ăn bởi vì con này quần quận không có thương tổn người lại thêm là c u ố c bảo chính phủ thế giới ngược lại là không để cho lâm viễn bắt lấy nó vẹn vẹn muốn đem nó đổi đi bởi vì con hàng này ngắn ngủi hơn một tháng thế mà thanh niên miên ba mươi mấy km một vùng biện trúc cho gậm cái không còn một m tại để nó tiếp tục chờ đợi sợ không phải muốn để bà t h ụ c địa khu trở nên không có một ngọn cỏ mặc dù nhiệm vụ lần này mục tiêu là gấu trúc nhưng là lâm viễn vậy không có để ý nhiều dự định trực tiếp đem đánh ngắt d ị u sau đó để phía chính phủ thanh con này to lớn quần quận cho đóng gói ném vào sát vách ma pháp đế quốc văn minh cường vực đi tin tưởng quần quận cái k i a cường đại sức chiến đấu cùng đáng yêu bề ngoài có thể làm cho nó tại dị vực văn minh tìm tới một khối thích hợp nó nghỉ lại chi điện bởi vì cái gọi là từ đạo hữu bất tử bần đạo mà không nghĩ tới tại lâm viễn đem con này quần quận một trận đánh cho tê người về sau đối phương thế mà dùng rõ ràng n g ầ m có trí tuệ song ý thức hướng hắn biểu đạt ủy khuất chi tình nhân loại các ngươi không phải thích nhất ta sao ta ở chỗ này l ợ i được thật tốt vì cái gì đánh ta quân quận tại vị nghiên cứu giới định hoàn thành thời điểm quả thật bị bản năng thu tính chi phối một đoạn thời gian thế nhưng là chờ nó thăng không ít cấp về sau liền có thể hơi k h ô n g chế mình bản tính lời nhắc quần quận cũng không muốn đi tổn thương cái k i a chút bình thường cùng hắn chơi cho hắn uy ăn nhân loại thế là liền mình tìm cái địa phương yên tính sinh hoạt không nghĩ tới lại là họa trời g á n g bị lâm viễn cho bắt lấy đánh một trận dây trắng quần qu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 nuôi nấng con này cự hình quần quận nhiệm vụ cứ như vậy quang vinh giao lại cho chính phủ thế giới mặc dù hình thể vượt qua 2 0 0 trăm m quần quận rất có thể ăn nhưng là nếu như dùng đồ ăn liền có thể thu mua như thế một cái cường đại vật biểu tượng đó còn là đáng giá nếu như trước mắt con này cá voi xanh cũng có thể giao lưu như vậy biện pháp xử lý cũng không phải là trực tiếp giết chết đ o á n chừng sẽ cùng quần quận như thế lãnh n ộ lâm viện ý thức cùng cá voi xanh tiếp xúc lập tức tiếp thu được đối phương chuyển đến một đống lớn mang theo cảm xúc tinh thần ba động đối phương trí tuệ không cao cho dù là giao lưu cũng chỉ có thể lấy tinh thần truyền đạt ra mình giờ phút này tâm tình mà thôi thông qua một đoạn thời gian giao lưu lâm viễn minh bạch con này cá voi xanh rất cô độc nó biến quá mức tại to lớn đồng loại cũng không thể cùng nó ở chung một chỗ với lại lại bởi vì bị truy cầu hoàn mỹ bản năng chi phối hướng về nó phát động công kích không giống nó có thể khống chế mình cho nên con này cá voi xanh nhìn đến so nó càng thêm cường đại còn có thể giao lưu lâm viễn trở nên rất vui vẻ ngươi muốn mang ta đi chơi sao lâm viễn hỏi cá voi xanh nhẹ nhàng t ê u to xem như trả lời thân thể nó rất nhỏ run run mang theo một cỗ s ò n g lớn đem lâm viễn thân thể lôi kéo hướng nó trên lưng bay đi lên lâm viên vậy không chống cự thuận thế đứng ở đầu này to lớn cá voi xanh trên lưng sau đó cá voi xanh thân thể nhanh chóng du động bắt đầu sóng biển lăn lộn lâm viên cảm giác được quanh người cảnh vật nhanh chóng rút lui thậm chí so với hắn dẫm lên chỉ xích thiên nhai bộ pháp đều không kém cỏi hình thể đại liền là có ưu thế tùy tiện động động liền so với nhân loại phải nhanh rất một đoạn lớn đánh giá một ít thời gian đợi đến con này cá voi xanh dừng lại về sau lâm viên phát hiện chính mình đã bị mang theo hướng phía trước du động hơn ba trăm km hơi dừng lại trong chốc lát cá voi xanh điều chỉnh thân hình một cái liền hướng biển sâu trôi vào theo không ngừng hạ lặn quanh mình nước biển áp lực không ngừng biển lớn để ép lâm viễn thân thể đều có chút khó chịu vận chuyển tề thiên chân cương mới tốt thụ một chút cuối cùng đầu này cá voi xanh mang theo lâm viễn đi vào đáy biển một chỗ khắp nơi có thể thấy được san hô bầy bên trong sau đó phảng phất là xuyên qua một cánh cửa bình thường quanh mình tràn g cảnh đại biến đã là từ đáy biển lần nữa đi tới một chỗ trên mặt biển lâm viễn n g m n g đầu không có ở nơi này trông thấy cái kia quen thuộc trời xanh thay vào đó là một mảnh bị dáng đỏ bao phủ bất tỉnh vàng tại dáng đỏ chính giữa tồn tại một cái màu lam quang đoàn khi lâm viễn nhìn thấy cái này màu lam quang đoàn trong n á y mắt một đạo tin tức tự động khắc ở hắn trong ý thức. hoan n g h ê n t i ế n b ả o vô tận viên bi bí cảnh bản bí cảnh mỗi ngày nhưng khiêu chiến một lần khiêu chiến bắt đầu đem sẽ phải gánh chịu phô thiên cái địa đà kích mỗi né tránh một luân phiên công kích đem hội thu hoạch được tích điểm đơn lần thu hoạch được một trăm ngàn điểm trở lên đem hội thu hoạch được thông quan ban thưởng đây là một cái bí cảnh một cái tiếp trước chưa từng bị phát hiện qua bí cảnh tồn tại ở biển sâu n g ă n cách nếu không phải con này cá voi xanh dẫn đường lâm v i ệ n vậy không có khả năng tìm tới vậy không tâm tình tìm đến loại này tồn tại ở biển sâu đáy biển bí cảnh lâm viễn mới vừa vặn xem hết bí cảnh cơ sở giới thiệu bên kia cá voi xanh liền phối hợp chơi lên nó thanh lâm viễn bông xuống mình bơi đến một bên sau đó lâm viễn liền thấy tại cái k i a cá voi xanh t r u n g quanh bắt đầu chống rông xuất hiện một chút không có quy luật công kích những công kích này đều là di động với tốc độ cao viên cầu không biết cái gì tài chất làm thành chống rông xuất hiện cao tốc va chạm hướng cá voi xanh cá voi xanh tại cái này chút viên cầu va chạm dưới linh hoạt vận dụng lấy thân thể của mình mỗi một cái bộ vị đi chặn đường đương nhiên cũng sẽ có chặn đường trễ thời điểm sau đó lâm viễn liền thấy cá voi xanh trên thân bị đánh ra từng cái thật sâu huyết động đương nhiên đầu này cá voi xanh hình thể quá mức to lớn nó vậy không thế nào quan tâm cái kia chút vết thương nhỏ thế một bên chặn đường lấy quần quận không dứt hướng về nó đánh tới viên hướng cầu đồng thời nó huyết nhục n ú c ních g ạ t ra đánh vào thân thể nó viên cầu vết thương qua trong dây lát cũng đã là khép lại viên cầu va chạm kéo dài ước chừng một giờ cuối cùng đình chỉ khó trách cái này đại gia hỏa mặc dù không có đến đối thân thể của mình k h ô n g chế cẩn thận nhập vi trình độ nhưng l à vậy coi như linh hoạt liền làm ỗ i ngày ở chỗ này lệ ra lâm viện nghĩ đến vậy liên hệ bí cảnh phía trên con đoàn bắt đầu khiêu chiến Cái này ngay tại ừ đầu k cái h h i Viễn liền ế n Lâm p t h này c bí cảnh bên trong chẳng những thông quan có ban thưởng mỗi một lần đổi mới thông quan ghi chép cao nhất tích điểm vậy hội sinh ra mới khen thưởng thêm lâm v i ễ n trong tay hiện ra tinh d i ạ c cùng quy khư chi kiếm bắt đầu điên cuồng né tránh đón đỡ chung quanh thân thể không ngừng chống r ô n g xuất hiện đánh tới kim loại viên cầu ngay từ đầu hắn coi như thành thạo điêu luyện nhưng là theo đụng tới viên cầu càng ngày càng dày đặc càng ngày càng không có quy luật cái này cũng liền khiến cho lâm v i ễ n né tránh càng thêm cố hết sức cuối cùng năm tiếng về sau lâm v i ễ n x o á t năm trăm năm mươi n g h n điểm rốt cục tại càng ngày càng dày đặc sức mạnh công kích vậy càng lúc càng lớn viên cầu va chạm hạ lựa chọn kết thúc khiêu chiến mặc dù còn không có phụ đến mười n g h n điểm nhưng là bắt đầu đụng phải va chạm l i ê n đại biểu cho điểm số sẽ không ở gia tăng tại kiên trì bất quá là lãng phí trang bị độ bền thôi với lại thời gian dài như vậy cường độ cao né tránh đón đỡ công kích đã để lâm viên thể lực hạ xuống đến một cái điểm tới hạn nếu là ở kiên trì lâm viên kết thúc khiêu chiến về sau nhất định phải đi ngủ khôi phục trạng thái cái này bí cảnh không sai có thể mạo xưng ơ điểm rèn luyện một người năng lực phản ứng bảng tốc độ cuối cùng chỉ là bảng nếu là có thể mỗi ngày ở trong môi trường này rèn luyện như vậy cho dù là không thăng cấp năng lực chiến đấu vệ hội càng ngày càng tăng chỉ là cái này viên cầu công kích lực độ không có một trăm năm mươi cấp cũng vùng có không tệ trang bị sợ là một cái đều gánh không được nhất là đánh tới đằng sau cái kia càng không phải là người chơi bình thường có thể đi chơi nội dung tổng tới nói cái này bí cảnh nguy hiểm không lớn đương nhiên điều kiện tiên quyết là đ ừ n g đi tìm đường chết cuối cùng lâm viễn đối cái này bí cảnh làm ra tổng kết đồng thời vậy cảm thán lần này vận khí là coi như không tệ nếu là kiếp t r ư ớ c có thể phát hiện cái này ẩn tàng bí cảnh như vậy đối với nhân loại người chơi tới nói cũng nhiều một cái có thể miễn phí tu luyện còn có ban thưởng cầm địa phương lâm viễn tốn hao năm tiếng soát đến năm mươi năm vạn điểm lại thêm là lần đầu thông quan cái này bí cảnh chẳng những duy nhất một lần cho ba cái bảo dương với lại ba cái bảo dương tất cả đều là loại kia trang trí lấy tinh xảo hoa văn cao cấp bảo dương mang một chút nhàn nhạt chờ mong lâm viễn mở ra cái này kiếp trước chưa hề bị phát hiện qua bí cảnh bên trong sản xuất bảo dương xin hãy vượt chín trăm m ư ơ i điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ của vợ cảm ơn chương sáu mươi chín quý hoa đầu tiên là cơ sở thông quan bảo dương vô tận viên bi bí cảnh là một cái khiêu chiến đẳng cấp so với hôi tẫn xâm lâm còn cao hơn bí cảnh lại thêm đây là lần đầu có người đem cái này bí cảnh cho đạt h ô n g bởi vậy cho ban t h ư ở n g phá lệ phong phú vừa mở ra liền cho c h ọ n vẹn mười sáu kiện vật phẩm mười sáu kiện vật phẩm bên trong có một cái năm mươi n g h n tinh tệ tinh tệ thẻ ba kiện màu tím vật liệu một kiện màu đỏ vật liệu năm kiện màu tím trang bị hai kiện truyền kỳ trang bị một kiện màu tím sách kỹ năng một kiện truyền kỳ sách kỹ năng một kiện chưa giám định vật phẩm tinh tệ thẻ vật liệu màu tím trang bị lược qua không đề cập tới hai kiện truyền kỳ trang bị theo thứ tự là một kiện vũ khí một kiện đồ trang sức cực hàn phong bạo truyền kỳ đỏ duy nhất một lần truyền sử dụng về sau đ e m hội trong nháy mắt dành thời gian phương viên trong phạm vi ba nghìn m hoàn cảnh bên trong hết thể nước điểm ngưng tụ thành băng trầm đối người chơi tinh thần cảm giác phạm vi một nghìn m m bên trong sinh vật tiến hành hủy diệt tính đa kích tạo thành đồng đẳng với người sử dụng bảng tổn thương mười n g h n điểm vật lý pháp thuật song trọng tổn thương bổ sung cưỡng chế đóng băng giảm tốc độ hiệu quả tinh ngọc quan, truyền tạo kỳ, đỏ, tạo hình hoa ì n h h lệ tinh xào đồ trang sức nam nữ đều là thích hợp đeo đeo ra tăng vật lý phòng ngự pháp thuật lực bốn trăm tám mươi điểm ngoài định mức gia tăng mp khôi phục tốc độ chín mươi chín ngoài định mức giảm bớt kỹ năng thời gian cú nô mười sáu phần trăm ngoài định mức gia tăng nhân vật toàn thuộc tính sáu mươi điểm ngoài định mức bổ sung đặc ký âm dương luân chuyển sử dụng về sau hình thành một cái có thể triệt tiêu một triệu điểm chân thực tổn thương hậu thuẫn tiếp tục một s làm l ệ n h ba phút cái này hai kiện truyền kỳ trang bị đều rất không tệ so với lâm viên trước đó thu hoạch được cái tia chút ngoại trừ thêm thuộc tính tương đối nhiều cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ truyền kỳ trang bị muốn đã khá nhiều nhất là tinh ngọc quan phía trên bổ sung trang bị đặc k ỹ càng là hữu dụng đây chính là có thể triệt tiêu chân thực tổn thương hậu thuẫn trong nháy mắt triệt tiêu một triệu điểm chân thực tổn thương tại cái này t i n h giới giai đoạn trước có thể nói là không kém gì thế thân bé con kỹ năng hữu dụng hơn nữa còn là có thể tuần hoàn sử dụng đem cái này hai kiện truyền kỳ trang bị lại thêm mấy món tử trang m ặ c vào lâm viên phát hiện chính mình trên trang bị bổ sung làm lệnh giảm bớt đã đạt đến một cái giới hạn giá trị Tinh giới bên trong, trên trang giới bên sung bị bổ kỹ tỷ như lâm viễn phóng thích một chiêu quy khư 17 t h ờ i gian c ú n độ ban đầu là 180 giây nhưng nếu là hắn làm lệnh giảm bớt xếp đến 1000%, n h ư vậy phóng thích quy khư 17 t h ờ i gian c ú n độ liền lại biến thành 18 giây không có tính toán sai làm lệnh giảm bớt không xếp đến 100% t r ở lên là không phát vùng tác dụng trên lý luận tới nói làm lệnh giảm bớt xếp đến đ ỉ n h phong là có thể thuấn phát bất luận cái gì kỹ năng mà đối với người chơi bình thường tới nói bọn hắn không thể giống như là lâm viễn giảm này thông qua rất nhiều kiện rác r ư ở trang bị tới xếp làm lệnh giảm bớt nhưng lại có các biện pháp cũng có thể đạt tới đồng giảm hiệu quả tỷ như phù thạch bảo thạch ma văn đương nhiên trang bị bên trên bổ sung đặc kỹ là không nhận làm lệnh giảm bớt cái này thuộc tính ảnh hưởng lấy lâm viễn giờ phút này làm lệnh giảm bớt trước đó học hội về sau vẫn chưa bao giờ dùng qua một cái truyền kỳ kỹ năng không gian vỡ nát lúc này cũng có thể tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu linh hoạt sử dụng mười mấy giây pháp thuật thời gian chuẩn bị coi như có thể tiếp nhận trang bị xử lý hoàn tất tiếp xuống liền làm ộ t tím đỏ lên hai quyển sách kỹ năng thân tích tím bổ sung pháp lực sử dụng về sau đem sẽ đối với một mục tiêu có hiệu lực pháp thuật hiệu quả tiếp tục một s tại pháp thuật có hiệu lực trong lúc đó nên mục tiêu không nhận bất cứ dị thường nào trạng thái cùng khống chế loại kỹ năng ảnh hưởng. Đến tại ậ n đây bất b đỏ, chuyển kỳ. thiên nhiên hóa â n h sinh n g trạng thái i ê n n h â dưới sử dụng này kỹ năng có thể thu hoạch được trung cực bá thể hiệu quả miễn dịch hết thể khống chế loại pháp thuật cùng vó kỹ cũng thu hoạch được ba mươi giây bất bại trạng thái Người dùng thận. nhìn thấy cái này truyền kỳ sách kỹ năng giới thiệu về sau lâm viễn thần sắc chấn động trên mặt lộ ra một chút vẻ hưng phấn không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý mớn đã lâu không đi sách cái kia trung cực bá thể cường hãn miễn dịch mặt trái trạng thái năng lực liền cái này ba mươi giây bất bại trạng thái liền đã là hàng thật giá thật vô địch ba mươi giây thời gian không làm lạnh vô địch đưa chuẩn bị tùy ý chuyển vận thời gian đừng nói là lâm viễn cho dù là một cái bình thường người chơi tại cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng là đủ để xông vào một đống cùng mình cao không sai biệt cho lắm tay tạo thành trong quân đội mở vô song kinh khủng tồn tại thậm chí không có có tâm tư đi mở tiếp xuống mấy cái bảo dương lâm viễn tại chỗ ngay tại đến tận đây bất bại sách kỹ năng phía t r ê n vỗ đem học hội một đoạn thời gian về sau lâm viễn mở mắt ra trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn tại vừa rồi dung hợp bên trong hai cái kỹ năng trùng điệp rất nhiều nội dung ân chứng với nhau đồng dạng một câu sinh ra càng nhiều có thể để người ta lý giải tinh túy để lâm viễn minh bạch cái này dung hợp sau võ kỹ vì sao được xưng là cấp sự thi chính á i này c g n n g là một bởi ộ cường đ vì tại vừa rồi rung hợp bên trong đối môn này kỹ năng hoạch tâm có khắc sâu hơn thể ngộ giờ phút này lâm viễn vậy phát hiện cho dù là biến thành màu cam q vậy sau ngoại trừ chính ta soát bí cảnh tuân gia bản này sách kỹ năng cũng có thể để chính phủ thế giới phương diện vì ta lưu ý một cái đến lúc đó có thể dùng nhiều tiền mua vào lâm viên trong lòng suy tư một cái giám định thuật nhét vào cái này cơ sở thông quan bảo trong dương cuối cùng một kiện ở vào phong ấn trạng thái không biết vật phẩm phía trên lần này không có gì ngoài ý muốn thế mà một lần liền xem xét thành công sau đó lâm viễn liền được cái này mai kim tệ hình dạng vật phẩm tin tức tên nguyên r ù a kim tệ phẩm chất tím miêu tả sử dụng này kim tệ về sau đem sẽ bị từ nơi sâu xa không biết tồn tại mình r ù a bất luận thân ở gì đều sẽ tao nộ vận ở rủi tiếp tục thời gian hai giờ kim tệ tiếp tục hiệu quả biến mất về sau đem hội thu hoạch được thần bí ban thưởng quỷ tài hội muốn dùng cái này kim tệ lâm viễn nhìn cái này kim tệ miêu tả khoe miệng giật một cái quả quyết đem ném vào ba lô trong góc xin hãy vọt chín điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ q u n vờ cảm ơn bị rết liền có thể phục sinh Đạt đ ư ợ cho tùy cơ năng lực từ cơ lực c năng đó ờ thường đợi tượng. giết 70, thần phù hộ phục sinh. Tinh giới chi lớn, thần bí minh sự tỉnh thần thần thể tưởng cũng chương lớn, ngông, nhân phù hộ phục khó có c là bị bí dù là kiếp trước chưa trùng sinh chi trước lâm viễn đối tinh giới cũng không dám nói đã rõ như lòng bàn tay còn có rất nhiều thần bí cùng không biết đáng giá người đi kính sợ dưới loại tình huống này lâm viễn làm sao có thể vì chỉ là thần bí ban thường đầu sắt đến đi khiêu chiến vị nào từ nơi sâu xa tồn tại người đền r ù a cho dù là rõ ràng nói cho lâm viễn hội ban thưởng hắn cấp sử thi vật phẩm hắn vậy sẽ không đi mạo hiểm loại này đặc tính kim tệ cho dù là giống lục minh tuyết loại này âu hoàng đi khiêu chiến lâm viện y nguyên sẽ cảm thấy là tại tìm đường chết chẳng lẽ lại ta gần nhất vận khí dùng hết không phải nói kim tệ loại vật phẩm không có rác rồi sao đến ta đây cũng là liên tục cho h a i đầu tiên là trào phúng kim tệ sau đó liền là cái này nguyền rủa kim tệ còn tốt cái đồ chơi này mà không giống trước đó cái kia xem xét xong liền trực tiếp có hiệu lực lâm viện yên lặng đ ầ u đen rau mừng lấy bất quá nhưng cũng không hay đi để ý ngẫm lại trước đó mở cơ sở thông quan bảo dương ban thưởng cứ như vậy hào hoa phong dầu lâm viễn lấy một loại so với mới vừa rồi còn muốn càng thêm chờ mong tâm tình mở ra tiếp xuống hai cái bảo dương cá nhân thông quan bảo trong dương ban thưởng không đáng giá nhắc tới một kiện vũ khí màu tím một kiện c h u y ể n kỳ vật liệu mà vô tận viên bi cái này bí cảnh lần đầu thông quan ban thưởng bảo dương lại là để bình tĩnh như lâm viễn vậy không tự giác mở to hai mắt cái dương vừa mở ra liền làm ả n g lớn cam sắc quang mang ánh vào trong mắt không có chút nào màu đỏ tím c h ạ c h cái này cũng đã nói lên cái dương này bên trong tất cả đều là màu cam vật phẩm Khảm nạm trang bị ngoài định mức gia tăng công kích định phòng 80, thể chất nạm mức điểm, trang ngoài tăng công ngự gia bị 80, dị thường trạng thái chống cự cấp 30 lâm ự cự c tốc phục tốc chống cấp lượng l thường tinh thần trạng đẳng 50 25 30 80, 30. điểm, độ điểm, điểm, độ khôi thái huyết khí dị viễn tiện tay từ trong dương vớt ra một kiện toàn thân hiện lên hiện màu vàng kim c h ạ c h ngôi sao năm cánh hình dạng tinh thạch sau đó liền thấy trở lên thuộc tính sách một triệu tinh tệ tới tay trong dương còn có ba kiện vật phẩm không biết đều là thứ gì lâm viễn chật chật cảm thán mặc dù phù thạch là cái thứ tốt nhưng là lâm viễn lại là xưa nay không dùng cái đồ chơi này lại quý thêm thuộc tính cũng không phải rất nhiều tính so sánh giá cả quả thực không cao không bằng bán lâm viễn đổi cảm thán c dưới t r a g bị. Thu hồi khối nói à y p h sách kỹ năng về sau là một cái tạo hình hoa lệ tinh xảo huy trường là một kiện duy nhất một lần vật phẩm thân phù hộ phục sinh cam sử thi bị thần bảo hộ sinh vật tử vong về sau có thể chỗ đầy trạng thái phục sinh một lần phục sinh về sau vĩnh cửu gia tăng người sử dụng ba mươi năm tuổi thọ đồng thời lâm thời đề cao người sử dụng công kích phòng ngự tốc độ di chuyển trăm phần trăm tiếp tục thời gian một giờ cuối cùng thì là một cái ở vào phong ấn trạng thái chưa giám định vật phẩm mặc dù lõe ra cam sắc q u a n mang nhưng là lâm viễn màu tím phẩm chất giám định thuật lại cũng không nhìn thấy cái này nhìn như cái cái búa đồ vật chân thực thuộc tính nhặt về sau lâm viễn trực tiếp thanh cái này cái búa cho ném vào ba lô nhìn lấy trong tay cuối cùng còn lại cái này huy trường lâm viễn trân trọng đem bỏ vào thành trang bị đây là bảo mệnh đạo cụ mặc cho ai đều không hội ngại ít loại kia rất ít sẽ có người thanh loại này đạo cụ lấy ra bán ra cho dù là có cũng là trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bị người giá trên trời dây đi người không tiền của phi nghĩa không giàu a lâm viễn nhìn thoáng qua tại bên cạnh mình yên tĩnh đợi cá voi xanh mỉm c ư ờ i vươn tay sờ lên nó đầu nếu không có con này cá voi xanh lâm viễn vậy sẽ không tìm được cái này bí cảnh từ đó đạt được nhiều như vậy phần thưởng nhìn thấy lâm viễn vui vẻ như vậy cá voi xanh vậy rất vui vẻ vui sướng tê m i một tiếng lại trên mặt biển khuấy động lên một mạng lớn của nước chúng ta đi thôi lâm viễn nhảy lên cá voi xanh lưng lấy ý biết cho nó truyền thông suốt tin tức này trước khi đi lâm viện giống như là nhớ ra cái gì đó ý thức trao đổi bí cảnh trên không cái quan đoàn kia quả nhiên ở đâu quan đoàn bên trong nhìn thấy một cái thông quan ghi chép bản g danh sách trên bản g danh sách mặt một cái duy nhất ghi chép rõ ràng là lâm viện sáng tạo tại cái kỷ lục này đằng sau có một phần chưa nhận lấy ban thưởng ta liền nói cơ sở thông quan ban thưởng người lần đầu thông quan ban thưởng bí cảnh lần đầu thông quan ban thưởng đều có còn thiếu cái bí cảnh ghi chép ban thưởng nguyên lai là muốn mình nhận lấy a lâm viện nghĩ như vậy vừa mới nhận lấy ban thưởng liền cùng cá voi xanh cùng một chỗ bị chuyển đưa ra vô tận viên bi bí, bí cảnh đem cái này đáy biển vị trí ký ức giới lâm viên tại cá voi xanh dẫn đầu giới nhanh chóng hướng về mặt b i ể n phụ đi cái này mới có dành xem xét mình vừa rồi nhận lấy bí cảnh ghi chép ban thưởng phần này ban thưởng bên trong bao hàm một số lớn điểm kinh nghiệm ban thưởng còn có năm mươi lăm vạn t i n h tệ trừ cái đó ra liền không có tạm biệt bất quá có như thế phong phú điểm kinh nghiệm cùng tinh tệ ban thưởng cũng không cần đi yêu cầu xa vời k h á c ban thưởng quả nhiên cùng ta trước đó phỏng đoán như thế cái này bí cảnh ghi chép ban thưởng là cùng ghi chép tích điểm độ cao có quan hệ mà không phải mỗi một lần đột phá ghi chép khen thưởng thêm đều cố định khen thưởng thêm điểm kinh nghiệm cùng tình tệ đều là ta lập nên năm trăm năm mươi n g h n điểm mỗi suất nếu là cái này vô tận viên bi bí cảnh chỉ cần lần tiếp theo tích điểm hơi vượt qua lần trước như vậy thì cấp cho cố định đại lượng ban t h ư ở n g như vậy thì có thể coi đây là cơ sở tại cái này bí cảnh bên trong soát đến đại lượng khen thưởng thêm loại này rõ ràng cũng như lợi móc nối sự t ì n h lâm v i ễ n còn chưa bao giờ tại tinh giới bí cảnh bên trong phát hiện qua bí cảnh các loại phong phú ban thưởng cho tới bây giờ đều là cùng độ khó móc nối vì cường giả chuẩn bị thực lực ngươi cường có thể nghiền ép bí cảnh là ngươi sự tỉnh nhưng là không có thực lực lại muốn lợi dụng sơ hở đó còn là tắm một cái ngủ đi tựa như là khiêu chiến hôi t ậ n xâm lâm hệ liệt bí cảnh trung cực bột hôi t ậ n chúa tể như thế chính là bởi vì khiêu chiến cái này trung cực bột độ khó cùng trước đưa điều kiện mười điểm biến thái cho nên hoàn thành khiêu chiến về sau mới có như vậy phong phú phúc lợi với lại cho dù là cái này vô tận viên bi bí, bí cảnh thật có thể lợi dụng sơ hở lấy lâm viễn thiên phú đặc tính vậy không có nhiều thời gian như vậy hao tổn ở chỗ này hoàn toàn là được không bù mất cá voi xanh ở trên biển phi tốc tiến lên lâm viễn tra xét xong thu hoạch về sau liền e m mình kế tiếp muốn đi địa phương tọa độ đại khái truyền đạt cho cá voi xanh sau đó lâm viễn liền nhảy xuống cá voi xanh lưng ở bên cạnh nó Vậy bắt đầu du động, bắt đầu động đầu. du Khoảng cá c còn cách có cá h kế tiếp mắt còn cách một đoạn, có cá voi xanh loại giao tiện này phương tiện giao thông coi ư nhưng i nhiên đi qua, vậy là có thể thuận tiện cô chịu, có Cá mình thuận rèn luyện thân thể thể dễ qua, là là mà. vậy v xanh coi là lâm viễn là đang cùng nó chơi bửa tì thí gặp lâm viễn nhanh chóng du động tốc độ thế mà không thể so với thân thể khổng lồ nó hơi chậm cá voi xanh hải tử ngây thơ ý thức vậy lên lòng hào thắng bắt đầu tăng thêm tốc độ thế là cái này một người một cá voi cứ như vậy lẫn nhau so đấu ra tốc lấy tại thuận tiện thanh lý ven đường các loại k h á i thú đồng thời đi ngang qua toàn bộ thái bình dương xin hãy vượt chín trăm m ư ơ i điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ q u vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương bảy mươi mốt đến từ âm nhạc văn minh khiêu khích từ sân bay quốc tế nạ dị tạ bay hướng los angeles một khung chuyến bay quốc tế bên trên giờ phút này trong buồng phi cơ một trận ngắn ngủi lại cực kỳ chiến đấu kịch liệt vừa mới hạ màn kết thúc một cái thân mặc một bộ màu đen trưng bảo biểu lộ lanh khốc châu á nam tử đem dài nhỏ lưỡi đao từ một người hành khách trên thi thể rút ra hàn quét một vòng đã không có bất luận cái gì người sống cabin dùng một loại rõ ràng không thuộc về loài người văn minh bên trong bất kỳ một quốc gia nào cùng dân tộc nôn nữ đối bên thai thai nghe nói một câu, Số h i chờ chờ một màn này không chỉ có phát sinh ở cái này không chuyến bay bên trên từ trung quốc từ hàn quốc từ châu âu từ ốc sở chây lia bay hướng châu âu mỹ chuyến bay bên trên đều lần lượt có người dọn dẹp bạo khởi đối cùng một chuyến bay cái khắc hành khách phát khởi tập kích tại bây giờ cái này tinh giới mở ra toàn dân mạnh lên thời đại có người dọn dẹp chấp hành nhiệm vụ rất thuận lợi vậy có gặp rõ ràng là tinh anh nhân loại người chơi ngay từ i đầu phía phi trường mặt cũng không có đối loại tình huống này xem như cái đại sự gì hai kiếp vị đã tử vong tình huống giới chỉ là thông lệ liên hệ sân bay bảo vệ chuẩn bị các loại máy bay vừa rơi xuống liền cứu chữa thương binh kiểm kê tổn thất bởi vì từ tinh giới mở ra về sau đã có không ít thăng cấp về sau tự giác vô địch thiên hạ tội phạm làm qua loại này cướp máy bay sự t ì n h đương nhiên bọn hắn đều không ngoại lệ đều không thành công dù sao cũng không chỉ là cái này chút tội phạm thăng cấp nhưng là theo trong thời gian ngắn báo cáo cướp máy bay sự kiện bắt đầu bao nhiêu gia tăng gấp đội về sau l ọ thăng t r ơ i lết phía phi trường mặt rõ ràng trở nên khẩn trương lên bọn hắn đã nhận ra sự tình không thích hợp rất nhanh tình huống này bị báo cáo đi lên lâm viễn nhìn thoáng qua bên người vừa mới để điện thoại xuống nguyên thủ đứng lên nói như vậy cá voi xanh liền về các ngươi chiếu khán giống trước đó cái kia quần quận như thế tìm hội tinh thần năng lực người cùng nó c â u thông ta còn có việc đi trước tại cúng nguyên thủ gặp mặt ngắn ngủi này mười mấy phút bên trong đây đã là cái thứ bảy điện thoại chính sự nói xong còn lưu tại nơi này vậy thì có chút chọc người ghét h u ố hồ lâm viện cũng không phải rất người rảnh rỗi tự nhiên là không có tiếp tục lưu lại nơi này dự định gặp lâm viện muốn đi nguyên thủ trên mặt lộ ra khổ cười nói vừa rồi tiếp vào cơ quan tình báo tin tức tại quá khứ trong vòng nửa giờ toàn cầu các bay hướng châu mỹ chuyến bay phát sinh hơn 30 khởi kiếp cơ sự kiện đều là máy bay hành khách bên trong đột nhiên có thực lực cường đại cao thủ bạo khởi đối với những khác người khởi s ư ớ n g không khác biệt công kích lâm viễn gật gật đầu biểu thị nghe thấy được nhưng sau xoay người rời đi sở dĩ khắp thế giới đi thanh trừ nào biến d ị động thực vật là bởi vì lấy như nhân loại thời nay chính phủ thực lực không có cách nào tại tận lực không tạo thành ngoài định mức tổn thất tình huống giới làm được chuyện này nhưng nếu là cướp máy bay loại chuyện nhỏ nhặt này lâm viễn vẫn tin tưởng nhân loại chính phủ có thể xử lý Lâm v i ễ nguyên n ệ nguyện việc n nhân văn minh, nhưng là không có nghĩa là hắn nguyện ý làm cái không rõ chi quản đến cùng vũ em. hắn vậy có việc của mình muốn n ý ý thủ tiết hộ chi của loại là là làm làm. cái vũ vậy em, g có có u y rõ thủ gọi lại lâm viễn tiếp tục khổ cười chớ vội đi à ta lời còn chưa nói hết đâu ta trước đây không lâu đại biểu nhân loại chúng ta cự tuyệt âm nhạc văn minh thiết lập quan hệ ngoại giao thình cầu đồng thời tăng cường biên cảnh đề phòng nhân loại chúng ta văn minh nội bộ cái kia chút phần tử khủng bố tổ chức khủng bố tại quá khứ một đoạn thời gian cơ bản bị chúng ta phái đại quân cho trực tiếp tiêu diệt ta không cảm thấy cái giờ này nhân loại chúng ta nội bộ còn có k á c chủ nghĩa khủng bố phần tử dám ra đầy quấy dối vừa mới vừa đi tới nguyên thủ cửa phòng làm việc lâm viễn quay đầu hỏi ngươi hoài nghi là âm nhạc văn minh phái người đang d ở trò nguyên thủ gật đầu sau đó một mặt chờ mong nhìn xem lâm viễn gần nhất trong khoảng thời gian này toàn thế giới truyền thông đều tại tiếp sóng ta cùng cái kia chút biến dị động thực vật video chiến đấu à. lâm viễn đột nhiên mở miệng nói một câu giống như hoàn toàn không liên quan nhau sự tình nhưng là nguyên thủ không hổ là tung hoành giới chính trị nhiều năm l á o hồ ly đối lâm viễn lời nói dây hiểu ngài yên tâm bản quyền sử dụng phí cùng ngươi chân dung sử dụng phí ta quay đầu sẽ giút ngươi thu đủ gặp lâm viễn thở nguyên thủ nói bổ sung xin ngươi xuất thủ thù lao vậy sẽ không thiếu tại new job vùng ngoại thành có một tòa quân dụng vật tư nhà kho tọa độ là ít ít ít ít n g ư ơ i bây giờ liền có thể đi lấy lần này lâm viễn mới gật gật đầu hắn cũng lời từ văn phòng đại môn đi trực tiếp đi đến cái này văn phòng bên cửa sổ nhảy xuống phong thanh hô hô thổi qua ở chung quanh người đi đường ngạc nhiên mang theo sùng bái trong ánh mắt lâm viễn nhẹ nhàng rơi sau đó thân hình hóa thành khói xanh nhẹ lướt đi là lâm viễn ai thật là lợi hại từ cao như vậy n ả y đi xuống đều bình yên vô sự ngay cả sàn nhà đều không dấm nát cảm giác hắn so trước đó muốn mạnh hơn nói nhảm n g ư ờ i đều mạnh lên người ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ làm sao hội không trở nên mạnh mẽ tại lâm viễn rời đi một hồi lâu về sau người đi đường mới hồi phục tinh thần lại tiếp theo nghị luận ở mỹ nắm nào truyền thông không gián đoạn đưa tin phúc bây giờ lâm viễn tại cả nhân loại văn minh bên trong đã là triệt để không ai không biết không người không hay trước đó hắn danh khí còn có chút c ự c h ạ n t ạ i internet bên trên hiện tại liền xem như đi tại cái này tha hương nơi đất khách quê người đối với người trung quốc mặt mù người ngoại quốc đều có thể rõ ràng nhận ra hắn là ai tới một bên khác lâm viễn đi vào nguyên thủ nói cho hắn biết chỗ kia quân dụng vật tư nhà kho Phụ t r á cho đến ngày nay i n chính phủ thế giới phương diện đối lâm viễn muôn cái này chút rác rưởi trang bị công dụng suy đoán đông đảo có người cho rằng lâm viễn là có thể từ cái này chút rác rưởi trang bị bên trong để luyện ra một chút hữu dụng vật liệu vậy có người cho rằng lâm viễn là có một kiện có thể thôn vệ rác rưởi trang bị tiến giai thần khí cho dù là nao động lớn hơn một chút vậy nhiều nhất cho rằng lâm viễn có có thể thôn vệ rác rưởi trang bị phi tốc tiến bộ thiên phú nhưng lại chưa từng có người nào nghĩ tới lâm viễn thiên phú đúng là dựa vào trang bị mạnh lên hơn nữa còn là có vô hạn thanh trang bị cầm xong trang bị đi ra cái này quân dụng vật tư nhà kho lâm viễn còn chưa kịp muốn làm như thế nào đi xử lý lần này âm nhạc văn minh phương diện làm ra giải quyết tỉnh liền thấy new job trên không số lượng vượt qua một trăm khung máy bay chính lấy một loại thẳng tiến không lùi tư thái hướng về mặt đất vào tới bọn chúng mục tiêu rõ ràng là như nhân loại thời nay văn minh chính phủ thế giới trung tâm hành chính xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân v ở cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 72. À, có đúng không bây giờ chính phủ thế giới hành chính cao úc liền là nguyên lai liên hiệp quốc cao úc tại trọng yếu như vậy địa phương mặc kệ là mặt đất vẫn là không c h u n g đều có cực mạnh lực lượng phòng vệ nhất là bây giờ tình giới mở ra về sau còn nhiều hơn không ít cá nhân thực lực cường đại hộ vệ ở chung quanh tuần thú dưới loại tình huống này đừng nói là hơn một khung máy bay đã bay đến nựu g ó t trên không coi như còn như không cần ó tới g cái nghĩ à là y máy bay chút hẳn là bị phát hiện, sau đó đem đánh h đem bị sau đều đó n n rơi. ư t ì n huống chính hơn khung như hiện, hướng đánh phát hiện. Không h xuất này còn này người cần n giờ g bây bay bị máy vậy cái tới, mới cứ lúc là, mặt về đất đã liền biết có người tại cái này chút trên phi cơ làm đặc thù che giấu l ừ a gạt được nhân loại văn minh phương diện thái mắt tại cách cách chính phủ thế giới hành chính cao ốc ước chừng năm km một tòa nhà chọc trời trên lầu chót một cái thoạt nhìn như là hình người nhưng là cả người lại đều bao phủ tại một tầng màu đen trong x ư ơ n g mụ sinh vật giờ phút này chính n đầu dùng băng lanh ánh mắt nhìn lấy cái kia hướng về mặt đất đáp xuống máy bay đang nhìn lấy cái k i a đắp xuống máy bay đồng thời cái này kỳ dị sinh vật còn tại dùng không biết phương pháp cùng phương xa tiến hành liên lạc báo cáo tổng bộ thẩm phán giả nhiệm vụ tiến hành thuận lợi lại có ba mươi giây liền có thể phá hủy cái này tự xưng nhân loại văn minh chủng tộc cao tầng trung tâm hành chính tổng bộ thu được thẩm phán giả nhiệm vụ hoàn thành mời lập tức rút lui chú ý không cần bại lộ thân phận của mình tại cái này kỳ dị sinh vật cùng tổng bộ liên lạc quá trình bên trong giữa thiên địa không ngừng có sóng điện từ càn quét mà qua còn thỉnh thoảng có cường giả tinh thần cảm giác từ cái này cao ốc chọc trời trên không đạc qua nhưng lại đều không có phát hiện nơi này có những sinh vật khác tồn tại bất luận là khoa học kỹ thuật dụng cụ vẫn là tinh thần cảm giác bên trong cái này tòa nhà lớn đều là không có bất kỳ cái gì dị thường ở chỗ này phía sau màn hắt thủ khoan thai nhìn phía xa trận kia sắp phát sinh kinh thiên v a chạm thời điểm một bên khác chính phủ thế giới phương diện lại là loạn thành hỗn loạn bao quát nguyên thủ ở bên trong tất cả mọi người đều tại cao thủ hộ vệ dẫn đầu d ư ớ i khẩn cấp rút lui đương nhiên cất giữ trong trong cao ốc một chút chân quý tư liệu lại là không rút lui kịp mẫu thân lão tử quay đầu nhất định phải hướng cái kia gây sự ra hỏa trên đầu loại cây nấm vừa mới chạy đến đầy đủ khoảng cách an toàn nguyên thủ quay đầu nhìn xem cái kia sắp cùng máy bay hôn lớn hạ luôn luôn hỉ nộ không lộ hắn cũng không nhịn được bạo nói t ụ không chỉ là nguyên thủ đi theo nguyên thủ bên người cái kia chút chính phủ cao tầng vậy từng cái lòng đầy căm phẫn nhao nhao kêu gào nhất định phải làm cho gây sự g i a hỏa mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là h ạ c bình cái này sóng lớn ngự bự hạ bị đột nhiên xuất hiện máy bay đụi bể bởi vì phản ứng nhanh mà không có người nào viên tổn thất nhưng là cái kia chút tuyệt mật tư liệu tổn thất nhưng lớn lắm với lại nổ rất cái này tòa nhà lớn không chỉ có riêng là một tòa lâu đơn giản ngay cả các nơi g ư văn minh hạch tâm trung tâm hành chính đều cho nổ các nơi g ư cái văn minh này có cái gì tiền đồ loại tình huống này nhân loại văn minh còn không trả thù vậy liền thật trở thành quả hồng mềm mấy giây về sau máy bay sắp cùng cao ốc hôn môi nguyên thủ không đành lòng nhìn hai mắt nhắm nghiền nhưng mà trong dự đoán tiếng nổ mạnh không có vang lên một trận đột nhiên buộc phát tiếng hoan hô hấp dẫn nguyên thủ lực chú ý hoa là lâm viễn h á n thanh tất cả máy bay cho tiếp nhận rất đẹp trai đơn giản cùng siêu anh hùng như thế nguyên thủ nhịn không được đưa ánh mắt về phía cao ốc phương hướng đây ã thăng ít không c ấ là lâm viễn tại quá khứ một trong đoạn thời gian thủ thông bí cảnh đạt được năm bản truyền kỳ sách kỹ năng bên trong bên trong một cái ứng dụng là một loại tên là thiên la địa vong truyền kỳ võ kỹ Nương khí thành luyện lưới, khí kết tì, ti vì đây ế n hạn danh sưng xoắn n cực có thể xoắn nát là n g đó, lâm viễn trước đó đạt được năm bản truyền kỳ sách kỹ năng bên trong loại thứ hai ứng dụng đây là một cái có thể điều khiển trong phạm vi nhất định kim loại khiến cho điều khiển dễ dàng như tay chân dị năng tên là kim loại thao tác nhưng là thao tác kim loại thể tích có cực hạn cho nên lâm viễn chức dùng thiên la địa vong đem những này ngoại trừ phỉ đổ liền không có người khác máy bay cho cắt nát sau đó cái này chút bị kim loại hải cốt bao vây lấy máy bay tựa như là đã mất đi tất cả động lực bình thường thành thành thật thật bị lâm viễn từ trên bầu trời cầm xuống thả trên mặt đất một chút chống trải chỗ bất quá ba phút lâm viễn vậy mà liền thanh trên bầu trời tất cả đánh tới máy bay cho toàn bộ giải quyết chẳng những cứu vớt sắp bị đánh bạo liên hiệp quốc cao úc hơn nữa còn cứu ván một nửa máy bay miễn ở nó bị hủy diệt vận mệnh cứu bộ điểm máy bay cùng cao úc lâm viễn rốt cục từ bỏ đối cái kia chút máy bay hắn đem cái này chút hải cốt tập trung một chỗ toàn bộ t r ồ n g đến một chỗ trống trải trên quảng trường làm xong đây hết thẻ về sau mệt mỏi đầu đầy mồ hôi lâm viễn lại không có đình chỉ thân hình hắn loay lên đã là rời đi liên hiệp quốc cao ốc đi tới khoảng cách năm km bên ngoài một chỗ cao ốc chọc trời nóc nhà trong không khí sắc khí tràn ngập trước đó vị kia còn nhàn nhã nhìn xem náo nhiệt phía sau màn hát thủ giờ phút này lại là cảm giác được mình tâm linh đang run r u dậy không năng lực địch không năng lực địch nhìn xem lâm viễn cái này bị mê vụ bao phủ kỳ dị sinh linh một chút nhận ra thân phận của hắn dù sao gần nhất một mực đợi tại nhân loại văn minh bên trong làm sao có thể không biết tên nhân loại này đệ nhất cao thủ không đi sách lâm viên thân phận vẹn vẹn vừa rồi hắn đón lấy cái kia số lượng b ằ n g máy bay lớn va ba chạm khiến cho liên hiệp quốc cao ốc miễn ở hủy diệt một màn kia liền để cái này kỳ dị sinh linh rõ ràng cảm nhận được giữa hai bên trên lệ n h bởi vậy tại phát giác được mình đã bị phát hiện trong n ấ y mắt cái này kỳ dị sinh vật không có chút nào chiến đấu dục vọng nó cái kia phảng phất màu đen mê vụ cấu thành thân thể bỗng nhiên nổ tung mỗi một ty mỗi một sợi mê vụ đều hóa thành một đạo màu đen tiệu trùng cái này chút màu đen tiểu trùng số lượng đến hàng vạn má tính trong nháy mắt cũng đã là phân tán trốn được không còn hình bóng kỳ dị sinh vật chân thân sen lẫn trong cái này chút màu đen tiểu trùng bên trong trốn ra thật xa một khoảng cách lại là y nguyên không dám dừng lại thân thể của hắn tại độ ngưng tụ thành hình sau đó lại tại độ bạo tán thành đến hàng vạn mà tính màu đen tiểu trùng đào t ẩ u như thế mấy lần thẳng đến trốn ra gần ba trăm km cái này kỳ dị sinh vật mới dám b u ơ n g l ỏ n g cái n ụ c ngày hôm nay n ụ c nhất định hầu báo nơi này là một chỗ rời xa thành thị hoang vu vùng ngoại thành kỳ dị sinh vật vừa mới phát ra mang theo loại ý tứ này tinh thần ba động để tiếp p h n lại là nghe được một đạo mang theo nghiêm nghị sát ý tinh thần ba động chuyển tới à,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 lâm vào tuyệt cảnh cảm giác sợ hãi khiến cho trải qua bách chiến nó cũng n h ị n không được thân thể có chút run dày t r ầ m rãi quay người không ngoài sở liệu cái này kỳ dị sinh vật tại cách xa nhau cách đó không xa thấy được giống như cười không phải cười nhìn lấy nó lâm viễn so sánh với trước đây không lâu đầu đầy mồ hôi xem xét liền tiêu hao rất nhiều lâm viễn giờ phút này đuổi nó giải như vậy một khoảng cách lâm viễn lại là thần sắc như thường rất hiển nhiên tại cái này một đuổi một chạy trong thời gian ngược lại để lâm viễn dần dần khôi phục được trạng thái định phong nếu như ta chủ động đầu hàng ngươi hội làm sao đối lại ta dùng tinh thần ba động nói lời này thời điểm kỳ dị sinh vật bên ngoài thân màu đen mê vụ dần dần n h ạ t đi lộ ra nó không nàng b ả n thể lấy nhân loại thẩm mỹ tới nói đây là một cái bất luận dáng người vẫn là khuôn mặt đều cực đẹp nữ tử mặc một bộ pháp bảo màu trắng nàng có một đầu ngang e o mái tóc đen dài ngũ quan khuôn mặt tinh xảo h a i nhọn nhọn t ư thái thon dài linh lung chập trùng từ nàng đen tui ra đen c ó thể phán định ra nữ tử này cực kỳ tiếp nhân loại thời nay viễn tưởng tác phẩm bên trong ám dạ tinh linh giờ phút này cái này ám dạ tinh linh bình thường nữ tử điểm đạm đáng yêu nhìn xem lâm viễn trong mắt tràn đầy cầu khẩn giống như là muốn lâm viễn thả nàng một con đường s đối với nữ tử vấn đề lâm viễn không nói gì mà là trực tiếp lấy hành động làm ra trả lời thân hình hắn chất động tại trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn mỗi một bóng người đều tay cầm trường kiếm hướng về nữ tử này xử x u ấ t quy khư một đối l ạ i dị tộc tốt nhất biện pháp xử lý liền là giết mặc kệ là nam hay là nữ là già là trẻ là đẹp là xấu chỉ có chết rơi dị tộc mới là tốt dị tộc đối mặt lâm viễn không lưu tình chút nào công kích con này ám dạ tinh linh không có chút nào ngoài ý m u ố n đ ổ i chỗ mà xử đổi lại nàng đoán chừng cũng là như thế ứng đối phương thức sẽ bị sắc đẹp của nàng sở mê loại người này cũng liền không xứng được xưng là cừng giả lâm viên thế nhưng là tại thiên địa đại biến về sau trong khoảng thời gian ngắn liền từ một phạm nhân quật khởi siêu cấp thiên tài nàng sở dĩ lấy sắc đẹp dẫn dụ bất quá là kéo dài thời gian mà thôi liền vừa rồi cái kia trong khoảng thời gian ngắn nàng đã đem mình nhiệm vụ thất bại tin tức truyền trở về cũng làm xong l i ề u chết một trận chiến chuẩn bị dù là biết rõ không địch lại cũng muốn đem hết toàn lực cho địch nhân tạo thành một chút tổn thương cái này chính là cái này ám dạ tinh linh giờ phút này nội tâm chỗ thừa hạ một ý n g h ĩ cuối cùng đương nhiên tại thực lực sai biệt quá lớn tình hữu dưới phản kháng chỉ là phí công ken ken ken trong không khí chuyển đến liên tiếp tiếng kim tiết chặn nhau Ám d đối n với lâm v i ễ n tờ nói không có năng lực phản kháng ám dạ tinh linh giá trị càng lớn trong mắt của hắn bắt đầu bao trùm lên một tầng tinh thần linh quang lấy tự thân cường đại tinh thần đối con này ám dạ tinh linh tiến hành thôi miên muốn thu hoạch tình báo p h a n k đáng tiếc thôi miên vừa mới bắt đầu con này ám dạ tinh linh còn lại đầu tựa như là một cái bị đánh bạo dưa hấu bình thường nổ bể ra tới lần này ám dạ tinh linh triệt để chết đi bịch chống giông bên trong một đống thượng vàng hạ cám đồ vật rơi vào ám dạ tinh linh bên cạnh thi thể cùng mặt đất va chạm phát ra không nhỏ dọc âm tại tinh giới bên trong người chơi sau khi chết thanh trang bị bên trong chuẩn bị cùng trong ba lô vật phẩm hội toàn bộ tuân ra đến ám dạ tinh linh cũng là người chơi chết về sau tự nhiên cũng sẽ không có ngoại lệ giờ phút này chống giông xuất hiện ở đây một đống đồ vật liền là ám dạ tinh linh cất giữ từ cái k i a chế tạo tập kích khủng bố công kích chính phủ thế giới thuần thục thủ pháp đến xem người này hẳn là đến từ tự bạo văn minh hoặc là băng tinh văn minh cũng chỉ có rất thích bạo tạc tự bạo văn minh cùng khoa học kỹ thuật làm chủ băng tinh văn minh mới hội muốn r a loại này thao tác nhưng là từ gia hỏa này hình tượng đến xem nàng hẳn là xuất từ mà pháp đế quốc mà từ vừa rồi cái kia thúc giục n g ủ l i ề n ý thức tự hủy tình huống đến xem thì hẳn là xuất từ âm nhạc văn minh nếu như tại tham khảo một chút nàng vừa rồi từ nữ dốc đào tàu phương thức con hàng này hẳn là đến từ cuồng chiến văn minh có ý tứ Lâm đem ám Viễn i dạ t n h l i n lâm viện ậ t trừ tinh hơn c g m trở c h lại m tử sắc new york h n thời điểm chính phủ thế giới trung tâm hành chính đã là khôi phục vận chuyển bình thường chỉ là nơi này để phòng so với trước đó muốn càng thêm xâm nghiêm liền ngay cả nữ giót trên không đều chuyên môn nhiều điều năm đại vệ tinh tới phòng ngừa ra lại hiện trước đó sự cố không chỉ có như thế còn có một số có năng lực phi hành nhân loại cao thủ đáp lấy máy bay chiến đấu bắt đầu trên bầu trời nữ giót tuần tra lấy thuận tiện hơi có dị thường tình huống trực tiếp tiến về trợ giúp nguyên thủ tự mình tại trung tâm hành chính cổng nên đón đến lâm viễn cùng hắn nắm tay ở chung quanh t ù y hành nhân viên bảo vệ phía dưới một bên hướng về sắp tổ chức tin tức tuyên bố hội phòng hợp đi đến vừa hướng lâm viên nói vừa rồi nào va chạm hướng cao ốc may mắn còn sống sót trong máy bay chúng ta bắt được năm mươi hai cái tham dự tập kích khủng bố còn sót lại phần tử phạm tội đi qua đột kích thẩm vấn chúng ta phát hiện bọn họ đều là rất nhân loại bình thường đối với mình đột nhiên xuất hiện ở n e w York cũng tham dự tập kích khủng bố cảm thấy rất hoang mang nếu như bọn hắn không có nói láo lời nói như vậy bọn hắn trước đó hẳn là bị k h ô n g chế nhưng là bọn hắn đối với mình bị ai k h ô n g chế điểm này rõ ràng không biết được bất quá chúng ta tại kiểm tra máy bay hộp đen thời điểm phát hiện bọn hắn sử dụng một loại lạ lẫm ngôn ngữ nói chuyện với nhau nói đến đây nguyên thủ lấy ra điện thoại ở phía trên thao tác một cái, phát hình một đoạn âm số hiệu năm trăm sáu mươi sáu thanh lý người nhiệm vụ chấp hành hoàn tất lâm viễn nghe âm tần mỗi chữ mỗi câu đem trước mắt nhân loại văn minh bên trong liền ngay cả ngôn ngữ học nhà đều phiên dịch không ra lạ l ắ m ngôn ngữ cho phiên dịch trở thành tiếng phổ thông chính tại tiến lên nguyên thủ đột nhiên dừng chân lại trên mặt phù hiện vui mừng d o hỏi ngươi biết loại ngôn ngữ này lai lịch câu nói này bản thân không có gì ý nghĩa đặc thủ nhưng là nếu như biết loại ngôn ngữ này lai lịch như vậy thì có thể thuận lý thành trương biết lần này tập kích khủng bố là cái nào phía sau màn hấp thủ chủ h ạ c h như thế liền có thể toàn có đầu nợ có chủ không phải đến cuối cùng vẫn là không biết là ai làm chuyện này như vậy thì chỉ có để âm nhạc văn minh có nổi ai bảo cái văn minh này gần nhất bởi vì thiết lập quan hệ ngoại giao thất bại sự tỉnh cùng nhân loại quan hệ khẩn trương nhất trung tâm hành chính bị tập kích nhân loại nhất định phải làm chút gì mới được xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ c u n vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 74, khai chiến lâm viễn có chút kỳ quái nhìn xem nguyên thủ ta còn chưa tới cái này liền nghe đến các ngươi mở hội thời điểm từng cái kích động la hét muốn cho âm nhạc văn minh loại tây nấm muốn h ạ c bình lúc này thế mà hỏi ta cái này ngôn ngữ cái gì lai lịch ta còn tưởng rằng các ngươi sớm biết đây là âm nhạc văn minh rất nhiều năm trước liền đã bỏ đi không cần một loại tiếng địa phương nghe được lâm viễn lời nói nguyên thủ trên mặt vui sướng lập tức cứng đờ ngược lại có chút xấu hổ giải thích nói nhân loại chúng ta đang không ngừng hướng chung quanh cái khác mấy cái văn minh bên trong phái gia thám tử bọn chúng tự nhiên cũng không ngoại lệ ta nghĩ trước đây không lâu chúng ta nhà này chính phủ thế giới hành chính cao ốc bị tập kích sự tỉnh cũng đã bị xung quanh mấy cái văn minh biết được cái này tòa nhà lớn tồn tại hay không ngược lại là chuyện nhỏ nhưng trước đó hành vi là đối với chúng ta cả nhân loại khiêu khích lúc này chúng ta nếu như không làm chút gì Chỉ chúng sợ sẽ bị q u a lâm y c viện v nghe xong tỏ ra là đã hiểu khẳng định đối nguyên thủ nói các người yên tâm đi làm đi ta rất xác định loại ngôn ngữ này là âm nhạc văn minh nội bộ tiếng địa phương một loại đến lúc đó chiến tranh mở ra ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát có lâm viện hứa hẹn nguyên thủ lực lượng đủ rất nhiều lần này trực tiếp hướng âm nhạc văn minh khai chiến nói thật nguyên thủ cũng là bản thân mâu thuẫn rất lâu mới quyết định bởi vì một khi chiến tranh mở ra h ắ n tên nhân loại này văn minh nguyên thủ khẳng định hội nên đón một đợt nối một đợt đến từ văn minh k h á c gác ý ám sát mặc dù nhân loại văn minh bên trong cũng không ít cao thủ tại nguyên thủ bên người thủ vệ nhưng là chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý đến lúc đó có thể không có thể còn sống sót vậy cũng chỉ có trời mới biết nhưng là cuối cùng nguyên thủ không có tránh lui đến hắn lúc này vị trí nhiều khi hắng những muốn vì chính mình cân nhắc nhưng là càng nhiều còn muốn vì cả nhân loại cân nhắc vậy ta đi tiến hành tin tức tuyên bố hội nhờ ngươi nguyên thủ ánh mắt kiên định dứt lời liền xoay người hướng về cử hành tin tức tuyên bố hội đại s ả n h đi đến sử dụng vũ khí hạt nhân đối văn minh khác khai chiến là một kiện đại sự làm như nhân loại thời nay văn đời minh b i ể u cùng thống trị cơ cấu chính phủ thế giới có nghĩa vụ hướng toàn thể nhân loại làm ra một cái công đạo đồng thời vậy muốn nói cho văn minh khác nhân loại chúng ta văn minh vậy có được không t i ế p một trận chiến quyết tâm cho nên mới có trận này tin tức tuyên bố hội nhìn xem nguyên thủ lấy một loại trang nghiêm thấy chết không sờn tư thái hướng về đại sành đi đến bóng lưng lâm viễn khoe miệm phủ hiện một tia không tử tế tiêu dung trên thực tế vừa rồi lâm viễn cũng không hề nói dối nào bị khống chế nhân loại cao thủ hai kiếp cơ thời điểm chấp hành nhiệm vụ nói chuyện với nhau chỗ dùng ngôn ngữ mặc dù cùng âm nhạc văn minh thỉnh cầu cùng nhân loại thiết lập quan hệ ngoại giao thời điểm phát đưa tới từ điển ghi chép văn tự có ngày đêm khác biệt nhưng đúng là âm nhạc văn minh tiếng địa phương một loại nhưng là vừa rồi lâm viễn vậy chỉ nói loại này tiếng địa phương thuộc về âm nhạc văn minh chưa từng có nói qua lần này tập kích khủng bố phía sau màn hát thủ liền là âm nhạc văn minh cái kia trên thân đặc thù đông đạo đem thân phận ngụy trang làm được cực hạ ám dạ tinh linh khẳng định là không thể nào h á i kiếp cơ vòng này xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng từ đó tự buộc thân phận cho nên lâm viễn rất xác định lần này chính phủ thế giới trung tâm hành chính bị tập kích sự kiện không phải âm nhạc văn minh thậm chí không phải nhân loại văn minh xung quanh bất kỳ một cái nào văn minh làm nhưng là đối với nguyên thủ muốn khai chiến ý nghĩ lâm viễn cũng không có một tơ một hào ngăn cản ý tứ thậm chí là một chút thuận nước đầy thuyền sự t ì n h lấy xác thực bảo đảm trận chiến tranh này thuận lợi mở ra bây giờ tinh giới đã mở ra hơn hai tháng nhân loại văn minh bất luận là chính thức vẫn là dân gian đều đã tích lũy không kém lực lượng thậm chí bởi vì lâm viễn cái này xa siêu việt hơn xa người khác cao thủ tồn tại cho toàn thể nhân loại không ít đến từ tấm gương khích lệ k h i ế nhưng c o b là mặc dù tổng thể thực lực so với kiếp trước mạnh hơn không ít nhưng có một chút lại cùng kiếp trước không có gì sai biệt cái kia chính là thiếu khuyết ý thức nguy cơ cùng một chút sắc khí cái này cũng không có cách dù sao ở vào thời đại hòa bình quá lâu an nhàn sinh hoạt khiến người ta nhóm thiếu ít một chút gian nan khốn khổ hoàn cảnh bên trong ma luyện ra tới hung tính cùng tiến công ý thức điểm này từ rất nhiều người tại tinh giới mở ra về sau y nguyên xử lý lấy trước đó làm việc chỉ ở thời gian nhàn hạ dành thời gian đi bí cảnh luyện cấp liền có thể nhìn thấy một hai phản phất đối với những người này tôi nói mạnh lên là một kiện rất không tệ sự t ì n h nhưng tốt nhất đừng xáo trộn bọn hắn sinh hoạt ấu một cuộc chiến tranh đủ để đem mọi người từ an nhàn bên trong b ư n g tỉnh mặc dù chiến tranh sẽ có đổ máu sẽ có hy sinh thậm chí hội có rất nhiều gia đình vỡ vụn nhưng là đối với lâm v i ễ n tôi nói cái này vẫn là một kiện rất đáng được sự t ì n h hắn không muốn khi nhìn đến nhân loại văn minh kinh lịch một trận lại một trường h ạ n kiếp số lượng lấy ước kế tính đồng loại chết đi cuối cùng tại tới gần vòng tộc diệt chủng trong thống khổ mới nhớ tới thất tỉnh nếu như nhân loại văn minh từ hiện tại cái này t i n h giới vừa mới mở ra không lâu thời điểm liền bắt đầu tích lũy ưu thế như vậy chờ đến ba trăm năm về sau vượt qua cái kia một trường kiếp nạn chỉ là dễ như t r ở bàn tay thậm chí hữu cơ hội đi đến càng thật cao hơn độ có lẽ đây đối với nào cho tới bây giờ đều không muốn phát sinh chiến tranh chỉ muốn hòa bình an nhàn sinh hoạt nhân loại bình thường rất không công bằng nhưng là rất xin lỗi trên cái thế giới này cho tới bây giờ liền không tồn tại chân chính công bằng nói lời giữ lời cho tới bây giờ đều là nắm có sức mạnh cường giả như không muốn bị đại biểu không muốn nhân sinh bị người khác quyết định vậy cũng chỉ có thể cố gắng đi tăng lên mình cho dù n g ư ơ i cố gắng để người nhân sinh ý nguyên không đạt được lý tưởng nhất trạng thái nhưng là so sánh chung quanh cái khác cá gấp muối n g ư ơ i hội phát hiện chính mình cố gắng giá trị tại lâm v i ễ n dọn dẹp tin tức tuyên bố hội trong hội trường mấy cái trà trộn vào tới dị tộc thám tử cùng một ít nhân loại bên trong phản nhân loại chủ nghĩa phần tử khủng bố về sau trận này đối âm nhạc văn minh bên trong từng cái truyền thông mặc kệ là đài truyền hình vẫn là tạp chí báo chí hoặc là mạng lưới truyền thông đều nơi này khắc đồng bộ tiếp xong trận này tin tức tuyên bố hội nhân loại văn minh bên trong giờ phút này bất luận là có nguyện ý hay không đều nơi này khắc hoặc là bị động hoặc là chủ động tiếp t h ụ lấy trận này tuyên bố sẽ tin hơi thở bắt đầu thông qua tiếp xong thấy được tức sẽ tiến hành tuyên bố hội nguyên thủ tại thương vòng dưới tv ở tàu điện ngầm quảng bá bên trong trong nhà tại cà phê internet tại cả nhân loại văn minh mỗi một tấp bị hiện đại hóa bao trùm khu vực giờ phút này đồng thời vang lên nguyên thủ cái kia trang nghiêm thanh âm xin hãy vội t 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân vợ cảm ơn bị rét liền có thể phục sinh đ ạ được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương bảy mươi lăm m ộ nghìn h trăm bức đương lượng. Trên giảng đài, nguyên thủ biểu lộ trang nghiêm hắn nhìn chung quanh giới đài đến từ nhân loại văn minh các ký giả truyền thông dùng nặng nghề thanh âm mở miệng ngay tại trước đây không lâu chúng ta dưới chân mảnh này đại tao nộ một trận tập kích khủng bố nương theo lấy nguyên thủ lời nói hình chiếu nghi thanh tích đem trước rất nhiều máy bay hướng về chính phủ thế giới cao ốc đ ư c tới nhưng là bởi vì lâm viễn cứu viện mới may mắn thoát khỏi rất nhiều có thể so với hollywood đặc hiệu mảng lớn tình cảnh lấy phim đèn chiếu hình thức truyền bá phong ra tại phim đèn chiếu phát ra đồng thời nguyên thủ nặng nghề thanh âm lại tiếp tục kể rõ Số lượng tại trận này bay tập ạ kích khủng bố bên trong trước mắt sơ bộ thống kê có hơn hai vạn đến từ thế giới các cùng báo gặp nạn bởi vì lần này tập kích khủng bố dẫn đến tổn thất kinh tế càng là đạt đến mấy tỷ nếu không có lấy chúng ta anh hùng lâm viễn ta nghĩ chúng ta nhân loại văn minh giờ phút này được chịu tổn thất đem hội càng lớn đầu tiên mời để cho chúng ta đối mất đi đồng bào mặc nghiệm ba phút nói đến đây nguyên thủ dẫn đầu cúi đầu toàn trường l ặ n g im bao quát lâm viễn vì chết vì thai nạn người mặc nghiệm giờ này khác này rất nhiều thông qua tiếp sóng xem trận này tin tức tuyên bố hội mọi người cũng không nhịn được trận mặc tình cảm phong phú người thậm chí bởi vì rất nhiều đồng bào tạ thế mà bi thương rơi lệ ba phút sau nguyên thủ ngầm đầu lần nữa nói sau đó để cho ta đại biểu chính phủ thế giới đối lâm viễn biểu thị c à m tạ dứt lời nguyên thủ thế mà ngay trước cơ hồ toàn nhân loại mặt cho lâm viên bái lấy đó lòng biết ơn ngay sau đó nguyên thủ đứng thẳng người dùng ngậm lấy đầy ngập lửa dận thanh âm tiếp tục nói đi qua chúng ta điều tra lần này tập kích khủng bố toàn bộ từ tinh giới mở ra về sau cùng nhân loại chúng ta văn minh láng giềng âm nhạc văn minh gây nên lời vừa nói ra không đợi nguyên thủ tiếp tục nói chuyện hiện trường lập tức s ô i t r à o cái gì lại là âm nhạc văn minh làm đoạn thời gian trước không phải còn chủ động đưa ra muốn cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao sao không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm cổ nhân thật không lừa ta à? bọn hắn lần này làm được g a i ụ n g chính phủ thế giới trung tâm hành chính sự tỉnh lần tiếp theo có phải hay không liền dám cho địa cầu chúng ta ném diện tuyệt tính vũ khí loại sự tình này tuyệt đối không thể nhịn nhất định phải làm cho bọn hắn cho chúng ta một cái công đạo hiện trường phóng viên phần lớn là có thành tích cao người n g ô ngữ n coi như khắc chế biết nếu là thật khai chiến hội có hậu quả gì không nhưng là thông qua mạng lưới tiếp sóng xem một màn này người bình thường liền không có nhiều cố kỵ như vậy ngoa tạo cái này còn có thể nhẫn nhất định phải trả thù loại cây năm a ngôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ quân đội chúng ta chúng ta vũ khí hạt nhân là thời điểm đứng hàng dục t r n g lâm viễn không phải nhân loại đệ nhất cao thủ sao để hắn đi thanh âm nhạc văn minh cao tầng một tổ bưng a khai chiến nhất định phải khai chiến không phải chung quanh những người ngoài hành tinh kia còn cho là chúng ta nhân loại dễ khi dễ nguyên thủ đối hiện trường phản ứng rất hài lòng nghe trong thai nghe phản hồi về tới nhân dân q u ầ n chúng phản ứng liền càng hài lòng hơn cửa hàng lâu như vậy rốt cục đ ạ t đến hắn muốn hiệu quả nguyên thủ phủi tay nói khẽ tiến lặng hiện trường an tĩnh lại toàn đều chờ đợi nguyên thủ tiếp xuống phát biểu rất nhiều người thông minh đã nghĩ đến nguyên thủ như thế điều động bầu không khí cuối cùng rất hiển nhiên không giống như là hội nói cái gì mãnh liệt khiến trách biểu thị kháng nghị bên trong lời nói đối với chủ nghĩa khủng bố chúng ta từ trước tới giờ không nhân nhượng nhất là nào bị chủ nghĩa khủng bố chỗ chi phối chủng tộc chúng ta càng là không có bất kỳ cái gì hòa bình giải quyết việc này dư cho nên ta ở đây trịnh trọng lấy nhân loại văn minh chính phủ thế giới nguyên thủ danh nghĩa tuyên bố đối âm nhạc văn minh tuyên chiến nguyên thủ nhìn chung quanh hội trường cả người nơi này lúc tản mát ra kinh người quyết đoán lấy kiên định hữu lực thanh âm đem chính phủ thế giới quyết định làm ra tuyên bố nguyên thủ lời nói rơi xuống giữa sân lại là hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều không hội hoài nghi ngữ khí kiên định hữu lực nguyên thủ là tại nói dỡn tại nghiêm túc như vậy trường hợp nói ra chiến vậy liền thật biết mở chiến Chính lần à này, bởi bạch bình minh điểm hại triển hiệu viên vì vì luôn luôn quen thuộc phía chính phủ lấy cùng thản hài phát triển vì khẩu hiệu phóng viên cùng nhân dân thuộc phía phủ phát khẩu lấy u q c h này g đúng nguyên nhóm, kiên quyết như vậy khai chiến tuyên luôn thủ khai mới quyết vậy cảm t h ấ có chút khinh ô không n hứng. Phản g thích phất là b ế t m ì lời nói chiếu ó n ề u có chấn có tính chấn động, tại toàn trường t động, lạng im không im i p tục bao l â nguyên thủ tại độ tiến hành bạo tạc tính chất phát biểu. Lần này, hình biểu. chiếu thủ tại tạc chất phát bạo độ dụng cụ bên trong không còn là chỉ đưa lên ra một cái đơn độc hình tượng mà là đồng thời xuất hiện rất nhiều tràn g cảnh t địa, địa nguyên thủ thanh âm đang vẽ mặt bắt đầu phát ra đồng thời vang lên tại tuyên bố sẽ bắt đầu đồng thời nhân loại chúng ta văn minh tổng cộng bắn năm tám mươi ba năm mai tổng lượng ước chừng là một hai t r m linh ức tờ nở tờ tương đương từ siêu viễn trình tên lửa xuyên lục địa vận tải tụ biến đầu đạn đối âm nhạc văn minh cương vực nội bộ năm phẩy tám ba năm cái mục tiêu trọng yếu tiến hành đà kích d ừ n g một chút nguyên thủ tiếp tục nói vì phòng ngừa xung quanh duy nhất có cùng chúng ta tương đương khoa học kỹ thuật trình độ băng tinh văn minh đối với chúng ta phát xạ vũ khí hạt nhân tiến hành chặn đường cam đoan vũ khí hạt nhân thuận lợi bạo phá chúng ta trước đó đối tới gần băng tinh văn minh bên cạnh tiến hành trình độ nhất định sớm đề phòng nói đến đây hình tượng tiếp tục chất động hiện ra tới gần băng tinh văn minh một chút tình huống số lượng hơn năm ngàn vũ khí hạt nhân đã tiến nhập tùy thời có thể lấy phát xạ t r ạ thái tại cái này chút vũ khí hạt nhân chung quanh có đại lượng quân đội cùng cao thủ bảo hộ mà cái này chút vũ khí hạt nhân nhắm ngay rõ ràng là băng tinh văn minh phương hướng lúc này nguyên thủ nói lời này rất hiển nhiên là vì uy hiếp băng tinh văn minh các người muốn giúp âm nhạc văn minh chặn đường vũ khí hạt nhân có thể nhưng là ta cam đoan ta hội thành cái này hơn năm ngàn phát cây n ấ m trồng ở trong nhà người đến lúc đó nhân loại chúng ta chết bất tử trước mặc kệ các người băng tinh văn minh khẳng định là cùng âm nhạc văn minh cùng một chỗ c h ô n cùng mặc dù tại tin tức tuyên bố hội trước khi bắt đầu lâm viện đã thanh trong hội trường nào n g trang thám tử cho dọn dẹp một bản nhưng là toàn nhân loại tiếp sóng tin tức tuyên bố hội lớn như vậy động tác vẫn là để xung quanh mấy cái văn minh thời gian thực chú ý nơi này động tác. âm nhạc văn minh c ta, ta, ta, ta có một câu h n m n mở tờ hiện tại h tuyên liền muốn nhạc giảng t hắn n xin hãy vượt chín n g văn minh trăm ta mười làm nghệ thuật điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u ầ n vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương bảy mươi sáu cây nấm đủ loại người trong nhà ngồi nổi từ trên trời tới thế gian nhất làm cho người p h ẫ n nộ cảm thấy hoang đường bất đắc dĩ sự tỉnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi âm nhạc văn minh đối với nhân loại văn minh đúng là d i p tâm hạ i người ngay từ đầu liền đánh lấy lấy văn minh giao lưu ngụy trang dự định đối với nhân loại văn minh tiến hành hòa bình diễn biến nhưng là tại nhân loại văn minh phương diện cự tuyệt bọn hắn giao lưu thỉnh cầu về sau bọn hắn tạm thời cũng không có cái gì đại động tác đương nhiên vụ trộm phái ra thám tử nhân loại am hiểu văn minh các mặt những chuyện này vẫn là có nhưng là muốn nói âm nhạc văn minh phương diện trù hạch c h â m đối với nhân loại trung tâm hành chính tập kích khủng bố tới đối với nhân loại văn minh tiến hành khiêu khích đó là tuyệt đối không thể nào nhưng là hiện tại âm nhạc văn minh phương diện không biết trước đó xảy ra chuyện gì làm cho nhân loại văn minh nhận định là bọn hắn làm khiêu khích cử động cho tới trực tiếp đối với hắn nhóm tiến hành nổ hạt nhân mặc dù không hiểu nhưng là âm nhạc văn minh phương diện nên làm phương án ứng đối lại là không có chút nào mờ mờ tại quá khứ một trong đoạn thời gian âm nhạc văn minh mặc dù không có tìm tới cơ hội tiếp cận không chế vũ khí hạt nhân nhưng là đối với vũ khí hạt nhân vĩ lực bọn hắn lại cũng không là hoàn toàn không biết gì cả biết đây là một loại đủ để hủy thành diện quốc kinh khủng chiến lược tính vũ khí vì ứng đối loại này chiến lược tính vũ khí có khả năng đạ kích âm nhạc văn minh phương diện gần nhất vậy đã làm nhiều lần chuẩn bị âm nhạc văn minh người trời sinh có thể thao túng s ó n g âm bởi vậy bọn hắn đối với viễn trình dò xét có không cẩn thận đến tính toán ra vũ khí hạt nhân điểm rơi về sau âm nhạc văn minh người lại bắt đầu khẩn cấp rút lui trung tâm vụ nổ đương nhiên âm nhạc văn minh phương diện người không phải không nghĩ tới đối vũ khí hạt nhân tên lửa vận chuyển tiến hành quánh yếu nhưng là nhân loại văn minh phương diện tại tuyên chiến đồng thời liền trực tiếp đối với hắn nhóm tiến hành nổ hạt nhân làm tại âm nhạc văn minh cùng nhân loại văn minh láng giềng cương vực chỗ có một tòa tên là xạ thành, thành thị thành thị đường kính ước chừng tại hai mươi km sinh hoạt vượt qua một ngàn vạn nhân khẩu nơi này là bị vũ khí hạt nhân đánh chung cái thứ nhất thành thị ở trên không vệ tinh hướng dẫn phía dưới bị không khí ma sát đỏ lên đầu đạn giống như một viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh thẳng đánh thẳng vào thành thị trung tâm nhất lòng đất mà lúc này trong thành thị trừ một chút có được cực mạnh cá nhân thực lực cường giả đã rời đi xa xa cái khác đại bộ phận điểm âm nhạc văn minh sinh vật cũng còn tại trong thành tại vũ khí hạt nhân bạo tạc trong nháy mắt đó giữa thiên địa hết thảy tựa như dừng lại ngay sau đó vô tận ánh sáng cùng nhiệt từ trong thành thị đạn hạt nhân điểm rơi chỗ nở rộ đốt lên không khí lấy một loại không thể ngăn cản khí thế quét sạch tứ phương dẹp yên hết thảy đại sụp đổ liên miên phòng ố c ngay tiếp theo đại lượng đất chống bị sóng xung kích tung bay một đoá mây hình nấm từ mặt đất từ từ thăng lên chân trời cảnh tượng cực kỳ trắng lệ lại tượng trưng cho tử vong khi đạn hạt nhân triệt để bạo tạc hoàn tất nguyên bản vì sẽ hạ thành địa phương lúc này lại đã chỉ còn lại có một cái thật sâu to lớn cái hố cái hố bên trong một mảnh c h á y đen mảng lớn vật chất tại vừa rồi kinh thiên trong lúc nổ tung trực tiếp biến mất một màn này thông qua vệ tinh quân sự hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền về nhân loại văn minh lại bị biểu hiện ra tại nguyên thủ tin tức tuyên bố hội bên trên tất cả nhìn xem cái này tráng lệ một màn phát sinh mọi người đều biết tại vừa rồi trong nháy mắt đó có số lượng đông đảo người ngoài hành tinh đã chết đi với lại ở c h â đó còn đem sẽ có kinh khủng bức xạ hạt nhân tồ tại đem sẽ hình thành một mảnh tiếp tục mấy trăm năm chết nhưng là tại thời khắc này không có người đồng tình những người ngoài hành tinh này trước đó những người ngoài hành tinh này làm cái gì nguyên thủ diễn thuyết rõ ràng nói cho bọn hắn nếu là bọn hắn nhân loại không ăn miếng trả miếng có trời mới biết đối phương còn hội làm cái gì qua điểm cử động sẽ hạ thành bạo tạc chỉ là vừa mới bắt đầu theo sát phía sau hơn năm ngàn mai vũ khí hạt nhân lần lượt tại âm nhạc văn minh các tòa thành thị các cái địa điểm trọng yếu bạo tạc cái này chút vũ khí hạt nhân bạo tạc cơ hồ bao trùm âm nhạc văn minh tất cả trọng yếu địa phương mặc dù không có duy nhất một lần đem âm nhạc văn minh trực tiếp hủy diện nhưng là bọn hắn nhân khẩu bọn hắn các loại văn hóa các loại tư liệu với lại vũ khí hạt nhân bạo tạc lưu lại đủ loại phóng xạ ô nhiễm di chứng còn đem làm phức tạp âm nhạc văn minh còn thừa sinh vật mấy trăm năm thời gian toàn bộ vũ khí hạt nhân bạo tạc thành công b ă n g tinh văn minh phương diện không có có di động bê ta quân đội toàn bộ trang bị p h ó n g phóng xạ p h ụ bắt đầu tiến vào âm nhạc văn minh tiến hành đến tiếp sau kết thúc công việc nguyên thủ trong hai nghe vang lên đến từ tiền tuyến báo cáo chuyện tiến hành rất thuận lợi nhưng là hắn lại cũng không làm sao vui vẻ lần này nổ hạt nhân chỉ là bắt đầu âm nhạc văn minh mặc dù tổn thất nặng nề nhưng lại vậy đối với nhân loại văn minh có kinh tiên c ự hận tiếp xu hướng đôi đến từ âm nhạc văn minh trả thật a tuyên từ bố, ô m n a nhân、ah, ah, ah. thoải c i n tranh à n mái mã đức ngay cả chúng ta liên hiệp quốc cao ốc cũng dám nổ thật là sống không kiên nhẫn được nữa liền nên dạng này ăn miếng trả miếng nói đến ta còn không biết âm nhạc văn minh người ngoài hành tinh như thế nào đâu nhiều như vậy m ỗ i từ liền bị nổ chết rồi đáng thương ta vẫn là một đầu độc thân chó nhà ta tới gần b i ê n cảnh trước đó có một lần vừa mới bắt gặp qua quân đội chúng ta cùng lén qua âm nhạc văn minh người chiến đấu ta chụp hình tiến thấy không cái này thoạt nhìn như là hình người con rơi liền là âm nhạc văn minh người ngươi xác định ngươi hạ phải đi sâu huynh đệ ta triệu nhận thiên p h ụ ta diệp lương thân p h ụ ta long nạo tiên vệ p h ụ cái này dân mạng phát âm nhạc văn minh nhân chủng mặc dù đập không lắm rõ ràng nhưng là đúng là hàng thật giá thật âm nhạc văn minh người cái này chút âm nhạc văn minh người thoạt nhìn như là hình người mặc màu đen y phục tác chiến nhưng là từ nó cái kia con rơi đầu cùng cánh tay dưới chân lộ ra một chút lông tóc đến xem nói người văn minh này loại là hình người con rơi vậy không có gì không ổn địa phương hoàn toàn không phù hợp nhân loại thẩm mỹ đối mặt loại này kỳ dị sinh vật ngoại trừ bân phong đoán chừng vậy không có ai cứng tại nhân loại văn minh nội bộ thảo luận bầu không khí nhiệt liệt thời điểm đương nhiên cũng không thiếu một chút ngay cả cơ bản nhất chủng tộc không phải là xem đều không có thánh mẫu biểu tại làm trái lại nhận vì nhân loại cử động lần này quá mức tàn nhẫn. thế mà chu diệt nhiều như vậy sinh vật có trí khôn yêu cầu nguyên thủ xuống đài đương nhiên loại người này chỉ là số ít thuần t u y đứng đấy nói chuyện không đau e o đợi đến bọn hắn thật lọt vào âm nhạc văn minh hãm hại thời điểm đoán chừng sẽ lập tức quên mình trước đó nói cái gì xin hãy v ộ trăm m điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ c u n vợ cảm ơn chương 77, chiến hậu cùng nhân loại văn minh nội bộ một mảnh vui mừng k h ô n x i ế t bầu không khí khác biệt nhân loại văn minh xung quanh mấy cái văn minh lại là như lâm đại địch lần này bị nổ hạt nhân là âm nhạc văn minh làm sao biết lần tiếp theo không phải bọn hắn c u n g chiến văn minh nội bộ tôn sùng là mạnh được yếu thua p h á p tắc mặc dù đối đồng tộc bên trong kẻ yếu có tất muốn bảo vệ nhưng là có thể gánh lần văn minh nội bộ cao tầng người đều là thuộc về trong chủng tộc tuyệt đối cừng g i ả tại tinh giới mở ra về sau có thăng cấp có trang bị tồn tại khiến cho bọn hắn bản tới tu luyện thể t h a t ở bộ này tân pháp thì ra chỉ phía dưới trở nên càng thêm cường đại nhưng vô luận cái này chút c u n g chiến văn minh người chiến lược mạnh bao nhiêu đang nhìn vừa rồi nổ hạt nhân cái tiêu h ủ diệt thiên vi lực kinh khủng về sau bọn hắn đều không cảm thấy mình có thể cùng loại này vĩ lực đối kháng khi tìm đem chúng ta tài liệu trọng yếu cùng nhân viên chuyển di đi qua đồng thời tăng tốc đối với nhân loại văn minh thẩm thấu một trận hội nghị tổ chức thật lâu cuối cùng cuồng chiến văn minh thủ lĩnh cả người cao hai m ba trở lên cơ bắp tráng hắn làm ra quyết định so sánh với cuồng chiến văn minh ứng đối biện pháp tự bạo văn minh liền không có chú ý nhiều như vậy bởi vì hắn nhóm văn minh nội bộ văn hóa bầu không khí tôn trọng bạo tạc cho nên bọn hắn công trình kiến trúc cơ bản đều có phòng ngừa bạo lực công năng đối với ứng đối đột nhiên phát sinh bạo tạc có mạo xương điểm kinh nghiệm giờ phút này để cái văn minh này nội bộ nghị luận nội dung chủ yếu liền làn tên như thế nào chế tạo ra có thể cùng vũ khí hạt nhân cùng so sánh bạo、tạc. cả người cao nhất mét M, nhìn rất giống người lùn tên lùn thần sắc phân chấn một bản lại một bản chiếu lại lấy bọn hắn viễn c h ỉ n h quay chụp xuống tới vụ nổ hạt nhân c h ẳ n g cảnh cùng nhiệt nói ra chúng ta đi ăn cắp vũ khí hạt nhân a tán thành đồng ý tương đối phía dưới băng tinh văn minh nội bộ liền bình thường nhiều đế quốc chế độ bọn hắn tại mạnh mẽ hữu lực người lãnh đạo mệnh lệnh dưới đem vốn là đang gia tăng tiến hành vũ khí hạt nhân kiến tạo tốc độ lại đ ầ một cái cấp bậc đồng thời vậy bắt đầu, đầu nhập đại lượng tài chính tiến hành không tác dụng p ụ vũ khí hạt nhân chặn đường kỹ thuật phía trên ma pháp đế quốc phương diện thì là không có bất kỳ cái gì phản ứng nên làm gì làm cái đó tôn trọng ma pháp là thứ nhất sức sản xuất bọn hắn đối vũ khí hạt nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú đối với có mạo xương điểm dự phòng c ầ m chú công kích kinh nghiệm bọn hắn tới nói vũ khí hạt nhân đã kích mặc dù kinh khủng nhưng cũng không phải không có biện pháp ứng đối đương nhiên vụ trộm bọn hắn vẫn là thanh chiến lược vũ khí tiến hành nhất định điều chỉnh ở vào nhưng kích phát trạng thái dự bị lấy tùy thời cùng nhân loại văn minh khai chiến khả năng dù sao nhân loại đế quốc chỉ là cùng ma pháp đế quốc giáp giới văn minh chi bên trong một cái bọn hắn cần đối mặt địch nhân cùng tiềm ẩn đối thủ cũng không so với nhân loại một ít như p h i ế khu vực này bên trong chỉ có tăng thêm nhân loại văn minh ở bên trong thế cục kia coi như sẽ không giống là hiện tại bình tĩnh như vậy rất có thể cái khác mấy cái văn minh hội liên thủ công kích có can đảm sử dụng vũ khí hạt nhân loại này diệt tuyệt vũ khí nhân loại mà tại âm nhạc văn minh cái kia hạch bình qua đi đầy dây thương di phế tích bên trong còn sót lại những cao thủ tại bọn hắn nguyên lão hội nghị triệu hoàn phía dưới bắt đầu hướng về một chỗ tụ tập bọn hắn biết nhân loại văn minh phương diện khẳng định không chỉ là đơn giản nổ hạt nhân đơn giản như vậy làm sao vượt qua nhân loại văn minh đến tiếp sau trả thù cùng thanh tẩy chính là bọn hắn tại báo thù trước đó cần thiết đứng trước thứ một năn đề một trận chiến tranh hạt nhân về sau không chỉ là đối xung quanh mấy cái văn minh sinh ra sâu xa ảnh hưởng hôm nay về sau nhân loại văn minh bên trong vậy phát sinh rất nhiều biến hóa trường học bắt đầu tiến hành quân sự hóa quản lý ngoại trừ các loại thân thể huấn luyện và văn hóa tri thức học tập bên ngoài còn hội tổ chức định kỳ đi bí cảnh đi từng cái tự nhiên hình thành luyện cấp địa điểm luyện cấp mà ở trong xã hội bắt đầu tiến lên toàn tự động hóa tự động hóa sinh sản tự động hóa xuất hành tự động hóa giao dịch để giải thả nhiều người hơ lực để bọn hắn đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào bí cảnh công lược bên trong tại tin tức môi trên hạ thể cũng là đem ngôi sao giải trí các loại không gian sinh tồn đệ chế đến thấp nhất ngược lại bắt đầu đại diện tích đưa tin nhân loại văn minh nội bộ rất nhiều bí cảnh công lược phương pháp cùng một chút xung quanh dị tộc văn minh động tĩnh cùng tình huống căn bản tại thời đại mới quật khởi cường giả những cao thủ thay thế đi qua cái k i a chút ngoại trừ nhan trị không còn gì khác ngôi sao giải trí bắt đầu tấp nập xuất hiện tại tv truyền thông trên tạp chí trở thành mọi người mới sùng bái đối tượng mà xem như thời đại mới bên trong người mạnh nhất t ă n g quan đoan chính vì nhân loại làm ra qua công hiến to lớn lâm viễn liền thành lập tức sốt dẻo nhất thần tượng vô số quảng cáo lại n ô n tv truyền thông thăm hỏi mời bông tuyết bay về phía lâm viễn nhà. đương nhiên lâm viễn là không dành đi để ý tới những vật này từ c ầ m trở thành hắn người đại diện cầm hắn trao quyển sách cùng một chút tùy tiện chụp hình giao cho nào công ty quảng cáo tự do phát huy đi khoan hay nói rất nhiều người liền hướng về phía lâm viễn mặt mũi đi mua sắm hắn đại nôn cái này chút thương phẩm dù n g một chút tiếng người tới nói liền là lâm viễn cho chúng ta những người bình thường này ra lực như vậy chúng ta cũng không thể để hắn đói bụng mặc dù lâm viễn làm sự tình không phải rất nhiều nhưng là thu nhập đúng là cực kỳ có thể nhìn Truyền truyền t đối tại quá khứ phú hào tới nói nhiều tiền tới trình độ nhất định về sau liền triệt để biến thành một loại số lượng mà tại hiện tại cái này thời đại mới có tiền ở mức độ rất lớn liền đại biểu ưu thế cái kia vô số từ nông nghiệp cùng phục vụ nghiệp bên trong giải phóng ra ngoài mọi người đem hắn nhóm tinh lực đầu nhập vào bí cảnh công lực cùng mạnh lên bên trong các loại bí cảnh sản xuất trang bị xét kỹ năng tinh tệ cùng các loại vật liệu biến thành trong nhân loại thay thế các loại giải trí điện tử thương phẩm tân sùng mà có tiền tự nhiên là có thể mua được mình muốn quá khứ có tiền mọi người muốn muốn trở nên mạnh hơn tại sơ kỳ so với người bình thường đúng là muốn bao nhiêu ra một chút ưu thế nhưng là muốn trở thành cao thủ chân chính cũng không phải là đơn giản có tiền là được nhưng là điểm này đối với lâm viễn tới nói lại cũng không thành lập có tiền liền thật là có thể mạnh lên một tỷ điểm tín dụng mua sắm tinh tệ có thể đổi thành hai trăm vạn mai tinh tệ lại thêm lâm viễn nhiều lần soát bí cảnh đạt được tinh tệ cùng một chút hắn không dùng được màu tím vật liệu bán ra về sau lâm viễn đụng đủ hơn ba triệu tinh tệ tài sản ngoại trừ lưu lại một chút dự bị lâm viễn lấy ra ba triệu tinh tệ thành lập một cái dưới không trang bị thu về công ty cái công ty này cơ bản tác dụng liền là tại từng cái bí cảnh thu về một chút các người chơi đào thải không cần cấp thấp trang bị đồng thời bán ra một chút lâm viễn thu hoạch được ngoại trừ thuộc tính cũng không tệ lắm không có bất kỳ cái gì đặc sắc màu tím cùng truyền kỳ trang bị cảm ơn bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương bảy mươi tám hoàng hôn tiểu chấn trang bị thu về công ty thành lập vì lâm v i ệ n thành lập một cái ổn định trang bị nơi phát ra cái này khiến lâm viên thực lực mỗi ngày càng tăng đồng thời cũng làm cho hắn muốn đối mặt một chút vấn đề mới cái kia chính là thiếu tiền tại nhằm vào âm nhạc văn minh chiến tranh hạt nhân kết thúc về sau lâm viễn vì giải quyết vấn đề này lại một lần nữa bước lên bí cảnh công lược hành trình tại tinh giới mở ra thời gian đã qua ba tháng hiện tại nhân loại văn minh bên trong bị phát hiện bí cảnh ngoại trừ mười sáu cái độ khó siêu cao cái khác đều đã bị người cầm xuống thủ thông đương nhiên ở trong đó lâm viễn cầm xuống thủ thông chiêm cứ tỷ trọng là lớn nhất một người liền cầm xuống ba mươi mấy cái bí cảnh thủ thông còn lại cái này mười sáu cái bí cảnh mỗi một cái đều không thể so với hôi tận xâm lâm bí cảnh độ khó muốn thấp thậm chí muốn càng thêm khó khăn một chút lấy nhân loại văn minh trước mắt các người chơi phát dục tốc độ đoán chừng tối thiểu vẫn phải lại có cái một năm trở lên thời gian tích lũy mới có thể đi nếm thử khiêu chiến mà đây là thấp nhất khiêu chiến yêu cầu thật đợi đến có người thông quan cái kia đoán chừng liền là ba năm sau đó kiếp trước cái này chút bí cảnh thủ thông không đợi đến nhân loại cao thủ trưởng thành liền bị chung quanh mấy cái văn minh cao thủ cho t r ộ n không biết tổn thất bao nhiêu thủ thông ba n thưởng trong đó âm nhạc văn minh chiếm đầu to mà một thế này lâm viễn sớm trưởng thành âm nhạc văn minh trước đây không lâu cũng bị trồng tây nấm tự nhiên sẽ không ở xảy ra chuyện như vậy ba băng dương một châu ấy lâm viễn thân hình từ tầng băng hạ trôi ra đứng yên tại iceland bên trên vì rèn luyện thân thể lợi dụng trang bị đồng bộ xuất chuyển hóa tăng cường mình thuộc tính lâm viễn là từ n lưu rót bên kia bơi tới nơi này là nhân loại cương vực bên trong mười sáu chỗ độ khó bí cảnh chi bên trong một cái bí cảnh tên gọi là hoàng hôn tiểu chấn cửa vào thì là cái này băng trên đảo một tòa cánh cổng ánh sáng nghe nói là bị một cái gấu bắc cực trong lúc vô tình mở ra sau đó bị vệ tinh quét hình phát hiện đến b c băng dương băng tiên t y ế t địa khắp nơi đều bị giá lạnh cùng đóng băng bao trùm hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn mà đợi đến lâm viễn đi vào cánh cổng ánh sáng về sau. trước mắt chẳng cảnh lại là phát sinh biến đổi lớn tuyết trăng thế giới không tại thay vào đó là một mảnh tắm rửa tại trạm vạng tối bất tỉnh vàng ánh nắng bên trong rất có trung quốc cổ đại giang nam vùng sông nước phong tình duyên hải tiểu trấn tiểu trấn chiếm diện tích không lớn tung hành bất quá ba cây số đường kính có hơn ba trăm gia đình hơn ngàn người miệng lâm viện lúc đi vào đợi tại tiểu cửa trấn liền thấy bến tàu chỗ mấy đầu thuyền đánh cá chính t r ở tràn đầy cá lấy được đi tới một chút tiểu trong chấn phụ nữ cùng hải từ giờ phút này nhìn xem hướng về bến tàu đi tới thuyền đánh cá trên mặt tất cả đều là lộ ra nụ cười bên trên đi n h n đón mà lâm viện trong hoan g nên tiến vào hoàng hôn tiểu trấn bí cảnh này bí cảnh từ khiêu chiến thành công bắt đầu đem hội tiến vào ba ngày thời gian cùn đ ộ tại bí cảnh bắt đầu trước mời lựa chọn bí cảnh độ khó đơn giản cấp đề nghị chuẩn nhập đẳng cấp lẻ vẹo một trăm hai mươi khó khăn cấp lẻ vẹo một trăm bốn mươi địa mức cấp lẻ vẹo một trăm sáu mươi tu la cấp lẻ vẹo một trăm tám mươi mỗi cái độ khó ở giữa bí cảnh thời gian cùn đ ộ thông dụng hoàng hôn tiểu trấn lâm v i ễ n trước kia tới qua không ít lần đối với cái này bí cảnh cũng không tính lạ lẫm hắn biết nhắc nhở chuẩn nhập đẳng cấp tin tức là đoàn đội bình quân đẳng cấp mà không phải một cái người chơi liền có thể khiêu chiến không đi sách lần đầu thông quan bí cảnh tất cho xa hoa bảo dương nếu là có thể thông quan tu la cấp hoàng hôn tiểu t h ấ n bí cảnh ánh sáng thông quan bảo dương liền có không bàn nhỏ xuất mở ra truyền kỳ trang bị cùng truyền kỳ kỹ năng cái khác đồ tốt càng là số lượng nhiều nhiều không kể x i ế t Mà ngoại trừ thông quan trừ bí chính ả n cho cơ cái chấn căn cứ thưởng thông hoàng hôn ngoài, sở ban bên b quan này tiểu c ả độ hội hoàn thành, còn bởi a n t h ư n lượng không g số ợ đ bí bí bên bí ban thưởng. Chính bởi tích tích Chính cảnh cái chút có cảnh cửa chút này trong hàng thần thưởng. thể hối tại một điểm, điểm đoái là vì cái này bí cảnh sản xuất phong phú như vậy cho dù là tại ba trăm n ă m về sau nơi này cũng là mỗi cao thủ tất soát bí cảnh cách mỗi ba ngày một lần bí cảnh số lần từ trước tới giờ không lãng phí lâm viên trực tiếp lựa chọn sử dụng tu la cấp lấy hắn thực lực đủ để khiêu chiến cái này độ khó ba ngày một lần bí cảnh số lần không dành để lâm viễn đi lãng phí thời gian đi trước soát phổ thông cấp bí cảnh mặc dù đó là rất nhiều đoàn đội thực lực không đủ thời điểm tiến hành theo chất lượng ổn thỏa lựa chọn nhưng là đối quen thuộc cái này bí cảnh lâm viễn tới nói lại không có ý nghĩa gì tại lâm viễn xác định bí cảnh độ khó về sau hoàng hôn tiểu trấn bí cảnh lại bắt đầu tại lâm viễn nhìn chăm chú phía dưới nào chờ đầy cá lấy được thuyền đánh cá thuận lợi c p bờ sau đó cùng cái này chút thuyền đánh cá cùng một chỗ c p bờ còn có số lượng đông đảo cái khác đội thuyền đội thuyền cờ bến từ thuyền bên trên xuống tới hơn trăm tay cầm đào kiếm cao thủ những cao thủ này một cái thuyền liền đối lọt vào trong tầm mắt thấy hết thể người tiến hành giết chóc mặc kệ nam nữ lao hấu tất cả đều chết tại bọn hắn đao h ạ sau đó những c a o thủ này liền vọt vào tiểu trong trấn trước khi chết sợ hai tiếng thét trói thai đao kiếm vào thị tâm thanh nữ tử đao nhức tiếng khóc tiếng cười dâm đãng rất nhanh ở trong trấn nhỏ vang lên đồng thời nương theo lấy không ngừng bị nhen lửa pháo úc rất nhanh liền đem mảnh này tắm rửa tại hoàng hôn ánh nắng bên trong tiểu trấn biến thành một mảnh nhân gian địa ngục lâm viễn lẳng nhìn xem đây hết thảy không có di động mảy may đây là thuộc về bí cảnh bối cảnh ạ nìm tại phát g a ạ nìm thời điểm lâm viễn làm bí cảnh người khiêu chiến. là không thể di động mảy may nào xông vào tiểu chấn giết chóc những cao thủ trước đó đôi đứng tại thôn trấn cổng lâm viễn nhìn như không thấy chính là nguyên nhân này mà ở lưng cảnh phát ra hoàn tất về sau lâm viễn liền có thể di động cũng chính thức dung nhập lần này bị cảnh cùng lúc đó còn có một số tin tức hiện lên ở lâm viễn trong ý thức nhiệm vụ một giết sạch người xâm nhập nhiệm vụ hai tận lực bảo hộ tiểu chấn cư dân nhiệm vụ ba điều tra rõ ràng lần này ngoại địch xâm lấn t r ấ n tướng cũng đối tiểu chấn trưởng trấn kể rõ nhiệm vụ bốn đánh giết bột nhâm mô tả đánh giết bột dư văn tiên đánh giết bột mã thiên quân đánh giết bột bắc cung liệt ghi chú Bí c ả những tại nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành kết thúc, hoặc là bí cảnh mở ra 5 tiếng về sau kết thúc, trong lúc đó không chúng tuyển đồ rời khỏi, đánh giết bột ban thưởng tại bí cảnh thông kết nhiệm khi rời khỏi, hoàn cảnh không chúng đánh ban cảnh quan sau cùng nhau kết toán. n hoặc h mở vụ về là bộ bí bí sau sau sau ra lúc đó đồ tin tức này là mỗi một lần tiến hành tu la cấp bí cảnh khiêu chiến đều hội thông lệ tiến hành nhắc nhở lâm viện đã sớm quen thuộc hơi nhìn thoáng qua liền không đang chăm chú hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa ánh l ử a t r ù n g thiên t i ể u chấn khoe miệng hiện ra một tia lanh ý mặc dù biết phát sinh trước mắt đây hết thể đều là bí cảnh nội dung cốt truyện cần cũng không phải chân thực tồn tại nhưng là bất luận đã trải qua cái này bí cảnh bao nhiêu lần lâm viện đối với đám xúc sinh này hành vi vẫn là nhìn không được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 thực lực so với hôi tẫn xâm lầm bột hôi tẫn chi chủ không chút thua kém bọn hắn tại bây giờ lâm viên thủ hạ không thể so với một cái hải loan phong tình hải tiên có bất kỳ cao quý địa phương tất cả đều là một đao một cái tại đánh chết các nơi tàn phá bừa bãi cao thủ về sau trong nhiệm vụ yêu cầu đánh g i ế t bột dư vân thiên rốt cục từ bỏ một cái đang tại thi bạo nữ tử xuất hiện ở lâm viên trước mặt dư vân thiên là một cái tên là tú y địa vệ tổ chức thiên hộ trước đó lâm viên đánh g i ế t cái kia chút ở trong trấn nhỏ tàn phá bừa bãi những cao thủ trong đó có không ít liền là dư vân thiên thủ hạ ngươi cái này loạn thần tử lại dám phản kháng quan phủ cho ta đối loại này không có điểm mấu chốt. không xứng đáng chi làm người tồn tại lâm viễn không có bất kỳ cái gì tới nói chuyện với nhau hứng thú dư vân thiên một câu lời còn chưa nói hết lâm viễn đã một kiếm đâm ra một kiếm này nhanh như s â m đánh tại đối phương kịp phản ứng trước đó lâm viễn đã xuyên thủng hắn tâm khẩu vị này thực lực cường đại tú y đ ể vệ thiên hộ còn chưa kịp phơi b à y một ít mình một thân thao thiên vũ nghệ cứ như vậy n h ẹ n mà chết đi rút ra đâm vào dư vân thiên thân thể trường kiếm lâm viễn cũng không quay đầu lại đi ra tiểu trấn hướng về hoàng hôn tiểu trấn dựa lưng vào phía sau núi bên trên đi đến muốn điều tra rõ ràng lần này ngoại đ ị c â m lấn trấn tướng c ù n g dư vân thiên đối thoại là một cái rất tốt đường tắt nhưng là lâm v i ễ n đã sớm đối với chuyện chân tướng rõ như lòng bàn tay tự nhiên là tóm tắt quá trình này tại hoàng hôn tiểu trấn phía sau núi chỗ lâm viên tìm được lần này bí cảnh bên trong yêu cầu đánh g i ế t cái thứ hai bột mã thiên quân mã thiên quân chính mang theo một bộ chia tay hạ đang đào a n g đ móc hoàng hôn tiểu trấn cư dân mộ tổ lâm viên lúc đến đợi đã nhìn thấy cái này mã thiên quân đã có không nhỏ thu hoạch từ trong mộ tổ đào ra mười mấy cái dương vàng bạc châu báu lấy lâm viên ánh mắt xem xét những vàng bạc này châu báu nếu là xuất g a bí cảnh bán ra tối thiểu có thể đổi được hơn một triệu tinh tệ nhưng mà rất đáng cái này chút nội dung cốt truyện đạo cụ là mang không ra bí cảnh cho dù là cưỡng ép mang đi ra ngoài vậy hội trong nháy mắt phong hóa thành một đống cắt bụi cho nên cho dù là lâm viễn rất thiếu tiền cũng không có tại cái này mười mấy cái dương vàng bạc trâu đáo phía trên nhìn nhiều nhìn thấy mã thiên quân trong nháy mắt không đợi đối phương mở miệng nói chuyện lâm viễn đã cầm kiếm giết tới so sánh với không chịu nổi một kích bị lâm viễn miếu sát dư vân thiên mã thiên quân muốn mạnh hơn không ít hắn tối thiểu là tại ra một đao về sau mới bị lâm viễn cho chém chết tại yết hầu bị xuyên thủng trước đó mã thiên quân còn đang suy nghĩ lấy Ta một chiêu này liệt nhật dùng kim nhất định có thể đem trước mắt ra kim đem chiêu có cái định không hiểu này dùng này sự a gia hỏa qua kia o cả chết địch giết những miếu liền đi như nhân như thế. sát, s là gần thật chứng minh mã thiên quân đao pháp liệt nhật tan kim vi lực vẫn là rất to lớn một đao hạ xuống đem mặt đất chém ra một cái trường ba m m sâu đạt gần trăm m sâu hố đáng tiếc hắn đối đầu là lâm viễn tại đánh chết mã thiên quân về sau lâm viễn thân hình c h ấ p động bất quá hơn mười giây liền đem hắn một đám thủ hạ cũng cho giết sạch vẫn là câu nói kia cùng mã thiên quân đối thoại có thể thu hoạch được một chút nội dung cốt chuyện manh mối nhưng là đối lâm viễn tới nói lại là không có bất kỳ cái gì tất yếu đánh g i ế t mã thiên quân cùng hắn một đám thủ hạ về sau lâm viễn liền không có tại có động tác khác hắn liền đứng tại chỗ tiến nhập minh tưởng trạng thái yên lặng rèn luyện trong cơ thể m i n h khí thàng đến tiếp cận một giờ về sau trong không khí chuyển đến một tiếng to lớn tiếng oanh minh lâm viễn mới từ minh tưởng trạng thái rời khỏi chẳng biết lúc nào hoàng hôn tiểu trấn trên không mây đen bao phủ đầy trời vân khí hội tụ trong tầng mây thỉnh thoảng có sấm sét vang r ộ i chi tiếng vang lên vừa rồi lâm viễn nghe được liền làm một tiếng vạch phá bầu trời lôi mình cách thật xa chỉ nghe thấy hoàng hôn tiểu trấn trong trấn hướng từ đường chuyển đến liên tiếp â m bạo thanh cùng cái này âm bạo thành cùng nhau xuất hiện còn có quần c u ộ n cắt đuổi cùng không khí bị nhen lửa ánh lửa nơi nào có cường giả đang chiến đấu khi lâm viễn đổi u tới từ đường vị trí thời điểm đã nhìn thấy một cái một thân màu tím cầm y trung niên xuất ca cầm kiếm cùng một người mặc áo và áo cầm đao cường tráng trung niên chiến ở cùng nhau hai người toàn thân đều lộ ra một c ố liên cuồng trong mắt tràn ngập kinh người sắc ý không giết chết đối phương thể không bỏ qua lâm viễn biết đây là bí cảnh trong nhiệm vụ yêu cầu đánh giết còn thừa hai cái buột nhân vô tả cùng bắc cung liệt hận thiên địa bất nhân a lâm viễn không có lập tức đ h ú n g tay liền nhìn xem bắc cung liệt cùng nhâm vô tả giao đấu hơn phút đồng hồ tất cả đều là tương xứng lúc này nhâm vô tả một tiếng hét lên toàn thân bị một cỗ màu đỏ khí bao vây hắn phảng phất là cùng thiên địa lên c ộ n g m ì n h bên trên bầu trời từng đạo lôi đình bổ vào nhâm vô tả trên thân nếu là thường nhân bị như thế kinh xét đánh trúng không chết cũng tàn phê phế nhưng là nhâm vô tả lại là phảng phất là ăn thập toàn đại bổ hoàn bình thường toàn thân khí cơ bắt đầu không ngừng tăng vọn bị ép vào hạ phong bắc cung liệt không có bất kỳ cái gì e ngại trên thân giấy lên càng thêm nồng đầm xác ý thúc ép lấy mình tiềm năng tiếp tục cùng nhâm vậy mà đi theo khí cơ không ngừng tăng vọt nhâm vô tả g i a n g d ắ g i a n g dắt bên trên bầu trời không ngừng có lôi đình đánh xuống nhâm vô tả khí cơ kéo lên tại hắn tiếp dẫn hạ 9981 đường lôi đình về sau bắc cung liệt rốt cục bị triệt để ép vào hạ phòng liền ngay cả vũ khí trong tay đều bị nhâm vô tả chặt đứt mắt thấy lấy nhâm vô tả sắp mất mạng lâm viện rốt cục xuất thủ chỉ xích thiên ngai cưỡng chế xuyên qua uy khư mười năm vừa x ả i bước đi ra đến bắc cung liệt bên người cưỡng chế xuyên qua đã đem bắc cung liệt bao phủ nồng đậm đao khí sớm đã xúc khí hoàn tất quy khư m ộ ư ơ i năm xuất thủ thành công tại bắc cung liệt bị nhâm vô tà giết trước khi chết trước một bước một kiếm đâm xuyên đ ầ u hắn sau đó âm dương luân chuyển chống lên c h i ệ t tiêu nhâm vô tà theo nhau mà đến một kích lâm v i ễ n cùng hắn kéo dài khoảng cách rốt cục là đến kịp thở d à i một hơi người là ai tại vòng tiếp theo chiến đấu trước khi bắt đầu lâm viễn hỏi nhâm tam lệnh n h ạ t mang theo sát ý trả lời cùng mang theo thiên địa chi thế đào chiêu cùng nhau xuất hiện tại lâm v i ễ n trước mặt quả nhiên lâm viễn hiện lên một đao kia xuất hiện ở nhâm vô tà trước người trong tay tinh giả cùng quy khư chi kiếm tiếp liền xuất thủ đem nhâm vô tả tức sẽ ra tay đao chiêu toàn bộ ngăn cách sau đó đánh gậy hắn tay chân gân mạch một cước đem đạp hạ mặt đất giờ phút này toàn bộ hoàng hôn tiểu c h ấ n đã không tồn tại vừa rồi bắc cung liệt cùng nhâm vô tả trong trận chiến ấy dư ba đã thanh toàn bộ thôn c h ấ n cơ hồ hoành thành một mảnh bình điệm nếu không phải cái c h ấ n nhỏ này cư dân lúc trước lâm viễn thanh lý mất nào tàn phá bừa bãi tạm ngư về sau liền đã toàn bộ rời đi chỉ sợ lúc này lâm viễn muốn bảo vệ tiểu trấn cư dân nhiệm vụ hai liền nên tuyên bố thất bại đi vào hai mắt vô thần nằm trên mặt đất nhâm vô tảy nói Ngươi là ai? lần này nhâm vô t à không có ở lấy chính mình tại hoàng hôn tiểu trấn dùng tên giả lừa gạt lâm viễn trên mặt hắn lộ ra thoải mái tiểu dung rốt cục đối lâm viễn phun ra mình tên thật nhớ kỹ tên của ta ta là nhâm vô t à thiên ngoại thiên đệ nhất sát thủ xin hãy vượt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quần vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự t ỉ n h cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g tám mươi hoàn mỹ đánh giá lâm viễn hiểu rõ gật đầu sau đó một kiếm xuyên thủng nhâm vô tả tim sau đó lâm viễn quay người đi ra hoàng hôn tiểu trấn tại khoảng cách hoàng hôn tiểu trấn có không cự ly ngắn một chỗ trong hoang、giã. lâm viễn gật t h e gật đầu bắt đầu giàn chúng ta vật hoàng hôn tiểu trấn cái này bí cảnh cố sự khởi nguyên vẫn phải từ trong t h ấ n một cái tên là lần ba phổ thông ngư dân nói lên lần ba vốn không phải hoàng hôn phải tiểu chân ấ chấn chấn n người địa phương, hắn là tại một lần bị thương nặng đến cận trong thiện lương ngư lưu tại tiểu tiểu cái địa bị bị sau, phụ là lạc một một về d cô nương cứu, nương bởi vì thực ạ m t ờ i đi ký ức về sau mới tại cái mất chấn này ở đây thật, t đây ký Kỳ ức chân về sau ba hạ. h này lần ở tên là nhâm vô tả chính là trong giang hồ nhất đại tổ chức sát thủ thiên ngoại thiên vương bài sát thủ hắn sở dĩ hội trọng thương xuất hiện tại hoàng hôn tiểu c h ấ n cũng là bởi vì hắn chỗ tổ chức sát thủ bị giang hồ thập đại danh môn chính phái liên thủ tiêu diệt hắn tại phá vây trong chiến đấu bị trọng thương mấy lần hiểm tử hoàn sinh về sau mới thoát đi Tổ chức hủy diệt, nhiều năm du tẩu cùng h ứ c là cô nhi năm ẩ hai người kết làm phu thê hắn vậy đi theo thê tử trở thành một cái bình thường ngư dân một năm về sau hai người có một cái đáng yêu hài tử hợp thành một cái hạnh phúc tiểu gia đình mặc dù sinh hoạt nhỏ khó nhưng lạc qua cũng coi như vui vẻ người bình thường bình tĩnh sinh hoạt để nhâm vô tả dần dần quên đi ưu ám đi qua nhưng là tại nào đó một ngày đại càn vương triều chính thức tổ giám sát dẹp tú y l i ê vệ cha ra hoàng hôn tiểu c h ấ n tổ tiên chính là cùng đại c à n thái tổ tranh đoạt quá thiên hạ chư hầu một phương tại thăng hiên hậu đại cũng biết được bọn hắn mạch này kế thừa tổ tiên một bút tài phú thế là tú y l i ê vệ thuận lý thành trương não bổ ra hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra đã quên tổ tiên vinh quang hoàng hôn tiểu c h ấ n cư dân lúc này t r ạ thái bình thường vì đại cản hoàng triều thuận dân thời khắc mấu chốt liền lợi dụng khoản tài phú này cầm vũ khí nổi dậy trọng hiện bọn hắn vu gia huy hoàng cha được loại này mấu chốt tin tức. tận sức tại giữ gìn đại cản vương t r i ề u thống trị thiên thu vạn đại tú y h ề vệ tự nhiên là lựa chọn đem hoàng hôn tiểu c h ấ n cái này tụ tập đại bộ phận điểm tại họ người tiểu c h ấ n cư dân một mẹ hốt gọn nhưng là bọn hắn làm chính thức tổ chức không tốt vô cớ đồ sát bình dân thế là lúc này nhâm vô tả liền thuận lý thành trương tiến nhập bọn hắn trong tầm mắt làm thiên ngoại thiên đã từng đệ nhất sát thủ nhâm vô tả tự nhiên là có rất nhiều cựu nhân dù là thiên ngoại thiên đã bị thập đại môn phái vây quét hủy diệt rất nhiều năm nhưng là năm đó cựu nhân vẫn là không hề từ bỏ truy t r a nhâm vô tả tung tích kiên chỉ sống phải thấy người chết phải thấy xác tại t ù y hệ vệ thiết kế phía dưới nhâm vô t à tại một lần ra ngoài bàn ca quá trình bên trong vì cứu một tên bị lưu manh quấy rối cô nương mà bại lộ võ công một màn này vừa lúc bị cùng nhâm vô t à cựu gia bắc cung gia giao tốt một cái thế lực thuộc hạ đệ tử phát ra hiện từ đó báo cáo nhanh cho bắc cung gia cái này về sau bắc cung gia tụ tập rất nhiều giang hồ bằng hưu cũng mang tới gia tộc cao thủ đến đây hoàng hôn tiểu trấn trả thù sau đó liền phát sinh lâm v i ễ n tiến vào hoàng hôn tiểu trấn bí cảnh thời điểm nhìn thấy một màn kia Đầu trên thực tế tại bọn hán nguyên trong kế hoạch thanh trừ đối tượng vậy bao gồm bắc cung gia cùng bọn h ắ n chân mời đến giúp đỡ giang hồ bằng hữu các loại sau đó hủy thi di tích thanh hoàng hôn tiểu chấn diệt tộc trực tiếp cho đẩy lên bắc cung gia trên thân liền tốt như kế hoạch chấp hành thuận lợi vậy hắn nhóm tu y hệ vệ liền lại một lần hoàn mỹ giữ gìn đại c à n vương t r i ề u thiên thu và đại đại công lao à. mà tại lâm viễn nhanh chóng giết chết dư vân thiên cùng mã thiên quân về sau chờ đợi cái k i a m ộ t canh giờ liền l à bắc cung liệt tại hướng về giết hắn cả nhà nhâm vô t à phát tiết thời gian nhâm vô t à vợ con hạ t r à n g sự thê thảm tự nhiên là không cần miêu tả nơi này thuộc về nội dung cốt chuyện phát ra thời gian bí cảnh người khiêu chiến không được can thiệp đương nhiên thực lực không đủ cũng không cách nào can thiệp dưới tình huống bình thường đợi đến các người chơi thanh lý song tu la cấp hoàng hôn tiểu trấn bên trong tàn phá bừa bãi cao thủ cùng dư vân thiên về sau thời gian liền đã qua hơn một canh giờ. cũng chính là lâm v i ệ n thực lực quá mạnh tại giết tất cả tạp ngư cùng dư văn thiên thuận tiện đi làm thị tần tàng bột mã thiên quân nội dung cốt truyện bảo hộ thời gian đều không có đi qua nếu là ở tu la cấp phía dưới độ khó bên trong không có t u y hệ vệ đô thống mã thiên quân loại này ẩn tàng phía sau màn bột tồn tại nhiệm vụ yêu cầu cũng khác biệt ngược lại là có thể ở chỗ này cải biến nhâm vô tả toàn ra kết cục bi thảm kỳ thật liên quan tới nhâm vô tả tu la cấp bí cảnh chọn trong chiến đấu còn có một cái ẩn tàng b ấ dập cái kia chính là nhâm vô tả là lần ba nhưng là lần ba có thể không thừa nhận hắn là nhâm vô tả ở chỗ này không dùng được biện pháp gì đều phải để nhâm vô tả chính miệng thừa nhận hắn thân phận chân thật không phải coi như đánh chết hắn tại làm rõ toàn bộ bí cảnh tới làm đi mạch cũng không thể xem như bí cảnh thông quan thành công kiếp trước rất nhiều công lược hoàng hôn tiểu chấn đoàn đội ngay từ đầu không rõ ràng điểm này tân tân khổ khổ g i ế t chết hát hóa sau nhâm vô tả cũng từ hắn thủ hạ cướp được bắc cung liệt đầu người lại đi một chuyến phía sau núi xử lý mã t h i ê n quân thuận lợi t h a n h tất cả bột đều đánh giết vốn dĩ cho rằng có thể thuận lợi cầm tới ba n thưởng không nghĩ tới lại là bí cảnh thất bại cuối cùng tất cả công phu hợp lý đây cũng là trước đó lâm viễn không phải đợi đến thời khắc mấu chốt mới đi đoạt bắc cung liệt đầu người cũng đánh tại lâm viện hướng về t r ư ờ n g trấn kể rõ hoàn tất sự tình chân tướng về sau bí cảnh như vậy công lược hoàn thành lâm viện trước người hết thể tràng cảnh ngưng kết xuất hiện trước mặt một t r ư ơ n g màn sáng bắt đầu cho hắn kết toán bí cảnh ban thưởng đầu tiên là căn cứ bí cảnh độ hoàn thành ban thưởng hoàng hôn tiểu trần bí cảnh tích điểm lâm viện lấy tối cao hiệu suất dọn dẹp tất cả t ạ p ngư tương đối hoàn chỉnh cứu tiểu trấn cư dân lại lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết bốn cái bột cũng biết do bí cảnh trận tướng tự nhiên là thu được hoàn mỹ đánh giá lấy được cao nhất bí cảnh tích điểm ban thưởng một trăm ngàn bí cảnh tích điểm sau đó liền là thông quan bí cảnh bảo dương phần thưởng xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng c u ố i chương ủng hộ c ủ n vợ cảm ơn chương 81, bí cảnh công lược bên trong bị lần đầu thông quan hoàng hôn tiểu c h ấ n bí cảnh cho ba cái bảo dương lâm v i ệ n đem ba cái bảo dương toàn bộ mở ra tổng cộng thu được m ộ ư ơ i ba kiện vật phẩm trong đó màu tím vật liệu ba kiện truyền kỳ vật liệu một kiện màu tím trang bị ba kiện truyền kỳ trang bị hai kiện màu tím sách kỹ năng một kiện truyền kỳ sách kỹ năng một kiện quy khư chứng nhận thư mời một kiện ba mươi n g h n tinh tệ thẻ một kiện lấy hoàng hôn tiểu trấn bí cảnh độ khó chỉ cấp m ư ơ i ba kiện vật phẩm xem như keo kiện nhất là thủ thông cái này bí cảnh thời điểm nhưng là khi nhìn đến vậy bản mở ra truyền kỳ sách kỹ năng về sau lâm viễn đã cảm thấy cái này đợt không lỗ vật liệu tinh tệ thẻ thư mời trang bị đều có thể bỏ qua không tính cho dù là hai kiện truyền kỳ trang bị ngoại trừ thêm thuộc tính nhiều chút bên ngoài vậy không có gì chỗ kỳ lạ hai quyển sách kỹ năng cũng không tệ màu tím sách kỹ năng tên là t hận thiên thần công là một bản khí công tu luyện pháp sách kỹ năng t hận thiên thần công màu tím bổ sung khí công lấy hận ý thôi động trong cơ thể khí cường hành pháp môn luận đến cực hạn có thể tiếp dẫn thiên địa chi lực cường hóa tự thân sử dụng về sau thu hoạch được hận thiên trạng thái mỗi tiếp dẫn một cỗ thiên địa chi lực tự thân chiến lực đều đem tăng cường sử dụng phương pháp này thời điểm mời căn cứ tự thân thể chất cường độ dùng cẩn thận bản này khí công chính là cương mới bị lâm viễn đánh giết nhâm vô tà chỗ tu luyện công pháp thực lực vốn không như bắc cung liệt hắn có thể để ép đối phương đánh thậm chí cuối cùng cường thế đánh giết tiến tới là môn này khí công từ vi lực đi lên nói môn này hận thiên thần công so với rất nhiều chuyển kỳ kỹ năng đều không kém cỏi thậm chí muốn càng thêm cường đại nhưng là di chứng vậy hết sức rõ ràng. một là nhận ý cảnh hạn chế một khi hận ý biến mất môn này khí công cũng liền phế hơn phân nửa hai liền là môn này khí công bởi vì quá mức bá đạo không có truyền thống trên ý nghĩa khí công mang đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả chỗ lấy cuối cùng môn này cường đại khí công cũng chỉ có thể bị đánh giá vì màu tím phẩm chất bất quá lâm viện nhưng cũng không chê lại không sách bản này sách kỹ năng có bao nhiêu tai hại vẹn vẹn học được về sau hội cường hóa khí công cái kia đã làm cho lâm viện đi học ngoại trừ bản này hận thiên thần công mà khác một bản truyền kỳ đẳng cấp sách kỹ năng tên là ánh nắng mặt trời trói trang đạo pháp môn này đao pháp chính là đại càn hoàng triều tú y thể vệ bí truyền việt học đao pháp đường hoàng đại khí một khi sử dụng như là viêm dương mặt trời cường hành đao khí quét ngang hết thể tà ma quỷ mị luyện đến cực hạn c à n g có thiêu hủy vạn vật cường hành uy lực trước đó mã thiên quân vội vàng ở giữa tùy ý một chiêu liệt nhật dung kim liền đem mặt đất đánh xuyên trăm m é t m bởi vậy có thể thấy được đao pháp này uy lực ánh nắng mặt trời chói trang đao pháp uy lực mặc dù lớn nhưng còn chưa đủ lấy để lâm viễn cảm thấy môn này sách kỹ năng so với có thể mở ra hơn hai mươi kiện vật phẩm bảo dương đánh đồng sở dĩ để hắn cảm thấy đ á n giá còn tại ở học hội cái này ánh nắng mặt trời chói trang đao pháp liền đại biểu một môn cấp sử thi kỹ năng học tập tư cách tại hoàng hôn tiểu trấn bí cảnh trong cửa hàng có một môn tên là thập dương đốt thế cấp sử thi kỹ năng mà muốn học biết cái này môn cấp sử thi kỹ năng chẳng những cần mười triệu bí cảnh t í c h điểm còn cần một cái trước đưa điều kiện cái k i a chính là học hội ánh nắng mặt trời chói trang đao pháp t i ế p trước nhân loại văn minh bên trong có cái tên là mạnh kỳ cao thủ trong lúc vô tình tại hoàng hôn tiểu trấn bí cảnh bên trong đánh ra ánh nắng mặt trời chói trang đao pháp sách kỹ năng truyền kỳ, kỳ, kỳ, kỳ trở lên kỹ năng bình thường đều có duy nhất tính lâm viện lúc này trước một bước đem môn này sách kỹ năng cho phát nổ đi ra đằng sau vị kia tên là mạnh kỳ cao thủ nhưng liền không có cái này kỳ ngộ tương lai cái kia danh dương toàn nhân loại ánh nắng mặt trời trói trang lớp huấn luyện còn không có xuất hiện liền bị sớm dập tắt liên tục học hội hai môn võ kỹ lâm viễn cảm giác được mình khí công lại có một cái tiến bộ trên diện rộng so sánh với ba tháng trước vừa mới học hội đại ngũ hành â m dương d i ệ t tuyệt c h â n kinh thời điểm giờ phút này lâm viễn trong cơ thể khí đi qua rất nhiều kỹ năng ra chỉ cùng bản thân hắn tu hành gia tăng so với ngay từ đầu mạnh không biết gấp bao nhiêu lần tiêu hóa xong lần này bí cảnh thu hoạch lâm viễn không có chút nào dừng lại rời đi hoàng hôn tiểu trấn bí cảnh ngựa không dừng võ chạy tới bí cảnh tiếp theo hoàng hôn tiểu trấn về sau lâm viễn công lược bí cảnh tên g Bí cái ả cảnh cả n chiến đẳng cấp tại 140. Bí cảnh nội băng nguyên còn loạn băng xương h khiêu hóa h tại dối đều gấu cấp bắc cực, có tất p tố lẹo là bí bộ dị p sư những q u á vật này Cái này bí cảnh khiêu chiến quá trình rất đơn giản tựa như là trước nhiệt c h i hạ bình thường chỉ cần đem tất cả quái vật đánh giết sau đó liền hội xuất hiện một băng tuyết lãnh chúa đem đánh giết về sau liền xem như bí cảnh thông quan cái này bí cảnh thủ thông cho ban thưởng bình thường mười mấy món băng hệ vật liệu mười mấy món màu tím trang bị một kiện chuyển kỳ trở lên đồ vật đều không có b ấ thông quá cái c này n bí ả cho cái kinh nghiệm rất nhiều, đánh giết một cái quái bình quân so, hoàng h so giết quái quân một rất tiểu chấn nhiều chấn ấ p lại thêm quan á soát i khiêu chiến 5 lần tính. Ở chỗ này, soát kinh nghiệm vật một thể tính, tệ Thông số lượng lần luyện lắm. đông ngày này cũng không đảo, có đặc chỗ cấp u ở q băng tuyết quốc độ về sau lâm viễn đi bí cảnh tiếp theo là tử vong sa mạc tử vong sa mạc bên trong chỉ có một con quái v ậ t cái kia chính là sa mạc lãnh chúa khiêu chiến đẳng cấp lẹ vẹo 185, t h ô n g quan cái này bí cảnh chỗ khó ở chỗ như thế nào tìm đến sa mạc lãnh chúa cho dù là kinh nghiệm phong phú lâm viễn khi tìm thấy sa mạc lãnh chúa trước đó đều tại cái kia chín kẹo mười c dòng dã một tháng thời gian lâm viễn đều tại toàn cầu các địa bôn ba soát bí cảnh nhân loại văn minh bên trong còn thừa bí cảnh thủ thông đều bị lâm viễn cầm xuống đến bây giờ cũng chỉ còn lại có bí cảnh cuối cùng tại quá khứ trong khoảng thời gian này mặc dù thủ thông bí cảnh chừng mười cái nhưng là ban thưởng tốt bí cảnh lại cũng bật quá cuối cùng lâm viễn chỉ lấy được bốn mươi ba kiện truyền kỳ trang bị chuyển kỳ sách kỹ năng thì càng ít chỉ có chỉ là ba kiện về phần cái khác các loại l o ạ n thất bát tao vật liệu cùng thư mời loại này đồ vật số lượng cũng không phải ít lâm viễn ngoại trừ đem bốn kiện có hiệu quả đặc biệt chuyển kỳ trang bị lưu lại dù n g riêng cái khác ba mươi chín kiện ngoại trừ thuộc tính y ê u việt bên ngoài không có bất kỳ cái gì điểm đặc biệt trang bị tất cả đều bị lâm viễn ném cho t ử cầm cầm lấy đi bán khoan hay nói thổ hào là thật nhiều cái này chút chuyển kỳ trang bị đều đấu giá giá cao đạt được tiền lại vì lâm viễn đổi lấy tám mươi kiện rác rưởi xanh trắng trang bị màu lục cái này chút rác rưởi xanh trắng lục trang chuẩn bị mặc dù đ nhưng là thêm một khối thuộc tính lại là ba mươi chín kiện truyền kỳ trang bị thuốc ngựa vậy không đổi kịp nếu là đem cái này chút truyền kỳ trang bị phụ ma hoàn tất mở lỗ đánh b ả o thạch khảm n ạ m bên trên phụ thạch đâu còn có so sánh nhưng là cái kia phí tổn liền quá làm cho đau lòng người xin hãy một chín trăm m ư ơ i điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân vợ cảm ơn Bị giết liền có thể liền sinh, có phục được tùy là trương vậy là khó khăn nhất một cái bí cảnh kiếp trước rất nhiều nhân loại những cao thủ ở trong vực sâu tốt nghiệp về sau không có việc gì liền nữa thích tới khiêu chiến cái này bí cảnh một là nơi này mỗi một lần thông quan đều có kinh hỷ thu hoạch hai chính là chỗ này rất có tính khiêu chiến thái bình dương cái nào đó trên hoang đ ả o lâm viễn vừa xài bước tiến vị tại trên bờ các cánh cổng ánh sáng tiến nhập cái này bí cảnh bên trong hoan nghê ngươi n tiến vào bí cảnh hoàn vũ đế quốc hủy diện bản bí cảnh vì loại cực lớn công cộng bí cảnh trước mắt tinh giới bên trong đã mở khải cửa vào m ư ơ i ba năm trăm sáu mươi bảy cái tính nguy hiểm cực lớn đề nghị người chơi ba trăm cấp về sau khi tiến bảo Mới i vừa t ế ngay vào viễn đạo o bí cảnh, một đạo nhắc tức nhở tin tức liền xuất hiện n một lầm xuất t ở r ốc. nhắc nhở tin tức bị lâm viễn đọc xong tất, cũng xác Khi nhở nhận tiến vào bí cảnh tin viễn tiến xong tất, bị bí lầm vào về s u n g a sau đó hắn liền phát hiện chính mình đã đi tới một mảnh trên thảo nguyên mê mang sau đó một màn ánh sáng hiện lên ở lâm viễn trước mặt màn sáng bên trên có từng h à n g có quan hệ với bí cảnh cơ bản miêu tả tính văn tự hoàn vũ đế quốc là hoàn vũ vị diện duy nhất cấp quốc gia thế lực bất luận là bầu trời đại điệu hoặc là hải dương đều tại hoàn vũ đế quốc trong khống chế chân chính làm được trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần liền ngay cả vị diện tên đều là từ hoàn vũ đế quốc chố mệnh danh vô cùng mạnh mẽ quốc lực thôi sinh cực độ sáng trói văn hóa theo thời thế mà sinh tự nhiên vậy có rất nhiều thiên tiêu nhân kiệt tại hoàn vũ đế quốc thành lập sơ kỳ toàn bộ đế quốc là một mực ở vào phát triển không ngừng trạng thái biểu hiện là phù văn ma đạo khoa học kỹ thuật một mực tại lấy một loại biến chuyển từng ngày tốc độ đang không ngừng tiến bộ mọi người sinh hoạt trình độ càng ngày càng cao nhưng là không có có thể vĩnh c ử u truyền thừa tiếp vương triều cho dù là cường đại như hoàn vũ đế quốc cũng không có đào thoát ra loại này số mệnh giai cấp cổ hóa giàu nghèo t r a n lệch không ngừng kéo dài không có ngoại địch bắt đầu điên cuồng tìm đường chết các pháp sư còn có mục nát sa đoạ giai cấp thống trị đây hết thể hết thể đều đưa đến tầng dưới nhân dân phản kháng cảm xúc quân cách mạng t ừ yếu nhỏ trở nên cường đại như là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh t i n h chi hỏa một chút xíu đem mục nát sa đoạ hoàn vũ đế quốc cho là tung rốt c ụ c hoàn vũ đế quốc kéo dài tám trăm năm quốc phúc tức sẽ kết thúc vẹn vẹn chỉ còn lại có một tòa huy hoàng đô thành văn tự miêu tả dừng ở đây tiến vào bí cảnh người chơi thừa nhận làm quân cách mạng nhất phương trợ c h í n người có thể thông qua đánh giết hoàn vũ trong đế đô cao thủ hoặc là hoàn thành quân cách mạng tuyên bố nhiệm vụ tới lấy được hoàn vũ đ ngày. Ngày trong đế đô có quá nhiều ban thưởng quá nhiều nhiệm vụ có thể khai phát với lại bởi vì mỗi một lần người chơi lựa chọn khác biệt còn hội dẫn đến rất nhiều chỗ khác nhau biên số cái này cũng liền dẫn đến người chơi tại trong vòng ba ngày căn bản cũng không khả năng thăm dò hoàn chỉnh của cái bí cảnh thậm chí có đôi khi bí cảnh còn hội lâm thời g i a tăng một chút mới thiết lập chính là bởi vì loại này không biết khiến cho rất nhiều người chơi trầm mê ở cái này bí cảnh không thanh toàn bộ bí cảnh mỗi một chỗ không biết đều cho thăm dò rõ ràng liền không bỏ qua giờ phút này tinh giới mở ra bất quá ba bốn tháng thời gian đại đa số người chơi đẳng cấp cũng liền tại bảy cấp tám mươi bồi hồi cho dù là luyện cấp cao thủ cũng liền một trăm cấp ra mặt theo lý mà nói ở thời điểm này giống như là hoàn vũ đế quốc hủy diện loại này cao cấp bí cảnh là không có bao nhiêu người có thực lực tới công lược nhưng là lâm viễn tại mới vừa tiến vào bí cảnh ba phút bảo hộ thời gian kết thúc về sau liền thấy trong hoang dã còn có số lượng phong phú người chơi khác không cần tinh tế đi đếm liền có thể phát hiện nơi này người chơi số lượng vượt qua m ư ờ i ngàn. cái này chút người chơi sinh thiên kỳ bách quái tướng mạo không giống nhau có hoàn toàn phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan để cho người ta nhìn đã cảm thấy đáng yêu muốn mặt trời đương nhiên vậy có rất nhiều để cho người ta nhìn liền sinh lòng c h ắ n g ghét hận không thể tại chỗ đem chụp chết sinh vật mặc dù hình tượng thiên kỳ bách quái nhưng là có một chút lại là chung cái k i a chính là ở đây mỗi một cái sinh vật đều tản ra ổn định tinh thần ba động điều này đại biểu lấy trí tuệ nếu là tinh thần ba động hỗn loạn vô tự vậy thì không phải là người chơi sẽ bị trực tiếp đánh giá vì quái vật đạt được quái vật mô bản ở đây cái này chút người chơi đương nhiên không hội đ ả o thoát quy luật tự nhiên có hai ba trăm cấp trong đó đẳng cấp tương đối cao cũng liền cùng lâm viễn không sai bị lắm một trăm hai mươi cấp tả h ư u cái này chút người chơi sở dĩ hội xuất hiện tại loại này cao cấp bí cảnh bên trong dĩ nhiên không phải bởi vì mỗi người bọn họ đều là thần cấp thiên phú giống lâm viễn dạng này chỉ là một trăm hai mươi cấp liền có xa siêu đẳng cấp cường h ã n thực、lực. bọn hắn phần lớn là bởi vì tại tinh giới mở ra trước liền có cường đại cá nhân thực lực đẳng cấp vẹn vẹn chỉ là thực lực bọn hắn một bộ điểm mỗi người bọn họ kỳ lạ trên u luyện hệ, chúng thể tộc t h phóng mới c lực giã này c a tất cả người chơi đều rất trầm mặc không có người giao lưu cũng không có người chiến đấu đây là thái độ bình thường đối dị tộc đề phòng là tinh giới bên trong chỗ có sinh vật có trí không bản năng giao lưu hội bại lộ mình chủng tộc tin tức chiến đấu hội bộc lộ ra thực lực mình m ạ n h tại loại này bí cảnh chưa mở thời điểm lựa chọn cùng những người khác giao lưu hoặc là chiến đấu không phải đầu góc thiếu gân đồ đần liền là đối với thực lực mình tự tin quá mức ngu xuẩn cho nên tất cả mọi người đều rất c h ầ m mặc năm phút đồng hồ trôi qua rất nhanh bí cảnh chính thức mở ra t r u n g quanh hạn chế các người chơi hoạt động cấm chế biến mất một bộ điểm đã tới qua cái này bí cảnh không ít lần lao đ i ể u người chơi trực tiếp liền đi trước một bước rời đi mảnh này thảo nguyên mà rất nhiều lần thứ nhất tiến vào bí cảnh mem mới thì là đợi tại chỗ nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện tiếp thu chỉ dẫn bọn hắn làm nhiệm vụ nở cờ giảng giải tình huống căn bản lâm viễn làm lao đ i ể u một viên trượt so với ai khác đều nhanh chỉ xích thiên ngai tốc độ cao nhất triển khai lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên không lãng phí từng phút từng giây thời gian chỉ là cùng người chơi khác tiến đến quân cách mạng đại doanh cấp đoạt nào hoàn thành đơn giản ban thưởng phong phú nhiệm vụ khác biệt lâm viễn ép căn liền không có hướng quân cách mạng bên trong đi mà là vọt thẳng hướng về phía cách đó không xa t ò a kia toàn bộ bị nguyên tố kết giới bao vây lấy hoàn vũ đế đô đừng nhìn cái này chút người chơi bên trong có lao điệu hoàn thành qua không ít lần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 lâm viễn một cái c ư ơ n g chế xuyên qua thân hóa lưu quang không nhìn cái kia thật d ậ y nguyên tố kết giới liền xuất hiện ở trong thành thị nguyên tố kết giới phòng ngự mặc dù tính không được thiên ý vô phùng nhưng cũng không phải người bình thường có thể xông qua có thể xuyên qua cái này nguyên tố kết giới phòng hộ đều muốn tính là cao thủ giờ phút này quân cách mạng đối với hoàn vũ đế đô tổng tiến công chưa bắt đầu đều là phái ra một chút cao thủ tinh nhuệ tiến vào trong thành điều tra tìm tòi rõ ràng nguyên tố kết giới một chút điểm mấu chốt tiến hành phá hư đợi đến nguyên tố kết giới không tồn tại thời điểm mới là quân cách mạng phát động tổng tiến công thời điểm、tại hoàn vũ đế quốc hủy diệt bí cảnh nội dung cốt chuyện tiến trình bên trong nguyên tố kết giới là tại bí cảnh tiến hành đến giữa trương ngày thứ hai thời điểm bị triệt để phá hư lúc kia quân cách mạng khuynh xào đánh vào hoàn vũ đế đô đại chiến tiến hành hơn một ngày triệt để đem cái này huy hoàng quốc độ hủy diệt mà bây giờ cái này bí cảnh vừa mới bắt đầu thời điểm hoàn vũ đế quốc phương diện còn có đầy đủ cao thủ đối nguyên tố kết giới từng cái mấu chốt địa điểm tiến hành phòng thủ bởi vậy lâm viễn vừa tiến vào hoàn vũ đế đô lập tức liền bị ba cái hoàn vũ hoàng thất cung cấp phụng cao tay cho trào hỏi ba người theo thứ tự là một cái chiến sĩ một cái pháp sư một cái thích、khách. chiến sĩ phía trước trực tiếp một chiêu thập tự trạm đem lâm viễn kéo vào chiến đoàn pháp sư bắt đầu chuẩn bị pháp thuật thích khách tiềm hành lấy chuẩn bị thình lình cho lâm viễn tới một cái thời gian bất quá một giây chiến sĩ thập tự trạm còn chưa dùng hết liền đã một cái sau nhảy cách xa lâm viễn thích khách một chiêu bóng tối c h ó i buộc đánh trúng lâm viễn cùng lúc đó pháp sư phệ hồn chi ám sát cũng đã phóng xuất ra tại chiến sĩ vừa vừa rời đi thời điểm phệ hồn chi ám sát liền phát huy tác dụng tạo thành một mảnh đường kính một m m bao tắc tinh thần đối lâm viễn ý thức phát khởi tần số cao c ô n kích Cái này vừa ra tại a y pháp sư pháp thuật vừa mới rơi xuống thời điểm pháp sư đã bị lâm viễn một quyền đánh mất dịu ngay sau đó là chiến sĩ bị lâm viễn kiếm tích vỗ chúng bay ra mười mấy mét m va và vào dưới tường thành một chỗ trong phòng sau đó tại thích khách vừa mới kịp phản ứng chuẩn bị truy kích lâm viễn thời điểm lâm viễn đã một chiêu tâm linh chấn bạo dùng được đương nhiên lâm viện hơi thu liễm một cái pháp lực chỉ thanh thích khách chấn động ngất đi không có đòi m ạ n g hán chiến đấu phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch đợi đến chung quanh những người khác chú ý tới nơi này thời điểm lâm viện đã thuận lợi giải quyết một cái ba người chiến đấu tiểu tổ ở chung quanh mười mấy cái cao thủ đối với mình động thủ trước đó lâm viện lấy tinh thần chuyển ra tin tức chớ khẩn trương ta không có ác ý ta đối hoàn vũ hoàng thất ngưỡng mộ đã lâu muốn muốn gia nhập mà thực lực của ta các ngươi cũng nhìn thấy tường thành cao thủ hộ vệ bên trong đi ra một cái nhìn hai mươi mấy tuổi phong tình vạn c h ủ n mỹ mạo n g tị pháp sư nàng phải tay nắm lấy một thanh khảm nạm đầy bảo thạch p h ụ thạch còn tản ra cường đại phụ ma ba động pháp trượng tay trái có vẻ như thói quen sở lấy gương mặt một bên mái tóc dài màu trắng bạc lâm viễn dương hiện thực lực lại không có giết người cử động khiến cho hắn thu được cùng cái này ngự tỷ pháp sư đối thoại tư cách nàng từ lâm viễn tinh thần ba động bên trong cảm thấy chân thành tại tăng thêm xác thực xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói thẳng ngươi đối cái này khế ước thể ta sẽ đồng ý ngươi gia nhập đang khi nói chuyện nàng đưa qua một cái quần trục quần trục này tên gọi là lợi thề chi thư đối lợi thề chi thư tuyên thệ nhất định phải tuân thủ nếu có vi phạm đem lại nhận thiên khiển. Đương nhiên, tại cái này b í cảnh bên trong lợi thế chi thư đương nhiên không có khả năng c ó lớn như vậy uy lực q u â n trục này giờ phút này chân chính danh tự hẳn là khiêu chiến doanh chuyển đổi q u â n trục sử dụng về sau có thể cho lâm viễn trận danh o từ quân cách mạng phương diện chuyển tới hoàn vũ đế quốc phương diện tiếp xuống liền có thể tại hoàn vũ đế quốc bên này nhận nhiệm vụ lấy được được thưởng ngược lại đang đi làm quân cách mạng nhiệm vụ sẽ không ở đạt được ban thưởng thậm chí bị đối phương xem là đ ị c h nhân gặp lâm viễn không trần trờ chút nào đem lợi thế chi thư sử dụng ngự tỷ pháp sư nghiêm túc trên mặt lộ ra một điểm tiêu dung tự giới thiệu mình ta gọi hoàn vũ mỹ dạ ta vậy không hỏi ngươi vì sao muốn gia nhập đ đợi đến chống nổi cái này ba ngày ta sẽ cho ngươi phong phú ban thưởng hiện tại bắt đầu thủ vệ tường thành a hoàn vũ là hoàn vũ đế quốc nước họ có thể gọi cái tên này không phải đường kim hoàn vũ hoàng đế trực hệ hậu duệ cũng là hoàng tộc l i ê n ngay cả loại thân phận này hoàn vũ mị dạ đều tới tiến hành tường thành phong thủ bởi vậy có thể thấy được hoàn vũ đế quốc là thật tiến vào sơn cùng thủy tận trình độ lâm viễn gật gật đầu cũng không có động tác khác thành thành thật thật đi điển vào mới vừa rồi bị hắn đánh ngã ba người tiểu tổ chống không bắt đầu thủ vệ tường thành mà vừa rồi ba tên kia thì là được đưa đi cứu chữa hội đang khôi phục sức chiến đấu về sau gia nhập k á c địa phương tiến hành thủ vệ nhiệm vụ tại lâm viễn bắt đầu tiến hành tường thành phòng thủ nhiệm vụ về sau ngắn ngủi lường này liền giải quyết mười mấy đợt sông tới cao thủ để chung quanh những hộ vệ khác ghé mắt là bất luận là loại nào đối thủ trong tay lâm viễn đều đi bất quá một chiều tất cả đều làm i ế u sát căn bản cũng không cần bọn hắn trợ giúp thậm chí có một lần đối phương là phái ra hơn ba mươi cao thủ cùng một chỗ sông tới ý đồ tại đoạn này trên tường thành đánh ra ưu thế lúc đầu phe mình những hộ vệ này cao thủ đều tuyệt vọng chuẩn bị tiến hành trước khi chết dãy ruộ nhưng là kết cục cuối cùng lại là để bọn hắn cực kỳ kinh ngạc lâm viễn một người liền chặn lại cái này ba mười mấy người cao thủ mặc dù đối phương ba mươi mấy người liên thủ tầng tầng lớp lớp khống chế kỹ năng để lâm viễn cảm thấy một chút áp lực không có trước đó đơn đấu thời điểm một đ a o một cái thoải mái nhưng là cuối cùng cũng chỉ hao tốn mười mấy phút liền đem cái này ba mươi mấy người cao thủ toàn bộ giết chết một cái đều không chạy mất cũng chính là tại hoàn thành trận chiến đấu này về sau tại tường thành một phía khác chiến đấu hoàn vũ mỹ dạ tại độ xuất hiện ở lâm viễn bên cạnh nàng trực tiếp đôi lâm v i ễ n nói theo ta đi vậy hả muốn gặp ngươi giờ phút này hoàn vũ mỹ dạ đã triệt để xác nhận lâm viễn không phải nội ứng nếu thật là nội ứng cũng sẽ không có dạng này thực lực còn r ấ t nhiều như vậy quân cách mạng cao thủ cho nên quyết định mang lâm viễn đi hoàng c u n g bảo hộ bọn hắn kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành hoàn vũ hoàng thất đến bây giờ đều không có mở thành đầu hàng mà là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại còn có thể để nhiều như vậy quân dân cùng theo một lúc tìm được chết tự nhiên là có được bọn hắn át chủ bài chỉ cần chống nổi ba ngày khi đó bị hủy diệt cũng không phải là hoàn vũ hoàng thất mà là giờ phút này chiếm cứ lấy ưu thế quân cách mạng lâm viễn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt hoàn vũ mỹ ra đề nghị hắn đứng ở chỗ này trên tường thành thổi nửa ngày đánh phong chính là vì lúc này không phải ăn、no Tại Hoàn Vũ một Dạ sắp xếp xong x ô i ế nhân ậ n m phòng vật s n sau, Viễn chính t i vô hạn trang bị chết như thế nào chẳng lẽ lại là các so có thể giết chết ba trăm năm về sau có siêu cấp nhiều trang bị siêu cấp nhiều đặc hiệu hơn nữa nhân vật chính phương pháp ta không nói nhiều tối thiểu có thể nghĩ ra tới mấy chục loại thậm chí rất nhiều độc giả cũng có thể nghĩ đến rất nhiều ta không nghĩ ra biện pháp liên quan tới nhân vật chính chết như thế nào nơi này không kỳ tấu cùng hậu kỳ một cái đại nội dung cốt truyện có quan hệ ta tin tưởng đến lúc đó ta cho ra giải thích vẫn có thể tự viên kỳ thuyết hai nhân vật chính là nhân loại thủ hộ thần vì cái gì không công bố thiên phú để toàn thế giới mỗi người cho hắn hiến cho trang bị đắp công bố thiên phú công bố lớn nhất át chủ bài tương đương để cho địch nhận tìm biện pháp nhằm vào ngươi với lại người đều là có t ư tâm sống chết trước mắt vì sinh tồn có thể giúp ngươi nhưng ngươi trường kỳ để một người đối một người khác làm ra vô tư c ô n g hiến mà không có hồi báo cho dù là tại không có ý nghĩa c ô n g hiến ngươi vậy hội khó chịu trừ phi đối phương là người nhà ngươi hoặc là rất muốn hảo bằng hưu nếu như ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng mình không có loại này tư dục có thể làm được đối một người xa lạ vô tư c ô n g hiến vậy ta chỉ có thể nói ngươi nói đức tố dưỡng thật cao cho nên lâm viễn lựa chọn biện pháp là mình dùng tiền mua ba nhân vật chính tiếp trước thất bại tiếp này cho dù tích lũy ư thế góp n h ạ c so kiếp trước càng nhiều trang bị vậy thất bại cho nên tác giả ngươi phía trước viết nhiều như vậy soát bí cảnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đ ắ c miêu tả nhân vật chính soát bí cảnh cái thứ nhất ý nghĩa là vì cho nhìn quyển sách này độc giả giảng giải thế giới bối cảnh cơ sở thiết lập để mọi người đối ta muốn kể chuyện xưa muốn miêu tả thế giới có đầy đủ hứng thú cởi xuống đi cái thứ hai ý nghĩa là vì để nhân vật chính không ngừng mạnh lên tích lũy giai đoạn trước ưu thế từng bước một dẫn trước từng bước ăn hết toàn bộ tinh giới kinh tế đồng thời trong tương lai thu hoạch được mang tính then chốt ưu thế sinh ra một loại l ư ợ n g biến lấy cải biến kiếp trước t ử cục bốn nhân vật chính cầm mười ngàn thanh dao phe mặc mười ngàn kiện thu á o thu quần sẽ phát sinh cái gì đắp vật phẩm bình thường không có thuộc tính m ặ c lại nhiều vậy không có ý nghĩa với lại có một vị thư hữu hồi phục rất có linh tính mặc nhiều như vậy thu á o thu quần có thể cho mụ mụ không lo lắng ngươi sẽ mát năm quyển sách kim thủ chỉ mở lớn như vậy tác giả quân t r ư ở n g không lấy sao hội không hội băng hội không lại bởi vì viết không đi xuống thái giám đắp mở sách trước đó liền từng có tương đối hoàn chỉnh tưởng tượng cũng hao tốn đại thời gian nửa tháng làm lớn gương mặt khác tác giả quân là từ mười ba mỗi năm sơ khai bắt đầu viết sách tác giả cũ tại điểm xuất phát cùng ngoại trạm cộng lại viết vượt qua mười triệu chữ trở lên thành tích vậy coi như chịu đựng cho nên không cần có này lo lắng ghi chú đừng hỏi ta viết cái gì chỗ bình luận c h u y ệ n tấu trương nói ta đều có nhìn nếu như phát hiện tác giả quân lỗi chính tả nội dung cốt truyện bờ ugờ kiểm chứng là thật ta hội sửa chữa nhưng là xin đừng nên đối tác giả quân tiến hành người thân công kích ta là pha lê tâm cảm ơn xin hãy vượt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ q u n vờ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh điểm ạ t tùy từ được đó đ ợ cơ lực chờ năng sự này từ hoàn vũ thành đem hoàn vũ trong đế đô bộ kinh doanh bền chắc như thép cho dù là tại vòng quốc chi chiến bên trong đều có đầy đủ năng lực phản kháng cũng có thể thấy được sở dĩ cuối cùng hoàn vũ đế quốc y nguyên hủy diệt bất quá là hưu tâm g i ế t tặc bất lực về thiên tôi dù sao trước mặt hắn mấy lần hoàng đế tìm đường chết năng lực thật sự là để cho người ta không đành lòng ngôn ngữ thế mà đem to như vậy một cái hoàn vũ đế quốc bại ra đến loại trình độ này trong thư phòng nhìn thấy lâm viễn về sau nhìn y nguyên chấn định tự nhiên anh tuấn tiêu sái hoàn vũ thành lời nói không nhiều chỉ là miễn cưỡng một câu từ hôm nay trở đi ngươi chính là chấm thiếp thân thị vệ nếu có thể vượt qua một kiếp này chấm bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý rất hiển nhiên là tại trước đó đối lâm viễn thực lực đã có đầy đủ giải lâm viễn có chút túi đầu b này, này sau đó lâm viễn liền đứng ở một bên mạo xưng làm môn thần hắn không có lãng phí một tia thời gian khí tức thu liễm tồn tại cảm hoàn toàn không có ngoại trừ lưu lại một tia tâm thần chú ý cảnh vật chung quanh cảnh giới khả năng tập kích cả người bắt đầu dần dần đắm chìm nhập minh muốn trạng thái hoàn vũ thành thì là bắt đầu xử lý điều hành trong thành các loại phòng thủ công việc thỉnh thoảng còn có thể nghe được bên cạnh một cái mi thanh mục tú lọ lì đối hoàn vũ thành hồi báo đồng dạng một câu g công suất toàn bộ triển khai g bảy có thể phát huy ra không kém hơn có thể khống chế di động thiên thai lực lượng liền năng lực phá hoại tới bảo hoàn toàn không kém hơn một vị bật hết hỏa lực một cấp chín cấp sử thi pháp sư đó là một loại giờ phút này lâm viễn cũng không đổi kịp kinh khủng chuyển vận năng lực nếu là có loại này trung cực chiến lược binh khí đánh vỡ khốn cục trước mắt bất quá là dễ như t r ở bàn tay thậm chí khôi phục hoàn vũ đế quốc vinh quang cũng bất quá là tiện tay mà thôi đương nhiên cường đại như vậy chiến đấu binh khí muốn mở đ ộ n g cần tiêu hao tài nguyên quả thực là một cái thiên văn số tự cho dù là giàu có cường thịnh như hơn trăm năm trước hoàn vũ đế quốc đều không dám tùy ý vận dụng kỳ thật cũng là không có cái gì địch nhân đáng giá bọn hắn vận dụng cho nên d â bảy vẫn bị phong tồn tại hoàng cung trong lòng đất hoàn vũ thành ngay từ đầu nhưng thật ra là không có ý định dùng d â bảy bởi vì không có tiền nhưng là theo quân cách mạng thế lực càng ngày càng mạnh thậm chí có rất nhiều nguyên bản là thuộc về quý tộc nhân ngược lại gỗ ga nhập cái này khiến hoàn vũ thành biết đế quốc thật sự là triệt để đã mất đi lòng người chỉ có lấy cường lực chấn áp thế là tại hai tháng trước hoàn vũ thành liền từ bỏ vẫn còn đế quốc trong khống chế hai mươi mấy tòa thành phố lớn từng bước thu hết tài nguyên tập trung binh lực bắt đầu từng bước giải phong dây bảy đồng thời bắt đầu vì nó bổ sung năng lượng hoàn vũ thành nhượng bộ không để cho quân cách mạng nghi thần nghĩ quỷ ngược lại khí diễm tăng vọn từng bước tiến lên rốt cục ở ngươi chơi nhóm tiến vào bí cảnh thời gian n à y điểm triệt để thanh hoàn vũ đế đô cho bao vây bất q u á cũng là ở thời điểm này. d bảy bổ sung năng lượng sắp đ ạ t tới khởi động yêu cầu thấp nhất nếu là có thể chống nổi cái này ba ngày cái kia chính là một loại khác thế cục từ trước đó bắt đầu hoàn vũ thành kỳ thật liền rất muốn đậu đen rau muốn mình vị nào thái ra ra mà đức ai bảo ngươi thanh d bảy phong ấn tăng thêm nhiều như vậy tầng tức chính là vì phòng ngừa cái này chiến lược binh khí bị địch nhân trộm lấy hoặc là mất khống chế cũng quá mức phân a nếu là phong ấn không có nhiều như vậy hoàn vũ thành liền có thể sớm một chút giải phong sau đó cho d bảy bổ sung năng lượng đến bây giờ lúc này đoán chừng đã thanh quân cách mạng càn quét mà không phải bị đối phương vây đánh đều nhanh lật xe lâm viễn đối đây hết thể lòng dã biết rõ cho nên không c ó ở thu hoạch tin tức phía trên lãng phí mảy may thời gian muốn chân chính hoàn thành hoàn vũ đế quốc hủy diệt cái này bí cảnh cầm tới thủ thông ban thường có hai loại phương pháp một là giống lâm viễn dạng này gia nhập hoàn vũ đế quốc t r ậ n danh x á t thực bảo đảm phe đế quốc có thể thành công khởi động dây bảy cuối cùng thay đổi chiến cuộc hai liền là người chơi đ o à n đội tại hủy diệt hoàn vũ đế quốc trong chuyện này mặt độ c ô n g hiến đạt tới năm mươi trở lên tỷ như đánh nổ dây bảy tỷ như đánh nổ, nổ hoàn vũ thành đầu chó so sánh với loại thứ hai biện pháp cần làm sự tình yêu cạnh tranh lớn độ khó cao vẫn là thứ nhất hoàn thành bí cảnh phương pháp bất việc với lại cũng càng thêm thích hợp lâm viễn dạng này một mình người chơi tại lâm viễn lâm vào minh tưởng trạng thái trong cơ thể khí công từng bước sinh động tràn đầy toàn thân dần vào giai cảnh thời điểm một đạo xảy ra bất ngờ cảm giác khác thường đem lâm viễn đánh gãy thậm chí không có mở to mắt lâm viễn đã một kiếm bổ ra kiếm bổ ra thời điểm lâm viễn còn tại hoàn vũ thành trong thư phòng đợi đến hắn đánh trúng mục tiêu thời điểm thân hình đã xuất hiện tại hoàn vũ thành bên ngoài thư phòng mặt hoa trong viên khuấy động kiếm khí trong nháy mắt đem hoa trong viên hoa có cắt chém trở thành mạch vụn mà bị lâm viễn đánh trúng mục tiêu lại là một cái hóa vì làm hai nửa dơm thế thân bé con lâm viễn hơi cảm giác một cái thân hình tại độ từ chỗ biến mất vừa lúc ngăn cản một cái chính đang thoát đi viên cầu đây là một người dáng dấp rất như là bánh bao sinh vật đường k í n h tại t r ư ờ n g một mét toàn thân hiện lên hiện màu tím n h ạ t chạch ngũ quan toàn bộ t r ê n tại bánh bao như thế trên thân thể tròn voi nhìn rất đáng yêu giờ phút này chỉ bao t ử thân thể bị màu tím n h ạ t vân khí bao khỏa chính đang điên cuồng chạy trốn khi nhìn đến lâm viễn về sau cái này bánh bao không chút do dự sửa xuất một cái truyền t ố n g lập tức cùng lâm viễn lại kéo ra rất dài một khoảng cách sau đó lâm viễn liền thấy cái này bánh bao trên thân sáng lên một trận phủ văn linh quang lam xác quan hoa lóe lên về sau. bánh bao cái kia tròn vo thân thể đã biến mất không thấy tinh tế cảm giác chỉ chốc lát lại tìm tỏi toàn bộ hoàng cung lâm viễn đều không tại cảm giác được cái kia bánh bao khí thức cái này mới trở lại hoàn vũ thành thư phòng chỗ hoàn vũ thành bình tĩnh ngồi tại chỗ làm việc gặp lâm viên trở về nhàn nhạt hỏi một câu bắt lấy thích khách sao lâm viên thành thật trả lời vừa rồi thích khách chính là tên là hỗn độn thú dị tộc bên trong một viên dùng thế thân bé con chặn lại ta trí mạng công kích sau đó dùng quyển trục về thành chạy mất lúc này đoán chừng đã ở ngoài thành quân cách mạng trong đại doanh hoàng vũ thành gật gật đầu liền không đang chăm chú chuyện này tiếp tục xử lý trong thành các nơi không ngừng chuyển tới tin tức an bài điều hành cao thủ phòng thủ thành trì đối với hoàng vũ thành tới nói gần nhất ám sát hắn thích khách thật sự là nhiều lắm chỉ là một cái hỗn độn thú thích khách cũng không tính là cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u ầ n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ trừ i cái đó ra tại hoàn vũ thành bên cạnh cái kia nhìn người vật vô hại vẹn vẹn chỉ phụ trách đếm số tiểu lò lì cũng là một cái tiếp cận truyền kỳ cao cấp pháp sư mà ngoại trừ cái này hai đạo át chủ bài bên ngoài trong hoàng cung còn có từng vị liệt truyện kỳ đình phong cực kỳ tiếp cận sử thi võ đạo cao thủ vừa rồi cái kia bánh bao có thể vượt qua vị này võ đạo cao thủ cảm giác xuất hiện tại như thế tiếp cận với hoàn vũ thành địa phương cũng không phải là bởi vì con này bánh bao mạnh bao nhiêu vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối phương đ g ừ n g thôi mắt bất quá là thăm dò một cái lâm viễn thực lực cùng từ hắn một chút rất nhỏ trong sự phản ứng biết hắn chân thực lập trường càng đừng đề cập chung quanh cái kia chút thực lực cường đại hoàng thất cung phụng cao thủ số lượng càng là đến k h n g hết một hỏi một đáp về sau trong thư phòng lại lâm vào trong yên lặng hoàn vũ thành tiếp tục làm việc mà lâm viễn thì tiếp tục khi hắ không có chút nào tồn tại cảm nhắm mắt minh tưởng luyện khí dưỡng thần thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh đã tiến vào đêm khuya trong thư phòng đèn đốt sáng trưng hoàn vũ thành không có nghỉ ngơi vẫn còn đang xử lý trong thành các nơi công việc tại bên ngoài hoàng cung hoàn vũ đế quốc cùng quân cách mạng giao phong đã tiến nhập gây cấn giai đoạn trên tường thành cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy từng tràng chiến đấu kịch liệt mà tại hoàn vũ trong đế đô bộ từng cái h ẻ m nhỏ từng cái trên đường phố cũng thỉnh thoảng phát sinh một chút tuần tra bộ đội cùng quân cách mạng chui vào người ở giữa chiến đấu có là đội tuần tra thắng lợi rất nhanh đánh rét chui vào người mà có thì là đội tuần tra bị đoàn diệt sau đó phản s á t thành công chui vào đám người lại bị chung quanh tuân đi qua càng nhiều đội tuần tra cho đoàn diệt tại trận này loại cực lớn công cộng bí cảnh bên trong hơn một vạn tham dự người chơi bất quá là giọt nước trong biển cả dù là bọn hắn mỗi một cái đều thực lực cường đại nhưng lại vậy đều không đủ lấy trở thành chúa tể chiến trường thế cục lực lượng tại cái này tinh giới mở ra sơ kỳ một u đại quân cách mạng nhất phương cầm tới vượt qua năm mươi phần trăm độ c ô n g hiến lấy được bí cảnh thủ thông cái kia xác thực không phải thông thường cao thủ có thể làm được cái này cùng đến tinh giới mở ra rất nhiều năm về sau cao thủ chế bá hoàn vũ bí cảnh để mem mới ngoại trừ hô sáu trăm sáu mươi sáu căn bản không có cái khác phát huy dữ liệu tình huống hoàn toàn trở thành một loại to lớn tương phản tại hoàn vũ trong hoàng cung hoàn vũ thành xử lý xong trên mặt b à n cuối cùng một chút văn bản tài liệu tại tạm thời không có chuyện gì trong khoảng thời gian ngắn hắn một bên uống nước trà ăn điểm tâm vừa hướng bên cạnh tiểu ló ly nói đi thanh tàn phiến lấy tới tiểu ló ly gật gật đầu đi ra một lát lại lúc trở về trong tay đã nhiều hơn một cái hộp gấm đang đánh mở hộp đóng bên trong lẳng lặng nằm một tờ tàn mảnh giấy rách trang giấy bên trên không có có chữ viết hoặc nhìn không có bất luận cái gì điểm đặc biệt hoàn vũ thành dùng tinh thần ba động tỉnh lại, Lâm viên nói, Cho ngươi, vậy không hỏi cái này trang giấy có làm được cái gì bởi vì lâm viễn khi nhìn đến trong nháy mắt đã nhận ra lúc nào tới lịch đây là trí tuệ nhánh cây làm chế thành trang giấy mặc dù cực kỳ tàn phá lại cũng có được bất phàm diệu dụng danh sưng có thể kích phát người trí tuệ tiềm lực lâm viễn trực tiếp đem trang giấy gián tại mi tâm sau đó lấy tinh thần lực đem phát động sau một khắc lâm viễn cũng cảm giác được mình tinh thần một mảnh mát mẻ ngay sau đó trong óc bắt đầu hiện ra cơ hội tại vô cùng vô tận linh cảm linh cảm tới nhanh đi vậy nhanh bất quá chỉ là tại cái này trong khoảng thời gian ngắn lâm viễn đã là thu hoạch không ít tại cái này cố linh cảm thủy triều trùng kích vào lâm viễn cảm giác được trong đầu của chính mình hiện ra đủ loại thiên mã hành không ý nghĩ thanh mình đã học h ộ i rất nhiều kỹ năng toàn bộ một lần nữa hiểu một bản bởi vậy diễn sinh ra được càng nhiều càng hiệu suất cao hơn kỹ x ả o chiến đấu kỹ x ả o chiến đấu tăng lên vĩnh vô chỉ cảnh cho dù là cường như lâm viễn cũng không dám nói mình đã đạt đến kỹ chi định phòng phen này linh cảm trùng kích để lâm viễn cảm giác thu hoạch cùng tiến bộ đều rất lớn ngoài ý muốn nhất thu hoạch liền là quý hoa kỹ năng này tại lâm viễn học hội kỹ năng bên trong liền môn này kỹ năng là tàn khuyết không đầy đủ nhưng là tại vừa rồi cái kia một đợt linh cảm bộ phát thủy chiều phía dưới lâm viễn thế mà bảng vào đã có kinh văn lĩnh ngộ thôi diễn ra cái kia không c h ọ n vẹn bộ điểm thành công học hội quý hoa thân pháp bởi vậy lâm viễn lại đạt được một môn hoàn chỉnh cấp sử thi võ học mà ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài lâm viễn mở ra nhân vật bảng nhìn một chút liền phát hiện chính mình trị số trí lực thế mà tăng lên một đòn nhỏ tinh giới mở ra mới bắt đầu lâm viễn trị số trí lực là hai trăm ba mươi ba điểm tại mấy tháng gần đây bên trong lâm viễn học không ít kiếp trước không có học qua kỹ năng lại thêm không ngừng trong chiến đấu cảm ngộ điều chỉnh mình trạng thái bởi vậy trị số trí lực vậy tăng lên một chút nhưng là tại vừa rồi đi qua trí tuệ cây trang giấy kích dưới tóc lâm viễn trị số trí lực lại tăng trưởng thêm đạt đến hai trăm bốn mươi chín điểm khoảng cách hai trăm năm mươi chỉ thiếu một chút lâm viễn lấy lại tinh thần liền thấy hoàn g vũ thành lại tiến nhập trạng thái làm việc t i ê n lặng một giọng nói cảm ơn vậy mặc kệ hắn có nghe hay không lâm viễn bắt đầu thích đứng lên gần đây bổ xong quý hoa thần công hoàn trình quý hoa thần công tại bảo lưu lại nguyên bản công hiệu đồng thời còn có cực lớn trình độ tăng cường đến tận đây bất bại cái này đặc hiệu không có biến hóa mà thiên nhân hóa sinh kỹ năng hiệu quả thì là từ khí công tăng phúc năm mươi tăng lên tới trăm lâm thời g i a tăng thuộc tính vậy biến thành năm trăm điểm nhất là mới tăng quý hoa thân pháp là một loại so với chỉ xích thiên nhai càng cường đại thân pháp chỉ xích thiên nhai cường tại vượt qua cực cự ly xa dùng để truy kích cùng chạy trốn cực kỳ hữu dụng mà quý hoa thân pháp thì là sinh trưởng ở phạm vi nhỏ bên trong na di biến hóa lâm v i ễ n trong đầu hơi mô p h ỏ n g dưới vừa học hội quý hoa thân pháp liền phát hiện môn này thân pháp một khi s ử x u ấ t chẳng những có thể lấy trên phạm vi lớn tăng tốc tốc độ di chuyển tại cự li ngắn bên trong còn tự mang thoáng hiện âm ảnh nhảy vọt truyền tống cái này chút đặc hiệu có thể nói là đem thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá điều này cho quán triệt đến cực h ạ đương nhiên mặc dù môn này thân pháp cường đại như thế nhưng là chân chính hiệu quả thực tế vậy thì phải nhìn người sử dụng cơ sở tốc độ thuộc tính nếu là ngươi vốn là trầm cúng ốc xên như thế cho dù là cho ngươi cường đại như vậy thân pháp cũng là không có gì dùng mà liền tại lâm viên quen thuộc thân pháp thời điểm thời gian nhanh chó Rất nguyên h a n tố kết giới phá ú t này xin hãy vượt chín g t h ă m mười điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương tám mươi sáu cho nàng tăng thêm bờ uff nguyên tố kết giới là hoàn vũ đế đô tầng cuối cùng bình chứ ngoài thành quân cách mạng đã sớm đang đợi giờ khắc này tại nguyên tố kết giới vừa mới vỡ vụn thời điểm lập tức liền phát động tổng tiến công không có nguyên tố kết giới bảo hộ về sau cao lớn tường thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bất kỳ một cái nào binh lính tinh nhuệ đều có thể vượt qua cái k i a tường cao trở ngại đột vào trong thành tiến vào bí cảnh hơn một vạn các tộc người chơi vì cầm tới càng nhiều độ c ô n g hiến xung làm người tiên phong dẫn đầu đối tường thành phát khởi trung kích tại nguyên tố kết giới vỡ vụn không đến bao lâu hoàn vũ đế đô tứ phía các cái cửa thành liền tạo phá số lượng hàng trăm ngàn quân cách mạng binh sĩ như vậy sắp nhập vào nội thành thủ thành các binh sĩ vừa đánh vừa lui trước lúc trời tối dần dần toàn bộ có đầu rút cổ tiến vào hoàn g thành khu vực cùng không ngừng công tới quân cách mạng nhóm vây quanh hoàn g thành dài đến mười dặm hơn thành c u n g bắt đầu chiến đấu kịch liệt quân cách mạng tiến công cường độ không coi là nhiều cao bởi vì bọn họ là sắp lấy được thắng lợi nhất phương tại cái này trước thắng lợi tịch mất đi tính mạng coi như quá không có l ợ i dưới loại tình huống này hoàn vũ đế quốc binh sĩ cùng những cao thủ coi như có thể kiên trì nhưng dù vậy quân cách mạng người thật sự là nhiều lắm cho dù là tiếp mệnh tiến hành xa luân chiến đều là để hoàn vũ đế quốc phương diện lực lượng đề kháng dần dần bị suy yếu tại loại này không nóng không lạnh chiến đấu tấu bên trong thời gian đi tới ngày thứ ba thiên minh lúc này thành c u n g đã nhanh thủ không được lâm v i ễ n vẫn đứng tại hoàn vũ thành bên cạnh đối phương không có để hắn đi chợ giúp hắn cứ vui vẻ đợi tại chỗ lượt khí dù sao hắn chỉ phải bảo đảm hoàn vũ thành cùng mấy cái trọng yếu nhân vật không nên chết sau đó khởi động dây bảy liền xem như hoàn thành bí cảnh thông quan yêu cầu cũng chính là ở thời điểm này vị kia thủ vệ hoàn g cung võ đạo truyền kỳ rốt cuộc đ ộ n g thủ đứng trong thư phòng lâm viễn có thể xuyên thấu qua cửa sổ rõ ràng nhìn thấy khoảng cách thư phòng cách đó không xa thành cung bên trên đột ngột xuất hiện một cái một thân tơ vàng phượng bảo nữ tử nàng vừa xuất hiện liền để thành cung thượng sĩ khí chấn động tiếp cận sử thi đẳng cấp võ đạo cao thủ tự mình xuất thủ đối lâm viễn tới nói cũng không có cái gì quan sát giá trị nhưng là làm làm trọng yếu nội dung cốt truyện nhân vật lâm viễn đến xác nhận nàng sẽ không chết vì nhìn rõ ràng hơn lâm viễn dùng một cái gọi tố huyền ánh sáng cảnh pháp thuật đây là lâm viễn trước đó bí cảnh thủ thông thời điểm đạt được truyền kỳ kỹ năng bên trong một cái tác dụng là có thể tùy ý nhìn trộm người sử dụng tinh thần trị số ba nghìn m m m sử dụng tiếp tục tiêu hao pháp lực la hoàng hậu hoàng hậu nương nương tham chiến phòng thủ binh sĩ cùng những cao thủ gieo họ lâm viễn mặc dù nghe không hiểu hoàn vũ đế quốc ngôn ngữ nhưng là có thể từ bọn hắn tâm tình chập trần bên trong đoán ra bọn hắn đại khái đang nói cái gì sau đó đã nhìn thấy vị hoàng hậu nương nương này vung tay lên ném ra m ả n g lớn từ khí công ngưng tụ mà thành khí công đạn khí công đạn đột nhập dưới thành công thành binh sĩ b ầ y trong cơ thể lập tức nhắc lên một vòng kinh thiên động địa bạo tạc vốn là huyết tinh một mảnh trên chiến trường bởi vì một vòng này công kích tại độ xuất hiện số lượng kinh người từ thương hóa giải cái này một mảnh chiến trường thủ thành phương áp lực ném xong khí công đạn về sau vị hoàng hậu nương nương này thân hình tại bên trong chiến trường nhanh chóng du tẩu không ngừng làm dịu lấy chiến trường các nơi áp lực kéo dài thời gian nàng dạng này chống đỡ không được bao lâu a lâm viễn nhìn một hồi đối hoàn vũ thành đường coi như truyền kỳ đỉnh phong võ đạo cường giả khí công tâm h hậu tựa như biển nhưng là lấy lâm viễn nhiều lần thông quan hoàn vũ đế quốc bí cảnh về s o đối vị hoàng hậu nương nương này hiểu rõ đối phương tiếp tục như vậy nhiều nhất ba giờ sức chiến đấu liền hội hạ hạ xuống điểm đóng băng lấy lâm viễn đối cái này bí cảnh quen thuộc trình độ dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được đến lúc đó bên ngoài cái này chút người chơi khẳng định hội thừa dịp vị hoàng hậu nương nương này suy yếu thời điểm hạ bút bởi vì chính hắn kiếp trước cũng đã từng làm không ít lần dạng này sự t ì n h nhưng bây giờ lâm viễn gia nhập hoàn vũ đế quốc trận ranh để hoàng hậu nương nương còn sống mới có thể gia tăng hắn nhiệm vụ độ hoàn thành cuối cùng mới có thể thu được tốt hơn ban thưởng cho nên lâm viễn không muốn nhìn thấy vị hoàng hậu nương nương này chết mất hoàng vũ thành đã không có đang bận giờ phút này vậy không có quá nhiều sự tỉnh cần chỗ hắn lý chỉ cần kéo dài thời gian là được hắn đã bắt đầu tiến hành điều kiện dễ bày chuẩy Từ tình vậy vậy vậy cấp sử thi so sánh với truyền kỳ năng lực chiến đấu có biến hóa long trời lỡ đất nếu là hoàng hậu nương nương đột phá đến cấp sử thi thậm chí đều không cần dê bảy xuất thủ liền vị hoàng hậu nương nương này liền có thể đem quân cách mạng bên trong hết thệ không phục cho đánh phục cái kia lâm viễn cũng không cần bận rộn t i ê n t i n h treo máy trở lấy n ằ m thắng liền tốt nhìn trong chốc lát lâm viễn dần dần hiểu được hoàn vũ thành mới vừa nói đột phá là có ý gì vị hoàng hậu nương nương này đúng là không có đột phá đến cấp sử thi trình độ nhưng là nàng hồi khí năng lực cũng là bị cường hóa chỉ cần thoát ly chiến đấu trong một giây lát thời gian vị hoàng hậu nương nương này liền có thể thành tiêu hao khí đền bù hơn phân nửa nếu là tiếp tục như thế mặc dù thể lực cuối cùng cũng có hao hết thời điểm nhưng là thời gian ngắn tối thiểu đang chờ đợi d 7 b ổ sung năng lượng hoàn thành trong khoảng thời gian này đối phương lại là có đủ cường đại năng lực bay liên tục cho nên nói đây là lần này b í cảnh lâm thời g i a tăng thiết lập cho vị hoàng hậu nương nương này cố định một cái la mff lâm viễn suy đó o nói n hoàng hậu nương nương như thế dữ dội nhưng lại cũng chỉ có thể kéo dài thời gian không cứu vãn nổi thế cục quân cách mạng bên trong mặc dù không có hoàng hậu nương nương dạng này tiếp cận x ử thi cực giả nhưng là hơi yếu một bậc cao thủ vẫn là có không ít tại nàng gia nhập chiến trường bất quá hơn hai mươi phút liền có ba cái chuyển hữu kỳ đẳng cấp cao thủ mang theo một đống hơn ngàn con pháo thí thanh hoàng hậu nương nương cho bao vây ở một đoạn thành cung bên trên lâm v i ễ n còn có thể nhìn thấy t r u n g quanh c ò n l ấ y số lượng không thua hàng ngàn các người chơi tránh nút trong bóng tối nhìn chằm chằm tùy thời dự bị lấy đoạt đầu người song phương không nói một lời đã không còn gì để nói trực tiếp đánh mặc dù bởi vì vì hoàng hậu nương, nương hồi khí tốc độ vô cùng nhanh một mực tại dùng các loại uy lực mạnh mẽ võ kỹ trong lúc nhất thời không có rơi vào hạ phong ngược lại còn sát thương quân cách mạng không ít cao thủ nhưng là đối phương quá nhiều người còn có cao thủ k i ể m chế tiếp tục như vậy hoàng hậu nương nương sớm muộn bại vong ta đi trợ rút lâm viễn nhìn thoáng qua hoàn g vũ thành hỏi hoàn g vũ thành dù sao vẫn là yêu l á o bà mặc dù có chút lo lắng lâm viễn đi về sau sẽ có cái khác cao thủ tới ám sát hắn nhưng vẫn đồng ý để lâm viễn đã đi tiếp viện đi thôi lời nói chưa dứt lâm viễn thân hình đã biến mất xin hãy v ư t chín điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quần v ờ cảm ơn chương t á người bị bao vây cùng trên tường hoàng hậu nương nương hoàn vũ p ư ợ n g cùng vây công nàng vô số cường giả chiến đấu đã tiến nhập gây cấn tại cái này tiểu phiến khu vực trong tất cả đều là không ngừng vang lên khí b ạ o âm thanh cùng song phương giao chiến tầng tầng lớp lớp không ngừng tiêu tan lại xuất hiện tàn ảnh tại chiến cuộc bên ngoài ra nhiều người chơi nhìn chằm chằm dự bị lấy tùy thời giành lại hoàn vũ phượng đầu người đồng thời vậy tại đề phòng chung quanh người chơi khác đối với mình phát động công kích một thời điểm nào đó bình tĩnh bị đánh phá chung quanh nhận nút lấy chuẩn bị đoạt đầu người, người chơi đột nhiên cảm thấy một cỗ chớ đại nguy cơ vô ý thức thoát đi mình vừa rồi lập thân địa phương ầm ầm một tiếng vang thật lớn lúc này ra nhiều người chơi mới phát hiện từ bên trên bầu trời rơi xuống một đạo thuần bạch sát trạch thập tự khung hình dạng khí trụ đạo này khí trụ thắng tắp nện và o vây công hoàn vũ phượng trong đám người sau đó nổ tung lên cường hành sóng xung kích quét ngang mà ra trong nháy mắt đem phương viên gần trong phạm vi ngàn mét hết thẻ có cây trúc thạch cho vẹn vẹn cách xa một bước võ đạo cao thủ hoàn vũ phượng đã tránh lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn cho nên hoàn vũ phượng lồng tóc không tồn hao gì ngược lại là chung quanh cái tia chút phụ trách vây công hoàn vũ phượng những cao thủ từ thương t h ẳ n trọng ba cái truyền kỳ cao thủ vẹn vẹn có chút chật vật nhưng là cái k i a chút tham dự vây công pháo hôi lại là đã chết mất hơn phân nửa cho dù là không chết cũng đã trọng thương bạo tạc kích thích khói bụi chưa tiêu tán một đạo bị hồng quang bao vây lấy bóng người đã ra trong sân bây giờ cái này tự nhiên là lâm viễn một cái trọng thương pháo hôi bị hắn bổ đao ngay sau đó thân hình p h ả n phất như quỷ mị bình thường không ngừng chấp động lại biến mất ngắn ngắn trong chốc lát cái k i a ba vị truyền kỳ cao thủ thậm chí đều chưa kịp ngăn cản cái này chút bị trọng thương lại là chưa chết đi pháo hôi liền đã toàn bộ trở thành lâm viễn vong hồn dư đ、so、học hội quý hoa thân pháp về sau lâm viễn năng lực ứng biến đâu chỉ tăng lên một cái cấp bậc đang nhìn giống như hoàn toàn không có né tránh không gian vây kín bên trong lâm viễn thân hình mấy cái gãy cảng vậy mà là xinh xinh tránh khỏi ba vị truyền kỳ cao thủ hợp kích hoàn toàn không có bị đánh trúng đồng thời đối với hắn nhóm phát khởi phản kích ngắn ngủi mấy chiêu dao phong về sau không có chút gì do dự ba vị truyền kỳ liền bị lâm viễn cho cắt thành mảnh vỡ trước khi chết ba người biểu lộ còn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phản phất là đàng kỳ quái ta rõ ràng đ ầ y người hộ thể trang bị còn có cường hành khí công cùng pháp lực hộ thuẫn hộ thể vì sao sẽ chết nhanh như vậy lâm viễn đương nhiên sẽ không nói cho chính bọn hắn mới vừa rồi là trực tiếp đối với hắn nhóm tạo thành coi nhẹ phòng ngự chân thực tổn thương loại này tổn thương ngoại trừ chuyên môn ứng đối kỹ năng hoặc trang bị triệt tiêu vậy cũng chỉ có thể nương tựa theo của mình sinh mệnh lực tới ngày h á n g đánh chết ba cái truyền kỳ lâm viễn không chút do dự đối chung quanh người chơi phát kh cái này chút người chơi ở đâu là đồ đần tại lâm viễn ngắn ngủi mấy chiêu liền xử lý ba cái truyền kỳ về sau liền biết lâm viễn là không thể địch lại đối tượng còn không đợi lâm viễn đổi tới cách thật xa liền bắt đầu đường chạy cuối cùng chỉ có một ít vận khí không tốt bị lâm viễn bắt lấy đội tiến giết người n h ạ t thi ba bước một mạch mà thành không có bất kỳ cái gì người chơi có thể ngăn trở lâm viễn một kiếm màu cam chiếc nhẫn đoàn tụ xun về cường đại đặc tính để lâm viễn như sói lạc bầy dê t r u n g quanh cái này chút cường đại người chơi hoàn toàn không chịu nổi một kích không có một cái nào có thể đánh ngăn ngắn trong chốc lát liền đã chết mất hơn một trăm cái nhiều như vậy người chơi sau khi chết rơi xuống vật phẩm để lâm viễn máu lửa một bút vẹn vẹn trên người bọn họ trang bị liền để lâm viễn thực lực lại tăng trưởng thêm một t i ể u cái này chút chết mất người chơi trong đó có vị nào trước đó ám sát hoàn vũ thành nhưng từ lâm viễn trong tay chạy mất hôn đồn thú thích khách lần này ra hỏa này nhưng không có cái gì chết thay hoặc là phục sinh đạo cụ bị lâm viễn một kiếm cho cắt thành hai nửa chết mất hôn đồn thú hội xẹp thành một đống nhìn giống liệu cho nên tại hôn đồn đục ngầu vân khí bên trong sinh ra hôn đồn thú vậy được xưng là đại tiền thú mặc dù khó coi bất quá đi qua tương lai đại ăn hàng nhóm nghiên cứu phát hiện hỗn độn thị thú vật nhưng thật ra là ăn thật ngon một loại nguyên liệu n ấ u ăn chẳng những ngon hơn nữa còn tự mang cường thân kiệt thể ích khí dưỡng thần hiệu quả nhất là cùng làm măng hầm một cái canh tia nước quả thực là tuyệt không thể tả chính là bởi vì loại nguyên nhân này người tương lai loại văn minh bên trong bắt hỗn độn thú dây chuyển sản nghiệp sinh ý là một mực đều mười chia hoa h ồ n g lửa cho nên lâm viễn phá lệ đem g i ế t rơi hơn trăm cái người chơi bên trong con này hỗn độn thú thi thể cho nhật đi đóng băng bắt đầu đặt ở trong ba lô tính toán đợi sau này trở về tìm tốt đầu b Cũng cẩm có không nguyện không hay biết từ có ý xử trường, lâm, viễn chỗ, lâm, viễn tốt, lâm viễn mặc dù không sẽ đối với đồng tộc dơ lên đồ đao nhưng là giết những người này cũng không tính gì loại cái kia liền không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng tại lâm viễn trong lòng cái này chút dị tộc địa vị đại khái cùng gia súc không sai bịt lắm thậm chí so ra kém của t u ộ n giết người chơi í t lợi so với giết nở tờ cờ phải lớn nhiều trong một giây lắc công phu lâm viễn cầm hơn ngàn trang bị hơn nữa còn tất cả đều là màu tím phẩm chất trở lên thậm chí còn có không ít chuyển hướng kỳ trang bị nhưng mà thật đáng tiếc là cũng không có cấp sử thi vật phẩm từ hướng này vậy đó có thể thấy được kỳ thật lâm viễn vận khí coi như không tệ a bí cảnh bên trong đạt được màu cam vật phẩm vậy không tính thiếu đi rất nhanh lâm viễn đổ sát người chơi tin tức liền khi tiến vào cái này bí cảnh người chơi bậy trong cơ thể truyền ra đến trở thành công địch hoàn vũ bí cảnh không có kết thúc trước là không thể tùy tiện rời đi bây giờ cách bí cảnh kết thúc còn có nửa ngày nhiều thời gian nếu là lâm viễn hưu tâm giết người hoàn toàn có thể thanh tiến vào người chơi toàn tìm ra xử lý dù sao so sánh với nờ bờ cờ người chơi thân phận còn thật là tốt n h ậ n đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không thoát lại không muốn chết sinh tử tồn vong trước mắt cái này chút đến từ từng cái văn minh khác nhau chủng tộc các người chơi lại là tại đến từ lâm viễn áp lực thật lớn phía dưới liên hợp mà bắt đầu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 đối gỗ lìn, vàng hải, ma sói, mặt a sói, loại này dày đặc trình độ công kích dù là lâm viễn đã là hạc hội quỷ hoa thân pháp cự ly ngắn bên trong né tránh năng lực đã bị cực độ cường hóa đều không có chút nào khả năng tại loại công kích này bên trong thong rong thoát thân cũng may lâm viễn ngoại trừ hơn người tốc độ di chuyển bên ngoài năng lực phòng ngự cũng không phải rất kém cỏi â m dương luân chuyển vô địch thể thiên chất cương pháp lực hậu thuẫn trung cực bá thể trong nháy mắt lâm viễn trên thân tách ra rất nhiều quan mang đem cả người từ trong tới ngoài đều cho phòng hộ hoàn tất dầm dầm dầm cho dù là khống chế kỹ năng nhưng là bổ sung tổn thương y nguyên không thể khinh thường mấy ngàn kỹ năng đồng thời bắn ra huy năng phương viên trong vòng trăm thước trong nháy mắt bị quần bạo báo táp tinh thần nguyên tố phong bạo cùng bạo tạc cắt chém chi lực bao phủ tại loại này kinh khủng vĩ lực phía dưới cho dù là sao trung tử vật chất cũng sẽ ở trong nháy mất diệt hưng hực hào quan g tỏa sáng cơ hồ che mất phương viên số trong phạm vi ngàn mét hết thệ sinh vật giác quan cùng tinh thần cảm giác đánh c h ú n g đánh c h ú n g hắn không có chạy mất ha ha chết đi ta liền nói chúng ta nhiều người như vậy thần đều có thể giết còn sợ một mình hắn nếu không phải ta đề nghị toàn bộ dùng không chế loại kỹ năng đoán chừng lúc này hắn đã chạy à. để n g ư ơ i n h a phép lối vừa rồi làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng phải chết ở chỗ này trong không khí t ừ n g đạo tinh thần b a động c h à n ngập dị tộc các người chơi nhìn thấy mình kỹ năng đánh trúng lâm viễn về sau lập tức mừng rỡ như điên cảm giác trước đó bao phủ bọn hắn tử vong mây đen toàn bộ nơi này khắc tiêu tán có m ộ trong một h lát bạo tạc quang mang dần dần ảm đạm trong chốc lát trong không khí tràn ngập vui sướng bầu không khí ngưng kết còn đang lớn tiếng của một tiếng phát tiết tâm tình mình rất nhiều dị tộc người chơi liền như là cái kia đang tại cặp cặp cười to lại bị bóp lấy cổ con vịt bình thường tiếng cười trong nháy mắt đình chỉ b ọ dần dần có có các ngươi tựa hồ rất vui vẻ lâm viễn khỏe miệng hiện ra cười trong tươi cười ngậm lấy trào phúng khinh thường cùng một tia ti đau lòng trào phúng khinh thường là bọn gia hỏa này tự đại ngồi giếng xem thiên gia hỏa nắm giữ một điểm lực lượng liền cảm thấy mình có thể thi thần nói câu không khách khí lời nói những người này thêm một khối lại tính cả hắn lâm viễn đều không đủ chân thần một đầu ngón tay đánh đau lòng tự n h i mặc dù công kích khống chế ư hiệu quả đã bị hoàn toàn triệt tiêu nhưng là còn lại cái kia chút uy lực cùng dạy đặc công kích số lần vẫn là để lâm viễn trang bị bền lâu tổn thất nặng nề cũng may thanh trước mắt cái này chút người chơi giết đạt được thu hoạch hẳn là nhưng để bù đắp tổn thất k h và sau đó ợ i cái c này h trong người chơi x vòng ba mươi giây đã không có kỹ năng thời gian cũ ấn độ lâm viễn bạo phát ra để chung quanh người chơi t cả ra đầu kinh khủng chuyển vận năng lực cơ h ộ i trong nháy mắt phương viên mười mấy cây số bên trong liền bị bộc phát kiếm khí h ỏ a diễm hàn băng lôi điện sóng xung kích cùng không gian vỡ nát pháp thuật hiệu quả ba phủ bình thản không gian tại trong nháy mắt bị hóa thành luyện n g ụ c vây công lâm viễn tất cả người chơi đều bị cái này một đợt điên cuồng chuyển vận cho ba phủ không có một cái nào có thể không đếm xỉa đến a a tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên lúc đầu muốn đối lâm viễn khởi xướng vòng thứ hai công kích người chơi liên minh tại trong nháy mắt bị đánh băng lúc này không có người nghĩ đến đối lâm viễn khởi xướng tiến công mỗi người bọn họ thủ đoạn đều xuất hiện hoặc là thói hiện hoặc là truyền tống hoặc là dùng quyển trục về thành chỉ vì né qua lấy lâm viễn làm trung tâm phản phất giống như là báo tố bình thường báo tắp mà ra kinh khủng pháp thuật công kích nhưng mà đây chỉ là phí công lâm viễn pháp lực giống như là dùng không hết bình thường tại mẫn diệt cùng hắn cái k i a kinh khủng báng pháp thuật tổn thương năng lực ra chỉ dưới t r u n g quanh cái k i a chút người chơi cơ h ộ i là bị quẹt vào liền chết sát bên liền thương bất quá ba mươi giây thời gian mới vừa rồi còn hăng hái coi là vây rết thành công giải trừ tử vong âm ảnh người chơi liên minh bị lâm viễn triệt để hủy diệt ngoại trừ cực kỳ cá biệt có phục sinh đạo cụ cùng chết thay đạo cụ người chơi tại người tất cả đều đã tử vong giải trừ trung cực lâm viễn cảm giác có chút rung chân giống như liên tục làm ba ngày ba đêm bình thường liền ngay cả đứng đều có chút t ố n sức cho đến ngày nay mặc dù lâm viễn pháp lực lượng tại phồn tinh thuật cận chiến góp nhặt phía dưới đã tính cả là thâm hậu trang bị điệp ra pháp lực khôi phục hiệu quả cùng vừa rồi uống xong nguyệt lượng giếng thủ đô nước cho hắn mang theo sung túc pháp lực nhưng là vừa rồi cái k i a trong khoảng thời gian ngắn lâm viễn chuyển vận qua cùng bạo chẳng những thanh pháp lực sử dụng hết trong cơ thể khí cũng bị ép khô liền ngay cả thể lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn cũng may thành quả là vui người chung quanh một đống lớn chết đi người chơi tuân ra tới vật phẩm để lâm viễn trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ. tại nguyên địa đứng một phút đồng hồ hơi khôi phục một chút trạng thái lâm viễn lúc này mới bắt đầu nhặt chiến lợi phẩm có thể tiến vào cái này bí cảnh cao thủ tối thiểu là người đồng đều một bộ t h ự trang truyền kỳ trang bị vậy không ít tăng thêm trước đó đạt được trang bị không tính cái khác thu hoạch chỉ là trang bị lâm viễn liền được sáu mươi kiện màu tím trang bị truyền kỳ trang bị cũng đã nhận được hơn ba kiện cái này hay là bởi vì tại vừa rồi trong chiến đấu trang bị hư hại không ít không phải lâm viễn thu hoạch còn hội càng nhiều đem những trang bị này toàn bộ mà vào lâm viễn lập tức sinh ra một loại có thể một kiếm phá nát thương h u n g một cước đạp nát đại địa h ả o giác hắn biết đây là đột nhiên lực lượng tăng trưởng quá nhiều mà hình thành một loại ảo giác cần thích hứng một đoạn thời gian k h ô n g lồ như thế thu hoạch tự nhiên là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng mà vừa lúc này lâm viễn phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề xin hãy vượt c h í ộ t m ư ơ điểm đánh giá chất lượng của ý t r ư ơ n g ủng hộ c u n vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 89, m m dây bảy trung cực chiến lược binh khí chế tạo bản vẽ lâm viễn là tới làm gì lâm viễn đương nhiên là vì thủ thông ban thưởng tới thông quan bí cảnh hoàn vũ đế quốc hủy diện mặc dù giết hơn một vạn người chơi lâm viễn đã lửa bành đầy bắt đầy nhưng là hắn lại vậy không có chút nào muốn từ bỏ bí cảnh thủ thông ban thường ý tứ dù sao vừa rồi chỉ là tiền của phi nghĩa tiền của phi nghĩa không b ề n b ỉ mà bí cảnh thủ thông mới là ổn định nguồn kinh tế ngay tại vừa rồi lâm viễn thoải mái đuổi theo người chơi đồ sắt cùng nhặt chiến lợi phẩm trong thời gian hoàn vũ hoàng cung phòng thủ cũng là bị triệt để phá vỡ hiện tại toàn bộ trong hoàng cung bộ đều đã hóa thành một mảnh chiến trường l i ê n ngay cả hoàn vũ thành vị hoàng đến à y vậy hạ cũng đã không thể an tọa đ ế u ngư đài tự mình hạ tràng giết địch mà quân cách mạng phương diện cái kia số lượng đông đảo cao thủ cũng là đã gia nhập chiến trường bên trong muốn đối đã sắp chết hoàn vũ đế quốc bổ sung cuối cùng một đ ao hoàn g thất phương diện nhân viên đang điên cuồng giảm bớt rất nhanh liền đã thấp hơn một trăm ngàn nếu là tại tiếp tục như thế chỉ sợ nội dung cốt chuyện liền sẽ cùng nguyên lai、like、như thế hoàn vũ thành bị treo vậy không đợi được d 7 khởi động như thế lâm viễn nhiệm vụ liền thất bại chẳng những thời gian lãng phí với lại hội không có chút nào b ấ n thường như là dựa theo nguyên kế hoạch lâm viễn giờ phút này hẳn là đi bảo hộ hoàn vũ thành chống đến dê khởi động thành công lấy xác thực bảo đảm bí cảnh thuận lợi thông quan nhưng là hiện tại nhìn một chút mình cái tia bởi vì mới được đến đại lượng trang bị mà bành trướng gấp đội giao diện thuộc tính lâm viễn trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ vốn là tốc độ di chuyển nhanh như quỷ mị lâm viễn giờ phút này càng nhanh cho dù là tùy tiện di động tại trong mắt người bình thường đều giống như thoáng hiện truyền thống thân hình hắn trên chiến trường du tẩu lấy một loại cực kỳ khoa t r ư ơ n g tốc độ đem thấy chỗ quân cách mạng đều đổ sắt không còn ngắn ngủi một giờ đánh vào hoàng cung quân cách mạng đã bị lâm viễn giết hết khiến cho hoàng thất phương diện một lần nữa không chế được thành cung sau đó lâm viễn cư như vậy thẳng tắp sát nhập vào ngoại thành quân cách mạng trong đại doanh quân cách mạng đại doanh làm quân cách mạng thích khách t ổ n g bộ tự nhiên là tất cả trọng yếu nhân vật đều ở nơi này trừ cái đó ra còn có cường đại nhất lực lượng phòng vệ lấy xác thực bảo đảm cái này chút quân cách mạng cao tầng an toàn lấy nơi này thủ vệ số lượng nhiều cao thủ dày đặc cho dù là lâm viễn đều không dám tùy ý xâm nhập nhưng là hiện tại trang bị đổi mới về sau tương đương súng hơi đổi pháo lâm viễn lại là có dạng này lực lượng quân cách mạng đại cửa doanh lâm viễn xâm nhập đưa tới lit nha lit nít binh sĩ nhưng mà những binh lính này cũng không thể ngăn cản lâm viễn mảy may bị lâm viễn tùy ý một kiếm liền chém chết một mạng lớn chật có cao thủ đáng ế n ngăn cản vậy, không đây vậy có c kỳ bất i biệt. i gì chô khác Lâm v ễ mở ra vô s o n m ộ tiếc đường đông mạnh mẽ t ớ trực t i p giết trung quân đại doanh. Đáng tiến đại i ế t quân doanh. vào là quân cách mạng cao tầng đã sớm chạy trốn nhưng mà cái này không làm khó được lâm viễn một cái huyền quang kính liền chuẩn sắc tìm được bọn hắn chạy trốn phương hướng đào tẩu quân cách mạng các cao tầng rất nhanh liền đ ổ i kịp một đời thiên tiêu tức sẽ thành tiếp theo lần hoàn vũ vị diện kẻ thống trị nhân kiệt chết đi như thế cũng chính là ở thời điểm này hoàn vũ thành rốt cục chờ đến d bảy bổ sung năng lượng hoàn thành một cái nhìn chừng trăm mét cao kim loại tự nhân đè ép vỡ vụn mạng lớn đất đá từ hoàng cung lòng đất xuất hiện hoàn vũ thành ngay tại con này kim loại cự nhân đầu khoang điều khiển bên trong hắn khống chế lấy kim loại cự nhân bay về phía không trung ngay sau đó một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam lấy kim loại cự nhân làm trung tâm kéo dài mà ra trước mắt bao khỏa toàn bộ hoàn vũ đế đô sau đó màn sáng bên trên bắt đầu rơi xuống một căn căn tia sáng cái này chút tia sáng tinh chuẩn đâm vào từng cái quân cách mạng trong cơ thể không có thương tổn đến mảy may hoàn vũ hoàng thất chiến sĩ cũng không có làm bị thương nào ủng hộ hoàn vũ hoàng thất dân chúng bình thường mà cái kia chút bị tia sáng đâm chúng binh sĩ cho dù là một chút cao thủ bình thường đều tại trong nháy mắt bị bốc hơi chỉ có một ít thực lực cường đại cao thủ mới trốn qua một tiếp bất quá cũng liền chỉ thế thôi sau một lát càng thêm dày đặc công suất cao hơn tia sáng chiếu xuống bọn hắn vẫn là chạy không thoát bại vòng vận mệnh đây chính là hoàn vũ đế quốc d 7 b ả hào trung cực chiến lược binh khí một khi khởi động liền có thay đổi chiến của uy lực quân cách mạng bên trong không có có thể tiếp xúc đến loại này cơ mật người cho rằng hoàn vũ thành liều chết trống cự là đầu g ó c bị hư tại bình thường nội dung cốt chuyện bên trong có thể đánh bậy đánh bạ sớm chém chết hoàn vũ thành ngăn trở dê xuất thế không thể không nói là một loại vật k h có câu nói nói thế nào thiên mệnh sở quy Mà l i ê d bảy hào o n v trung cực chiến lược binh khí mở ra thành công bí cảnh thông quan điều kiện đặt thành thu hoạch được cơ sở thông quan bảo dương thu hoạch được cá nhân lần đầu thông quan bảo dương thu hoạch được bí cảnh lần đầu thông quan bảo dương ngoài định mức hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hủy diện quân cách mạng thu hoạch được kèm theo ban thưởng bảo dương lâm viễn lựa chọn nhận lấy ban thưởng không hổ là cao cấp bí cảnh cơ sở bảo trong dương đều có hai kiện truyền kỳ trang bị tám cái tử trang cùng sáu cái vật liệu bất quá khá là đáng tiếc là những trang bị này cùng vật liệu đều cực kỳ phổ thông không có, có chỗ ó c đặc biệt gì mà cá nhân thông quan bảo trong dương thì là có một môn truyền kỳ kỹ năng đây là hoàng hậu nương nương hoàn vũ phượng tu luyện v õ kỹ phượng hỏa l i ê u nguyên truyền kỳ bổ sung khí công cường hóa tu luyện về sau có thể cực lớn trình độ tăng cường tốc độ công kích cũng cường hóa hồi khí năng lực bổ sung tuyệt ký phượng hỏa lưu nguyên nhưng trong nháy mắt tập trung toàn thân khí công dẫn ra thiên địa chi thế b ộ c phát lửa cháy lan ra đồng có trí lực hủy thành cấp việt học môn võ ký này miêu tả không có cái gì khuyết đại chỗ nếu là dùng da phượng hỏa liêu nguyên một bàn tay san bằng mười mấy cây số hình thành địa đồ pháo công kích cũng không phải cái gì nằm mơ sự tình kiếp trước lâm viễn cũng từng học qua môn võ ký này học hội phượng hỏa liêu nguyên về sau khí công lại được cường hóa một đoạn lấy lâm viễn bây giờ khí công cường độ đoán chừng cũng liền có thể sử dụng hai lần bộ dáng bí cảnh thủ thông b ả o trong dương thì là muốn xa hoa nhiều lại là mở ra hai kiện màu cam vật phẩm còn có một cái đồ màu cam chuẩn bị hai cái màu cam vật phẩm đều là phu thạch một khối hậu thổ phu thạch một khối quý thủy phu thạch thêm thuộc tính cùng lâm viễn trước đó đạt được bất quá cũng không có cái gì đáng nhắc tới địa phương đối lâm viễn tới nói không lại là tương đương với được hai trăm vạn tinh tệ mà cái này đồ màu cam chuẩn bị lại là ở vào phong ấn trạng thái lâm viễn chỉ có thể nhìn thấy nó phát ra cam sắc qua n mang lại không có cách nào nhìn thấy cụ thể thuộc tính cái này tương đối lung túng quay đầu liền đi thanh giám định thuật cho soát đến truyền ký cấp có chút hơi buồn bực lâm viễn đem cái này đao hình thái màu cam cấp sử thi trang bị bỏ vào ba lô sau đó mở ra cái cuối cùng ngoài định mức bảo dương bảo dương bên trong chỉ có một tờ bản vẽ nhìn thấy bản vẽ này tin tức lâm viễn lập tức hai mắt tỏa sáng dê bảy hào trung cực chiến lược binh khí chế tạo bản vẽ miêu tả có thể dùng để chế tạo d 7 hào trung cực chiến lược binh khí hoàn chỉnh bản vẽ xin hãy vượt c h í ộ t m ư ơ điểm đánh giá chất lượng c u ố i chương ủng hộ quân v ở cảm ơn b ị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương 90, m ạ c h nước ngầm d 7 hào trung cực chiến lược binh khí hiệu quả tại hiện ở thời đại này không có người so lâm v i ệ n muốn hiểu rõ hơn đây mới thực là hộ quốc thần khí có thể chấn áp chủng tộc khí vận tồn tại điểm này từ hoàn vũ thành vừa khởi động dê liền lập tức từ lúc tương vong nước trong tuyệt cảnh lật bản tình huống cũng có thể thấy được mặc dù muốn sử dụng loại này trung cực chiến lật binh khí đại giới cực cao. nhưng là cùng nó mạnh mẽ tác dụng so sánh cái kia liền không coi là cái gì lúc đầu chỉ là muốn để bình điểm chút c a o không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý m u ố n tiếp trước ta nhớ được không ai tuân ra tới q u a thứ này lâm viễn đọc lấy trên tay bản vẽ này trong lòng toàn bộ bị một cỗ bánh từ trên trời rất xuống bình thường hạnh phúc chỗ tràn ngập dê bảy hào trung cực chiến lược binh khí mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng là đối lâm viễn lại vô dụng nhiều nhất học hội về sau phong phú một cái hắn chi thức mặt vì t r lực tăng trưởng đánh kế tiếp cơ sở nhưng nếu là thứ này khiến nhân loại chính phủ vậy liền rất hữu dụng tập hợp cả nhân loại chi lực chế tạo một khung dê bảy trung cực chiến lược binh khí có thể khiến cho nhân loại tại cái này tinh giới đại thế bên trong càng nhiều một phần bảo hộ lâm viên đã đang suy nghĩ nương tựa theo bản vẽ này đến cùng có thể trong tay chính phủ thế giới dọa dẫm đến bao nhiêu chỗ tốt rồi những chỗ tốt này lại có thể đổi lấy bao nhiêu trang bị n g ắ m lại cũng làm người ta kích động cái này mới là để lâm viên cảm thấy mình bị bánh từ trên trời rứt xuống đập chúng bình thường hạnh phúc nguyên đầu trở về xử lý một chút lần này bí cảnh thu hoạch sau đó đang tiến hành tiếp xuống bí cảnh công lược lâm viên thu hồi bản vét h ố i lui ra khỏi bí cảnh thái bình dương trên đảo nhỏ lâm viên từ hoàn vũ đế quốc hủy diệt bí cảnh đi ra về sau phân biệt một cái phương hướng một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển hướng về sơn thành phương hướng bơi đi giờ phút này lâm viễn bảng thuộc tính đã phát sinh biến hóa long trời l ỡ đất mặc dù thoạt nhìn vẫn là người bình thường hình nhưng là vừa vào thủy du động tạo thành động tĩnh lại là không kém hơn một cái tiền sử cự thú ở trong biển la l ộ t chỉ gặp lâm viễn bơi qua địa phương mặt biển tách ra kích phát ra hơn m ộ mươi m cao bọc nước thanh thế khi thật là m ộ ư ơ i điểm dọa người một bên khác bí cảnh kết thúc về sau trước đó chết tại bí cảnh bên trong người chơi tuy nhiều nhưng là luôn có như vậy một hai cái có đặc thù bảo mệnh phương pháp cá l ậ lưới láng giềng nhân loại văn minh ma pháp đế quốc đế đô lỏng đất ba m m một chỗ dưới mặt đất trong căn cứ một cái màu đen nhánh trạch linh hồn hộp sinh mệnh đột nhiên b ộ c phát ra một trận hát sắc quang mang ngay sau đó một cái một mặt tái nhật lao đầu dâu bạc thân hình tại giữa hát quang một lần nữa ngưng tụ ra hiện lao phu tu tập pháp thuật năm trăm ba mươi năm không nghĩ tới lại là có một ngày chết như thế bị quất bị lâm viễn cái kia kinh khủng pháp thuật chuyển vận oanh kích thành mảnh vỡ lao giả lòng còn sợ hãi cái lao nhân này gọi là messi cây là ma pháp đế quốc hiện đại phủ văn khoa học kỹ thuật lý luận điện cơ người cũng là tăng phát cấm chú người sáng lập mặc dù bởi vì chuyển hóa làm v u yêu thực lực giảm xuống không ít nhưng là tại chính á là như vậy cường lực một vị vũ yêu lại là tại lâm viễn thủ hạ không đi qua một chiêu nếu không phải là bởi vì hắn là vũ yêu loại này bảo mệnh năng lực cực mạnh sinh vật chỉ sợ hội giống như là ở đây người chơi khác bình thường chết không còn sót lại một chút căn hạ tu chỉ dưới bình phục một cái k h ó ưu động tâm tình một lần nữa tỉnh táo lại lao vu yêu mạ s ì bắt đầu tiến hành suy tư làm a pháp đế quốc thực tế cao t ầ n g thứ nhất mặc dù hắn đã sớm không còn xuất đầu lộ diện nhưng là sát vách nhân loại đệ nhất cao thủ lâm viên hắn lại là không thể nào không biết không thể tại để hắn phát dục đi xuống ba tháng ngắn ngủi liền kinh khủng như vậy nếu là đang cho hắn một chút thời gian cái kia còn có chúng ta ma pháp đế quốc sinh tồn dư địa sao sau một lát lao vu yêu làm ra quyết định rất nhanh ma pháp đế quốc nội bộ thống nhất ý nghĩ sau đó lấy ma pháp đế quốc làm trung tâm bắt đầu nhân loại liên lạc văn minh xung quanh còn lại bốn cái văn minh l một cỗ nhằm vào lâm viễn chân đối với nhân loại sóng n g m ngay tại nhìn như bình tĩnh tinh giới một góc bên trong bắt đầu nổi lên bắt đầu mà xung quanh khu vực trong ngoại trừ lấy ma pháp đế quốc làm trung tâm khởi xướng liên minh bên ngoài tại cách cách nhân loại cực xa khu vực cũng có được mấy cái văn minh sinh vật có trí khôn nổi trận lôi đình hỗn độn thú cương vực bên trong khắp nơi đều là hỗn độn đục ngầu tràn ngập nhiệt độ cao nhiệt độ cao khí thể một cái chiếm cứ ở trên không vân khí hội tụ chỗ chừng trăm mét m đường kính cự đại hỗn độn thú giống như là đột nhiên nhận được tin tức gì đó là bị lâm viện đánh g i ế t cái kia hỗn độn thú thích khách trước khi chết thông quan linh hồn cộng minh chuyển về ti n tức cảm giác hoàn tất nguồn tin tức này về sau tại nó bên người phát ra cực kỳ cuồng bạo hỗn loạn báo táp tinh thần đáng chết nhân loại giết ta đồng tộc còn muốn ăn thịt hắn đòi mạng ngươi láng giềng hỗn độn thú cách đó không xa một chỗ văn minh cương vực sinh hoạt một loại khi còn bé vì báo sau khi thành niên liền hội tiến hóa thành loại hình dạng người chủ tộc bọn hắn tự xưng là cuồng báo Cái đương nhiên bất luận là cái này quần báo cùng hỗn độn thú tại làm sao phẫn nộ bọn hắn đều khó có khả năng đối với nhân loại làm cái gì bọn hắn ngoại trừ đơn phương đối với nhân loại văn minh tiên chiến thông báo trong tộc nhìn thấy một cái nhân loại giết một người loại bên ngoài liền không có cái khác làm dù sao song phương văn minh cách xa nhau qua xa cho dù là muốn muốn trả thù cũng phải đợi đến có có thể đại quy mô vượt qua xa cự ly xa thủ đoạn mới được lại không x á c h cái này chút bị lâm viễn kéo đến k i ể u hận dị tộc nghĩ thế nào lâm viễn một đường vây vùng đi ngang qua thái bình dương lại ở trên mặt đất một đường phi nước đại rốt cục trước lúc trời tối về tới sơn thành khu vực trong nhà mình một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly rèn luyện để lâm viễn thần thanh khí sảng cảm giác trong cơ thể khí huyết sinh động thân thể tố chất cùng trong cơ thể khí đều tăng lên mấy điểm đối với mình đánh giết cái tia chút người chơi có khả năng có cá lọt lưới chuyện này lâm viễn là có chuẩn bị tâm lý mặc dù lâm viễn rất lao luyện thanh bí cảnh bên trong người chơi toàn bộ rết sạch cho dù là có phục sinh đạo cụ vậy không c o i chạy mất nhưng là chưa chừng có một ít hắn cho dù là biết vậy không có cách nào ngăn cản phục sinh thủ đoạn sinh tử đại t h ủ chạy thoát một cái đều hội phiền phức vô cùng nhưng là lâm viễn vẫn là không có chút gì do dự hạ thủ làm việc do d o dự dự người cuối cùng không thể trở thành c a o thủ cho dù là có hậu quả nhưng nếu có thể tiếp nhận hậu quả làm lại có làm sao xin hãy v ộ t c h í trăm điểm đánh giá chất lượng c u ố chương ủng hộ q u n vợ cảm ơn bị rết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương chín mươi mốt giao dịch tư cầm sớm liền biết được lâm viễn sẽ ở hôm nay trở về bởi vậy đã sớm tại trong biệt thự chờ hắn vừa thấy mặt liền nói ta đã thanh nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong ngươi trước đi tắm ta lập tức nấu cơm đi ra liền có thể ăn cơm đi lâm viễn nhìn thoáng qua trong nhà còn tỉ mỉ cách ă n mặc qua từ cầm đối nàng một chút tiểu tâm tư vậy không nói ra mặc dù đối tử cầm không có hứng thú gì nhưng là tỉ mỉ cách ă n mặc qua mỹ nhân nhi vẫn là cảnh đẹp ý vui hắng ậ t đầu nói ta phải một chút tốt nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp đại khái cùng dê bọ thịt không sai bị lắm, đang khi nói chuyện lâm viễn lấy ra bị hắn đông cứng hỗn độn thú huyết thịt giờ phút này hỗn độn thú huyết thịt đã bị lâm viễn đơn giản chỗ sửa lại một chút nội tạng cái gì đều đã bỏ đi cũng chỉ còn lại có hơn một trăm cân chất đ ị a tốt hơn xương cốt cùng tinh thịt ngoại trừ nhan sắc làm à u tím nhạt bên ngoài nhìn cùng trong siêu thị bán xử lý qua dê bọ thịt vậy không có gì khác biệt từ c ầ m quan sát một chút bị lâm viễn đặt ở phòng bếp đồ ăn trên bảng hỗn độn thịt thú vật mặc dù có chút trần trờ mình có thể làm được hay không loại này chưa từng xử lý qua nguyên liệu đâu ăn bất quá nghe lâm viễn nói cách làm cùng dê bọ thịt không sai biệt l lâm viễn gật gật đầu tắm rửa trước đó trong phòng khách gọi điện thoại các loại lâm viễn cua xong tắm lại uống chén trà đi ra về sau từ cẩm đã làm tốt đồ ăn trong phòng khách còn ngồi nguyên thủ du động lục minh tuyết tần chiếu xuyên dư duyệt cái này chút nhận biết người trừ cái đó ra còn có một cái lâm viễn không biết thanh niên tại lâm viễn trước khi đến mấy người đều tại h ứ n g hở trò chuyện tiên h nhưng là ánh mắt lại là đều đặt ở trên mặt bản từ cẩm không ngừng bưng lên đồ ăn phía trên trong phòng khách tràn ngập một loại cực kỳ mùi hương n g h ê n g ấ t để cho người ta chỉ ngửi lấy trong miệng liền nước bọt chạy dòng muốn ăn đại chấn đây chính là ngươi nói đồ tốt vậy ta liền không khách khí bắt đầu ăn. nguyên thủ tại lâm viễn r a bí cảnh thời điểm liền bị lâm viễn thông chi tối nay tới nhà hắn ăn cơm mới vừa từ chuyến bay quốc tế bên trên xuống tới mấy người khác gần nhất đều trong hôi tận xâm lâm tu luyện một chiếc điện thoại lập tức tới ngược lại là nhanh nơi này đáng nhắc tới là trong nhân loại một cái đại khoa học r a lợi dụng chi thức điện đường thu hoạch đến một môn gọi là tinh giới dạo chơi thông tin kỹ thuật cái này kỹ thuật tác dụng liền là để điện thoại có thể đánh vào bí cảnh bên trong cho nên tại trước đây không lâu nhân loại vệ tinh tín hiệu chẳng những có thể lấy kết nối bí cảnh cửa vào còn có thể kết nối bí cảnh nội bộ chân chính làm được có thể tùy thời gọi điện thoại trình độ nghe nói vị nào đại khoa học gia gần nhất đang nghiên cứu một loại gọi là tinh giới quảng bá kỹ thuật lợi dụng môn kỹ thuật này liền có thể tiếp thu được tinh giới bên trong các loại băng tấn công cộng phía trên tin tức nhàn thoại nói ít tại nguyên thủ ngồi xuống về sau vài người khác vậy tốc độ cực nhanh nhập tọa cũng cầm đũa lên đều một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng các loại lâm viễn ngồi xuống cầm lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn về sau liền ngay cả làm đồ ăn thời điểm trộm ăn không ít từ cầm cũng nhịn không được gia nhập tranh đoạt hàng ngũ tràn đầy cả bản tiếp cận hai mươi cái đồ ăn tất cả đều là dùng hôn đồ thị thú vật phối hợp các loại rau quả làm thành ng sau đó tất cả mọi người bao quát lâm viễn ở bên trong đều có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem từ cẩm bọn hắn trước đó thế nhưng là đi phòng bếp nhìn qua còn có không ít hỗn độn thị thú vật không có xử lý cái này hỗn độn thị thú vật vào miệng tan đi tươi non vô cùng cảm giác đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cái này cũng khó trách liền ngay cả lâm viễn cùng nguyên thủ loại này kiến thức rộng rãi người đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nhất định phải một hơi ăn đủ mới đã nghiền kỳ thật từ cẩm vậy chưa ăn no tinh giới mở ra về sau chư vị đang ngồi trên cơ bản đều biến thành đại vị vương cho dù là vừa rồi ăn không ít cơm đều còn chưa tới ăn、no cảnh giới. Tốt các ngươi trước uống trà các loại ta nấu canh xương hầm tại sao điểm đồ ăn cùng một chỗ ăn tư c ầ m nói xong tiến đi phòng bếp cái khác mấy cái vì ăn vụng vậy mặc kệ chính mình hội sẽ không làm đồ ăn vậy đi theo tiến vào phòng bếp m ủ quáng làm việc đi nguyên thủ lúc đầu cũng nghĩ đi nhưng là bị lâm viễn cho gọi lại còn có cái k i a lâm viễn không biết bị nguyên thủ mang tới người hắn gọi s ở mít răng l a thư ký gặp lâm viễn đưa ánh mắt về phía cái này nhìn chừng ba mươi tuổi thanh niên nguyên thủ giới thiệu nói s ở mít răng thực lực rất mạnh mặc dù tên hắn lâm viễn tương lai trong năm tháng chưa từng ngày qua có lẽ nghe qua đã quên nhưng là lấy hắn hiện tại lẹ vẹo một trăm linh năm đ ẳ n g cấp lại phối lên trang bị s á c thực coi là cao thủ tương lai chưa từng nghe qua cái này chỉ có thể nói rõ vị này hiện tại cao thủ trong tương lai chẳng khác người thường câu nói đầu tiên vị này châu âu tóc vàng xuất ca liền như vậy đường nhìn ra được ngươi là tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh người không phải lấy thực lực ngươi vậy không hội nguyện ý lưu tại nguyên thủ bên người bảo hộ hắn nhưng là ta muốn nói cho ngươi nếu như ngươi muốn càng đa số hơn nhân loại văn minh làm công hiến như vậy ta đề nghị ngươi đừng có một khắc thời gian thư giãn mạnh lên bộ pháp lâm viễn n ắ m chặt lại tóc vàng xuất ca vương tay vung xuống nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở sau đó vậy mặc kệ cái này tóc vàng xuất ca ý tưởng gì mời nguyên thủ hai người tiến nhập trong biệt thự đơn độc phòng hợp cho cái này vốn là cách âm hiệu quả rất tốt phòng hợp tăng thêm cách âm pháp thuật về sau lâm viễn liền lấy ra trước đó tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được dê bảy hào trung cực chiến lược binh k h í chế tạo b ả n vẽ sau đó lâm viễn đem đưa cho nguyên thủ hai mươi phút về sau lâm viễn đ ẩ y mặt tiếu dung từ trong phòng hợp đi ra mà cùng sau l ư n g lâm viễn đi tới nguyên thủ biểu lộ thì là có chút kỳ quái dường như mừng rỡ dường như thống khổ tóm lại cực kỳ phức tạp lâm v i ễ n thanh dê bảy chế tạo bản vẽ cho chính phủ nhưng là tương ứng cũng đã nhận được thu hoạch khổng lồ cái t i ê u thu hoạch lớn đến nguyên thủ cảm giác thịt đau nhưng vẫn là không thể không cho trình độ t ă n cứ ước định lâm v i ễ n đạt được một trăm i triệu điểm tín dụng tăng thêm một ư ơ i triệu kiện rác d ư ớ i trang bị những t h ủ lao này hội trong tương lai trong vòng ba năm từng bước thanh toán tiền nỗ lực nhiều như vậy k h ì thật phía chính phủ vậy không tính thua thiệt bởi vì bản vẽ này xem như sách kỹ năng học hội về sau chẳng những có thể lấy chế tạo dễ bảy còn đủ để thành t i u một cái phù văn đại sư có một cái phù văn đại sư như vậy thì có thể chỉnh lý ra tài liệu giảng dạy tiến hành phổ các loại lâm viễn cùng h o t nguyên thủ một lần nữa trở lại nhà hàng thời điểm tư cẩm đã tạ dọn thức ăn lên lần này thanh còn lại hỗn độn thị thú vật toàn đều cho làm thành thức ăn phân lượng mười phần nhưng lại không chịu nổi ở đây nhiều người à nguyên thủ tại người được đồ ăn hương khí trong nháy mắt liền quên hết vừa rồi đáp ứng cho lâm viễn cái kia thật lớn số lượng trang bị t h ư n g khổ cùng lâm viễn mấy người cùng một chỗ gỡ lấy búa bắt đầu ăn như gió q u ố n xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u ố n v ở cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn u ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới t r ư ơ n g 92, biên soạn vỡ lòng tài liệu giảng dạy a n no về sau nguyên thủ mang theo hắn thư ký đi trước một bước đi chuẩn bị cho lâm viễn đổi lấy dê bảy thù lao một trăm triệu điểm tín dụng ngược lại không tính là gì trực tiếp liền gọi cho lâm viễn Lâm viễn sở dĩ muốn số tiền khó làm một là những ư trang bị này sản xuất phần lớn bị các người chơi nội bộ tiêu hóa một mực ở vào c ũ n g không đủ cầu trạng thái cho nên giá cả giá cao không hạ hai liền hay là gom góp mười triệu trang bị cho dù tất cả đều là màu làm trở xuống phẩm chất trang bị rất cần tiền cũng là lấy trăm tỷ kế nguyên thủ vẹn vẹn nghe lâm viễn hơi giới thiệu một chút d 7 chế tạo nhu cầu liền biết muốn thanh cái này chiến lược binh khí chế tạo ra cần phải hao phí không phải một con số nhỏ khả năng cần để cho chính phủ nghèo so rất nhiều năm cho nên mới cùng lâm viễn yêu cầu điểm ba năm thanh toán tiền cho hắn trang bị nhóm đầu tiên cho lâm viễn trang bị cũng chỉ có năm trăm l i n kiện nguyên thủ rời đi ăn uống no đủ lục min h tuyết bọn người cũng không có ý định lưu lại mấy tháng gần đây bọn hắn trầm mê ở soát bí cảnh chẳng những thanh đẳng cấp tăng lên tới một trăm cấp với lại riêng phần mình tiếp cận một th mặc dù rất điệu thấp chỉ là tại tu luyện nhưng là bàn về thực lực tại bây giờ cả nhân loại văn minh bên trong đều muốn xem như hàng đầu không so với cái tia truyền thông đầu rõ đang nổi cao thủ phải kém các ngươi không hộ i cho là ta liền là đơn thuần gọi các ngươi tới dùng cơm đi lâm viễn gọi lại muốn đi mấy người có chút kỳ quái nói dư duyệt so lâm viễn còn kỳ quái hơn nàng một bên dùng k h ă t nước t r i miệng vừa nói không ăn cơm còn có thể làm gì chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể đi chung với ngươi bí cả nhà ta cũng không muốn chết hôi tẫn lanh chúa khiêu chiến thời điểm liền để dư duyệt bốn người k h t sâu nhận thức được cùng lâm viễn t r ê lệnh cho dù là đi qua hơn mấy tháng mấy người tự nhận là mạnh hơn rất nhiều so đi lên có ngày đêm khác biệt thuế biến nhưng là bọn hắn ý nguyên không cho là mình đã đuổi kịp lâm viễn có tư cách cùng hắn ở đ ầ u chút độ khó siêu cao bí cảnh bên trong cùng một chỗ kề vai chiến đấu người đều là có lòng tự trọng mặc dù bị lâm viễn mang bay cực kỳ dễ chịu nhưng là luôn phiền phức hắn dư duyệt mấy người v ậ y hội không có ý tứ đối với dư duyệt hỏi lại lâm viễn thình lên trưởng cười nói đúng vậy à n g ư ơ i đoán đúng ta chính là gọi các ngươi cùng ta cùng đi hạ bí cảnh yên tâm lần này đi bí cảnh không khó bí cảnh độ khó tương đương đội ngũ bình quân đẳng cấp lâm v i ễ n tiếp xuống dự định đi thanh trong ba lô tồn tại cái kia chút duy nhất bí cảnh thư mời cho dùng xong đi duy nhất bí cảnh thư mời cũng không là một người đến liền tốt mà là đoàn đội tiến vào hích lợi mới hội càng lớn bởi vì duy nhất bí cảnh tại thông quan về sau mỗi người đều có ban thưởng năm người đều có thể cầm tới độ tốt duy nhất bí cảnh ban thưởng từ trước đến nay không kém lâm v i ễ n cho dù là có thể đơn đấu vậy sẽ không lựa chọn tự mình một người đi vào nghe được lâm v i ễ n đúng là gọi hắn nhóm đi tới bí cảnh dư duyệt lúc đầu có chút tính tình nhỏ nhưng là nghe được bí cảnh độ khó tương đương đội ngũ bình quân đẳng cấp về sau nàng lại bắt đầu vui vẻ dạng này bọn hắn liền có thể xuất lực không cần đi theo lâm viễn đằng sau hô 666. t h ậ m chí dư duyệt đã t ạ i mặc sức tưởng tượng dạng này một cái hình tượng đại l a o ngài cứ đợi ở chỗ này treo máy điểm kinh nghiệm cầm bán thưởng đánh quái loại này mệnh mọi sự tình liền giao cho ta liền tốt thế là dư duyệt mười điểm tích cực đáp ứng lâm viễn tốt không có vấn đề lần này chúng ta đi cái gì bí cảnh ngươi yên tâm vẫn quy củ cũ đồ vật ngươi trước tuyển đánh mấy cái bí cảnh đều được không chỉ là dư duyệt lục minh tuyết du động tần chiếu xuyên cũng là cùng nhau gật đầu cực kỳ hiển nhiên cùng dư duyện muốn cùng một chỗ đi mấy người tích cực như vậy lâm viễn có chút ngạc nhiên ngược lại tưởng tượng liền hiểu mấy người tâm tư vậy không nói ra cười nói các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi ta đi làm một chút xuất phát chuẩn bị trước mấy người gật đầu liền điện ngồi xuống luyện khí luyện khí minh tưởng minh tưởng mặc dù lâm viễn gọi hắn nhóm nghỉ ngơi nhưng là sớm đã thành thói quen nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây mạnh lên bọn hắn lại là không thể nào đem thời gian đặt ở không có ý nghĩa đi ngủ phía trên mấy người bắt đầu tu luyện lâm viễn lại là đi vào thư phòng mở ra máy tính bắt đầu lốp bốp đánh lên bàn phím trước đó cùng nguyên thủ nói chuyện với nhau thời điểm lâm viễn đột nhi bây giờ tuy nói toàn dân trò chơi nhưng là còn có rất nhiều tiểu hài tử lại là không có năng lực đi bí cảnh cho dù là mang vào kiếm kinh nghiệm cũng là rất nguy hiểm một việc nhưng nếu là đơn thuần để bọn hắn cả ngày làm bé ngoan làm từng bước học tập các loại văn hóa tri thức dưỡng thành tam quan lại quá lãng phí một chút cho nên để những hài tử này từ nhỏ tu luyện điểm khí công hoặc là ma pháp là một loại lựa chọn tốt chờ hắn nhóm trưởng thành cũng liền có một ít tương đối cơ sở sức chiến đấu không đến mức ở đâu chút tân thủ bí cảnh bên trong gặp nạn có thể cực lớn để cao tân thủ lên đường sinh tốn xuất lâm viễn học đại ngũ hành â m dương diện tuyệt chân kinh cùng phồn tinh thuật cận chiến đều là thuộc về học tập yêu cầu rất cao một loại nào kỹ năng nếu không phải dùng sách kỹ năng trực tiếp học hội muốn phải hiểu loại này cao thâm nội dung không phải có tối thiểu hai trăm điểm trở lên trị số trí lực mới được điểm này lấy nhân loại bình thường mười mấy điểm trị số trí lực tới nói vô luận như thế nào vậy là không thể nào thỏa mãn cho dù là lâm viễn công khai cái này hai môn kỹ năng phương pháp tu luyện đối với phổ thông địa cầu nhân loại tới nói vậy như nghe thiên thư căn bản là không có cách lý giải cho nên lâm viễn bắt đầu châm đối với nhân loại còn nhỏ tình huống thanh mình học luyện khí cùng minh tượng pháp tiến hành đơn giản hóa Đối cùng tạo thành tạo mặc ộ bộ một t tập tu thể,、quá、trình tu luyện đơn giản, hiệu quả vô cùng tốt thể thuật. hợp pháp khí hiệu luyện quá luyện quả lực làm công cùng đơn giản, cùng vô dù không so được cao cấp khí công hoặc là minh tư n g pháp cho dù luyện cái này một trăm n ă m đều không thành được cao thủ nhưng là thắng ở nhập môn dễ dàng bộ này thể thuật bị lâm viễn mệnh danh là thứ tám bộ siêu cấp quảng bá thể thiết tháo bỏ ra một đêm thời gian biên soạn hoàn tất về sau lâm viễn đem ghi chép thứ tám bộ siêu cấp quảng bá thể thiết tháo cặp văn kiện chuyển cho nguyên thủ tiếp xuống thanh bộ này thể thuật tại toàn nhân loại trong trường học mở rộng ra vậy thì không phải là lâm viễn phải quan tâm sự tình Gửi đi văn kiện, lâm viễn đứng người lên. t hơi hoạt động một chút gân cốt liền đi ra thư phòng trong phòng khách mấy người cảm giác cực kỳ nhạy cảm lâm viễn vừa ra tới đã cảm giác được lục minh tuyết nét mặt tươi cười như hoa cười lâm viễn có chút run r u dậy lâm viễn ca ca ngươi chuẩn bị sống chưa chúng ta tùy thời đều có thể cùng ngươi cùng lúc xuất phát đi bí cảnh có trời mới biết cái này tự kỷ thiếu nữ gần nhất lại đã trải qua thứ gì lại nghĩ thông suốt những thứ gì xưng hô đã từ lâm viễn đội trưởng tiến hóa làm lâm viễn ca ca thực sự mà nói tựa như là từ đêm qua gặp mặt thời điểm lại bắt đầu dùng cổ cái ánh mắt nhìn thoáng qua lục minh tuyết lâm viễn không có đối với việc này mà so đo gật đầu nói â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 cực kỳ to lớn thanh âm từ bên ngoài biệt thự chuyển đến lâm viên thân u hình khái ư m tay động đi vào bên ngoài biệt thự vẫy lui nào đem thanh niên vây quanh bảo vệ nhân viên hơi nghi hoặc một chút hỏi ta giống như gặp qua ngươi người là ai cố m i ể u lãnh đ ạ m lời nói từ thanh niên trong miệng nói ra ngay sau đó chỉ thấy thanh niên trong tay nổi lên một cái màu đen thoạt nhìn như là đèn tin đồ vật sau đó cái này đèn tin bên trên dọi sáng ra một đạo q u a n mang bao phủ hướng lâm viễn lâm viễn vô ý thức né tránh đồng thời trong đầu suy nghĩ l a n lộn cố m i ể u hai chữ phảng phất một đạo thiểm điện bình thường xẹt qua lâm viễn não hải trong n g á y mắt để hắn nhớ tới trước mắt người thanh niên này thân phận người trước mắt này là cái biên tập ân liền là lâm viễn trước đó tại duyệt văn tập đoàn viết sách thời điểm biên tập viên lấy làm việc nghiêm túc thúc canh thủ đoạn thành thạo tại tác giả bên trong nghe tiếng cả ước muối như trùng sinh chi trước lâm viễn đều tại đối phương uy bức lợi d ụ phía dưới lập nên nhiều năm không đức chương ghi chép trùng sinh về sau đã ba trăm năm không có viết qua tiểu thuyết lâm viễn đương nhiên nghĩ không ra mình kỳ thật còn có tiểu thuyết tại ngay cả năm không nói hai lời trực tiếp chạy tới đánh bí cảnh đi càng không hộ i nhớ đến mình còn có một cái biên tập viên lúc đầu tác giả cùng biên tập viên không tại một hoàn cảnh dưới làm việc chỉ ở lưới bên trên giao lưu theo lý mà nói hẳn là không có chiếu qua mặt nhưng là nhờ vào con hàng này ưa thích tại hệ chặt vòng bằng hưu phát ra từ đập lâm viễn đối nó khuôn mặt hình tượng cũng coi là quen biết nếu không phải ra hỏa này hiện tại không mang mắt kính n h lâm viễn hẳn là có thể ngay đầu tiên nhận ra hắn lâm viễn tại chùm sáng chiếu xạ ra trước đó sớm dự phán né tránh đi nhưng là để hắn không nghĩ tới là cái này chùm sáng vậy mà hội rẽ ngặt lâm viễn mặc dù nhanh nhưng vô luận như thế nào lại là không nhanh bằng ánh sáng nháy mắt sau đó liền bị đạo ánh sáng này buộc cho báo phủ lâm viễn cảm giác thân thể tê dần mình thiên phú bạn có thể bắt đầu bài xích đây chính là thiên phú có hiệu quả cơ chế cho dù là như lâm viễn như vậy không có bất kỳ cái gì trực tiếp năng lực chiến đấu bị động thiên phú cũng có thể hoàn toàn miễn dịch bài xích bất luận cái gì so từ bản thân thiên phú đẳng cấp thấp thiên phú hiệu quả có hiệu lực cho dù là ng c ũ nếu g Đồng cấp thiên phú cũng là điểm cao thấp, cường có dịch cấp cao chí có thể tối thiểu thiên thấp, thậm thể hiệu phú dịch điểm miễn miễn rơi rơi quả. là y thiên nhất phú nhiều nhất 90 hiệu quả. Nếu quả. không phải lâm viễn đã nhận ra đạo ánh sáng này buộc là tăng thêm trạng thái cùng nó chân thực tác dụng lâm viễn chủ động k h ô n g chế được bài xích đạo ánh sáng này buộc bổ sung tác dụng vô luận như thế nào đều là sẽ không xảy ra hiệu còn có loại thiên phú này lâm viễn k ỳ quái hỏi tên là cố miệu thanh niên gật gật đầu giống như là hoàn thành một cái sứ mệnh nói liền là có loại thiên phú này về sau nhớ kỹ mỗi ngày đổi mới có việc nhất định phải xin phép nghỉ không phải coi như ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng sẽ bị khế ước trừng phạt nói xong cố m i ể u g ậ t gật đầu h a i người liền chuẩn bị đi lâm viễn xem xét lấy trên người mình vừa rồi nhiều xuất hiện một cái vĩnh c ử u cố định tăng thêm trạng thái biên tập viên chi lực cấp sử thi tăng thêm trạng thái bởi ngài biên tập viên cố m i ể u vì ngươi ra trì ngươi đánh quái đem vĩnh c ử u thu hoạch được năm phần trăm điểm kinh nghiệm tăng thêm đồng thời đem thu hoạch được mỗi ngày một lần từ tùy ý địa điểm trở lại duyện văn tập đoàn tổng bộ thượng hải trương giang cao khu công nghệ cơ hội n i ệ m động tức có hiệu lực nhưng cùng lúc đó ngài tại bên trên ngay cả năm tiểu thuyết không thể vô duyên từ cây canh mỗi lần cố định tổn thất 10% h e n h i ề u nhất tổn thất 99% h e n ghi chú ngài mỗi ngày kiên trì đổi mới đem sẽ vì người biên tập viên cung cấp lực lượng tốc độ thể chất tinh thần ngẫu nhiên thuộc tính không một tăng thêm hiệu quả cái này tăng thêm trạng thái rất hữu dụng chẳng những đánh quái có thể nhiều thu hoạch được ngoài định mức điểm kinh nghiệm bất thường nhất là lâm vào tuyệt cảnh thời điểm phát động cái thiên phú này càng là có thể nhờ vào đó bảo trụ một cái mạng nhỏ so với cái k i a m ỗ i ngày đổi mới yêu cầu tờ nói thu hoạch không thể nghi ngờ là rất lớn có loại thiên phú này hiệu quả khó trách gia hỏa này tích cực như vậy khắp nơi đi cho tác giả thêm ở uff đây là thật nam các loại thực lực mạnh lên a mặc dù ngay từ đầu mạnh lên biên độ không tính lớn nhưng là lăn lên tuyết cầu tới liền kinh khủng tướng so với người bình thường mạnh lên biên độ hoàn toàn đạt đến cấp x ử thi thiên phú tiêu chuẩn nếu không phải chỉ có thể cho thủ hạ mình tác giả thêm loại này b ở uff cho dù là thanh này thiên phú đánh giá vì thần cấp cũng sẽ không có mảy may kỳ quá i chỗ với lại lâm viễn còn nghĩ tới một điểm nếu là có một người thiên phú là trộm đổi khái niệm nói người này là cố m i ể u tác giả như vậy phối hợp cố miệu thiên phú cái kia liền có thể cơ hồ vô hạn soát điểm t h u tính một lần soát ít không sao chỉ cần tác giả đủ nhiều cái kia đây chính là một loại không kém hơn vô hạn thanh trang bị có thể không hạn mạnh lên cường đại thiên phú thậm chí có thể đối với địch nhân dùng điểm này trước cho hắn tăng thêm cái này b ờ uff sau đó tại duyệt văn tập đoàn tổng bộ bố trí xuống rất nhiều cao thủ tiếp lấy hướng dẫn địch nhân về thành nhưng là đại khái không có địch nhân ngốc như vậy a với lại cường đại như vậy thiên phú kiếp trước làm sao chưa từng nghe qua lại là một cái cùng lục minh tuyết như thế chết yểu thiên tài ngươi làm sao tìm được ta lấy thực lực ngươi hẳn là không biện pháp định vị ta lâm viễn gọi lại cốm i ể u hiếu kỳ hỏi phải biết lâm viên thế nhưng là kiên quyết không tại trên internet bại lộ thân phận chân thật điển hình liền ngay cả ký kết cùng thu tiền thù lao ngân hàng thẻ đều là cho mượn một cái quan hệ cực kỳ xa lánh còn thường xuyên dọn nhà họ hàng xa dưới loại tình huống này cố miểu còn có thể tìm tới hắn thật là lợi hại ta tìm được ngươi cái kia trong một năm thay đổi mười tám lần địa chỉ họ hàng xa cứu được s ắ p bị giã thú giết chết hắn sau đó đã hỏi tới ngươi thân phận chân thật ngươi bây giờ nổi danh như vậy ta đều không cần nghe ngóng ngươi ở đâu ba ngày trước ta liền đến sân thành nếu không phải soát bí cảnh chậm trễ thời gian tối hôm qua liền nên đến đây cố miểu thổn t ứ c nói cho nên nói ngươi đã thanh thủ hạ ngươi tác giả đều cho tăng thêm cái này bờ uff ta là cái cuối cùng lâm viễn lại hỏi cố m i ệ u g ậ t đầu biết quay đầu ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp nhiều r a tăng tác giả nếu là toàn cầu tất cả mọi người đều cho ngươi làm tác giả nói không chừng không được bao lâu ngươi liền có thể siêu thần lâm viễn sờ lên cảm suy nghĩ đường cố m i ệ u lắc đầu nói ra không có đơn giản như vậy cái này bờ uff chỉ có thể cho viết văn có thể đánh sáu mươi điểm trở lên tác giả thêm ta bận rộn hơn mấy tháng hiện tại một ngày cũng liền trường cái mười mấy điểm tổng thuộc tính thôi với lại ta cái này b uff nhiều nhất cho một vạn người tăng thêm cảm t ơn bị rết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị i ế t chương chín mươi bốn yên tính biển sâu cố miểu xuất hiện chỉ là một khúc nhạc đệm tại hiểu rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối về sau lâm viễn liền không tạm dừng lại y nguyên dựa theo kế hoạch đã định tiến hành duy nhất bí cảnh công lược đương nhiên trước khi đi lâm viễn từ mình ký ức trong góc tìm tòi ra mình đã từng viết tiểu thuyết thời điểm tác giả tài khoản giao cho từ cẩm dĩ nhiên không phải để từ cẩm hỗ trợ viết tiểu thuyết đổi mới nàng vậy không có kỹ năng này mà là để nàng đứng yên lúc tuyên bố giấy nghỉ phép tại cố miểu ra chỉ biên tập viên tri lực b uff phía trên thế nhưng là rõ ràng minh nói vô ích không thể tùy tiện với canh nếu không liền lại nhận trừng phạt vậy nếu là x i n nghỉ liền không thành vấn đề a cho nên nói mặc dù lâm viễn đã sớm quên mình viết tiểu thuyết nội dung cũng không biết làm như thế nào tiếp theo nhưng vẫn là có biện pháp giải quyết đồng thời lâm viễn vậy chưa quên để từ cẩm tại hắn lấy bù tài khoản phía trên phát cái lời bù mở rộng trợ giúp cố miểu chiêu mộ tác giả tin tức đương nhiên có Cố tức, quan hệ với Miểu Thiên hệ Phú với vô tin lấy u nếu Miểu Miểu ậ vậy n như thế nào cũng là không công、bố. Không phải nếu là có tâm người vì ngăn cản miểu trưởng thành, mỗi ngày đi ám sát nào miểu danh nghĩa tác giả, vậy thì phiền thế hội phải thì thoái. tâm sát tác là là có Cố Cố giả, l mỗi đi bố. ám vì lâm viễn bây giờ thấy b ù phía trên hàng trăm triệu t i n h chú ý nhân số phát cái ấy b ù không nói đến cỡ nào kinh tiên động địa hiệu quả nhưng là tối thiểu cho cố miểu kéo căng mười ngàn cái phù hợp điều kiện tác giả vô luận như thế nào vậy không tính khó làm xong cái này chút vụn vặt sự tình về sau mặc dù bị chỉ hoãn trong chốc lát thời gian nhưng là lâm viễn một đoàn người vẫn là thuận lợi tiến nhập bí cảnh duy nhất bí cảnh thư mời sẽ ra mở lập tức một đạo hào quang màu tím bao phủ lâm viễn đồng thời tại hắn ý chí điểm tuyển phía dưới đem lục minh tuyết bốn người gia nhập đội ngũ sau đó hào quang màu tím nói lên năm người liền biến mất khỏi c h ỗ cũ hoan n ê n n g ư ờ i tiến vào duy nhất bí cảnh yên t ĩ n h biển sâu thời không biến ả o lâm viễn trước mắt c h à n g cảnh trong nháy mắt từ trong biệt thự hoán đổi đến một mảnh biển sâu bên trong đáy biển t r u n g quanh tất cả đều là nước biển trong nước thỉnh thoảng có thể trông thấy san hô cùng các loại sinh vật biển lui tới du động mà lâm viễn một đoàn người liền ở vào một cái vô hình kết giới trống lên tới tiểu tiểu không gian bên trong giống như là tại thủy tục quán đáy biển thế giới thưởng thức đá ngoại trừ mới vừa tiến vào bí cảnh một đạo tin tức nhắc nhở bên ngoài liền không có cái khác nhắc nhở tin tức không có cáo chi như thế nào thông quan bí cảnh cũng không có cáo chi cần phải hoàn thành nhiệm vụ gì càng không biết hoàn thành cái này bí cảnh có ban thường gì lục minh t u y ế t bốn người rất không quen loại này bí cảnh hình thức cái quỷ gì trò chơi muốn thật là cái kia cái công ty game làm được v o n g du bên trong bí cảnh là loại tình huống này người chơi vài phút để bọn họ minh bạch cái gì là mất cả trí lẫn trải trước mắt loại tình huống này đơn giản cùng trước nhiệt chi hạ cái kia bí cảnh chính xác công lược phương pháp như thế phản nhân loại Bất trước mắt qua lâm à này mà tại tinh giới bên trong, mặc dù lục tuyết mấy người cực kỳ không thích trò thật chút mịt lại giới minh người đi cái chơi chơi, người bên không hứng, không bọn hắn đi kháng nghị không hẹn mà cùng đưa ánh chỗ khó lâm viễn. Lâm viễn mặc mấy mờ mấy mắt lục cực có có dù l vậy đưa kỳ phía về để viễn l â mặc Viễn m dù vậy là lần đầu tiên tới yên tĩnh biển sâu cái này duy nhất bí cảnh nhưng là kiếp trước vẫn là có không ít lần thông quan duy nhất bí cảnh kinh nghiệm biết duy nhất bí cảnh bên trong hết thể nhiệm vụ cùng ban thưởng còn có thông quan phương pháp đều cần người chơi mình đi tìm tòi gặp bốn người đều nhìn mình lâm viễn bình tĩnh đi ra kết giới cảm thụ một cái chung quanh thụy áp nói chúng ta đại khái tại dưới nước ba ngàn m m m bộ dáng các ngươi có thể chống đỡ được nơi này t h ủ y áp sao còn lại bốn người đều biểu thị không có vấn đề nhao n h a u chống lên lồng khí hoặc là hậu thuẫn lại thêm bọn hắn bản thân cường đại thể chất đi ra kết giới về sau đều là đứng yên tại đáy biển không có xuất hiện cái gì khó chịu mặc dù không có lâm viễn dạng này cái gì phòng hộ thủ đoạn đều không cần liền vững vàng đứng ở đáy biển bình thường nhẹ nhàng thoải mái nhưng là lấy nhân loại chi lực có thể tại cái này biển sâu sinh tồn thậm chí có đầy đủ sức chiến đấu vốn là một kiện rất đáng gờm sự tình lâm viễn dùng một cái huyền quang kính đem chung q u n h đáy biển nhìn trộn một vòng về sau lập tức phát hiện đáy biển càng sâu một chút biển trong khe tồn tại một tòa bị kết giới bảo vệ biển thành thị ngầm tòa này biển thành thị ngầm đường kính tại mười năm km tả hữu kết giới chung quanh sinh tồn lấy số lượng đông đảo tướng mạ o hung ác hải thú cái này chút hải thú đem kết giới vây quanh cực kỳ chặt chẽ để cho người ta thấy không rõ lắm kết giới nội bộ tình cảnh chỉ từ hải thú thân thể khe hở ở giữa l o a n thoáng đó có thể thấy được kết giới kia phía sau là một tòa cực kỳ to lớn thành thị đi thôi xuống chút nữa du lịch hai n g h n m m m lâm viện dẫn đầu một nhóm năm người hướng về ở vào biển trong khe tòa kia to lớn thành thị bơi đi càng hướng xuống thùy áp càng lớn. lục minh t u y ế t mấy người mặc dù còn không có xuất hiện khó chịu nhưng là hô hấp trở nên rồn rập không ít rõ ràng cảm thấy áp lực các ngươi phải tăng cường thân thể rèn luyện a bay đầu các ngươi có thể đi cái này bí cảnh rèn luyện lâm viên không muốn lãng phí thời gian hắn một bên đem vô tận viên bi bí cảnh tọa độ nói cho bốn người một bên đem k h công ngoại phóng đem phía trước dòng nước tách ra vì theo sau lưng bốn người giảm bớt áp lực rất nhanh một nhóm năm người liền đi tới ránh biển dưới đáy vừa mới đến gần còn không có tới gần cái kia bị kết giới bao vây lại thành thị chung q a n h những hải thú đó liền như là người được mùi máu tươi đói khát cá mập bình thường đánh tới trong lúc nói chuyện dư duyệt đưa tay liền làm một kiếm chém ra nhất thời cuộc bạo khí công tử trên người nàng kích phát cả người bị kim sắc khí bao phủ trong lúc nhất thời biển sâu áp lực cũng không thể đối nàng tạo thành ảnh hưởng kiếm khí ngang dọc phía dưới trong nháy mắt thanh hơn mười chỉ hải thú cắt thành máy vỡ một bên khác lục minh tuyết vậy không yếu thế nàng mặc dù sau xuất thủ nhưng là uy lực lại là so với dư duyệt còn m u ố n đại gần trăm mét sâu biển bị lục minh tuyết đông kết trong vòng trăm thước hải thú tại trong nháy mắt chết đi ngay sau đó cái này chút đông kết biển băng vỡ ra hóa thành băng trùy báo táp lại đánh chết một mạng lớn hải thú mà du động lại là ghi nhớ lâm viễn dạy bảo trong khi xuất thủ không có nhiều như vậy xinh đẹp nhưng là mỗi một lần xuất thủ hắn máu rét lạnh thuật đều có thể t h a n h năm con hải thú huyết dịch đông kết nhưng lại không có lãng phí mảy may lực lượng đối cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng có thể nói là thanh pháp lực vận dụng đến một loại cảnh giới tự cao xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quần vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 95, kiểm kê trang bị mà tần chiếu xuyên lại là không có trực tiếp xông lên đi hắn trước cho phía trước ba người soát m ộ ư ơ i cái thánh kỵ sĩ đặc thù tăng thêm trạng thái sau đó mới ở giữa khe hở bên trong phóng thích một hai cái thánh quang đánh c h u y ể n vận đợi đến phía trước ba người trên thân bờ uff tiêu tán về sau hắn lại sẽ lập tức cho hắn nhóm bổ sung có đôi khi gặp vây công mặt khác ba người quái q u á nhiều còn sẽ tới cái trào phúng kéo qua một chút quái phân tá tại tần chiếu xuyên ra chỉ phía dưới lục minh tuyết ba người lực lượng tốc độ cùng hồi khí năng lực rõ ràng lên cao không ít chiến đấu hiệu suất tăng gấp b ộ i ngược lại là so tần chiếu xuyên cũng tới đi trực tiếp chiến đấu hiệu suất muốn tới cao hơn một chút giống như lâm v i ễ n nói duy nhất bí cảnh độ khó cùng đội ngũ bình quân đẳng cấp sắp xỉ như nhau trước mắt những quái vật này tuy mạnh số lượng cũng là quần quẫn không dứt nhưng lại vậy tại lục minh tuyết mấy người ứng phó phạm vi bên trong mặc dù mang cho mấy người áp lực nhưng rõ ràng không có cái gì nguy cơ sinh tử nhìn một hồi lâm viên xác định mấy người ứng đổi đến cũng liền thật yên tâm thoải mái treo máy điểm kinh nghiệm đương nhiên mặc dù tại che máy nhưng cũng không phải không có việc gì lâm viễn đang tra nhìn mình trước đó tại h o à n vũ đế quốc hủy diệt bí cảnh bên trong đánh giết người chơi rơi xuống cái kia số lượng đông đảo trang bị trước đó thời gian đang gấp lâm viễn chỉ là một mạch thanh những trang bị này toàn bộ bỏ vào t h a n h trang bị bên trong liên quan tới những trang bị này kèm theo thuộc tính cùng đặc hiệu ngược lại là thật không chút chú ý sau khi trở về cũng là không có một khắc n h à n rỗi thẳng đến lúc này lâm viễn mới có r ả n h đến hoàn thành trước đó chưa từng đi làm việc tỉnh hơn sáu mươi trang bị mặc dù lâm viễn nhìn rất nhanh đối với không có đặc hiệu trực tiếp lượt qua trong o à n bộ xem hết h vậy đó nhất một cái thật là tốt trang bị thậm chí đã thanh phụ ma cùng bảo thạch phụ thạch cái này chút toàn bộ cho làm xong kiện trang bị này thuộc tính vậy bởi vậy trở nên xa hoa vô cùng đây là một cái tâm c h á n bình thường tâm c h á n bình thường gia tăng chừng một n g h n phòng ngự pháp thuật cùng phòng ngự vật lý sau đó tại bổ sung hơn một trăm điểm thuộc tính giá trị tăng thêm về phần có hay không đặc hiệu cái kia liền không nói được rồi mà cái này phụ ma bảo thạch phụ thạch cường hóa toàn bộ chuẩn bị cho tốt tâm c h á n nó thuộc tính là như thế này tên vương giả gia hộ phẩm chất truyền kỳ đỏ thuộc tính cơ sở phòng ngự vật lý gia tăng một nghìn một trăm điểm phòng ngự pháp thuật gia tăng tám trăm điểm ngoài định mức gia tăng thể chất lực lượng tinh thần tốc độ một trăm năm mươi điểm bổ sung đặc kỹ vương giả gia hộ sử dụng về sau có thể khiến cho nhận ra h ậ u người lực phòng ngự tốc độ di chuyển cùng lực công kích đề cao 30%, tiếp tục thời gian 3 phút thời gian cù nộ một giờ phụ ma đẳng cấp 16, ngoài định mức gia tăng phòng ngự vật lý 1600 điểm phòng ngự pháp thuật 1600 điểm ngoài định mức gia tăng thể chất lực lượng tinh thần tốc độ 160 điểm này trang bị bền lâu hao tổn giảm xuống 10%. bảo thạch g e n đúc đẳng cấp 16, khảm n ạ m bảo thạch đỏ thấm tinh thạch mỗi cấp bảo thạch ngoài định mức gia tăng 30 điểm lực lượng ngoài định mức gia tăng lực lượng thuộc tính bốn điểm này trang bị bền lâu hao tổn giảm xuống m ộ cường hóa đẳng cấp 16, ngoài định mức gia tăng trang bị thuộc tính cơ sở 300% 20 tăng thêm này trang bị bền lâu hao tổn giảm xuống 10%. m ở lỗ số 8, phụ thạch số lượng 8, ngoài định mức gia tăng lực lượng thể chất tốc độ tinh thần thuộc tính 220 điểm kèm theo dị thường trạng thái trông cự đẳng cấp lẹ vẹo 200, bổ sung ngoài định mức tiêu đốt tổn thương lẹ vẹo 100, n à y trang bị hao tổn giảm xuống 10%. kiện trang bị này thuộc tính như thế sa hoa phí tổn đương n h i ê n vậy không ít nếu là đổi thành tình tệ mua sắm không có bất kỳ cái gì phụ ma cường hóa bảo thạch bạch bản chuyển kỳ trang bị tối thiểu có thể mua được ba t kiện trở lên đương nhiên đây chỉ là lâm viễn chiến lợi phẩm thuộc về ngoài định mức thu nhập biến thành dạng này không phải hắn có thể quyết định bất quá lâm viễn lại là đã yên lặng quyết định thanh kiện trang bị này bán đội thành số lượng càng nhiều phổ thông trang bị đến lúc đó cái kia số lượng khổng lồ trang bị mang đến thuộc tính tăng thêm xa hoàn toàn không phải một kiện thành phẩm truyền kỳ trang bị có thể so ra mà vượt ngoại trừ cái này thành phẩm 16 t rèn truyền kỳ tâm c h á n ở tại dư màu tím bộ đồ cùng truyền kỳ trên trang bị lâm viễn cũng là phát hiện không ít đặc hiệu đặc k ỹ cùng trang bị kèm theo thuộc tính kế có độc tố công kích 1.300 cấp t h i ê u đốt tổn thương 1.800 cấp xét đánh bị thương hại 1.300 cấp chạy máu hiệu quả 300 cấp đóng băng tổn thương sáu cấp hút máu hiệu quả tám cấp chân thực tổn thương một m ư điểm cái này chút kèm theo thuộc tính lúc đầu tối đa cũng liền trồng cái một hai trăm cấp cũng liền tại cái này tình giới giai đoạn trước có chút tác dụng nhưng là tại lâm viễn vô hạn t h à n h trang bị điệp ra phía dưới lại là trở nên cực kỳ khủng bố cái này khiến lâm viễn ngoại trừ b ả n g tổn thương bên ngoài mỗi một lần công kích còn có thể bổ sung một đống n g o à i định mức tổn thương quả thực là khó lòng phong bị ngoại trừ cái này chút kèm theo tổn thương bên ngoài lâm viễn còn tìm được h ồ i khí về thương thế triệt tiêu năng lượng tổn thương triệt tiêu vật lý tổn thương triệt tiêu tinh thần tổn thương giải trừ dị thường trạng thái đặc kỹ năng hơn một r ă m cái trừ cái đó ra còn có chuyển vị kỹ năng hơn một trăm mặc dù đều là chút cự ly ngắn chuẩn bị nhưng là trong chiến đấu tác dụng vậy cực lớn tiếp nối là không có phản thương đặc hiệu cũng không có tỷ lệ phần trăm chân thực tổn thương đặc hiệu bất quá cái này cũng bình thường có thể xuất hiện tại loại này cao cấp đặc hiệu trang bị tối thiểu cũng phải là đồ màu cam chuẩn bị đi qua lần này trang bị chỉnh lý lâm v i ễ n đối với mình mục đích trước thực lực giải càng rõ ràng hơn những trang bị này mang đến không chỉ là thực tế năng lực chiến đấu tăng lên lại thêm nào trang bị đặc kỹ lâm viên tiếp tục năng lực chiến đấu cùng sinh tồn năng lực cũng là tăng lên gấp bội có thể nói như vậy cho dù là thực lực so với lâm viên muốn mạnh hơn một đoạn cao thủ muốn, muốn đối phó lâm viễn nếu không tới cái mười cái vậy không có chút nào nhưng có thể bắt lấy hắn nếu là muốn giết lâm viễn kia liền càng khó khăn xem hết trang bị đặc hiệu chính đang suy nghĩ những trang bị này đặc hiệu cùng đặc k ỹ làm như thế nào dung nhập đã có chiến đấu hệ thống bên trong lâm viễn đột nhiên nghe được dư duyệt gọi hắn đội trưởng tiểu quái bị thanh s o n g lấy lại tinh thần lâm viễn xem xét liền phát hiện chung quanh trong đất dưới đáy biển tất cả đều là lít nha lít nhít hải thú thi thể mà lục minh tuyết mấy người hình dung lại là có chút chiến đấu qua sau trật vật khi tức cũng có chút lộn cực kỳ hiển nhiên trước đó chiến đấu bọn hắn cũng không tính nhẹ nhõm mà tại thanh không hải thú về sau. tòa kia bị kết giới bao vây lấy thành thị nó chân dung vậy hiện ra ở lâm viễn trước mắt đây là một tòa sớm đã vứt bỏ thành thị trong đó sớm đã không có bất luận cái gì còn sống sinh vật tồn tại chỉ có thể từ tàn phá kiến trúc vết tích cùng phân biệt rõ ràng bố cục đó có thể thấy được cái thành phố này đã từng v u n hoa xin hãy vọt chín điểm đánh giá chất lượng của ý t r ư ơ n g ủng hộ quân v ở cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương c h n i s á h a n h đẩy lâm viễn đi lên trước mấy bước nó tay chạm đến bao vây lấy tòa này vứt bỏ thành thị kết giới kết giới cực kỳ kiên cố không hề chỉ là chỉ có thể ngăn cản dòng nước vật k h á c chất cũng không thể tùy ý xuyên qua kết giới sau một khắc một đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện ở tiểu đội năm người trong ố c hoan n g n h đi vào thâm hải vương đô khi đạo này nhắc nhở tin tức xuất hiện về sau một đạo nhạt lam sắc quang mang từ bị kết giới bao vây lấy trong thành thị bán ra bao phủ hướng lâm viễn một đ o à n người không có từ đạo tia sáng này bên trong phát giác được nguy hiểm bởi vậy lâm viễn cũng không có né tránh sau một khắc năm người thấy hoa mắt đã từ thành thị bên ngoài biến mất xuất hiện ở trong thành thị bộ nhìn đây là tiến vào tòa này thâm hải vương đô tiêu chuẩn quá trình lâm viễn năm người đặt chân địa phương là một tòa khắc dấu lấy dị thường hoa lệ phức tạp hoa văn tế đàn toa tế đàn này ở vào thành thị chính trung tâm tại tế đàn bên cạnh thì là một tòa rộng lớn trong thành thị quảng trường trên quảng trường còn có đã vứt bỏ âm nhạc suối phun đến bây giờ tòa này âm nhạc suối phun đã không còn phun nước phát ra âm nhạc cũng biến thành đức quãng lục minh tuyết nghe trên quảng trường đức quãng vang lên âm nhạc không khỏi cảm thán nói cái này âm nhạc đoạn ngắn liền dễ nghe như vậy tháng qua ta nghe qua tất cả từ khúc không biết hoàn chỉnh âm nhạc lại nên là bực nào động lòng người ba người khác đồng ý gật đầu lâm viễn ngược lại là không có cảm giác gì hơn ba trăm năm nhân sinh lịch, duyệt. Để hắn nghe nhiều h n qua quá nhiều loại loại ạ âm cuối êm ma thai như tiên như nhạc có, khó nghe như có, q ỷ ngâm sướng, ác ma nói nhỏ có, có thể gây nên tình cảm cộng minh gây ma cảm ác có, có có. c thể vậy u cùng kết quả là còn không bằng từ nhỏ nghe được đại châu kiệt luân tới thân thiết khả năng đây chính là cái gọi là tình hỏi a giữ vững tinh thần đến có địch nhân đến lâm v i ễ n đường còn không đợi mấy người đặt câu hỏi sau một khắc một người mặc thuần bạch sắt chạch tế tự trường bảo nữ tử xuất hiện ở tế đàn bên cạnh nữ tử này thân cao một m bảy trên dưới mặc dù toàn thân bao phụ tại trường bảo bên trong nhìn không ra dáng người nhưng là vẹn vẹn từ nó mũ trùn phía dưới lộ ra hẽ mở tinh x ả o gương mặt liền có thể chi kỳ là khó được mỹ nhân Sách, nhân ngư pháp sư, sư sinh pháp đáng cá khác đáng cá pháp giác tiếc chết mất. Lâm viễn cảm một tiếng. Nhân ngư là cực tộc, cùng có tiếc cảm được đặc nhân thắn Nhân phù hợp nhân loại thẩm mỹ một tộc, như đem đôi cá hóa thành hình nhân không hắn thân khí, linh thủ. Thân hình khai ngư viễn tiếng. ngư trùng người, ngoại lên nói liền người này trên nồng vòng động, Lâm đây gì đem đôi đổi đi đậm mất. một một từ biệt, từ từ vật loại loại mỹ là là l vậy kỳ đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang lâm viên phát hiện một viên nhiễm lấy t ử khí kim s ắ c chìa khóa từ cái này vong linh nhân ngư pháp sư tử vong địa phương rơi xuống tại lâm viên đánh g i ế t người này cá pháp sư về sau mảnh này tế đàn t r u n g quanh trong n g á y mắt xuất hiện số lượng đông đảo sinh vật có con tôm vậy có tướng đương nhiên vậy sẽ không thiếu g i a o người với người cá cái này chút biển sâu t r ù n g tộc những sinh vật này vậy có một cái đặc điểm cái kia chính là toàn bộ đã chết đi lâu này g biến thành vong linh sinh vật nhặt lên trên mặt đất rơi xuống chìa khóa lâm viên không để ý tới biết những cái kia đột nhiên xuất hiện vong linh sinh vật hàn ánh mắt bên trong tỏa ra tinh thần linh quang tại cả tòa thâm hải vương đô vừa đi vừa về quất hình một đoạn thời khắc rốt cục trong lòng đất phát hiện dị dạng ầm ầm tại lâm viễn lao ra cũng không lâu lắm cả tòa thành thị liền bắt đầu run r ậ y giống như cái này đáy biển có núi lửa muốn bộc phát loại này động tính to lớn để lục minh tuyết mấy người không tự giác liền trở nên ngưng trọng lên dư duyệt càng là nói nhanh lên đem những n à y tạp ngư thu thập nhanh đi giúp đội trưởng trong nháy mắt tế đàn t r u n g quanh k i ế m khí hàn băng hòa diễm thánh quang bộc phát bất quá một lát liền đã thanh toàn bộ tế đàn quét ngang không còn mấy người tùy ý đem đánh giết quái vật rơi xuống chiến lợi phẩm nhặt đang muốn tiến về chợ giúp lâm viễn. cũng chính thời là ở i đ ể may này, bọn hắn nhận được hệ thống nhắc nhở.、Chúc、mừng người thông hệ Chúc được q u được ê n tĩnh bọn i giờ người hỏi, cái cái ể n cảnh, ban thưởng kết toán bên trong, đã cấp cho đến ngày cảnh khoảng con nhân này thông quan. Cũng sâu sau duyệt dấu quỷ bí ba bí bế. b cấp cho chấm hát may, kết một mặt Dư gì, vào đã lô, về hắn không có nghi hoặc bao lâu đã nhìn thấy lâm viễn trong tay mang theo một cái bị áo bào đen bao phủ sinh vật hình người xuất hiện ở trên quảng trường lâm viễn tiện tay đưa trong tay cái này vong linh pháp sư thi thể vứt trên mặt đất không mấy cái người đặt câu hỏi liền mở miệng nói ra hỏa này chính là cái này bí cảnh bốt tên gọi đữ ly là cái cao cấp vong linh pháp sư t i ê n tính biển sâu mảnh này bí cảnh địa đô là tại một cái tên là hãn hải đại lục kiếm cùng ma pháp vị diện tại ước chừng hơn một trăm năm trước thâm hải vương đô vẫn là cái này hãn hải đại lục một đại cường tộc hải tộc vương đô lúc ấy nơi này phồn hoa đến thực điểm là hải tộc đến ngàn vạn m à tính sinh vật có chi k h ô n kinh tế văn hóa cùng trung tâm chính trị mặc dù hải tộc cơ bản không cùng trên lục địa chủng tộc giao lưu nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại đáy biển sáng tạo thuộc về mình sáng trói văn minh ma biểu lì thì là hãn hải đại lục phía trên một cái thường xuyên đồ sắt dân chúng vô tội tiến hành vong linh ma pháp thí nghiệm một lòng muốn thu hoạch được v Lại lại một lần ạ lại i lần một này điệu lì không có ngay từ đầu liền kiếm chuyện mà là tỉ mỉ ấn nút tăng lên mình làm vạn toàn chuẩn bị về sau mới nhất cử phát động trực tiếp thanh toàn bộ thâm hải vương đô hải tộc cho một mẹ hốt gọn cũng chính là mượn nhờ cái này rất nhiều sinh mệnh v i ệ u lì thỏa thích thí nghiệm mình vong linh m a pháp chẳng những sáng tạo ra một chi khổng lồ vong linh đại quân còn nghiên cứu ra hấp thu nó hắn sinh mệnh tinh tụy tăng lên mình tuổi thọ phương pháp mặc dù nhưng phương pháp này hậu hoạn nhiều hơn nhưng là trung quy là để hắn không cần v ứ c bỏ thân thể cùng thân vì nhân loại rất nhiều cảm giác đi chuyển đổi thành v u yêu tới thu hoạch được trường thọ tại cái này thâm h ả i vương đô bên trong v i ệ u lì sinh hoạt có thể nói là đ ặ c ý thậm chí hắn đã tại kế hoạch đợi đến hắn vong linh đại quân thanh trong biện rộng còn lại còn lại hải tộc toàn bộ một mẹ hốt gọn về sau liền phản công đại lục thống cả một cái vị diện sau đó Lên ngôi vị thần. n vị h ư đem mình từ biểu lì quyển nhật ký bên trong xem ra một chút liên quan tới cái này bí cảnh cơ bản bối cảnh tin tức nói một chút lâm viễn cười hỏi mấy người nói các ngươi đều phải thứ gì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 duy nhất bí cảnh liền xem như thủ thông cũng sẽ không có cá nhân thủ thông bảo dương cùng bí cảnh lần đầu thông quan ngoài định mức bảo dương ban thưởng đương nhiên cùng bảo dương số lượng giảm b ấ t tương đối là bảo trong dương ban thưởng khối lượng gia tăng không hẹn mà cùng mấy người bao quát lâm viễn ở bên trong đều thanh bảo dương cho lục minh tuyết mở mặc dù lục minh tuyết chưa từng cùng lâm viễn lấy ngoại nhân nói qua thiên phú nhưng là liên quan tới tay nàng đỏ điểm ấy tiểu đội những người khác đều là lòng dạ biết rõ bởi vậy vừa gặp phải loại này cần cực vận khí liều tỷ lệ thời điểm lục minh tuyết tự nhiên là việc nhân đức không được ai dư duyệt trong dương mở ra một bình áo pháp d ự tề mười cái xé mở sau có thể thuấn phát ngẫu nhiên truyền t ố n g quần trục bảo mệnh hiệu quả cực d a i du động trong dương chỉ có một kiện sách kỹ năng bất quá lại là một bản truyền kỳ cấp bậc bằng pháp vạn lý phiêu tuyết tần chiếu xuyên trong dương thì là một kiện truyền kỳ trang bị tên là yên t ĩ n h biển sâu vương miện ngoại trừ kèm theo thuộc tính cực kỳ tốt bên ngoài còn có một cái tái sinh đặc hiệu có cái này đặc hiệu trang bị có thể vì đeo người gia tăng nhất định thương thế tốc độ khôi phục tần chiếu xuyên cầm tới cái này truyền kỳ trang bị về sau mặc dù có chút không bỏ nhưng là cuối cùng vẫn là đưa cho lâm viễn bởi vì ngay từ đầu liền nói tốt trang bị toàn bộ về lâm viễn lâm viễn lắc đầu nhìn ra tần chiếu xuyên không bỏ không muốn kiện trang bị này cười nói quay đầu cho ta bằng giá tinh tệ hoặc là rác rưởi trang bị a có thể gia tăng thương thế tốc độ khôi phục truyền kỳ trang bị tính không được cái gì nếu là đổi thành cùng đồng giá trị rác rưởi trang bị hoặc là tinh tệ cũng không sao nếu như thế gì không giúp người hoàn thành ước vọng mà lâm viễn cái dương thì là mở ra một kiện màu cam vật phẩm nhưng mà thật đáng tiếc chỉ là một khối phụ thạch mặc dù tính thực dụng bên trên chưa hẳn so ra mà vượt một bản truyền kỳ sách kỹ năng bất quá từ phẩm chất đi lên nói xác thực xem như đã mở ra đồ vật bên trong cáo nhất cuối cùng mở là lục minh biết cái dương mở dương ra về sau. không có bất kỳ cái gì quan g mang l ờ n lánh nhưng khi lục minh tuyết từ trong d ư ơ n g lấy ra đồ vật thời điểm lại là không thể không khiến người cảm thán không hổ là âu hoàng bị lục minh tuyết cầm ở trong tay là một phần bản vẽ trên bản vẽ ghi lại một môn cực kỳ phức tạp về não pháp trận bố trí cùng ứng dụng phương pháp nhân thể luyện thành vong linh pháp sư b i ể u lì vì thu hoạch được càng đã lâu tuổi thọ tiến hành cơ thể sống thí nghiệm thời điểm ngoài ý muốn phát hiện kỹ thuật bố trí thành công pháp trận về sau như đem những sinh vật khác thể xem như luyện thành vật liệu đối tự thân tiến hành luận chế đem hội ngẫu nhiên kế thừa đối phương lực lượng g i chú có khả năng ảnh hưởng tự thân tinh thần ý thức dùng cẩ lâm viễn nhìn thoáng qua cái này nhân thể luyện thành giới thiệu có chút trầm mặc một đoạn đã chìm vào chỗ sâu trong óc ký ức p h ù hiện đó là tại tinh giới mở ra tám năm thời điểm lúc ấy nhân tộc bởi vì cao tầng bị âm nhạc văn minh x ố i r ụ n g ở chung quanh cái khác mấy cái văn minh cương vực bên trong không khác biệt loại cây n ấm kéo ổn mấy cái này văn minh tự h ậ n khiến cho cả nhân loại văn minh đều lâm vào bấp bênh bên trong mỗi một ngày nhân loại văn minh bên trong cao thủ các chiến sĩ đều đang cùng cái khác mấy cái văn minh quân đội chui vào người xảy ra chiến đấu lúc kia lâm viễn đã là cả nhân loại lãnh tụ tinh thần hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ nhưng là số lượng đị cho dù lâm viễn ngưng tụ toàn bộ chủng tộc chi lực cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh nhưng vẫn làm mệt mọi ứng phó những người kia không đối phó được lâm viễn nhưng là bọn hắn có thể đối với người bình thường loại ra tay cũng chính là tại cái kia trong đoạn thời gian phát sinh rất nhiều thảm kịch hắn còn nhớ rõ lúc kia mình có một cái gọi là làm tả minh tùy tùng đó là một cái rất yêu c ư ờ i vậy thành thật hải tử bình sinh nguyện vọng lớn nhất ngoại trừ để phụ mẫu vượt qua cuộc sống thoải mái bên ngoài liền l à muốn đi theo sùng bái nhất lâm viễn bên người làm việc hắn mặc dù thiên phú không cao nhưng là cực kỳ nguyện ý học tập v ề mặt tu luyện vậy cực kỳ khắc khổ ngoại trừ giúp lâm viễn xử lý các loại nhiệm vụ cơ hội liền là tại tu luyện cố gắng người tổng là có thể có được hồi báo lâm viễn giúp tả minh thân thỉnh lúc ấy vừa mới thành lập nhân loại tân chính trị kinh tế trung tâm văn hóa tinh thần tri quan quyền cư ngụ tả minh lúc ấy rất vui vẻ cố ý cùng lâm viễn xin nghỉ chuẩn bị đi đón cha mẹ của hắn nhưng là ở nửa đường bên trên tả minh lại là chợt nghe tin d ữ cha mẹ của hắn ở lại thành thị bị cuồng chiến văn minh chui vào người tập kích ngắn ngủi mười phút bên trong chẳng những thành thị bị san bằng thành bình địa siêu hơn một triệu người chết đi liền ngay cả đóng tại cái này trong thành thị vạn hơn nhân loại cao thủ đều chiến tử. loại chuyện này thật đáng buồn sao đương nhiên thật đáng buồn nhưng là tại thời đại kia lại là cực kỳ phổ biến lần kia xin phép nghỉ cũng là lâm viễn một lần cuối cùng nhìn thấy tà minh lúc ấy lâm viễn ngoại trừ giết chết càng nhiều dị tộc cho hạ giận hắn lại có thể làm cái gì lần kia thành thị bị hủy sự kiện ba tháng về sau lâm viễn nghe được c u ồ n g chiến văn minh thủ đô bị hủy tin tức hủy d i ệ t bọn hắn thủ đô là cả người cao tới v ă n mét m siêu cấp tự nhân chỉ là trừ báo t h ủ trách nhiệm hắn sớm đã không có thân vì nhân loại ý thức báo thù về sau cái này siêu cấp tự người thật giống như là hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh trong nháy mắt tự hành giải thể lâm viễn ánh mắt đống phức tạp liền nghĩ tới đã từng khi đó thường cảm thấy bất lực tuyến nguyện cuối cùng hắn cuối cùng không nói gì thêm đặc biệt đồ vật chỉ là như thế khuyên bảo lấy được nhân thể luyện thành lục minh tuyết mấy người còn lại vậy nhìn ra lâm viễn cảm xúc có chút không đúng nhưng là lâm viễn không nói đám người cũng không tốt đặt câu hỏi cuối cùng d u động cố ý sinh động bầu không khí bình thường phàn nàn nói đội trưởng ngươi không phải nói duy nhất bí cảnh ban t h ư ở n g rất tốt sao chúng ta bây giờ thu hoạch mặc dù không tệ nhưng cũng liền so với bình thường bí cảnh thủ thông tốt đi một chút xa còn lâu mới có được ngươi nói khoa trương như vậy lâm viễn thu liễm cảm xúc xuân đau thu buồn cũng không có chút nào ý nghĩa tại cái này tinh giới bên trong muốn, muốn bảo vệ mình quý trọng muốn quán triệt mình ý chí muốn đạt thành mình truy cầu đều cần lực lượng tuyệt đối chỉ phải biến đổi đến mức đủ mạnh đã từng bi kịch có thể tránh cho cho dù là cái kia thế không thể đỡ thu tộc lần này cũng có thể để kết cục sửa lâm viện thu liêm cảm xúc giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua bình thường thuận du động lời nói hồi đáp đây chính là chúng ta thông quan về sau còn có thể bí cảnh bên trong dừng lại ba giờ ý nghĩa trong khoảng thời gian này liền là lưu cho chúng ta khai của tận tảng ban thường thời gian cho nên chúng ta chia ra đi cái này thâm h ả i vương đô bên trong tìm ban thường đi bất quá các ngươi phải chú ý khả năng gặp nguy hiểm xin hãy vọt c h í trăm điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh Đạt được tùy cơ nghe ă n lực c từ đó ờ đợi sự tỉnh n c ũ lâm viễn dặn dò bốn người gật gật đầu diêm phần mình chia ra đi cái này vương đô bên trong tìm kiếm ban thưởng lâm viễn trước đó tại đánh g i ế t bị lợi mặc dù thu hoạch một phần nhớ năm vong linh thiên thai c ầ m chú học tập bức ký nhưng là không có người nào hội ghét bỏ mình lấy được được thường nhiều hắn nhìn thoáng qua trong tay trước đó đánh g i ế t nhân ngư pháp sư thu hoạch được chìa khóa vương đô bảo khố chìa khóa có thể dùng để mở ra vương đô ẩn tàng bảo khố d i ệ u l y mặc dù đem thâm hại vương đô biến thành mình sở hữu tư nhân địa bàn nhưng là hắn dù sao chỉ có một người chỉ đem tòa này vương đô bên trong mặt ngoài một chút chỗ tốt cho v ơ vét âm thầm còn cất dấu rất nhiều không có bị khai quật đồ vật tỷ như lâm viễn trong tay cái này chìa khóa chính là một cái trong số đó Lâm Viễn cầm lấy cầm Viễn trong tay cái bà từng vòng từng vòng cùng cùng khố a n h v ừ một i g mảnh sáng tỏ số lượng đông đảo dạ o quang châu đem bà khố chiếu giống như ban ngày tại mảnh này trong bà khố ngoại trừ dạ minh châu còn có số lượng không ít nguyên tố khoáng thạch cùng chỉ ở đáy biển sinh lâu một chút chân quý dược liệu cùng một chút binh khí đồ phòng ngự nhìn nơi này hẳn là người kia cá pháp sư tư nhân t i ể u k i m n cố thời phân biệt dưới lâm viễn phát hiện những q u o á n g thạch này cùng dược liệu cũng còn bảo tồn không sai phân lượng vậy mười phần như cầm lấy đi bán tối thiểu cũng có thể thay cái hai ba trăm n g à n tính tệ mà binh khí đổ phòng ngự đều là cực kỳ phổ thông loại kia không có bất kỳ cái gì kèm theo thuộc tính ngược lại là không đáng tiền bất quá tại cái này khuyết thiếu r e n đúc vật liệu bên trong biển sâu những vật này khả năng vẫn là có giá trị không nhỏ tồn tại được rồi dù sao cũng so không có tốt lâm viễn đem dạ minh châu cùng k h o n g thạch dược liệu bỏ vào ba lô lại chưa từ bỏ ý định lật một chút cái kia chút vũ khí bình thường trang bị ý đồ tìm tới một hai kiện mai một tại bình thường trang bị bên trong thực phẩm nhưng mà cái này tự nhiên là không tồn tại bất quá không tìm được tốt trang bị ngược lại là từ đống kia vũ khí trang bị phía dưới lật ra một cái hộp hộp nhìn bình thường không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí lâm viễn vậy không ôm cái gì hy vọng đem cái hộp này mở ra nhưng lại từ trong hộp phát hiện một tờ b ả n vẽ biển sâu kết giới b ả n vẽ tại bên trong biển sâu cách ly nước biển rèn đúc thành thị thiết yếu chi kết giới này bản vẽ nhớ năm kỹ càng rèn đúc phát môn nhìn xem cái này bàn vẽ lâm viễn cười nhờ có hắn để ý. chưa từ bỏ ý định tại đồng kia đồng nát s ắ t vụn bên trong mở ra không phải còn thật là bỏ qua tinh g i ớ i mở ra về sau nhiều lần nguyên vũ trụ vô tận vật chất cùng vị diện toàn bộ dung hội một lò tại cái này tân thế giới bên trong ngoại trừ bản tộc c h ú n g tộc khác đều là đ ị c h nhân đều là đối thủ cạnh tranh dưới loại tình huống này cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là thực lực mà muốn gia tăng thực lực ngoại trừ bản tộc bên trong đã có trong dân cư đản sinh ra tinh anh cao thủ nhân khẩu số lượng cũng là một cái cực kỳ nhân tố trọng yếu ý vị này một chủng tộc tương lai ngươi là một người bình thường bất luận là thân thể vẫn là tâm linh đều không có đủ thành vì một cường giả tố chất cái kia không quan hệ chỉ cần ngươi nguyện ý gánh vác lên sinh sôi trách nhiệm là được nói không chừng lúc nào ngươi hậu đại bên trong liền có thể đản sinh ra một cái thiên phú chắc từ người vì cả nhân loại văn minh phát huy ra c ô n g hiến to lớn chính vì vậy người tương lai loại văn minh nội bộ tập tục một mực là cổ vũ sinh dục thậm chí không có có trở thành chiến sĩ vừa độ tuổi chưa lập gia đình thanh niên nam nữ còn hội bị cưỡng chế an bài ra mắt tìm kiếm được phù hợp một nửa kia tổ kiến gia đình mà một cái văn minh muốn cung cấp nuôi dưỡng khổng lồ dân cư chỉ là để bọn hắn còn sống liền cần rất nhiều tài nguyên chớ nói chi là để bọn hắn mạnh lên tại bây giờ cái này tinh giới sơ khai thời kỳ nhân loại còn không có đủ cải tạo chung quanh văn minh khắc cương vực năng lực như vậy tăng cường văn minh cương vực nội bộ tài nguyên tỷ lệ lợi dụng liền là một kiện cực kỳ cực kỳ trọng yếu sự t ì n h có cái này biển sâu kết g i ớ i bản vẽ như vậy nhân loại bước chân liền có thể không cực hạn tại mặt đất còn có thể thanh thành thị kiến tạo ở trong biển thậm chí tất cả mọi người đều ở tại đáy biển thanh trên mặt đất không gian toàn bộ dùng để gieo trồng cây nông nghiệp ngoại trừ những chỗ tốt này bên ngoài đem thành thị đặt ở đáy biển còn có thể hữu hiệu bảo h p h người vừa xuất hiện chủng tộc đại chiến liền có vô số người bình thường vô tội mất mạng thảm kịch phát sinh đời trước nhân loại văn minh liền vẫn đang làm loại chuyện này chỉ là dùng là khoa học kỹ thuật thủ đoạn mà chân chính tiến hành đến hải dương khai phát tình trạng này thời điểm đã là tinh giới mở ra một trăm n ă m sau đó mà đời này có cái này dùng cực kỳ đơn giản b ả n vẽ như vậy liên quan tới hải dương khai phát bộ pháp liền có thể sớm bắt đầu là người quả nhiên vẫn là muốn can đảm cẩn trọng một chút tương đối tốt truyền thống ra cái này vương đô ẩn tàn bạo khố thời điểm lâm viên trên mặt phù hiện một cái nụ cười Đã đổi được tại suy nghĩ có thể dùng cái này bản vẽ từ trong tay chính phủ đổi được bao nhiêu tư tạo tầm trọng cái nhiêu cái suy nguyên, quan này này nghĩ dùng bản chính bản không bằng D7 chế tạo bản vẽ tầm quan trọng cao, nhưng cũng phủ chế có mặc cao, dù D7 bao vẽ vẽ vẽ lâm à đầy đủ c h viễn trước đó tìm kiếm bảo khố tọa độ thời điểm liền chậm trễ không thiếu thời gian lại tại trong bảo khố lục xem thu hoạch lại lãng phí không thiếu thời gian các loại lâm viễn đi ra thời điểm lục minh biết mấy người đã đang chờ hắn đội trưởng được cái gì vui vẻ như vậy du động gặp lâm viễn trên mặt có cười rõ ràng tâm tình không tệ bộ dáng cười hỏi đ ộ tốt quay đầu cho các người chia hoa hồng lâm viễn cười nói câu nhưng cũng không có giải thích được cái gì thuận tiện còn hỏi ngược một câu các ngươi đạt được cái gì lục minh t u y ế t giơ tay đưa lên bên trong một sắp thư tịch từ người nào đó cá pháp sư dinh thự bên trong tìm ra một chút thủy hệ sách pháp thuật tịch chỉ bất quá không phải sách kỹ năng muốn học hội cần mình tốn thời gian lĩnh mộ dư duyệt tìm tới một đống biển sâu đặc sản đại c h â n châu theo nàng nói dùng để dưỡng nhan mỹ dung hiệu quả rất không tệ mà tần chiếu xuyên thì là không có phát hiện cái gì căn cứ tặc không đi không lý niệm đi bắt mấy con người đại siêu cấp t ô n hùm d u động thì là từ cái kia vong linh pháp sư trong phòng thí nghiệm tìm được không ít vong linh pháp thuật tu luyện tư liệu trong đó đương nhiên là không bao gồm như thế nào cướp đoạt nó hắn sinh mệnh tinh t ủ y ra tăng tuổi thọ phương pháp có quan hệ với bộ này thuộc bổn phận cho đã bị lâm viễn hủy đi lâm viễn không có đi nhớ bộ này thuộc bổn phận cho không cần thiết cũng khinh thường bất luận là đẳng cấp tăng lên vẫn là đem huyết mạch tu luyện tới cực cao trình độ hoặc là một chút thiên địa linh thuốc đều có thể tăng lên vừa thọ cướp đoạt nó hắn sinh mệnh tinh tủy đến một lần tổn thương cắt cơ hậu hoạn rất nhiều thứ hai hữu thương thiên hỏa dễ bị thiết h i ể n đây không phải nói dỡn đi thôi trở、về. đi vào bí cảnh truyền tống môn lâm viễn kêu gọi một đoàn người đạp đi vào xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u ầ n vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g 99, í ư ơ i c h í từ yên t ĩ n h biển sâu đi ra lâm viễn một đoàn người bị ngẫu nhiên chuyển đưa đến địa cầu một nơi nào đó t r u n g quanh là một mảnh mật lâm lâm viễn vậy không đi xác nhận mình bây giờ ở đâu cái này không có ý nghĩa lập tức bọn hắn sẽ tiến vào kế tiếp duy nhất bí cảnh bên trong lâm viễn trong ba lô duy nhất bí cảnh thư mời không coi là nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít ngoại trừ trước đó trong hôi tẫn sâm lâm đạt được hai tấm ở phía sau tới lần đầu thông quan bí cảnh quá trình bên trong lâm viễn cũng đã nhận được bảy cái thông quan yên t ĩ n h biển sâu về sau lâm viễn mang theo dư duyệt một đoàn người tuần tự thông quan bạch vân cổ thành thanh vân cửu biến c u ồ n g phong hạp cốc ly thần cổ kiếp lôi đ ỉ n h cự tú h minh n g u y ệ n sơn trang thiên n g a i cung bảy cái duy nhất bí cảnh tuần tự đánh chết c ử t h ế vô địch, l y ễ n s ố n t a n g thiên mai cung bí cảnh vô cùng bạch vân thành chủ vì luyện thành công pháp ma đạo thanh vân cũng ử u biến toàn thế giới đồ sát hấp thụ tinh huyết thanh vân tản nhân còn tại quân phong hạp ố c chấn áp một đá muốn làm loạn thú、nhân. chứ cái c đó ra ò nhìn cứu vứt t xa rời ầ n thân chúng gốc độc cổ độc dạ rất sâu, b h d â xem cái kia xé mở không gian rời đi lao đầu dâu bạc một đoàn người vậy lấy được ban thưởng thối lui ra khỏi bí cảnh tần chiếu xuyên lòng vẫn còn sợ h a i nói lao đầu t ử này quá mạnh làm sao cái gì đều hội à ngay cả ta thánh kỵ sĩ chiêu số đều rõ như lòng bàn tay còn có thể chỉ điểm ta dư duyệt càng là phàn nàn nói đội trưởng trước đó đang đánh lôi đ ỉ n h cự thú thời điểm ngươi liền nói nhanh xong hiện tại lại đánh hai bí cảnh vẫn chưa xong thật sự là đằng sau mấy cái này bí cảnh bên trong c ặ t bên ngoài kích thích một điểm hồi tưởng lại trước đó kinh lịch dư duyệt bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi lục minh tuyết cùng du động ngược lại là không có phàn nàn cái gì nhưng là tất cả đều dùng một loại h u á n h mắt nhìn xem lâm viễn để hắn một trận ác hẳn lâm viễn sớm đã cùng mấy người thân quen biết mấy người kia chỉ là đang phát tiết vừa rồi đối mặt như vậy kinh khủng cường địch sợ hãi không có cái gì ác ý hắn xuất ra á o thuật pháp sư đế quốc t h ư m ờ i cười nói khá quan trách lần này là cái cuối cùng lại nói các ngươi vẻ mặt đau khổ làm gì trước đó mấy cái bí cảnh chúng ta thu hoạch cực kỳ phong phú tốt là các ngươi quay đầu nếu là đem những thu hoạch này tiêu hóa nhất định sẽ trở nên rất mạnh lâm viễn vậy không có nói lung tung bảy cái duy nhất bí cảnh không chỉ là hắn thu hoạch phong phú được mười tám kiện c h u y n kỳ trang bị một kiện bị phong ấn cấp sử thi kỹ năng mấy người còn lại thu hoạch vậy cũng không tính tiểu Dư d u Ma tân cùng Bạch Thành chiếu trong h n xuyên càng là tại thú nhân đại tế ti trên thân tuân gia quần bảo quang hoàn thất ở quang hoàn bao phủ phía dưới vật lý công kích lực phòng ngự tốc độ di chuyển lên cao hai mươi phần trăm cùng hắn thánh kỵ sĩ nghề nghiệp có thể nói là tuyệt phối ngoại trừ mấy cái này chủ yếu thu hoạch bên ngoài ly thần cổ kiếp bên trong một nhóm năm người đều phải một đống có thể trở về máu hồi khí phụ trợ tu luyện dược vật tại đánh g i ế t lôi đ ỉ n h cự thú thời điểm mấy người còn tắm rửa cự thú máu thu được toàn thuộc tính một trăm n g o à i định mức hiệu quả minh n g u y ệ t sơn trang bên trong thức ăn cho chó mặc dù vậy ăn không ít nhưng là vậy được n g u y ệ t thần c h ú c phúc trên thân nhiều một cái cố định bờ uff n g u y ệ t thần c h ú c phúc tắm rửa ở trong ánh trăng thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ tu luyện kỹ năng tốc độ gia tăng năm càng đừng đề cập vừa rồi cùng lần thiên nhai một phen chiến đấu cái lao nhân này đúng là cường quá mức đẳng cấp biểu hiện liền ngay cả hôm nay lâm viễn đều hoàn toàn không phải nó đối thủ cũng may đối phương cũng không có cái gì s ắ c ý chỉ là đơn thuần cùng hắn n h ó m qua một n à n chiêu cái này so chiêu quá trình trên cơ bản liền là một ngón tay đạo quá trình tu luyện lần không bở lực công kích tốc độ di chuyển cùng phe mình dùng lực công kích tốc độ di chuyển tương đương không chỉ có bốn người khác liền ngay cả lâm viễn đều cảm thấy ích lợi tương đối khá mặc dù lần thiên ngai không có truyền thụ cái gì trong thực tế cho nhưng là như bọn hắn tỉ mỉ thể ngộ cùng đối chiến quá trình bản thuộc tính khả năng không hội có thay đổi gì nhưng là năng lực chiến đấu nhất định hội sinh ra một loại chất thuế biến chúng ta đương nhiên biết rồi Đầu đen đại đâu, rau muống thu muốn mà thôi, nửa tháng này、so、với chúng ta bình thường cố gắng hai tháng thu hoạch còn này ta ta dựa mà cố vào, thôi, hoạch với cái so lúc ầ n thiên nhai phóng. thật hào l nói chuyện ngồi dưới đất du động vô vô cái mông vừa mới chuẩn bị đứng lên đến lại bởi vì trong ba lô vừa mới xuất hiện ban thưởng mà kinh ngạc đ ặ t mông ngồi xuống lại chỉ gặp du động trong tay xuất hiện một bản tản gia cam sắc quan g mang thư tịch bịa viết tinh hà phong bạo nên là cái này sách kỹ năng tên trang tên sách bên trên còn viết một hàng chữ đây là c ấ m chú luyện đến đại thành có thể pháp lực thúc đẩy sinh trưởng đóng băng tinh hà kinh khủng phong bạo thiếu niên cực kỳ tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới này lần không bở lễ vật mấy người khác vậy riêng phần mình xuất ra vừa rồi lấy được đ ư ợ c tưởng h đều là c h ấ n kinh phát hiện trong tay bọn họ tất cả đều là màu cam phẩm chất sách kỹ năng lục minh tuyết là một bản thanh ngọc bí lục đây là một bộ võ đạo tu hành bí quyết bao hàm một bộ khí công tu hành pháp cùng một bộ tên là thanh ngọc trường pháp bổ sung cực hàn thuộc tính công kích ngược lại là cùng lục minh tuyết giờ phút này tu luyện hàn tâm kiếm pháp rất thích hợp mà tần chiếu xuyên sách kỹ năng thì gọi là thanh kiếm phán quyết có thể t h á n h quan khí triệu hãn trong truyền t h u y ế t trôi này xuyền qua hết thảy không chỗ không còn lại lại ở khắp mọi nơi thanh kiếm đối với địch nhân khởi xướng phán quyết Nhằm kỹ năng giới thiệu tu luyện tới đại thành thậm chí có thể đem thanh kiếm bản thể triệu hoán đi ra chỉ cần thông qua thanh kiếm thí luyện trở thành thanh kiếm c h i chủ cũng không phải không có khả năng ngược lại là cùng tần chiếu xuyên bản thân cực kỳ phù hợp phía trước ba người đạt được sách kỹ năng như thế cùng bản thân tương xứng dư duyệt đạt được cũng không ngoại lệ nàng là một môn gọi là lâm lôi minh t ư n g pháp sách kỹ năng tương truyền là một vị đã siêu thoát đại năng đã từng tu luyện qua minh tử pháp chẳng những tu luyện góp nhặt pháp lực tốc độ cực nhanh hơn nữa còn sẽ đối với phòng ngự pháp thuật năng lực cùng hồi khí tốc độ đưa đến cường đại tăng thêm mà lâm viện thu hoạch được thì là một môn mà đao pháp tên ngược lại là ngắn gọn vẹn vẹn có một chữ không giống như là trước đó lâm viễn đạt được đại ngũ hành â m dương diện tuyệt chân kinh xinh đẹp như vậy tên t ớ c phẩm chất sử thi cam miêu tả từ cường g i ả tuyệt thế xem vũ trụ trong tinh hà đủ loại thai nạn hóa thành c h i tuyệt thế đao pháp chung hai mươi tám chiêu bổ sung khí công cường hóa xin hãy vượt chín trăm một mươi điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u ầ n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói gỉ tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm nơi này là bắc cực đ ạ t được m à u cam sách kỹ năng mặc kệ là đối lâm viễn vẫn là đối dư duyệt du động bốn người tới nói đều là đáng giá mừng rỡ sự tình nhưng là tại trải qua ngay từ đầu kích động về sau trong không khí vui sướng bầu không khí lại là dần dần trở nên có chút xấu hổ ngoại trừ lâm viễn bình tĩnh tự nhiên là xem trong tay bản này đào pháp tổng cương giới thiệu bên ngoài bốn người khác không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía lâm viễn lâm viễn phảng phất chưa tỉnh một bên nhìn một bên thản như nói nhanh lên học được chuẩn bị tiến bí cảnh cuối cùng đối với mấy người đang suy nghĩ gì lâm viễn lòng dạ biết rõ bọn hắn rất muốn màu cam sách kỹ năng nhưng là lại bởi vì cái này sách kỹ năng là bởi vì lâm viễn dẫn hắn nhóm soát duy nhất bí cảnh mà được cho nên lại cảm thấy hẳn là cho hắn không nên mình giữ lại đang đứng ở xoắn suýt trạng thái bên trong lúc này lâm viễn chỉ cần mở miệng bốn người tất nhiên hội chủ động thanh sách kỹ năng cho lâm viễn hiện tại lâm viễn một câu nhìn như không có ý nghĩa thúc giục lại là tại cho thấy thái độ mình hắn không hội cầm mấy người thu hoạch sách kỹ năng không phải trước mắt màu cam s á c kỹ năng mặc kệ là đối ai cho dù là đối lâm viễn tới nói cũng là đầy đủ vật chân quý sở dĩ cho mấy người một là lâm viễn nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. hai liền là muốn để bốn người cũng tận nhanh trưởng thành trở thành có thể một mình đảm đương một phía cao thủ lâm viễn một người có thể có được so toàn bộ chủng tộc tăng theo cấp số cộng đều muốn càng mạnh chiến lược nhưng là muốn thủ hộ cả nhân loại văn minh cần không chỉ là một cái tuyệt đối cứng giả còn có cái kia chiến lược hơi thấp một chút nhưng lại có thể một mình đảm đương một phía cao thủ dạng này cả nhân loại văn minh mới có thể tiêu hóa lâm viễn mang đến to lớn lợi ích văn minh thực lực c h ỉ n h thể mạnh mẽ hướng lên tăng trưởng xem hết đao pháp tổng cương lâm viễn đối môn này đào pháp hạch tâm nội dung đã có đại khái hiểu rõ hắn đưa tay tại sách kỹ năng vỗ một cái liền đem môn này màu cầm kỹ năng học hội Mà tại Lâm Viễn bắt đao pháp, pháp, pháp phía trước mấy chiêu xem như so sánh cấp bậc thấp nhập môn đào chiêu bên trong liền đã bao hàm núi lở đất nước biển động xét đánh núi lửa phun trào cái này chút thiên thai lực lượng mà tại sâu một tầng đao chiêu bên trong càng có đông sáng cực quang bao tử không gian chôn vùi cái này chút đáng sợ vũ trụ tai hại Đây là m là là nếu như không cân m v i ễ nhắc g i t h công pháp trưởng thành tính cùng đối với bản nhân tiềm lực ảnh hưởng đơn thuần từ học tập sách kỹ năng cường hóa khí công hoặc là pháp lực góc độ đến xem lời nói vẫn là muốn học tập những công kích này tính phát môn hiệu quả tương đối rõ ràng bởi vì muốn sử dụng những công kích này tính pháp môn yêu cầu quá cao cho nên thường thường cho sử dụng sách kỹ năng người mang đến cường hóa vậy cao nhất không giống như là tăng lên bản chất tu luyện pháp như thế hơi cường hóa nhập môn là được khi lâm viện triệt để tiêu hóa xong cấp đ à o tin tức tương quan về sau thời gian đã từ mới ra thiên nhai cung bí cảnh thời điểm buổi chiều tiến nhập đ ê m kia mà lúc này đây bốn người khác vẫn là không có tiêu hóa xong sách kỹ năng tương quan tri thức dù sao cũng là màu cam sách kỹ năng mặc dù có sách kỹ năng có thể tuyệt đối học hồi đặc tính nhưng là lấy lục mình t u y ế t mấy người trị số trí lực tới nói muốn hoàn toàn lý giải hoạt t ấ t t ố n hao so với lâm viện thời gian dài hơn cũng là chuyện đương nhi đoán chừng bốn người này nhất thời n ử a sẽ là chưa t ỉ n h hồn lại lâm viễn lợi dụng mình k h ô n g chế kim loại dị năng k h ô n g chế bốn người quần áo phía trên một chút tiểu kim phục khiến cho thân thể bọn họ lơ lửng sau đó lâm viễn phân biệt một cái phương hướng cứ như vậy mang theo bốn người hướng về bắc cực hoàng hôn tiểu trấn bí cảnh phương hướng đi tính toán thời gian bí cảnh số lần cũng kém không nhiều nên đổi mới khi du động từ loại kia phản g phất tại c h i thức trong hải dương ngao du bình thường thoải mái cảm giác lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện chính mình chung quanh tràng cảnh đã từ một mảnh hoàng vù sa mạc chuyển hóa làm một mảnh bằng thiên tuyết điệp c u n g quanh trời đông giá rét ngàn g i m băng phong và gi mặc dù thân thể cũng không lạnh nhưng là trên tâm lý khó chịu vẫn là để du động nhịn không được dùng mình một cái tại du động tỉnh thời điểm lục minh tuyết mấy người vậy lần lượt tỉnh đi qua mấy cái người đưa mắt nhìn nhau đều cực kỳ muốn hỏi một chút mình bây giờ ở đâu bất quá còn không đợi bọn hắn đặt câu hỏi lâm v i ễ n thân hình liền từ bí cảnh bên trong truyền t ố n g đi ra nha tỉnh lâm v i ễ n hô lâm v i ễ n ca ca chúng ta đang ở đâu chút đấy lục minh tuyết ngược lại là cực kỳ ưa thích chung quanh loại này băng tiên tuyết địa hoàn cảnh cười hỏi nơi này là bắc cực ta đem các ngươi từ xa ha ra mang tới đằng sau ta cái này bí cảnh vừa rồi đã là lâm viễn tại mấy người trầm mê học tập về sau lần thứ ba soát hoàng hôn tiểu trấn bí cảnh nói cách khác từ mấy người bắt đầu học tập màu cam sách kỹ năng bắt đầu đã qua chín ngày thời gian chín ngày thời gian lâm viễn ngoại trừ soát hoàng hôn tiểu trấn bên ngoài liền là đang quen thuộc cấp đao cũng rèn luyện thân thể thuận tiện đem trên thân cái kia chút truyền kỳ trang bị cầm lấy đi giao cho từ cầm vận hành đổi lấy một đống lớn cấp thấp trang bị thực lực bởi vậy lại mạnh hơn rất nhiều đi qua cựu tiên mặc dù cũng không tính là tại lãng phí thời gian nhưng là đối lâm viễn tới nói so sánh với đi soát đủ loại bí cảnh thủ thông tới nói dạng này tăng lên đúng là trượm cho nên gặp mấy người vừa tỉnh tới lâm viễn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn đi thanh bí cảnh cuối cùng giải quyết lục minh tuyết giật mình hiểu được mình tại chỗ nào sau một khắc nàng liền có chút xấu hổ ngăn trở chuẩn bị sẽ mở bí cảnh thư mời lâm viễn lâm viễn các cà ta đói nghỉ ngơi trước một hội để ta làm cơm xác thực Kiểu nói đến hắn ăn cũng là đã lâu không hào hào ăn cơm xong trước đó có lục minh tuyết nấu cơm có tốt gần nhất mấy ngày lại là phần lớn dùng một chút thả tại ba lô bên trong thực phẩm ăn liền đối phó bắc cực mặc dù băng thiên tuyết địa nhưng là có thể dùng để làm đồ ăn giống loài vẫn là rất nhiều một bữa ăn no về sau một nhóm năm người tại độ bước lên tiến về duy nhất bí cảnh lữ trình hoan n ê n tiến vào duy nhất bí cảnh áo thuật pháp sư đế quốc di tích xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý t r ư ơ n g ủng hộ q u â n v ở cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g 101, áo thuật pháp sư đế quốc di tích áo thuật pháp sư đế quốc là một cái sinh sôi đến đỉnh phong văn minh mà pháp bọn hắn có được so với hoàn vũ đế quốc càng thêm phát đạt ma đạo phù văn hệ thống sức sản xuất cùng văn minh trình độ cũng càng vì phát đạt tự nhiên bước chân vậy không chỉ có cực hạn tại á o thuật pháp sư đế quốc phát nguyên vị diện bên trong tại á o thuật pháp sư đế quốc đỉnh phong thời kỳ bọn hắn thực dân địa trải rộng á o thuật pháp sư vị diện t r u n g quanh hư không giới diện bên trong tổng cộng một tám mươi sáu hai cái vị diện cường đại ma năng hạm đội bảo đảm bọn hắn đối với cái này chút thực dân địa lực k h ô n g chế mà không ngừng từ các cái vị diện c ư ớ p đoạt trở về bản vị diện tài nguyên thì l à chạm vào á o thuật pháp sư đế quốc không ngừng mạnh mẽ hướng về phía trước phát triển mạnh mẽ hướng về phía trước phát triển văn minh che giấu rất nhiều văn minh vấn đề nội bộ như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói áo thuật pháp sư đế quốc còn hội cứ như vậy sinh sôi phát triển rất nhiều năm cuối cùng trở thành nhiều lần nguyên trong vũ trụ thế lực tối cường thứ nhất nhưng chính là cường đại như thế áo thuật pháp sư đế quốc tại nào đó một ngày lại là tao nộ một cái hoàn chỉnh thần hệ công kích tại cơ hồ vô cùng vô tận cuồng tín đồ cùng đến từ thần linh thần phạt công kích đến cho dù là cường đại như áo thuật pháp sư đế quốc vậy bại lui cuối cùng tất cả thực dân địa l u ô n hãm vô số cường đại pháp sư chết đi liền ngay cả bản vị diện vậy sắp trầm luân ngay lúc này áo thuật pháp sư đế quốc phát động bọn hắn trung cực ma đạo vũ khí Ma thế á p là cái này đã từng vĩ đại ma pháp đế quốc đã mất đi tất cả đồng sơn tái khởi hy vọng cứ như vậy tại thời gian trôi qua hạ cuối cùng mãn tính tử vong liền ngay cả sinh tồn tại cái vị diện này các phạm nhân vậy bởi vì ác liệt hoàn cảnh mà diệt tuyệt lâm viễn đ o à n đội liền là cái kia cuộc chiến tranh về sau duy vừa tiến vào vị diện này ngoại nhân kiếp trước lâm viễn đã từng từng tiến vào cái này á o thuật pháp sư di tích đó là tinh giới mở ra thứ mười ba năm thời điểm sự t ì n h một cái chiến hữu không biết ở nơi nào đạt được á o thuật pháp sư di tích duy nhất thứ m ờ i sau đó mời lâm viễn tổ đội cùng một chỗ tiến vào bí cảnh lúc ấy lâm viễn cùng các đội hữu tại á o thuật pháp sư di tích bên trong bị truyền t ố n g ra ngoài trước đó thăm dò ba ngày thời gian ngoại trừ tìm được rất nhiều lịch sử tư liệu bên ngoài còn tìm được số lượng không ít đỉnh phong văn minh ma pháp còn xuất lại tri thức cùng khí cụ đương nhiên trong thời gian này vậy tao ngộ rất nhiều nguy hiểm. vậy cũng là còn sót lại chiến tranh binh khí cùng kết giới còn có ở khắp mọi nơi vết nứt không gian công lao đáng tiếc những khí cụ này cùng c h i thức cũng chỉ là cái này áo thuật pháp sư di tích bên trong cực kỳ tiểu một bộ thuật b u ồ n phật cho nếu để cho bọn hắn thời gian khai phát toàn bộ áo thuật pháp sư di tích trọng hiện năm đó áo thuật pháp sư đế quốc huy hoàng cũng không phải không có khả năng lần này lại đi bảo lâm v i ệ n sớm cũng định tốt trực tiếp đi áo thuật pháp sư vị diện vĩnh hằng tháp cao di tích đi nơi nào lấy đi toàn bộ áo thuật pháp sư đế quốc tinh hoa nhất ma đạo phù văn tri thức Liên cung a kiếp trước truyền thống đến một chỗ hải dương so sánh lần này tiến vào lâm viễn một đoàn người truyền thống đặt chân địa phương là một chỗ sa mạc vẫn là tốt hơn không ít bởi vì vĩnh hằng tháp cao liền là xây dựng ở đại lục này một chỗ không chỉ có bọn hắn đặt chân địa phương là sa mạc doi mắt trông về phía xa cho dù là cuối tầm mắt vẫn như cũng là không nhìn thấy bờ sa mạc ngẫu từ cắt vàng thấp thoáng phía dưới lộ ra kiến trúc một góc có thể nói rõ nơi này đã từng cũng là một tòa cực kỳ to lớn thành thị ngoại trừ đại điệu bên trên tất cả đều là hoa mạc bầu trời vậy tràn ngập dị dạng chẳng những hiện lên hiện huyết hồng sắt chạch còn trải rộng từng đạo đen kịt vết tích từ dưới đất đi lên nhìn lại cái kia vốn nên cực kỳ thấu triệt bầu trời tựa như là một t r ư ơ n g bị nạn á t tầm ương phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít như là mạng nện bình thường vết rách lâm vi biết cái kia tất cả đều là vị diện bị trọng thương về sau hình thành vết nước không gian cho dù là trải qua đã lâu thời gian đều không gian đều không kh không chỉ có phải cẩn thận áo thuật pháp sư đế quốc còn sót lại kết giới cùng một chút chiến tranh binh khí cái này chút khắp nơi có thể thấy được vết nước không gian cũng là cần cực độ cẩn thận tồn tại không phải ngươi không biết lúc nào đi tới đi tới liền phát hiện chính mình thân thể giống một trang giấy như thế bị không trở ngại chút nào xuyên hùng bất quá so sánh với lần trước lúc đi vào đợi hiện tại lâm viễn bọn hắn mới một trăm cấp ra mặt vị diện này tình huống còn không có như vậy ác liệt tối thiểu tương đối rõ ràng vết nước không gian còn chỉ tồn tại ở bên trên bầu trời không có khắp nơi đều có bất quá đây cũng không phải là đáng giá chủ quan lấy cớ ai biết đại địa bên trên liền không có không gian cái khe tôi h cho lục minh tuyết mấy người dạng giải một cái vị diện này bối cảnh tri thức lâm viễn dùng khống chế kim loại dị năng đem hắn nhóm đặt chân mảnh này dưới sa mạc một chút đồng nát sắt vụn bắt lại đi ra cái này chút đồng nát sắt vụn bị lâm viễn khống chế bóp thành một cái ước chừng m ộ mươi m m đường kính tấm sắt lâm viễn kêu gọi một nhóm năm người đứng lên tấm sắt sau đó cứ như vậy bay lên bắt đầu nhanh chóng di chuyển về phía trước mà đang di động đồng thời còn không ngừng có đồng nát sắt vụn hội tụ tới vợn quanh tại lâm viễn bọn người phía trước do xét có g à n h hay không ở giữa vết rách nếu có vậy liền kịp thời đường vòng lâm viễn khống chế cái này tấm sắt tốc độ phi hành không tính nhanh. cũng liền phổ thông hơi tốc độ xe thậm chí không bằng mình thêm cái pháp thuật chạy bộ tới cũng nhanh nhưng lại như thế này lại là hết sức an toàn tối thiểu không cần lo lắng bị cái kia chút rất nhỏ vô hình vết nứt không gian cho làm bị thương người khác là ngự kiếm phi hành tiên khí mờ mịt chúng ta cái này tính là gì lục minh tuyết bắt lấy lâm viễn cố ý tại trên miếng sắt làm làm can nhìn thoáng qua sau lưng không ngừng rút lui sa mạc cảnh vật n h ì n không được đ ầ u đen rau múm đường chúng ta gặp người có thể nói mình là cánh cửa tông xuất thân một tay ngự cánh cửa phi hành thuật xuất thần nhập hóa dư duyệt cười nói tiếp Cũng đột nhiên g bị lâm viễn h n biểu lộ trở nên ngưng trọng lên cẩn thận nơi này có người khác tiến đến lục minh tuyết mấy người một mặt dấu chấm hỏi không phải nói vị diện này hết thể sinh vật đều chết hết à, với lại duy nhất bí cảnh vậy không tồn tại cái khắc đoàn đội tiến đến khả năng tại sao có thể có những người khác tồn tại đâu xin hãy v ư t chín điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vở cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g một trăm lẻ hai đánh nổ vĩnh h à n g tháp cao là đã từng áo thuật pháp sư trong đế quốc trụ cột chẳng những có chính trị kinh tế trung tâm văn hóa cái này chút thủ đô bình thường ý nghĩa càng là một kiện có thể điều khiển toàn bộ áo thuật pháp sư vị diện lực lượng nguyên tố siêu cấp chiến lược binh khí cái kia phong tỏa cả cái vị diện áo thuật pháp sư đế quốc trung cực ma đạo binh khí ma pháp văn thư chính là do cái này vĩnh hằng tháp cao cung cấp năng lượng mới có thể thuận lợi phát động tại xa xôi thời gian chiến tranh bên trong cái này vĩnh hằng tháp cao tự nhiên là đã sớm vỡ vụn bây giờ tại xây dựng vĩnh hằng tháp cao phiến khu vực này bên trong khắp nơi đều là vỡ vụn về sau lưu lại tàn phiến lâm viện muốn tìm cái kia chút áo thuật pháp sư đế quốc t i n phế tích b t r o n ngay tại cái này mảnh phế tích bên trong theo lý mà nói mảnh này che kín vĩnh hằng tháp cao tàn mảnh phế tích bên trong hẳn là một mảnh bị gió cắt vùi lấp tràn cảnh tuyệt đối nhưng bây giờ lâm viễn mang theo lục minh tuyết một đoàn người đến đây lại phát hiện khắp nơi đều có bị đảo móc qua vết tích chẳng lẽ lại là cái nào hủy diện táo thuật pháp sư đế quốc thần hệ các thần linh đột phá lấy ma pháp văn thư vỡ vụn làm đại giá bố trí vị diện phong tỏa kết giới nếu như là lời như vậy vậy liền không nói hai lời chạy trước đường lâm viễn vừa mới nghĩ như vậy liền phát hiện một điểm hàn mang từ xa đến gần trong nháy mắt đã đem hắn nhóm một nhóm năm người báo phủ điểm ấy hàn mang tốc độ cực nhanh ngoại trừ lâm viễn kịp phản ứng bên ngoài bốn người khác thậm chí chỉ mơ hồ cảm giác được trong không khí hơi khắc thường liền bị hàn mang kia tới gần b s á t thép va chạm âm thanh trong không khí quanh quẩn lâm viễn tùy ý quét dưới cái tia bị mình tiện tay ngăn hơn trăm căn không biết cái gì tài chất chế tạo bén nhọn hình t o i châm ám sát ánh mắt liền khóa ổn định ở công kích truyền đến địa phương nhà cái này mấy con tiểu côn trùng thế mà chặn lại ta tiện tay một kích ngầm lấy tràn đầy ác ý tinh thần ba động tại cái này mảnh phế tích trên không quanh quẩn không chút nào tiến hành che giấu bọn hắn đối với lâm viễn một đoàn người khinh miệt sau một khắc năm người, người, người tất cả đều là sinh vật hình người chỉ bất quá thân cao lại chừng ba m trở lên khuôn mặt dữ tợn xấu xí còn mọc lên trường đôi dài cùng sắc nhọn răng、nanh. h mấy, mấy tên này không biết là chủng tộc gì cũng liền chăm cấp ra mặt bản thân khí tức cũng không thể coi là mạnh cỡ nào sinh mạch ngươi đi giải quyết bọn hắn thiệt thòi ta ngay từ đầu còn khẩn trương một cái coi là tới cái gì cường định cái này mấy con tạm ngư tại chúng ta trong tộc đều bất nhập lưu một cái tay giải quyết bọn hắn trong không khí trong a n g ngập 5 cái dị tộc không kiêng gì cả tinh thần không nghề đậu, hiểu, biệt vì để lâm tinh thần lúc nói chuyện cái k i a được xưng xích bạch dị tộc đã một tay nô ra thân hình chuyển động theo một quyền hướng về lâm v i ễ n đánh tới rất rõ ràng xích bạch cũng không đem lâm viễn một đoàn người để vào mắt mặc dù lâm viễn đón lấy vừa rồi hắn tiện tay phát ra công kích nhưng là vẫn không có đem xem như chân chính đối thủ lấy lâm viễn vì mục tiêu công kích chủ yếu đã coi như là cao liếc hắn một cái xích bạch xuất thủ không khí trong nháy mắt bị đánh bạo bình địa nhấc lên một mảnh sóng x u n g kích chưa đến gần đã n h ư ờ n g ra lâm viễn bên ngoài bốn người cảm giác được khó chịu bất quá lục minh tuyết mấy người lại không có bất kỳ cái gì cảm thấy sợ hãi ngược lại vì cái này không nói hai lời liền giết tới ngoài hành tinh dị tộc cảm thấy b i hay nhao n h a u dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn xem hắn xích mạch cảm giác được một điểm không thích hợp nhưng là vậy đã tới không kịp thu tay lại hắn mặc dù c u n g vọng nhưng là trải qua trăm ngàn lần chiến đấu hình thành bản năng vẫn là khiến cho hắn vô ý thức tại trong công kích tăng thêm mấy phần lực lượng so với ngay từ đầu đánh phía lâm viễn một quyền này mạnh hơn tối thiểu ba điểm mặt khác bốn cái dị tộc lại là lơ đễm thậm chí trong lòng cười nhạo xích bạch ngân nhỏ đối phó một cái bất nhập lưu tạp ngư đều nghiêm túc như vậy bọn hắn lấy một loại xem kịch ánh mắt nhìn xem một màn này đang mong đợi tiếp x u ố n g s ắ p phát sinh đứt gân gãy xương tràn g cảnh xuất hiện tại bọn hắn nhìn ra bên trong lâm viễn mặc dù thực lực không kịp cái này xích bạch nhưng là chúng vào một q u y ề n cũng không trở thành bị miếu sát nhưng mà sau một khắc phát sinh một màn lại là để bọn hắn phát ra trong không khí tùy ý trào phúng lấy tinh thần ba động bỗng nhiên ngưng kết chuẩn bị hành hạ người mới tên là xích bạch dị tộc trước một khắc còn vênh váo tự đ á c hắn giờ phút này lại là hóa thành một mảnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa huyết vụ trong không khí phiêu đãng cuối cùng theo gió mạ qua lâm viên phản phất trụ chết một cái không có ý nghĩa con mũi bình thường tùy ý lấy tinh thần ba đ n g hỏi các người mới vừa nói cái gì không có không nói gì chúng ta mới vừa nói muốn cho ngài làm nô bục vừa mới còn tinh thần phân chấn chuẩn bị nhìn một chút hành hạ người mới tiết mục còn lại bốn cái dị tộc giờ phút này như rơi vào hầm băng bọn chúng toàn thân run dậy quy phục tại trên mặt đất xích bạch mặc dù là trong bọn họ yếu nhất một cái nhưng là muốn miếu sát như xích bạch loại thực lực này tồn tại cái tia thực lực kinh khủng nhưng cũng không phải bọn chúng có thể đối kháng cho dù là bốn người thêm một khối cũng không được cho nên bốn người là mười điểm dứt khoát nhận sợ đối ở đây lâm viễn nội tâm không có chút nào ba động nếu không phải giữ lại bốn người còn có chút dùng hắn ngay cả theo chân chúng nó đối thoại hứng thú đều không có loại này tự cho là xem thấu địch nhân thực lực sau đó bắt đầu vênh váo tự đắc p h ấ t lờ liền ngay cả trong chiến đấu cơ bản nhất cẩn thận đều không có tồn tại coi như giờ phút này thực lực coi như bên trên có ưu thế tại ngày sau tinh giới quần c u ộ n chiều cường bên trong vậy hội biến thành t ạ p ngư bình thường loại tình huống này chỉ phát sinh ở đâu chút đ ố n g nhiên đạt được lực lượng sau đó còn không có thích hướng tự thân biến hóa sinh vật trên thân đã từng lâm viễn vậy trải qua loại này giai đoạn chỉ bất quá cùng trước mắt con này bị hắn tiện tay t r ụ n chết tạp ngư so sánh lại là may mắn không có gặp được có thể giáo dục người khác thẳng đến rất nhiều năm sau chính hắn học hội khiêm tốn không hổ là đội trưởng nhất cử nhất động đều là như thế có hình để cho ta không khỏi sinh ra muốn hô sáu trăm sáu mươi sáu xúc động dù động nhìn thoáng qua đối diện gây ra như phóng thậm chí bị dọa đến run lầy bảy bốn cái dị tộc n ư ờ i hì hì nói ngươi cũng không phải cá ước muối hô cái gì sáu trăm sáu mươi sáu bất quá thật hâm mộ à lúc nào ta mới có thể như vậy xuất khí dư duyệt trong miệng nói xong hâm mộ trên thực tế thật cực kỳ hâm mộ tần chiếu xuyên mặc dù không nói chuyện nhưng là từ hắn ánh mắt bên trong đó có thể thấy được hắn vậy cực kỳ hâm mộ bất quá cũng có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy đấu trí mà lục minh tuyết thì là một mặt hơi cười nhìn lấy lâm viễn không biết suy nghĩ cái gì xin hãy vội chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng c u ố y t r ư ơ n g ủng hộ c u â n vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương một trăm linh ba bí cảnh kẻ ă n cắp nói đi các ngươi làm sao tiến đến lâm viễn liếc qua quỳ dạp dưới đất run lẩy bảy bốn cái dị tộc một bên nhặt trước đó cái kia tên là xích bạch dị tộc rơi xuống trang bị vật phẩm một bên dùng không có chút nào cảm xúc chập trùng tinh thần b a động hỏi bốn người khe giật mình vội vàng tranh nhau chen lấn nói mà bắt đầu chẳng những đem hắn nhóm làm sao tiến vào cái này duy nhất bí cảnh sự tình nói ra thậm chí liền ngay cả bọn hắn xuất thân văn minh cùng đơn giản một chút cá nhân kinh lịch đều nói ra e sợ cho nói chầm một điểm hoặc là nói không đủ kỹ càng bị lâm viễn giống như là đánh nổ cái kia xích bạch như thế thì tay đem hắn nhóm cũng cho giết、chết. cái này năm cái dị tộc xuất thân tại một buổi tối có năm cái màu la mặt trăng tinh cầu cho nên lâm viễn tạm thời đem hắn nhóm văn minh phiên dịch gọi là ngũ n g u y ệ t văn minh tại ngũ n g u y ệ t văn minh bên trong chỉ có một cái bộ tộc có trí tuệ khoa học kỹ thuật trình độ không cao tôn trọng lấy mạnh được yếu thua phát tác tự xưng là chiến đấu dân tộc bọn hắn không sự tình sinh sản lấy c á p đoạt đồng loại cùng vật khác loại duy trì sinh hoạt tiếp nhận giáo dục trình độ lại thấp cho nên văn minh nội bộ nhân viên tính cách phổ lượt tràn ngập tàn nhận thị xác lộ mãng tự đại cái này chút đặc thù bao quát bị lâm viễn giết chết xích mạch ở bên trong năm người này liền có loại điện hình đặc thù nếu không phải ngũ n g u y ệ t văn minh người trời sinh có cường đại sức chiến đấu loại này văn minh chỉ sợ cũng đợi không được tinh giới mở ra liền bị di ệ tộc t mà tại gần nhất tinh giới mở ra về sau bọn hắn năm người không ngừng mạch lên siêu việt đồng tộc tại văn minh bên trong cùng xung quanh diếu võ dương oai kinh lịch lại sâu hơn bọn hắn loại này lỗ mãng tự đại tính cách đặc thù dùng một câu thông tục lời nói tới nói liền là bành trướng năm người này sở dĩ có thể cấp tốc mạch lên ngay tại ở trong năm người bọn họ người dẫn đầu tự xưng là lục hồng ngũ nguyễn văn minh di tộc tại tinh giới mở ra về sau đã thức tỉnh một cái truyền kỳ thiên phú cái thiên phú này gọi là bí cảnh kẻ ăn cắp Cái gọi là bí cảnh kẻ ăn cắp, chỉ cần sử dụng cái thiên phú này, liền có gọi thiên liền dụng là này, bí ăn định phú thể kẻ sử t vị ì mặc kiếm mời tại tinh giới soát đi ra duy nhất bí cảnh, đồng thời tiến đến mà m đâu đồng nương tuân nhất cảnh, duy chút theo thư soát lấy ra ra bí dù những cái thiên phú này địa cầu thời gian ba ngày mới có thể định vị sử dụng một lần với lại chỉ có thể định vị đến đã tuân ra qua thư mời duy nhất bí cảnh nhưng là nương tựa theo điểm này lục hồng năm người tại tinh giới mở ra về sau đã từng tiến vào ba mươi năm cái duy nhất bí cảnh mặc dù cái này ba mươi năm cái bí cảnh bên trong có chút đã bị công lược qua mà có chút bí cảnh thì là khi tiến vào về sau gặp không thể địch lại nguyên chủ đoàn đội mà chiến lược tính rút lui không có lấy đến chỗ tốt nhưng là liền bọn hắn trộm thành công cái kia chút duy nhất bí cảnh liền cho phép lục hồng cầm đầu năm người tiểu đội mang đến chỗ tốt cực lớn khiến cho bọn hắn từ đồng tộc bên trong chỗ hết tài năng nhảy lên trở thành dẫn trước cao thủ chính là bởi vì ủng có rất nhiều thoát ly trước đó ở vào văn minh tầng dưới chót loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt hưởng thụ còn sống mỹ hảo cho nên lục hồng mấy cái này dị tộc càng thêm không muốn chết t ạ i ý thức đến lâm viễn là không thể địch lại đối tượng thậm chí không có cơ hội chạy thời điểm bọn hắn liền quả quyết nhận sợ thu thập xong cái kia xích bạch tuân ra tới một đống vật phẩm không hổ là chuyên môn công chẳng những toàn thân đều là chuyển kỳ trang bị thậm chí còn có một cái cấp sử thi trang bị cái này cấp sử thi trang bị là một kiện bao cổ tay còn tiến hành cường hóa phụ ma mở lỗ cái này chút thao tác bất quá cũng không có phụ ma đến rất cao cấp cấp hẳn là đạt được cái này đem cấp sử thi trang bị thời gian còn không dài duyên cớ không có thu t ậ p được đầy đủ phụ ma vật liệu bất quá thật đáng tiếc là cái này cấp sử thi trang bị chỉ có năm cái đặc tính tên bích hải vân thiên bao cổ tay phẩm chất cam sử thi miêu tả ngưng tụ bích hải vân thiên chi lực chế tạo bao cổ tay đặc tính một đeo g i a tăng nhân vật đ ẳ n g cấp nhân với một trăm l ự c lượng tốc độ thể chất tinh thần điểm thuộc tính đặc tính hai đeo g i a tăng một tám trăm l ự c phòng ngự vật lý một một trăm phòng ngự pháp thuật lực làm lệnh giảm bớt một mươi tám thương thế tốc độ khôi phục một trăm hai mươi đặc tính ba phản thương tiếp nhận công kích về sau đem hội bắn ngược khấu trừ bảng lực phòng ngự về sau còn sót lại tổn thương ba mươi hình thành chân thực tổn thương cho người công kích đặc tính bốn bích hải vân thiên hấp thu bích hải vân thiên c h i lực gia chỉ ở bản thân lâm thời đề cao lực lượng nhân vật đảng cấp nhân với một một một tiếp tục thời gian một phút đồng hồ làm lệnh ba phút đặc tính năm chạy trốn bằng đường thủy gặp nước nhưng chuyển tống m ộ ư ơ i cây số khoảng cách làm l ệ n h m ộ ư ơ i phút đồng hồ phụ ma đẳng cấp m ộ ư ơ i một ngoài định mức gia tăng phòng ngự vật lý hai hai trăm điểm phòng ngự pháp thuật hai hai trăm điểm ngoài định mức gia tăng thể chất lực lượng tinh thần tốc độ hai trăm hai mươi điểm bảo thạch r e n đúc đẳng cấp m ộ ư ơ i một khảm n ạ m bảo thạch sinh mệnh tinh thạch mỗi cấp bảo thạch ngoài định mức gia tăng ba mươi điểm thể chất ngoài định mức gia tăng lực lượng thuộc tính ba trăm ba mươi điểm cường hóa đẳng cấp m ư ơ i một ngoài định mức gia tăng trang bị thuộc tính cơ sở bốn trăm linh bốn mươi tăng thêm mở lỗ số tám phụ thạch số lượng tám ngoài định mức gia tăng lực lượng thể chất tốc độ tinh thần thuộc tính ba trăm hai mươi điểm kèm theo dị thường trạng thái chống cự đẳng cấp l ẹ vào hai trăm sáu mươi bổ sung ngoài định mức xét đánh bị thương hại l ẹ vào một trăm sáu mươi trừ cái đó ra không tính nào thượng vàng hạ cám vật liệu cùng một chút bản vẽ sách kỹ năng ánh sao tệ liền có hơn bốn triệu nói xong lâm viễn mở miệng mặc dù ngữ khí không nặng nhưng lại không duyên cơ cho lục hồng năm người tăng thêm một phần áp lực đối mặt lâm viễn nhìn dê béo ánh mắt bốn cái ngũ nguyễn văn minh dị tộc biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ gì mặc dù không tình nguyện nhưng lại cũng không dám lệ mề cực kỳ tự giác đem tự mình con trong bọc tr xích b ạ c h một người cứ như vậy mập chớ nói chi là mặt khác bốn người tăng theo cấp số cộng rất nhanh địa lên trang bị vật liệu tinh tệ những vật này liền chất thành một toàn núi nhỏ nhưng là lâm viễn chẳng những không có t o á t ra nửa điểm vui sướng trong không khí tràn ngập sát khí tựa hồ trở nên càng dày đặc hơn đại nhân thật chỉ chút này lục hồng cầu khẩn nói lâm viễn không hề bị lay động cho cơ hội không nắm c h ặ t cũng lời lại theo chân bọn họ nói nhảm trực tiếp đọc thủ mấy tên này lấy ra đồ vật một kiện màu cam đều không có phục sinh chết thay đạo cụ vậy không có lấy ra xích mạch không có phục sinh đạo cụ đã coi như là ngoài ý mới lâm viễn không tin mấy tên này nhất là lục hồng trên thân hội không có phục sinh chết thay đạo cụ còn chỉ những thứ này lựa gà tiểu hài từ đâu Phang. trong không khí liên tục vang lên mười vài tiếng nổ vang lại là ngũ n g u y ệ n văn minh bốn người tại trong khoảng thời gian ngắn bị lâm viễn đánh nổ vài chục lần nhất là lục hồng phục sinh số lần nhiều nhất mặc dù bọn hắn rất muốn chạy trốn chạy nhưng là tại lâm viễn nhìn chằm chằm hạ lại là phi công cuối cùng bốn người tất cả phục sinh chết thay đạo cụ tiêu hao hoàn tất triệt để chết sạch sẽ x o ạ một tiếng vang thật lớn từ bốn người tử vong địa phương rơi xuống ra một đống lớn vật phẩm những vật phẩm này so với vừa rồi bọn hắn lấy ra cái tia chút cộng lại còn nhiều hơn gấp đôi bởi vậy có thể thấy được mấy người này quả thực là không thế nào trung thực cái này lần nữa đã chứng minh một cái đạo lý chỉ có chết rơi dị tộc mới là tốt dị tộc một cái t u ô n ra nhiều đồ như vậy thậm chí so hạ mấy tháng bí cảnh còn lửa nhìn dư d u y ệ t bọn người hoa mắt mặc dù thu hoạch tương đối khá b ấ t quá lục minh tuyết trong mắt vẫn là toát ra một chút đau lòng c h i sắc nàng hỏi lâm viễn những người khác đều rét không có vấn đề cái tia lục hồng giữ lại mang bọn ta đi trộm duy nhất bí cảnh không tốt sao xin hãy vội trăm điểm đánh giá chất lượng của chương ủng h Trước dù sao cũng tốt hơn lấy giỏ trúc mà m ú c nước lục minh tuyết vấn đề cũng là không kỳ quái chẳng những là nàng dư duyệt tần chiếu xuyên du động mấy người trong mắt vậy để lộ ra mấy điểm vẻ không hiểu cái này lục bạch như thế sợ nếu là giữ lại nó đem khống chế lại để nó dẫn theo lâm viễn một đoàn người đi trộm duy nhất bí cảnh thật là là bực nào kinh người lợi ích điểm này trước mắt cái này năm cái dị tộc chết mất về sau tôn ra thành đống chiến lợi phẩm đã mạo xương điểm đã chứng minh truyền c h u công lược duy nhất bí cảnh thu hoạch có bao nhiều phong phú nếu là đem trộm bí cảnh cái thiên phú này phối hợp bên trên lục minh tuyết thiên phú siêu cấp điểm kim thủ đến sử dụng một đoạn thời gian về sau đem lâm viễn đoàn đội năm người mỗi cái đều phối một thân cam trang cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình nguyên nhân chính là đây mấy người mới đúng lâm viễn không chút do dự giết chết lục hồng cử động cảm thấy không hiểu mấy người có thể nghĩ đến vấn đề lâm viễn đương nhiên cũng nghĩ đến không phải hắn không muốn lưu lại lục hồng mà là không thể vừa rồi mấy cái này dị tộc nhìn như trung thực cư sợ k h thật v ụ n trộm một mực tại thương lượng muốn kéo dài thời gian truyền tống ra bí cảnh chạy trốn các ngươi không có phát hiện bọn hắn từ trong ba lô móc đồ vật cực kỳ lâm viễn một bên phiên kiểm chiến lợi phẩm một bên t h ẳ n g n h i ê nói n nghe lâm viễn nói như vậy mấy người trở về nhớ tới vừa rồi lập tức phát hiện vấn đề trước đó bọn hắn còn tưởng rằng là bởi vì mấy cái này dị tộc quá mức sợ hãi cho tới liền động tác đều không ăn khớp không nghĩ tới lại là đang trì hoãn thời gian chuẩn bị chạy trốn trong tay của ta không có khế ước sùng vật hạ bộ quần chủ, vậy không có học qua k h ố n g chế loại kỹ năng không phải ngược lại là có thể giữ lại hắn nếu là cứ như vậy mang theo để hắn dẫn đường đi bí cảnh ta sợ bị mang trong khe đi không bằng giết mất việc lúc này lâm viễn lật xem xong một đống chiến lợi phẩm tại đi hướng mặt khác một đống chiến lợ tại lâm viện trong trí nhớ ngược lại là có ý chí chi phối linh hồn khế ước loại này kỹ năng tri thức nhưng là vậy cũng là đã từng hắn dùng sách kỹ năng học hội một thế này chưa từng học qua cái này chút kỹ năng mặc dù còn nhớ rõ phương pháp tu luyện nhưng lại vậy còn không có nhín chút thời gian tới luyện những vật này cái này chút liên quan đến linh hồn đồ vật đều tương đối phức tạp cho dù là có cực cao tinh thần lực đặt cơ sở tự mình tu luyện cũng không phải một hồi nửa một lát có thể luyện thành không đem mấy cái này dị tộc khống chế lại đợi đến ra bí cảnh để bọn hắn chủ động tới địa cầu cương vực đầu nhập vào mấy cái này dị tộc trở về không biết tại tinh giới cái kia hẻo lánh ngũ nguyệt văn minh lấy tinh giới sự minh ông đang muốn bắt ở bọn hắn độ khó cơ hồ không giới tại mò kim đáy biển cho nên mặc dù đáng tiếc nhưng là để cho an toàn lâm viễn vẫn làm mổ gà lấy trứng sự tình bất quá mổ gà lấy trứng so với thả chạy mấy cái này dị tộc về sau lấy giỏ trúc mà múc nước công dã c h ẳ n g vẫn là muốn tốt điểm tối thiểu trước mắt tuân ra cái này một đống chiến lợi phẩm là thật nghe lâm viễn giải thích mấy người giật mình bất quá vẫn là cảm thấy cực kỳ đáng tiếc tốt không nói cái này mổ gà lấy chúng ta vậy cực kỳ đau lòng à chúng ta tới cho chuyện ấn mở tâm đi tỉ như trước mắt cái này trồng chiến lợi phẩm kiểm kê xong chiến lợi phẩm lâm viễn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc mấy cái đồng đội cười nói trước mắt cái này trồng từ năm cái dị tộc sau khi chết tuân r a tới chiến lợi phẩm bên trong tinh tệ có mười tám triệu chuyển kỳ trang bị một trăm tám mươi mười cái cấp sử thi trang bị ba kiện tài liệu khác cùng dược vật một số trừ cái đó ra còn có năm cái dị tộc mới vừa từ cái này vĩnh hằng tháp cao di tích bên trong khám phá ra rất nhiều ma đạo phù văn tri thức cùng khí cụ căn cứ đại các đại lợi đêm nay ăn không phải người gặp có phần tư duy lâm viễn lưu lại hai trăm vạn tinh tệ cùng hơn ba mươi kiện ngoại trừ thuộc tính thêm tương đối nhiều bên ngoài không có gì chỗ thần kỳ truyền kỳ trang bị cùng một chút vật liệu dược vật những vật này cho mấy cái đồng đội phân phối lập tức một mảnh reo họ hoa a đội trưởng v à t huế đây là du đ ộ n g đội trưởng ta giống như yêu ngươi đây là ra vẻ vũ mị dư duyệt cảm ơn viễn ca ca lục minh tuyết lần này ngay cả họ đều cho bớt đi tạ tạ đội trưởng liền ngay cả luôn luôn không nói nhiều tần chiếu xuyên vậy mở miệng trước mắt mấy cái này dị tộc tất cả đều là lâm viết giết mấy cái đồng đội không có ra bên trên cái di lực rơi xuống đồ vật tự nhiên cũng nên toàn bộ thuộc về lâm viễn dư duyệt mấy người vậy có cái này loại tâm lý chuẩn bị cho nên mặc dù cực kỳ hâm mộ lại cũng không có cái gì chia lại chiến lợi phẩm ý nghĩ nhưng là lại không nghĩ rằng lâm viễn hội chủ động phân cho bọn hắn một chút đây chính là vui mừng ngoài ý mớn lâm viễn cười cười ở chung lâu liền phát hiện mấy người mặc dù hoặc nhiều hoặc ít có chút không thành thục nhưng tính cách đều là tương đối tốt người giữa bằng hưu trưởng kỳ kết giao cũng không cần so đo cái này chút ơn huệ nhỏ hiện tại là lâm viễn tại dẫn hắn nhóm về sau chờ hắn nhóm trưởng thành cũng là có thể giúp đỡ lâm viễn tại mấy người chia lại chiến lợi phẩm thời điểm, lâm viễn đem l ự c chú ý đặt ở năm cái dị tộc khi trước một b ư ớ c khai quật ra phù văn ma đạo tri thức phía trên những kiến thức này chiều sâu không cao nhưng là bao hàm nội dung lại cực lớn bao gồm tương đối cơ sở ma pháp học tập tài liệu giảng dạy còn có tiến thêm một bước l u y ệ n kim phù văn tri thức bất quá nhưng không có cái kia chút uy lực to lớn ma đạo vũ khí tư liệu nếu là đem trước mắt những tài liệu này toàn bộ học hội có thể cung cấp người trưởng thành đến cao cấp pháp sư trình độ về phần có thể hay không trở thành truyền kỳ vậy liền nhìn cá nhân tiên p â n đối với lâm viễn tới nói những kiến thức này tác dụng không lớn bất quá nếu là dùng để làm làm trong nhân loại đời sau phổ cập tài liệu giảng dạy, dạy nội dung lại cũng không tệ từ đó lâm viễn cũng nhìn thấy một chút cảm thấy hứng thú nội dung t ỷ như trong đó có lâm viện đối á o thuật pháp sư đế quốc cảm thấy hứng thú nhất vĩnh hằng tháp cao kiến tạo phương án cùng ma pháp văn thư kiến tạo phương án tin tức vĩnh hằng tháp cao tồn tại nhưng là có thể khống chế một cái vị diện tất cả ma pháp nguyên tố siêu cấp chiến lược ma đạo binh khí là tầm quan trọng không thua trùng cực ma đạo binh khí ma pháp văn thư cho dù là tại á o thuật pháp sư đế quốc do hết đế quốc quốc lực cùng mấy chục đời pháp sư cố gắng mới xây thành như thế một tòa nếu là lần này lâm viễn có thể được đến liên quan tới vĩnh hằng tháp cao kiến tạo phương án như vậy về sau trên địa cầu vậy xây một tò tác dụng khác trước không đề cập tới tối thiểu bản thổ lực phòng ngự đem hội tăng lên trên diện rộng mà ma pháp văn thư lại càng không cần phải nói kỳ cụ thể tác dụng đối lâm viễn vẫn là không biết nhưng là liền từ nó biểu hiện ra ngoài phong thiên t ò a địa kinh khủng hiệu quả đã làm cho lâm viễn đi truy thẩm gặp mấy người đem chiến lợi phẩm phân phối hoàn tất lâm viễn đem l ự c chú ý quay lại nói đi thôi chúng ta đi tiếp tục thăm dò cái này vĩnh hàng tháp cao di tích nằm chặt thời gian dứt lời lâm viễn khi trước một bước còn lại bốn người vội vàng đuổi theo chung q u n h y nguyên còn cuốn đồng nát sát vụn phòng ngừa tùy thời xuất hiện vết n ư ớ không gian so sánh với trước đó vừa tới áo thuật pháp sư di tích thời điểm m ở mịt dự định đem mảnh này vĩnh hàng tháp cao phế tích đào sâu ba thước hiện tại lâm viễn coi như thong rong nhiều hắn căn cứ vừa rồi đạt được tin tức tính ra ra tồn phóng đ ế quốc trí cao huyền bí tầng kia vĩnh hàng tháp cao điểm rơi tại cái này mảnh phế tích bên trong không chút do dự nghi lẽ qua rất nhanh liền đến thông suốt mắt điệp xin hãy vọt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ quần vợ cảm ơn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm linh năm nhiệm vụ vĩnh h à n g tháp cao cùng ma pháp văn thư chế tạo phương án cho dù là tại áo thuật pháp sư đế quốc bên trong cũng là tuyệt đối cơ mật ngoại trừ đế quốc hoàng đế cùng có hạn mấy cái thủ tịch cung đình pháp sư những người k h á c liền ngay cả biết hai loại chiến lược binh khí tư cách đều không có vậy bởi vậy tôn phóng loại này tuyệt đối cơ mật địa phương có nghiêm mật nhất bảo hộ cho dù là tại cái này vĩnh h à n g tháp cao vỡ vụn đi qua dài rằng giặc thời gian hiện tại bảo hộ lấy cái này tuyệt đối cơ mật kết giới ý nguyên có cực kỳ cường đại phòng hộ năng lực Lâm Viễn nhìn trong nháy mắt vô số điện quang đập nện trên người lâm viễn cho dù là lấy lâm viễn phòng ngự pháp thuật lực bị cái này điện quang đánh trúng đều cảm giác toàn thân run lên đây là kết giới đi qua dài rằng g i ặ t thời gian ăn mòn về sau trạng thái không dám tưởng tượng kết giới này toàn thịnh thời kỳ mạnh bao nhiêu trong nháy mắt lâm viễn đánh ra ba trăm tám mươi mười quyền mỗi một quyền đều ngưng tụ lâm viễn lực lượng toàn thân đánh cái này đạo kết giới run không ngừng cuối cùng rốt cục giống như là pháo hoa bình thường nổ tung tiêu tán trong không khí thế là Tôn khi n lâm viễn mấy người đi vào về sau bạch sắc quang cầu một trận rung động cuối cùng biến thành một đạo thân mang màu xanh ra trời trạch pháp sư trường bảo trong tay nắm vượt đồng dạng nhan sắc pháp trượng có đồng dạng nhan sắc dâu tóc lao pháp sư người lao pháp sư này vừa mở mắt lập tức một cỗ bành trướng tinh thần áp lực trong không khí tràn ngập ra tại truyền thống pháp sư hệ thống bên trong pháp luật đẳng cấp có hai mươi một cái danh sách có thể phóng thích bao nhiêu cấp bậc pháp thuật liền là bao nhiêu cấp bậc pháp sư lẽ vẹo một mươi năm vì sơ cấp sáu lẽ vẹo một mươi vì trung cấp tháng một mươi một năm một năm là cao cấp một mươi sáu một mươi tám vì truyền kỳ mà có trước h phóng thích ể t 19 ở lên danh mắt xuất hiện tại lâm viễn trước mặt vị lao pháp sư này mặc dù chỉ là một cái tinh thần ném ảnh nhưng vẫn là không thể khinh thường tồn tại lao pháp sư không có một chút động thủ ý tứ hắn ngơ ngác đứng tại chỗ dường như tại cảm giác mảnh này đã sắp gặp tử vong áo thuật pháp sư vị diện lâm viễn cũng không có xuất động thủ trước hắn nhìn xem lao pháp sư yên lặng chờ đợi thật lâu lao pháp sư rốt cục lấy lại tinh thần đem ánh mắt nhìn về phía lâm viễn người trẻ tuổi các người có nguyện ý hay không tiếp nhận đế quốc phục hưng nặng lần trang trọng âm thanh â m vang lên cùng lúc đó lâm viễn năm người trước mặt nhảy ra một màn ánh sáng có tiếp nhận hay không nhiệm vụ đế quốc phục hưng nhiệm vụ yêu cầu để trí ít hai tỷ sinh linh một lần nữa biết áo thuật pháp sư đế quốc u y danh tiếp nhận đ e m hội thu hoạch được áo thuật pháp sư đế quốc hạch o tâm truyền thừa nhiệm vụ thất bại đem lại nhận áo thuật pháp sư đế quốc trung cực mình rủa cự tuyệt đem sẽ cùng trước mắt cấp x ử thi pháp sư tàu đi tinh thần ném ảnh xảy ra chiến đấu chiến đấu thắng lợi thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng ghi chú đề nghị người chơi thấp nhất đạt tới lẻ vẹo một trăm năm mươi cũng có được m ộ ư ơ i đoạn trở lên trang bị về sau thành đoàn nếm thử tiến hành k h i ê u chiến lâm viễn không cần suy nghĩ tiếp nhiệm vụ chiến đấu không nhất định đạt được áo thuật pháp sư đế quốc hạch tâm truyền thừa nhận nhiệm vụ nhất định có thể đạt được cái này không có gì tốt do dự cái này gọi là âu đ h lao pháp sư nghĩ là trọng hiện áo thuật pháp sư đế quốc vi danh muốn cho hai tỷ sinh linh biết áo thuật pháp sư đế quốc vi danh vậy làm sao cũng phải kiến quốc về sau mới được cho nên mới phát nhiệm vụ này mà lâm viễn lại không nghĩ như vậy trọng hiện áo thuật pháp sư đế quốc vi danh cái này rất đơn giản à tại nhân loại văn minh bên trong xuất bản một quyển tiểu thuyết chuyên môn giảng thuật áo thuật pháp sư đế quốc sự tích huy hoàng là được nếu như lực ảnh hưởng không đủ kém nhất đang quay cái đại điện ảnh còn không được vậy cũng chỉ có ra tuyệt chiêu trực tiếp để chính phủ tại thanh áo thuật pháp sư trong đế quốc cho sắp xếp lịch sử tài liệu giảng dạy bên trong lấy địa cầu nhân loại số lượng còn sợ đụng không thể nhị một tỷ biết áo thuật pháp sư người đế quốc đây chính là tư duy hình thức khác biệt mang đến tranh l ệ n h gặp lâm viễn đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ tên là áo địch sử thi pháp sư mặt già bên trên lộ ra một chút vui mừng tiêu dung cùng đồng dạng hiện lên tiêu dung lâm viễn nhìn nhau thân hình dần dần hóa thành điểm sáng hướng về lâm viễn năm người bao phủ tới những tin tức này truyền thâu tốc độ cùng cá nhân tiêu hóa có thể cố giữ với mình rất nhanh bọn hắn liền hiểu những tin tức này là cái gì những kiến n này bên trong đã bao hàm áo thuật thức này quá mức khổng lồ cho nên lâm viễn năm người phân biệt tiếp nhận là không cùng loại loại chi thức lâm viễn trị số trí lực cao nhất năng lực phân tích mạnh nhất cho nên hắn tại trận này chi thức quà tặng chi ở bên trong lấy được vậy nhiều nhất c mà ma pháp văn đ thư thì là ma đạo phủ văn đỉnh phong kiệt tác có ma pháp văn thư trên cơ bản chẳng khác nào đánh cắp vị diện quyền hạn cưỡng ép trở thành vị diện tri chủ phong thiên tỏa điệu những công năng này chỉ là bổ sung nếu có thể cung cấp đầy đủ lực lượng thậm chí có thể cưỡng ép phong thần chính là bởi vì đủ loại này kinh khủng đặc tính ma pháp văn thư thậm chí được xưng là phàm người thường không thể đụng vào lĩnh vực cấm kỵ hai giờ về sau trong không khí điểm sáng triệt để biến mất lâm viễn một đoàn người vậy rốt cục lấy lại tinh thần lấy lại tinh thần mấy người tại phát hiện trong đầu của chính mình nhiều hơn cực kỳ khổng lồ pháp thuật tri thức bên ngoài trên thân còn nhiều thêm một cái bờ uff đế quốc hạt giống cấp s ứ thi tiếp nhận tuyên truyền áo thuật pháp sư đế quốc uy danh nhiệm vụ các ngươi tại thu hoạch được đế quốc hậu tặng đồng thời vậy đem gánh chịu trách nhiệm có được này trạng thái đem hội gia tăng lực lượng thể chất tốc độ tinh thần thuộc tính hai trăm điểm tiếp tục thời gian một trăm n ă m tại bờ uff lúc kết thúc y nguyên chưa hoàn thành nhiệm vụ đem hội phát động tức tử hiệu quả xin hãy vượt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng c ủ a i chương ủng hộ c u â n vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương một trăm linh sáu nhân k ị bảng thời gian vội vàng đảo mắt đã là cuối năm lúc lúc này lâm viễn đã từ áo thuật pháp sư di tích bí cảnh đi ra có hơn tháng thời gian trong khoảng thời gian này lâm viễn vậy không có đi soát cái gì mới bí cảnh ngoại trừ định kỳ đi thanh địa cầu cương vực bên trong nào hích lợi tương đối cao bí cảnh số lần dọn dẹp còn lại đại đa số thời gian đều là đều ở nhà ngược lại cũng không phải đơn thuần cảm thấy mệt mỏi muốn m u ố nghỉ n ngơi một đoạn thời gian đều ở nhà lâm viễn vẫn không có dừng lại tiến lên bộ pháp hắn tại chỉnh lý cho đến nay mình đủ loại thu hoạch đem tiêu hóa trên thực tế cái này hơn một tháng thời gian lâm viễn lại mạnh lên mặc dù không có đi cố ý soát kinh nghiệm lợi cấp nhưng là cá nhân đẳng cấp vậy đã lên tới lẻ vẹo một trăm bốn mươi b ố theo phía chính phủ đáp ứng giao cho lâm viễn trang bị lần lượt tới sổ cùng chính hắn không ngừng thu mua thân lên trang bị số lượng cũng là đột phá hai trăm vạn kiện trình độ trong khoảng thời gian này ngoại trừ định kỳ thu lấy mình tên hạ trang bị thu mua công ty thu đi lên c â y gà trang bị bên ngoài lâm viễn liền là tại học tập từ tháo thuật pháp sư di tích bên trong mang ra đủ loại tri thức t h u ậ t tiện còn hội thanh trong óc một chút tu luyện đơn giản tính thực dụng lại tương đối cao năng lực luyện một cái thì như linh hồn kế h ước ý chí chi phối những năng lực này hơn một tháng thời gian dành thời gian luyện tập mặc dù không đủ để để lâm viễn đem hai loại tương đối thực dụng năng lực luyện đến cái gì cảnh giới cao thâm nhưng có kinh nghiệm tiếp trước đặt cơ sở cũng đủ làm cho hắn hơi có tiểu thành đơn giản tới nói loại này luyện tập liền là một loại thanh ý thức luyện thành thân thể bản năng quá trình đổi thành những người khác hơn một tháng liền muốn thanh một loại kỹ năng luyện đến hơi có cảnh giới tiểu thành vậy cũng là không tồn tại chớ nói chi là đồng thời luyện hai loại kết thúc hôm nay luyện khí bài tập về sau lâm viễn cho mình ngầm t r a n trả sau đó cứ như vậy dựa vào tại ban công trên ghế nằm tắm dựa tại ấm áp dưới ánh mặt trời cầm một quyển sách nhìn tên sách g Là phía chính phủ chính thứ ậ p ợ tinh giới mở ra đến nay đi qua thời gian đã có bảy tháng sự thật chứng minh nhân loại thích ứng năng lực là hoàn toàn xứng đáng cường đại tại kinh lịch biến đổi lớn đến nay bất quá bảy tháng mà thôi nhân loại trong xã hội tập tục cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa trước kia mọi người há miệng n g ậ m miệng liền là kiếm tiền hoặc là liền là các loại tiểu thuyết trò chơi minh tinh an i ỉ m tv điện ảnh cái này chút giải trí nội dung mà tại hiện tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi có thể thấy được các loại có quan hệ với m ạ n h lên có quan hệ với bí cảnh công lược có quan hệ với nhân loại cao thủ chủ đề mọi người đã hoàn toàn tiếp nhận hiện tại cái này cùng đi qua hoàn toàn khác biệt thế giới đi qua trên cơ bản ít có người hỏi thăm các loại quốc thuật lưu phái võ thuật huấn luyện cơ cấu vậy ở thời điểm này trở nên cực kỳ nóng nảy cả nhân loại quần thể tinh thần diện mạo trở nên tích cực hướng lên tại trong khoảng thời gian ngắn từ truy cầu tốt hơn vật chất hưởng thụ biến thành truy cầu mạnh lên truy cầu sinh mệnh bản chất tiến hóa loại chuyển biến này có chính phủ tại thôi động có vị cách giới định về sau mang đến ảnh hưởng nhưng cũng là bởi vì mọi người thực sự cảm nhận được mạnh lên c h ỗ t ố t cương giả có thể đạt được người chung quanh tôn trọng có thể đạt được tâm nghi nữ h à i ái mộ có thể trở thành cả nhân loại bên trong chủ đề trung tâm cũng có thể đạt được trước kia từ chưa từng nghĩ tượng quá to lớn vật chất thu hoạch dưới loại tình huống này có lý do gì không đi mạnh lên đâu đương nhiên toàn dân truy cầu lực lượng mang đến vậy không chỉ là c h ố tốt kỳ thật cũng không ít chỗ xấu t ỷ như tự kiềm chế cá nhân võ lực động một chút lại xuất thủ đả thương người thậm chí miệt thị trật tự tiến hành phạm tội còn có không ít dứt khoát liền là chiếm núi làm vua hình thành một chút phản nhân loại phản chính phủ phi pháp tổ chức chính phủ thế giới đối những hành vi này đương nhiên là tiến hành kiên quyết đả kích hạ không ít nặng tay lấy đó cảnh giới nhưng là cuối cùng không thể tránh né cái này chút hành vi phạm tội xuất hiện loại tình huống này d â n g i a n một chút cực kỳ tinh thần trọng nghĩa cao thủ liền đứng dậy tự phát đả kích phạm tội giữ gìn chính nghĩa đối với dạng này cao thủ mọi người một mực xưng là anh hùng chẳng những có thể đạt được chính phủ hiểu rõ truyền thông phạm vi lớn tuyên truyền có có thể được người chung quanh sùng bái nhân loại anh hùng cùng bí cảnh công lược cao thủ là hiện tại truyền thông bên trên sùng nhi theo tinh giới mở ra thời gian càng lâu hiện ra nhân số càng ngày càng nhiều thực lực vậy càng ngày càng mạnh vậy bởi vậy có chuyện tốt truyền thông căn cứ những cao thủ chiến lược làm một cái bảng danh sách gọi là nhân kiệt bảng cái này cái nhân kiệt bảng bên trong thu nhận sử dụng hiện nay nhân loại văn minh bên trong chiến lược trăm vị trí đầu tồn tại bài vị từ riêng phần mình biểu hiện ra ngoài chiến lược mà định ra cho dù đối với mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi cường cao thủ tới nói không quá chuẩn xác nhưng là tham khảo ý nghĩa vẫn là có đối với đương kim tôn trọng cá nhân thực lực xã hội tập tục tới nói có thể leo lên cái này cái nhân kiệt bảng cao thủ một thân khí cơ hồ không giới tại trước đó giải trí đến chết thời đại những thế giới kia cấp đại minh tinh nhân kiệt bảng trên lâm viễn tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất mà tại lâm viễn phía dưới hắn cũng nhìn thấy không ít quen thuộc danh tự đó là tại ba trăm năm sau vẫn còn đang nhân loại văn minh bên trong chiếu sáng dạng dỡ cao thủ đương nhiên ở trong đó vậy có không thiếu lâm xa cũng chưa quen thuộc danh tự bọn hắn có lẽ là bởi vì lâm viễn biên độ nhỏ cải biến thời đại này mà mới quật khởi cao thủ cũng có thể là, là trong tương lai đã vất liệu ở nửa đường bên trong Có lẽ, h ẳ ngay là tìm thời i n huấn xử lý cái lớp l cái u ệ n l tại xem lấy nhân kiệt bảng lâm viễn nghĩ như vậy. Cho cái ú thả t thời đại biến lớn ra trong tay cái này vốn đã xem hết thư tịch thời điểm từ cẩm tiếng kêu vừa đúng vang lên lâm viễn an cầm rồi lâm viễn lên tiếng hướng về nhà hàng đi đến gần nhất lâm viễn ở lại nhà thời gian tương đối nhiều bởi vậy từ cẩm cũng trở về tới tương đối chịu khó mặc dù nàng phần lớn thời gian đều ở bên ngoài soát bí cảnh nhưng là mỗi lúc trời tối đều hội trở về cho lâm viễn nấu cơm thuận tiện nghỉ ngơi ngược lại là không để cho lâm viễn r ử a vào thức ăn ngoài sống qua ngày đi vào nhà hàng trên bàn cơm đã bày một bàn mỹ vị từ cẩm đang tại x ố i cơm gặp lâm viễn thì đến từ cẩm biểu lộ có chút hưng phấn nàng cười nói lâm viễn ngươi xem tin tức sao nhân kiệt bảng trên bài danh thứ hai dương vị vừa rồi tại tin tức tuyên bố hội bên trên công khai bông lợi muốn khiêu chiến người hay xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân vở cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương một trăm linh bảy khiêu chiến lâm viễn dương vị tục truyền là một gia tộc lớn nào đó xuất thân từ nhỏ đã luyện một thân thích võ nghệ tại tinh giới mở ra về sau chẳng những tiến bộ r ũ mãnh công lược bí cảnh mạnh lên thậm chí vì thăng cấp nhanh chóng còn vận dụng gia tộc thế lực triệu tập cao t h ủ tại công cộng bí cảnh cùng g a cầu cày quái điểm giúp hắn t h n h quái thanh quái đánh gần chết lại từ hắn tới bồ đao lấy được kinh nghiệm chính vì vậy dương phỉ đẳng cấp so với lâm viễn cao hơn nữa rất nhiều sớm tại một tháng trước kia liền đã đạt đến lẻ v ẻ o một trăm bảy mươi lăm trừ cái đó ra dương phỉ còn thường xuyên hoa giá cao thu mua c ự c phẩm trang bị từ lâm viễn trong tay lưu chuyển ra đi chuyển kỳ trang bị liền bị hắn mua không ít mình chịu cố gắng còn có phong phú bên ngoài điều kiện phụ trợ cái này cũng khiến cho dương phỉ thực lực tiến bộ nhanh chóng trở thành nhân kiệt bảng trên vẹn bản vẹn xếp tại lâm viễn phía dưới nhân loại thứ hai cao thủ dương phỉ mới nhất một lần mọi người đều biết chiến tích là một tháng trước xuyên dầu online chính tại g i ngoại rèn luyện dương p h cùng một chi số lượng hơn trăm người chui vào tiến vào tiết cầu cương song phương có huyết h ả i thâm cựu tự nhiên không có chuyện gì để nói một trận ác chiến như vậy bộc phát chi kê âm nhạc văn minh tàn đảng chui vào tiến nhân loại văn minh cương vực bên trong vốn là muốn tiến hành đặc trùng tác chiến hủy diệt một tòa phòng giữ chống g i n g nhân loại thành thị để thiết thâm cựu đại h ậ n thực lực vốn cũng không t ủ nhưng là dương phỉ thực lực lại càng thêm cương đại song phương một trận đại chiến cơ hồ đem phương viên mười mấy km phạm vi bên trong hết thảy đều cho đánh sụp đổ mảng lớn cây cối sơn lâm bị hủy diệt đại đ i ệ bên trên hiện đầy từng cái thật sâu cái hố trang diện cực kỳ t h ă n thiết nhưng là cuối cùng vẫn dương phỉ cao hơn một bậm mặc dù ha nhưng cuối cùng cười đến cuối cùng hay là hắn mà chi này âm nhạc văn minh tàn đảng thì là bị đoàn diện trận chiến đấu này tạo thành dư ba cơ hồ so lâm viễn ban đầu ở l i nữ dót chính phủ thế giới trung tâm hành chính đón lấy trăm khung máy bay cùng nhau đánh tới tràng cảnh còn muốn hùng vĩ mặc dù cái kia đã là lâm viễn ba tháng trước kia trình độ thậm chí hắn còn không dùng toàn lực nhưng là truyền thông nhưng không quan tâm những chuyện đó bọn hắn trực tiếp đem dương phỉ định nghĩa vì nhân loại văn minh bên trong chiến lược ở gần nhất lâm viễn cao thủ đối với dương phỉ sự tích từ cẩm biết cực kỳ kỹ cảng mặc dù nàng rất rõ ràng biết liền dương phỉ cái kia này trình độ không có khả năng đánh bại bây giờ lâm viễn nhưng là cái này y nguyên ngăn cản không được nàng xem náo nhiệt bắt quái chi tâm t ừ cầm mặt mũi tràn đầy phân chấn lâm viễn phản ứng lại rất bình thản chỉ trở về một tiếng à. sau đó liền không có đoạn sau đối với lâm viễn loại phản ứng này t ừ cầm rất thất vọng nàng không khỏi đ ầ u đen r a u muốn nói vì cái gì bình tĩnh như vậy à. loại thời điểm này không phải hẳn là cường thế đem cái này dương phỉ đánh bại lấy bảo vệ thuộc tại thiên hạ đệ nhất cao thủ tôn nghiêm sao lần này lâm viễn ngay cả qua loa đều chẳng muốn qua loa yên lặng ăn cơm hiện tại nhân loại văn minh bên trong trên cơ bản mỗi người đều lấy lâm viễn vì đuổi theo mục tiêu như là người khác khiêu chiến liền phải đáp ứng. đại kêu l âm dương ngũ hành chân kinh tiêu thực lại ngay được từ cầm thanh âm lâm viễn mau mở ra tẹn sẹn tin tức sự kiện lân a lâm viễn im lặng bất quá vậy không có cự tuyệt từ cầm khoa trương phản ứng thành công khơi dạy hắn lòng hiếu kỳ lấy ra kiểu mới nhất thêm năm tinh giới dạo chơi vô hạn lưu lượng công năng điện thoại lâm viễn mở ra tẹn sẹn website game sau đó liền phát hiện trang đầu đang tại trực tiếp một trận mới tuyên bố hội liên quan tới cái này trực tiếp tiêu đề vậy lên tương đương câu người kế thiên hạ đệ nhị cao thủ dương p h ỉ công khai khiêu chiến lâm viễn về sau nhân kiệt bảng trên hai mươi tám tên cao thủ cộng đồng phát ra tiếng muốn khiêu chiến thiên hạ đệ nhất từ khi hơn ba tháng trước kế hoạch bình âm nhạc văn minh sự kiện về sau lâm viễn liền vội vàng khắp thế giới soát bí cảnh căn bản là không có tại trước mặt công chúng lộ ra mặt không có, có chủ ó c đề lại thêm nhân loại văn minh bên trong cái khác cao thủ c u ộ thời tại n ô i trên hạ thể tự nhiên là rất ít nhất lên lâm viễn mặc dù nhiệt độ hạ xuống rất nhiều nhưng là không có nghĩa là lâm viễn đã bị công chúng lắng quên giờ phút này cái video này trực tiếp vừa xuất hiện lập tức để rất nhiều chính tại trên mạng mọi người ánh mắt tập trung đi qua tại video mưa đạn bên trên rất nhiều vừa mới tiến tới dân mạng nhóm nhao nhao phát biểu đều là một bộ xem náo nhiệt không chê sự tình bản in cả trang báo tử và những cao thủ này muốn khiêu chiến lâm thần ai là đơn đấu vẫn là cùng tiến lên hiện tại truyền thông bên trên đều tại thổi thiên hạ đệ nhị cao thủ dương phi thực lực đã đuổi kịp thậm chí vượt qua lâm thần lâm thần quét sạch thế giới lúc đợi cái này chút cái gọi là cao thủ còn không biết ở chỗ nào ta đoán chừng bọn hắn đều không đủ lâm thần một cái ta cảm thấy lâm viễn lần này thiên hạ đệ nhất cao thủ tên khó giữ được. ba tháng đều không gặp hắn xuất thủ đoán chừng thực lực không chút tiến bộ đi đã bị vượt qua mưa đạn bên trên ý kiến thiên kỳ bách q u á i lúc này trực tiếp trong video người chủ trì cũng đã thanh muốn khiêu chiến lâm viễn cao thủ danh tự niệm s o n g ngay sau đó màn ảnh liền chuyển đến nào khiêu chiến cao thủ bên kia cái này chút tại như nhân loại thời nay văn minh bên trong tiếng t â m lửng lấy cao thủ mặc dù thân ở khác biệt địa phương nhưng là đối mặt lâm viễn lại là đều cực kỳ tự tin nói đồng dạng một câu tại hạ ít ít mười hai hai mươi năm ngày hẹn nhau hoa sơn tri đình hướng thiên hạ đệ nhất cao thủ lâm viễn khiêu chiến còn xin chỉ giáo các loại những cao thủ này nói xong mình lời kịch chỉ nghe video trực tiếp người chủ trì tiếp tục nói lần này nhân kiệt bảng trên rất nhiều cao thủ khiêu chiến lâm viễn tiên sinh không biết hắn phải t r a n g hội nên chiến đâu để cho chúng ta rửa mắt m à n lợi sau đó lần này trực tiếp cứ như vậy kết thúc trực tiếp kết thúc nhưng là sự kiện lực ảnh hưởng lại là tại trong khoảng thời gian ngắn nổ tung lên mạng lưới truyền thông giấy báo truyền thông tv truyền thông bên trên không hẹn mà cùng bắt đầu nóng xào cái này đại tin tức cũng không lâu lắm mọi người đều biết nhân kiệt bảng trên rất nhiều cao thủ hướng lâm viễn khiêu chiến sự tỉnh cái đề tài này đưa tới mọi người nhịn nghị tiếp xuống một trong đoạn thời gian chỉ cần là ở địa cầu không đi qua tới đó đều có thể nhìn thấy trà dư t i ể u hậu có người đang nghị luận cuộc khiêu chiến này đi hướng cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào có người cảm thấy lâm viễn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh những người khiêu chiến này mà có ít người thì sẽ cho rằng lâm viễn sẽ tại chọn trong chiến đấu bại trận mặt mũi quát r á c song phương tranh đến tối bụi đều lấy ra đại lượng suy đoán luận cứ để chứng minh mình nói tới ngữ tính chính xác loại này d â m rộ phản phất về tới tinh giới chưa mở trước đó thế vận hội o l i m p dự đoán mấy cái kia vận động dũng sĩ có thể lấy được thứ nhất bình thường náo nhiệt cái này cũng mạo xưng điểm đã chứng minh một sự kiện dù là mọi người đã đem truy cầu sinh mệnh bản chất tiến bộ liệt vào thứ nhất tr bắt quái loại này mà bệnh vậy là không thể nào nói đổi liền có thể từ bỏ ngoại giới náo nhiệt vô cùng mà xem như sự kiện người trong cuộc lâm viễn lại là phảng phất như không nghe thấy xem hết tin tức hắn coi như nhìn chuyện tiếu lâm một điểm đều không để trong lòng càng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào nên làm cái gì làm cái gì thang đến đợt tiếp theo thư khiêu chiến đến xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối t r ư ơ n g ủng hộ quân vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g một trăm n h tám chào phúng nhân kiệt bảng mặc dù không thể hoàn toàn đại biểu khi nhân loại thời nay văn minh bên trong cao thủ nhưng lại vậy có nhất định tham khảo ý nghĩa bởi vậy tại mọi người trong lòng bị thu nhận trên nhân kiệt bảng cao thủ hàm kim lượng vẫn là mười điểm sung túc giờ phút này nhân kiệt bảng trên tên thứ hai lại thêm cái khác hai mươi tám tên cao thủ cùng nhau lên tiếng muốn khiêu chiến lâm viễn thiên hạ này thứ nhất lại là tất cả đều bị không để ý tới đối với loại tình huống này ngoại giới suy đoán nhau nhau kiên định lâm viễn người sùng bái đương nhiên là cho rằng lâm viễn đây là có chân chính thiên hạ đệ nhất khí độ đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn cũng không để ở trong lòng vậy không tranh cái gì hư danh chính ỉ làm tốt c h mình là i ề n Chính đầy đủ. l bởi vì lâm viễn loại này phù hợp thiên hạ đệ nhất khí chất cao lạnh biểu hiện một chút người qua đường bởi vậy c h u y ể n phấn mà đổi thành bên ngoài một chút người thì là cho rằng lâm viễn đây là sợ hắn e ngại tại khiêu chiến bên trong trước mặt mọi người bại trận mà mất mặt vì vậy đối với những người khiêu chiến này mới làm như không thấy đây chính là muốn lừa dối quá quan ác liệt hành vi cực kỳ hiển nhiên cái kia chút đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin bởi vậy hướng về lâm viễn khiêu chiến những cao thủ nhưng sẽ không cho là hắn đây là có cái gì thiên hạ đệ nhất khí độ mà là e ngại khiêu chiến đã sợ cho nên đ ợ thứ hai thư khiêu chiến theo nhau mà tới Với l ạ nhâm, nhâm nham cái này t h n khá lịch sự nhân kiệt bảng trên bài danh thứ một mươi ba lý liệt trực tiếp tại truyền thông phỏng vấn bên trên lớn lối nói cái gì cầu thí thiên hạ lệ nhất đã quá hạn đón lấy ta một chiêu không phục tới luyện một chút còn không dám ta chấp ngươi một tay vừa vặn rất tốt mà nhân kiệt bảng trên bài danh thứ ba quý thuần thì là trên lấy bô biểu thị ta không phải đơn chỉ người nào đó ta nói là nhân kiệt bảng trên các vị ngoại trừ ta đều là cây gà cái gọi là bầy trào nhất thời thoải mái cả nhà hỏa t ă n g tràng quý thuần cái này một đợt địa lộ pháo chẳng những kéo đến lâm viễn người ủng hộ c ứ u h ậ n càng là kéo đến cái khác cao thủ người ủng hộ c ứ u h ậ n cùng lâm viễn hoàn toàn không kinh doanh f a n hâm mộ khác biệt cái khác cao thủ thế nhưng là đối với mình người ủng hộ mười điểm bảo vệ bọn hắn có nhà mình thần tượng chỗ dựa cũng không sợ một cái bầy trào về sau chọc nhiều người tức giận quý thuần trực tiếp ngay tại hắn lửa bồ phía dưới mở phân ra các so các so đại các so bầy trào nhất thời thoải mái cả nhà hỏa t ă n g tràng ngươi như thế sáu trong nhà người, người biết không ai cho ngươi d ũ n g khí mở địa đồ pháo lương tính như s a o trong khoảng thời gian ngắn quý thuần đầu này địa đồ pháo hẫy bộ liền bị phun ra hơn chục triệu đ ầ u hết lần này tới lần khác hắn còn có khí không chỗ vung cuối cùng chỉ có thể sám xịn tắt đi hẫy bộ bình luận công năng ngoại trừ ba vị này đặc biệt c a o điệu cái kia hai mươi tám vị hướng về lâm viễn khởi s ư ớ n g khiêu chiến trong c a o thủ những người còn lại vậy hoặc nhiều hoặc ít ở nơi công cộng biểu thị lâm viễn liền ngay cả ứng chiến cũng không dám một điểm thiên hạ đệ nhất bộ dáng đều không có từ nay về sau nhân loại văn minh chi bên trong thiên hạ đệ nhất liền không còn là hắn theo thời gian trôi qua tăng thêm người hưu tâm dẫn đạo càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng lâm viễn đây chính là sợ mất mặt cho nên không dám tranh chiến liền ngay cả lâm viễn ủng hộ những người hâm mộ gần nhất hai ngày đều trôi qua cực kỳ bếp khuất nhìn xem càng ngày càng nhiều người c h à o phúng lâm viễn bọn hắn hữu tâm phản bác cũng là bị đối phương cầm lâm viễn phòng thủ mà không chiến sự tình cho nói không phản bác được dưới loại tình huống này thậm chí có chút lâm viễn người ủng hộ công khai biểu thị không nghĩ tới trong lòng hắn thần tượng lại là như thế sợ người về sau không tại tiếp tục ủng hộ lâm viễn mà còn lại những người ủng hộ thì là nhao nhao tại lâm viễn ở y bồ phía dưới không ngừng nhắn lại Mời hắn x u ấ tại thủ, nhất chút biết trời đất một chút t định phải cho cái này, chút không hỏa hấn. này rộng cái giáo cao ra khiêu chiến sự kiện nhiệt độ chính nóng này thời điểm á châu phương bắt một cái công cộng bí cảnh cùng giã quái điểm này sinh mới ở giữa một tên dáng người trắng kiện khuôn mặt cưng ơ nghị thanh niên đang không ngừng phóng thích h ỏ a c ầ u đem cái kia chút trồng trồng lên nhau quái vật tiêu chết tại thanh niên không xa địa phương còn không ngừng có đủ loại quái vật hoặc là bị một số cao thủ kéo qua hoặc là bị xe tải nặng trở tới đây giống đang bị thanh niên tiêu chết những quái vật kia bình thường chất thành một đống chờ đợi chỗ hắn đưa giờ phút này như có người ngoài ở tại chỉ sợ cũng hội kinh hô người thanh niên này lại là khi nay nhân kiệt bảng trên bài danh thứ hai cao thủ dương phỉ từng đống quái vật bị dương phỉ nhóm lửa thiêu chết để hắn điểm kinh nghiệm gia tăng cực nhanh so với bình thường đánh quái phải nhanh đâu chỉ mấy chục lần đợi đến dương phỉ đem tất cả quái vật dọn dẹp sạch sẽ về sau thân hình không hề dừng lại một chút nào liền tiến vào khoảng cách cách đó không xa công cộng bí cảnh bên trong k cũng có được từng đống quái vật bị tụ tập lại chính chờ đợi dương phỉ đến dáng người linh lung g a thị tuyết nội tướng mạo tuyến mỹ tóc dài nóng n h u n thành tiểu hồng sắc mỹ thiếu nữ dương tình phỉ liền là tại bí cảnh bên trong thu thập quái vật người phụ trách nàng nhìn thoáng qua mình chính chuyên chú thiêu chết quái vật k á c a rốt cục nhịn không được hỏi trong lòng nghi vấn k á c a ngươi không phải lên tới mát cấp lẹ và hai trăm sao còn điên cùng như vậy soát kinh nghiệm làm gì còn có nửa câu dương tình phỉ không nói bởi vì anh của nàng ca dương phỉ loại này điên cùng soát kinh nghiệm luyện cấp hành vi đã ảnh hưởng gia tộc bọn họ bên trong cái khác cao thủ tiến bộ nếu là ở tiếp tục như vậy gia tộc bọn họ thực lực tổng hợp liền muốn rơi ở phía sau mỗi mụi à mát cấp chỉ là vừa mới bắt đầu đâu kinh nghiệm thứ này không ai có thể hội ngại nhiều lập tức ta liền đem thuế biến đây hết thể đều là đáng giá dương phỉ cười nói vừa nói hắn vẫn không có đình chỉ không ngừng thiêu chết quái vật động tác dương tình phỉ nhìn xem nói chuyện cao thâm mặt chắc cùng cái thần côn như thế các ca, ca có chút im lặng cuối cùng chỉ có thể nói sang chuyện khác gần nhất những người khác nói chuyện càng ngày càng khó nghe vị t i a thiên hạ đệ nhất cao thủ vậy không gặp hắn có động tác gì không hội thật là sợ rồi sao dương phỉ lắc đầu phản bác mặc dù ta tự hỏi thực lực đã vượt xa lâm viên ba tháng trước biểu hiện nhưng là ta hiện tại vậy không có năm chắc nói đã chắc thắng hắn bất quá một câu vừa mới nói cái mở đầu chỉ thấy dương phỉ toàn thân chấn động toàn thân toát ra một trận huyết hồng sắc c h ạ khí diễm tắm rửa tại này huyết sắc khí d i ễ m bên trong dương phỉ nhịn không được nửa g mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng một bên khác sơn thành lâm viễn trong nhà từ cẩm nhìn xem thu thập trình tề chuẩn bị đi ra ngoài lâm viễn biểu hiện trên mặt có chút kinh hỉ đối với ngoại giới biến hóa từ cẩm một mực chú ý nàng cực kỳ lo lắng khuyên qua lâm viễn nhiều lần muốn tích cực cứng đối nhưng là lâm viễn đều không có để ý tới hiện tại cái này là nghĩ thông lâm viễn ngươi muốn đi giao hơn mấy cái k i ê miệm thiếu ra hỏa từ cẩm vội vắng hỏi không phải lâm viễn nhàn nhạt, nhạt nói xong đã hướng bên ngoài biệt thự đi đến vậy ngươi đi cái nào t ừ cẩm vội vàng truy hỏi s ô m a l i a xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân vở cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 109, phượng hòa liêu nguyên s ô m a l i a đối với lâm viễn trả lời từ cẩm đầu tiên là nghi hoặc ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ mỹ lệ trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ tính nghệ thế giới tv chính là là nhân loại văn minh đại nhất thống tổ kiến chính phủ thế giới về sau tạo dựng chính thức kênh truyền hình ngoại trừ thông báo chính phủ thế giới một chút trọng yếu quyết sách bên ngoài vậy hội tiếp sóng một ít nhân loại văn minh bên trong sự kiện lớn một giờ chiều giờ ngọ tin tức vừa mới kết thúc theo thường lệ hội phát ra một món tên là bí cảnh chỉ nam mắt mắt nội dung là mời nội d a n h cao thủ bất thời gian giảng giải một chút bí cảnh công lược cẩn thận đến bởi vì cái này mắt bị mời cao thủ thường thường hội giảng giải không ít hoa quả khô vô cùng thực dụng đối với bí cảnh công lược vô cùng có trợ giúp bởi vậy chú ý người vậy không ít mắt còn chưa bắt đầu sớm một mực tại chú ý cái này chuyên mục khán giả đã đưa ánh mắt chuyển tiến đến gần nhưng mà để bọn hắn n g bức là quen thuộc mắt người chủ trì không có xuất hiện cũng không có làm khách giảng giải bí cảnh công lược khách quý cao thủ bất quá còn không đợi bọn hắn sinh ra đổi đại ý nghĩ người chủ trì mới mở miệng liền hấp dẫn tất cả người xem lực chú ý các vị khán giả bằng hữu mọi người tốt nơi này là somalia tinh mảnh ngoài trụ sở ta là người chủ trì vũ lị ti tiếp xuống từ ta vì mọi người thông báo chính phủ thế giới nhằm vào tinh tiết tổ chức chiến đấu tinh tiết tổ chức là tinh giới mở ra về sau nhân loại văn minh nội bộ sinh ra nhất đại chủ nghĩa khủng bố phản nhân loại tổ chức bọn hắn mắt liền là muốn lật đổ hiện hữu trật tự chứa tể cả nhân loại văn minh đối với dạng này phản nhân loại tổ chức khủng bố. chính phủ thế giới phương diện đương nhiên là không cho nhân lượng phái r a đại quân cùng cao thủ đối tinh tiết tổ chức phát khởi nhiều lần vây quét mặc dù tinh tiết tổ chức khi thắng khi bại nhưng là bởi vì bọn hắn một mực không có bại lộ hang ổ tọa độ cụ thể chỉ biết là căn cứ tại somalia phụ cận lại thêm cao thủ đông đảo cho nên một mực không có bị triệt để tiêu diệt thậm chí có chuyện tốt truyền thông đem cái này chút phản nhân loại tổ chức cùng du t ẩ u tại màu xám khu vực tà ác những cao thủ cho tập hợp làm một cái thế giới treo giải thường danh sách hoặc là nói cũng có thể gọi hợp pháp phất nhanh chỉ nam bởi vì bị ghi lại ở treo giải thưởng trên danh sách cao thủ mỗi trên người một người đều gánh vác lấy treo giải trên trời mà bọn hắn gánh vác lấy treo giải trên trời còn có thể sống hào hào h ắ n thực lực tự nhiên là không cần lắm lời liên lạc như thế một cái chính phủ thế giới trước đó một mực bắt hắn nhóm không có cách nào phản nhân loại tổ chức đột nhiên nói bị tìm được hãng hộ còn muốn trực tiếp đối với hắn nhóm trận tiêu diệt đấu cái này khiến phổ thông khán giả làm sao có thể bình tĩnh xuống và không biết lần này sẽ có bao nhiêu quân đội cao thủ tham chiến nói không chừng trực tiếp dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí đâu lại có cơ hội nhìn thấy loại cây nấm trên lầu thật dài đầu góc được không cái này tinh tiết tổ chức căn cứ ở địa cầu chớ ồn nào màn ảnh cắt đi qua trên mạng bình luận khu náo nhiệt vô cùng tại màn ảnh cắt đến nhân viên chiến đấu phương diện thời điểm an tinh trong n g á y mắt thế nhưng là sau một k h ắ c bình luận khu ngay tại độ b ả o tạc ba là lâm viễn thiên hạ đệ nhất cao thủ hắn tự mình độc thủ ha ha ta không có t ử gặp qua như thế sợ thiên hạ đệ nhất chỉ một mình hắn cũng dám đi tiêu d i ệ t t i n h tiết tổ chức không bị phản s á c coi như ta thua xác thực không thấy được trong màn ảnh có cái khác chiến đấu đơn vị mặc dù ta đối lâm thần có lòng tin nhưng là chiến đấu thật hội thuận lợi sao các ngươi thật có ý tứ thiên hạ đệ nhất bị đen một đợt cũng không phải là đệ nhất thiên hạ đỏ mắt lại nhao nhao mà bắt đầu mà liên quan tới lâm viễn hiện thân số ma li a tin tức cũng là rất nhanh liền truyền ra ngoài hấp dẫn rất nhiều người chú ý khiến cho cái này tỷ lệ người xem bình thường mắt tại trong nháy mắt tăng vọt dù sao lúc này lâm viễn đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió chính là nhiệt độ cao nhất thời điểm mọi người có loại phản ứng này vậy chẳng có gì lạ nhất là cái kia chút cùng nhau đối lâm viễn khởi s ư ớ n g khiêu chiến những cao thủ đối với bị bọn hắn đẩy thượng phong miệng đỉnh sóng lâm viễn càng là phá lệ chú ý khi lấy được lâm viễn tin tức trong n á y mắt, đã đưa ánh mắt tập trung đi qua. lúc này người chủ trì vưu lỵ ti giới thiệu nói không sai như mọi người thấy lần này nhằm vào t i n h tiết tổ chức căn cứ tiến hành chiến đấu chính là chúng ta thiên hạ đệ nhất cao thủ lâm viễn tiên sinh mau nhìn t i n h tiết tổ chức cao thủ xuất hiện chính phủ thế giới phương diện không che giấu chút nào trực tiếp trận chiến đấu này t i n h tiết tổ chức phương diện tự nhiên là rất nhanh phát hiện dị thường mặc dù bọn hắn cũng không có cảm giác được lơ lửng tại bên trên bầu trời lâm viễn nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn nghiên chiến cùng nói là n g ê n chiến không bằng nói là kéo dài thời gian tình tiết tổ chức cao tầng đã đang chuẩn bị đường chạy coi như bọn hắn có thể đánh bại lâm viễn nhưng là căn cứ bại l đối mặt chính phủ thế giới ác ý bọn hắn tại không chạy khẳng định là đ o à n diện hạ tràng trên t r ă m cao thủ từ tinh m ả n h trong căn cứ sông ra bay thẳng trong trời cao lâm viễn bọn hắn tràn đầy tự tin một điểm đều không có bị xem như pháo hôi giác ngộ riêng phần mình nổi lên việt chiêu chuẩn bị vừa tiếp cận liền cho lâm viễn tới một đợt hung ác để hắn hiểu được cái gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải là vô địch tồn tại phượng h ò a l i ê u nguyên lâm viễn trong miệng thốt ra bố chữ gia chiêu không có niệm danh tự tất yếu đây là nói cho cái kia chút nhìn trực tiếp người xem nghe tụ lực hoàn thành hắn một trưởng hướng về phía dưới đánh tới nhẹ nhàng một toàn bộ thế giới đều giống như trong nháy mắt này dừng lại một giây sau vê anh đinh hai nhức có khí b ạ o âm thanh nương theo lấy phóng lên tận trời ánh lửa che đậy bầu trời cùng đại điện bất luận là thân ở hiện trường thế giới tv đoàn đội hay là tại xem lấy tiếp sóng khán giả giờ khác này đều đã mất đi đối hiện trường hết thệ cảm giác bọn hắn tầm mắt tất cả đều bị trong nháy mắt tăng vọt màu đỏ ánh lửa chỗ tràn ngập tăng vọt ánh lửa kéo dài đến hơn một phút đồng hồ mới dần dần phai nhạt xuống khi hiện trường lại lần nữa rõ ràng thời điểm lâm viện y nguyên khí định thần nhàn mà cái kia hướng về hắn vọt tới hơn trăm tên tinh tiết tổ chức cao thủ cũng đã biến mất. Không cần hỏi. liên biết đã toàn bộ tại mới vừa rồi bị lâm viễn trô đánh chết giờ phút này bất luận là thế giới tv phóng viên đoàn đội vẫn là xem tiếp sóng mọi người vào lúc này đều đã bị sợ ngây người bọn hắn hà to mồm không hẹn mà cùng p h u n ra một câu nói đùa sao tinh tiết tổ chức kiến tạo dưới đất ba ngàn m m vị trí đường k í n h tại năm km tà hữu trên mặt đất thì là một tòa trăm m é t độ cao núi nhỏ mà bây giờ núi nhỏ đã hoàn toàn không thấy đã từng là tinh tiết tổ chức căn cứ địa phương chỉ để lại một cái cự đại cái hố cái hố bên trong chạy xuôi nhang tương mà tại bên giới còn có vừa mới ngưng kết kết tinh yên tĩnh chết bình thường yên tĩnh giờ phút này bất luận là hiện trường vẫn là thế giới các nơi khán giả đều lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc bọn hắn nhìn xem trong màn ảnh cái k i a mặt không biểu tình người trẻ tuổi tâm tình phá lệ phức tạp tôn kính s u n g bái hoặc là sợ hãi xin hãy vọt c h í trăm điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u â n vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương một trăm m ư ơ i đi chịu đòn nhận tội a đem một tòa kiến trúc dưới đất ba m m đường kính có năm m m p h ả nhưng n là, là, là cho đến cứ giờ phút này bọn hắn mới đúng vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ chân chính lực phá hoại có hiểu biết xưng một câu hình người biết đi vũ khí hạt nhân không có bất kỳ cái gì khuyết tại chỗ với lại cái này thật là hắn toàn bộ lực lượng lúc này có người bắt đầu may mắn nắm giữ lấy loại này lực lượng kinh khủng lâm viễn là một cái tam quan đoan chính người nếu là đổi thành một cái phản nhân loại phân tử giờ phút này còn không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng tinh giới a tại tinh giới mở ra về sau cái này vượt ba bị người sáng tạo cũng tại trong khoảng thời gian ngắn vượt qua nguyên bản lớn nhất vượt ba trở thành bây giờ nhân khí thịnh vượng nhất chú ý số người nhiều nhất tại tuyến mạng tiếng trung lạc cộng đồng tại tinh giới a bên trong tuy thời đều có người chia sẻ mình bí cảnh công lược kinh nghiệm vậy có người không ngừng khoe khoang mình bí cảnh bên trong thu hoạch đương nhiên cũng không thiếu được chiêu mộ đồng đội vật phẩm giao dịch những tin tức này tại lâm viễn xuất thủ đối phó tinh mảnh trước đó tinh giới a bên trong trang đầu ngoại trừ bình thường giao lưu thiếp bên ngoài nhiều nhất t h i ế p mời đều là tiêu đề như là lâm viễn thiên hạ đệ nhất sợ mất đi thiên hạ đệ nhất như là lưu tinh sẽ qua lâm viễn ngươi thật là một cái nam nhân sao ta cầu văn ngươi lâm viễn đánh không lại trực tiếp thừa nhận được không thiên hạ đệ nhất sợ ha ha từ đó không phải là lâm viễn phan hâm mộ dạng này t i ế t mời với lại tại cái này chút thiếp mời phía dưới còn có nhiều một cách đặc biệt người không ngừng h ồ i t i ế p tạo thành một loại phản phất lâm viện đã như lưu tinh vẫn lạc bình thường đại thế nhưng là tại lâm viện một chiêu phượng hỏa liêu nguyên trực tiếp đem tinh tiết tổ chức căn cứ o a n h thành một đoàn tương hồ về sau cái này chút thiếp mời lại là cấp tốc biến mất phản phất cho tới bây giờ đều không từng tồn tại ngược lại một chút như là không hổ là thiên hạ đệ nhất lâm viện sáu trăm sáu mươi sáu ta yêu người ta muốn cho người sinh hầu tử loại hình thiếp mời bắt đầu điện cồn soát bình phong hoa hạ khu nào đó địa mấy người trẻ tuổi một bên phát ra azulic hot cực điểm định n ọ chi năng t i ế p mời một bên ph chúng ta tiếp hộ khách tờ đơn chỉ cần đen xong cái này đợt liền có thể mỗi người đạt được một bộ màu tím hôi tẫn bộ đ ồ còn có đại thanh t i n h tệ vì sao muốn xóa t ổ t i í m không chỉ có như thế còn muốn phát cái này chút v ú t mông ngựa thiệp mời được xưng lão đại nam nhân hít một mực khói tham thảm thở dài người muốn ngày nọ ngủ thời điểm bị lâm viễn đến như vậy một cái không minh bạch liền biến thành bột nao sao t h ư a n h ư cái kia tinh tiết tổ chức như thế phàn nàn người trẻ tuổi hơi dừng lại một chút sau đó không hề nói gì tăng nhanh phát bài viết tốc độ cùng lúc đó một cái có không kém tỷ lệ người xem đài truyền hình bên trong người chủ trì cùng bọn hắn mời đến nào đó cao thủ đang tại liền hai mươi tám vị nhân kiệt bảng cao thủ tính cả thiên hạ đệ nhị cùng một chỗ chọn chiến thiên hạ đệ nhất cao thủ lâm viễn chuyện này tiến hành thảo luận người chủ trì hỏi xin hỏi ngài đối với lâm viễn cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến chuyện này có ý kiến gì hay không cái này cao thủ trên mặt phù hiện một tia khinh thường cười nói ta cảm thấy đi lâm viễn không tiếp t h ụ khiêu chiến là một loại không tự tin biểu hiện tại trong khoảng thời gian này nhân loại chúng ta văn minh bên trong cao thủ không ngừng tuân ra hiện có rất nhiều đều đã so với trước đó lâm viễn biểu hiện chiến lực muốn càng thêm cường đại liền ngắn ó i tới chỗ này, cao thủ chỗ cao này, n d ừ một chút, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, điện thoại đột chút, thoại chuẩn chuyện, nhiên h vừa văng lên. Hắn không có nửa điểm xin lỗi nói điện lên, bị k h ô ngủi có coi cú cao nói, nửa xin không nhận điện điểm lỗi thoại. h ý tứ, t Vị cao thủ này đang nhìn bắt đầu h bắt trước, t ế t lập chỉ có một cái mã số có thể đánh vào đến, cái này có đánh đánh tiến mã số số thể thể không đến, đến này vào dãy phút ả i bởi tại tại liền điện thoại.、Ngắn、ngủi cấp tốc cũng được chỗ lấy p tình, tìm mắt, một sự sẽ không hắn, không đón Ngắn h vậy vậy làm lo đồng hồ vị cao thủ này sắc mặt mấy lần phản phát xuyên kịch trở mặt bình thường đặc sắc đợi đến để điện thoại xuống về sau h ắ người đã đã sắc mặt đã có chút mặt mồ tái nhật, hôi lạnh h n ô k ngừng từ cái chán tuân hiện hắn dùng hơi hơi run dậy thanh âm hỏi, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào. n g từ vừa ta cái chỗ hơi hơi hỏi, mới ra dậy âm chủ trì nhắc nhở ngài nói lâm viễn cự tuyệt khiêu chiến là không tự tin biểu hiện vị cao thủ này lập tức phát ra một trận giới cười cưỡng ép ngắt lời nói không không không, vừa rồi đây chẳng qua là một loại giả thiết kỳ thật trong lòng ta không có chút nào tin tưởng ta muốn nói là lâm viễn đây là có chân chính thiên hạ đệ nhất cao thủ khí độ không cùng người bình thường so đo người chủ trì người xem Chẳng biết lâm ú c trước mực chiến nào, người hiện, muốn gào mọi một tại khiêu phát đó kêu l viễn cái kiên a định những người ủng hộ lúc này thế nhưng là mở mày mở mặt tiếp nạp một lần nữa trở về những người ủng hộ sau đó nhao nhao tại cái này chút muốn khiêu chiến lâm viễn cao thủ đầy bổ phát xuống bình luận t h à o phúng ai nha nha nhâm nham đại thần ngươi không phải muốn khiêu chiến nhà chúng ta lâm viễn sao xóa bẫy bổ làm gì lý liệt đồng học không phải nói có thể treo lên đánh lâm viễn còn muốn cho hắn một cái tay sao tại sao không nói chuyện nhân kiệt bảng các vị ngoại trừ ta đều là cây gà cây gà cây gà quý thuần đại lão ai là cây gà ha ha ha nào đó cấp cao hội sở bên trong ngoại trừ thiên hạ đệ nhị dương phỉ cái khác tuyên bố muốn khiêu chiến lâm viễn người đều đã tụ tập tại nơi này lúc đầu quý thuần là không có bị mời ai bảo con hàng này trước đó khiêu chiến lâm viễn thời điểm vì kích hắn mở địa đồ pháo thanh nó hắn nhân kiệt bảng cao thủ cho hết c u ố n b ả o một cái liền đắc tội với người gần chết bất quá không chịu nổi quý thuần ra mặt dạy à vậy mặc kệ chính mình có hay không bị mời trực tiếp liền lại gần bất quá xem ở mọi người hiện tại là trên cùng một con thuyền phân bên trên cái khác cao thủ thật cũng không trực tiếp thanh quý thuần cái này không mời mà tới ra hỏa cho đội đi ra lý liệt cầm điện thoại di động xoát lấy ấy bố bên trong nào không ngừng hắn lời dễ cận chẳng những trong lòng đ ổ đắc hoảng liền ngay cả hai gõ má đều có chút nóng bỏng bị treo lên treo lên đánh tư vị dù là hắn đã có siêu phạm thoát tục thực lực vậy cũng không tốt đẹp gì à làm sao bây giờ chúng ta đã thành chúng thất chi. lý liệt thở dài ai bảo ngươi miệng thiếu nhâm nham đậu đen rau muống hắn không ưng chiến theo bình thường logic không phải sợ sao qua qua miệng nghiện lúc đầu vậy không có việc gì lý liệt cãi lại vừa nói xong lý liệt thở dài lại trầm mặc giữa sân bầu không khí cực kỳ ngưng trọng cuối cùng vẫn nhân kiệt bảng thứ sáu hà minh hiên mở miệng nói k h á c gợt c h ố n g người lâm viễn muốn thật cùng chúng ta so đo chúng ta thêm một khối đều không đủ đánh đi chịu đòn nhận tội à. một mảnh thở dài nhưng cũng không ai phản đối xin hãy vượt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ q u n vợ cảm ơn